bốn trăm linh một là t â m ma hay là thiên đạo ă n m ọ n chân bốn trăm linh một là t â m ma hay là thiên đạo ă n m ọ n người tuổi trẻ nội tâm bình tĩnh như nước phản p h ấ t một m ả n h tâm h t h ú y h ồ nước không có chút r u n g động nào đối với hắn mà nói một cái n h o nhỏ phù lục bí thuật bất quá là trong tay t ù y ý huy s á i bụi bầm căn bản tính không được cái gì hắn người man g rất nhiều thần thông bí thuật mỗi một loại đều đủ để r u n g động t h ế nhân so phù lục chi thuật còn cường đại hơn thần thông c h ỉ l à n g n m lại liền có mấy cái b a n thưởng một môn bí thuật cho chữ giác cũng không phải việc đại sự gì hắn sợ gì làm như vậy hắn muốn biết tại cái này hắn xuất thủ can thiệp trong thế giới cái này tên là trương giác nam nhân có thể hay không đi đến cùng tiếp t r ư ớ c vị trí trong thế giới kia trương giác một dạng quỹ tích đây là một cái chuyện thú vị hắn muốn biết bánh xe vận mệnh tại trương giác sinh mệnh như thế nào chuyển động sẽ hay không dựa theo hắn dự thiết quỹ tích tiến lên như hắn chưa từng xuất hiện tại nền n u thôn như vậy hiện tại cái này trương giác lớn nhất khả năng chính là đi theo thanh liên giáo cùng một chỗ hủy diệt thế nhưng là hắn xuất hiện tại nền n u thôn cũng đối với cái này gọi là trương giác nam nhân sinh ra hứng thú hắn muốn nhìn một chút người này về sau có thể hay không đi đến cùng cái kia trương r ắ c một dạng đường đây là một loại lấy quan sát bình tĩnh đang quan sát thế gian này biến hóa góc độ người trẻ tuổi làm xuống chuyện này thời điểm trong lòng nổi lên một loại không h i ể u cảm giác phản phất có cái thanh â m ở bên thai nói nhỏ làm như vậy tựa hồ rất thú vị hắn có chút nhúm mày loại cảm giác khác thường này để hắn có chút hoang mang kỳ quái tại sao phải có cảm giác như vậy người trẻ tuổi đột nhiên giật mình tỉnh lại hắn ý đồ truy đến cùng nội tâm biến hóa lại phát hiện chính mình tựa hồ đang dần dần mất đi một ít cùng người tương quan đồ vật là nhân tính sao hay là cái gì hắn cố gắng nghĩ lại lại phát hiện chính mình đối với đáp án của vấn đề này càng ngày càng mơ hồ nói đến thế ta là cái gì ta gọi ý nghĩ này đột nhiên tung ra để người trẻ tuổi s ư n g sở hắn mở to miệng e m chút thốt ra cái k i a từng ở trong lòng mặc niệm vô số lần tôn hiệu nhưng ngay lúc một sát na này hắn lần nữa đột nhiên giật mình tỉnh lại và tào nguy hiểm thật trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không tốt hô hô hô ba hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh phản phất vừa mới đã trải qua một trận lề mề đại chiến chỉ là ngắn ngủi mấy cái suy nghĩ tung bay thần du vật ngoài thời khắc hắn thế mà cứ như vậy bất chi bất giác liền xuất hiện toàn thân hư thoát l ư n g sau suốt mồ hôi lạnh cả người hiện tượng thành tiên cướp xem ra ở thời điểm này cũng đã bắt đầu hắn rất nhanh liền hiểu được là chuyện gì xảy ra xem ra tại ưu châu trên mảnh đất này có không biết tên tồn tại ngay tại chậm rãi tỉnh lại tồn tại kia khi nhìn đến hắn tôn hiệu đằng sau bắt đầu chậm rãi xâm lấn nếu như vừa mới người trẻ tuổi nói ra chính mình tôn hiệu liền sẽ bị tồn tại kia ý thức tại tâm thần chỗ sâu lưu lại ấn ký không đi trừ ấn ký này lời nói tại n g à y sau thời gian dài thẩm thấu phía dưới chính mình có lẽ liền sẽ biến thành tồn tại kia một bộ khôi lỗi có ý tứ đây cũng là thành t i ê n cướp sao đây coi như là cái gì là tờ ma m hay là đến từ thiên đạo ăn mòn người trẻ tuổi hiểu được không khỏi nết miệng lên lộ ra một vòng dữ tợn cười hừ hừ hừ hắn trầm thấp cười ra tiếng coi là dùng dạng này thủ đoạn nhỏ liền muốn đánh bại ta lý mỗi nhân vọng tưởng chỉ bất quá nếu kiếp số này làm cho như thế gấp vậy hắn bên này cũng phải bắt gấp một chút người trẻ tuổi có chút quay đầu ánh mắt rơi vào trương giác trên khuôn mặt bình tĩnh hỏi trong lúc này trâu tới đại quân hiện tại đến nơi nào trương giác nghe vậy t h ân sắc nghiêm Ơn, rất tốt người trẻ tuổi nhẹ nhàng gật đầu biểu thị hài lòng lập tức lại hỏi các người thanh niên giáo mấy vị khắc hộ pháp thành vương chuẩn bị đến thế nào trương giác trầm tư một chút hối đáp trước đó cùng bọn hắn thông qua thư bọn hắn nói đều đã chuẩn bị xong chỉ đợi đại quân kia đến đến lúc đó giáo chủ ra lệnh một tiếng liền có thể tùy thời hành động xem ra là chờ lấy thỉnh quân nhập đ ú nga người tuổi trẻ trong mắt l ó e lên một tia tinh quang triều đình lần này hai quân hợp kích du châu cử động không thể nghi ngờ cho thanh liên giáo mang đến áp lực trước đó chưa từng có vì ứng đôi sắp đến đại quân chính phạt thanh liên giáo quyết định khai thác chủ động xuất kích tiên hạ thủ vi cường sách lược lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cho địch nhân trọng thương tại phong ngọc n g o à i thành phục hồ sơn bên trong thanh liên giáo tỉ mỹ thiết hạ mai phục trận chiến này quan hệ đến cả giáo phái sinh tử t ồ n vong bọn hắn bởi vậy không tiếp dốc toàn bộ lực lượng cơ hồ tập kết cả giáo phái chín thành lực lượng chứ đã vẫn lạc vô cấu thánh vương. còn lại tam đại thánh vương toàn bộ điều động bọn hắn xuất lĩnh lấy riêng phần mình bộ hạ trận địa sẵn sàng đón quân địch ngoài ra còn có hai vị phó giáo chủ cùng m ộ ư ơ i hai vị đàn chủ bọn hắn phân biệt tại phong ngọc thành phương vị khác nhau bảy ra thiên la địa võng chỉ chờ đại quân kia bước vào bấy giờ vì lần này mai phục thanh liên giáo có thể nói làm ư u đồ đã lâu bọn hắn bí mật triệu tập nhân mã tại trên từng phương hướng đóng giữ lấy những nhân mã này đều là thanh liên giáo tinh nhuệ bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện sức chiến đấu cực mạnh mà trong đó cường đại nhất một chỗ đó là đương nhiên chính là lúc này đã đóng tại phục hồ sơn bên trên lệ thuộc vào vị kia thanh liên giáo giáo chủ thân binh bộ đội. tại trương giác giảng thuật bên trong chi này chừng trên vạn người nhiều tư binh từng cái đều là từ nhỏ liền do giáo chủ tự mình chọn lựa gia nhập vào nhân tài mỗi cái đều có chút xuống đại lượng tài nguyên đến bồi dưỡng nghe nói chi này tư binh lực lợi hại một chút tu vi đều đã đi đến tiên t i ê n cảnh kém nhất đều có bên trong lục phẩm tu vi hiển nhiên đi là tinh binh cường tướng lộ tuyến này cũng không có lỗi gì dù sao thanh liên giáo cũng liền một chút như thế vô liếng có thể nuôi dưỡng được một chi gần vạn người tinh anh đội ngũ đã rất lợi hại cứ như vậy tính kỹ mấy cái tự hồ chính là trước mắt trương giác chỗ nơi này là lực lượng yếu nhất một chỗ mà lại cái này yếu nhất một chỗ còn bị người ta yêu cầu dùng để làm mùi câu hấp dẫn đại quân n g kia đến phục hồ sơn lý đi á c h người trẻ tuổi ánh mắt có một chút quái dị mà nhìn xem trước mặt t r ư ơ n g giác ngươi có phải hay không tại các ngươi trong giáo quan hệ không tốt l ắ m à làm sao cảm giác ngươi bị người n h ầ m vào một dạng chán cái này sao t r ư ơ n g giác nghe vậy đầu tiên là s ư n g sờ tiếp lấy cười khổ nói để chủ nhân chê cười ta tại thánh giáo bên trong xác thực ở vào tương đối lung túng tình huống hắn tại thanh l i ê n giáo bên trong không có rất dày bối cảnh toàn bộ nhờ là chính mình sờ soạn lần mỏ cùng một chút khí vận mới đi cho tới hôm nay vị trí cũng chính bởi vì dạng này không am hiểu mọi việc đều thuận lợi hắn liền bị người xa lánh ép buộc nhận phần này nhất thua thiệt việc phải làm chương bốn trăm linh hai hắn có cuồn vọng v ô liếng chương bốn trăm linh hai hắn có cuồn vọng v ô liếng a n lời nói thật đi làm dẫn đại quân mồi câu đây cơ hồ cùng làm pháo hồi không khác một bước này đặt sai chính là vạn kiếp bất phục chết không có chỗ trôn người trẻ tuổi nết miệng lên một vòng trêu tức ý cười từ tốn nói xem ra các ngươi trong giáo có người muốn mệnh của ngươi à. t r ư ơ n g giác nghe vậy k h ẽ gật đầu trong mắt lóe lên một tia đắng chát xác thực hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói tại thánh giáo bên trong Quyền lực đấu tranh giống như vòng xoáy ta mặc dù thân ở hộ pháp thánh vương vị trí nhìn như phong quang vô hạn kỳ thực nguy cơ từ phía vô số ánh mắt nhìn ta c h ă m c h ă m đều nóng trong ta sớm ngày nga xuống để cho người của bọn hắn thay vào đó nói đến chỗ này trương giác tựa hồ nhớ ra cái gì đó trên mặt lộ ra mấy phần cười khổ khỏi cần phải nói liền trước đó không lâu chúng ta thánh giáo vô c ấ u thánh vương tại phụng cầm thành v ỡ lạc hắn chết ngược lại là không có gì thoáng một cái để chống một cái hộ pháp thánh vương vị trí vậy đơn giản tựa như một tảng mỡ dày đưa tới vô số sói đói giáo chủ lên tiếng lần này phục hồ sơn chi chi ế n công lao của người nào lớn、nhất? ai liền có thể ngồi lên vị trí kia người trẻ tuổi nghe vậy hơi nhữ mày trong mắt l ó e lên một tia nghiền ngọc a nói như vậy lần này phục kích đại quân đổ thành trong các ngươi quyền lực đấu tranh thẻ đánh bạc chuẩn s á c hơn nói là hắn lần trước cho viên bản du thẻ trúc một lần cử chỉ vô tâm gián tiếp thúc đẩy phục hồ sơn cục diện hôm nay thật đúng là đúng dịp chính là bởi vì như vậy trương giác gật đầu trong mắt l ó e lên một tia bất đắc di cho nên cái tiêm mười hai vị đàn chủ mới có thể như vậy tích cực cả đám đều giống như là điên của m ư d ạ n liều mạng biểu hiện bọn hắn đều muốn trong lần chiến đấu này lập xuống đại công từ đó đoạt được hộ pháp thánh v người trẻ tuổi khép cười một tiếng lắc đầu có chút ý tứ các ngươi thanh liên giáo người thật sự là cử chỉ đến đến rộ vì một cái hư danh vậy mà không tiếp đặt mình vào nguy hiểm thậm chí khả năng dựng vào tính mạng của mình các ngươi cái này thanh liên giáo tiếp tục như vậy sợ là duy trì không được bao lâu trưng ơ giác trầm mặc một lát cười chua sót đạo chủ nhân nói không sai chỉ là ta thân ở trong đó làm sao có thể chỉ lo thân mình nô tài cũng chỉ có thể nước chảy bẹo trôi hết sức nỗ lực thôi không cần chỉ lo thân mình công tử trẻ tuổi cười nói đợi lần này sự tỉnh q u a đi ta sẽ đến đỡ ngươi ngồi lên vị trí giáo chủ ngày sau thanh liên giáo đi con đường nào đều tại trong lòng bàn tay của ngươi t a ơn chủ nhân vung chồng trương giác cung kính túi lầu xuống trên mặt lòng cảm kích lộ rõ trên mặt mấy ngày nay ngươi cùng thanh l i ê n giáo người liên lạc không thấy ngươi lộ diện đều không có hoài nghi ngươi đi công tử trẻ tuổi nghĩ nghĩ lại hỏi đến không có trương giác nghe vậy liền vội vàng l ắ ấ đầu trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đám người k i a t ước gì ta sẽ ra chút gì ngoài ý m u ố n tốt nhất là chết mất nữa nha ta làm việc coi chừng tận lực không lộ ra chất ngựa trước mắt vẫn chưa có người nào hoài nghi ta ha ha ha công tử trẻ tuổi nghe xong khé cười một tiếng trong mắt lóe lên một tia trêu tức có ta ở đây ngươi không chết được hắn nói lời này thật đúng là không phải k h o a n lác phóng nhãn thiên hạ cho tới bây giờ mới thôi chỉ cần mấy cái k i a tuyệt đỉnh cao thủ hạ trảng ai có thể từ trong tay hắn giết chết người khác hắn có cuồn g vọng vô liếng dù cho phải đối mặt là đại càn mạnh nhất càn quân cùng ta nói một chút đi lần này tới càn quân thống soái là ai hồi chủ nhân lời nói lần này tới ưu châu càn quân thống soái chính là đương kim võ thần tông hoàng đế thứ mười bảy đứa bé xưng ơ hào toàn cơ công chúa a người trẻ tuổi có chút ngoài ý muốn lại là cái công chúa lanh binh làm sao công chúa liền không thể lanh binh cùng thời khắc đó tại tùng châu phủ bên ngoài Vương Đông ước Đông từ r ư phương, n g dằm địa t t r u nhận g c â quân Châu Châu, Châu, Châu, Châu u Chu Chu Trung U xuyên qua qua U tới Tức tạm thời Từ trải Tùng thể Từ mới giới. liền nơi cái lại cản cần có Đóng này. đến nửa đến n Bộ, địa ở Ky được võ thần tông mệnh lệnh đến nay đã qua hai tháng lâu chu tước quân đầu tiên là đến kỳ châu viên gia cùng viên gia quân tụ hợp đằng sau liền một đường chỉ huy xuôi nam đi vào tùng châu địa giới tốc độ như vậy coi như đã không tính chậm đại quân ở đây đóng quân quân chướng liên miên bất tuyệt như là từng mảnh từng mảnh đám mây màu trắng rơi vào màu xanh lá trên vùng quê mỗi một đỉnh quân chướng đều tỉ mỉ dựng nợ cùng nợ ở giữa khoảng cách cùng khoảng cách vừa đúng đã bảo đảm các binh sĩ có đầy đủ không gian hoạt động lại khiến cho toàn bộ doanh địa nhìn t r i n h tề doanh địa bôn phía binh lính tuần tra xuyên tới xuyên lui màn đêm buông xuống lựa chạy hừng hực chiếu sáng toàn bộ doanh địa mà tại trung ương nhất trung quân đại trướng bên trong đen đuốc sáng trưng đầu người tuôn ra tuôn ra trong đại trướng trừ hội tụ chu tức quân tướng tinh bên ngoài còn có ký châu viên ra rất nhiều đại tướng trừ cái đó ra thậm chí từ thanh châu chạy đến tới hội hợp viên bản du cùng hắn chất nữ viên vợ nam cũng đều ở chỗ này vất quá có thể ngồi tại trung quân đại trướng chủ tọa chỉ có một người đương nhiên chính là cái kia toàn cơ công chúa cái này toàn cơ công chúa ngồi ngay ngắn trên chủ tọa dung mạo của nàng t u y ệ t mỹ tựa như tinh điêu tế chắc chạm ngọc bình thường mỗi một chỗ đường cong đều trôi chảy mà ưu nhã nàng xuất thân hoàng gia khí chất trên người đặc biệt cao quý từ không cần nhiều lời không giống bình thường chính là thân hình của nàng so với nữ t ử khác đến lộ ra ngoài ý muốn cao lớn cho người ta một loại thẳng tắp mà hữu lực cảm giác nàng lông mày phong trực tiếp như là lưỡi kiếm sắp bén lộ ra một cố không nói ra được kiên nghị cùng quả cảm hương vị tới lại thêm nàng toàn thân trên dưới mặc giáp không thi phấn trang điểm cùng nam từ so sánh có một loại có một phong vị khác ai hùng chi khí Vừa mới câu nói kia, không phải vị kia, chúa mới mà nói phải nói, câu công không này lần à nàng Mà mà là bên bên viên người nàng phó tướng nói.、Mà、hắn nói chuyện đối tượng, không phải người khác, mà là cùng tồn trung quân đại trướng bên trong viên gia quân tướng lĩnh. gia đối phải tại đại phó khác, l này viên gia quân dẫn đội là viên gia l ã o tam viên bản hòa tại nhận được bệ hạ thánh chỉ đằng sau viên gia lão đại suy nghĩ cái bệnh nhẹ trong người lấy cớ liền trốn ở ký châu không ra khỏi cửa để nhà mình l ã o tam dẫn đội tới viên bản hòa năm nay đã qua tuổi ngũ tuần nhưng là được bảo dưỡng tốt ngũ quan cứng rắn dưới hàm lưu cần thân hình cao lớn thon dài mà cân xứng khí chất văn nhã nếu không phải hắn mặc một thân khôi giáp hắn nhìn qua không giống như là lãnh binh tướng đánh giặc quân ngược lại giống như là một cái lưu l u y ế n phong n g u y ệ t t r i địa học đòi văn vẽ văn nhân nhã sĩ đinh tướng quân hiệu lầm lúc này đối mặt một vị càng quân phó tướng chất vấn viên bản hòa không thèm để ý chút nào mặt mang mỉm cười không nóng không lạnh nói bản tướng vừa mới nói tới cũng không phải là chất vấn công chúa năng lực chỉ là muốn nhắc nhở các vị chúng ta nếu là gọi viên g i a quân đương nhiên là chỉ nghe mệnh tại chúng ta người viên ra vừa mới càng quân phó tướng đinh vân trân đề nghị vị đại quân tốt hơn điều hành cộng đồng tiến thối muốn viên bản hòa đem viên ra quân binh quyền giao ra vô lễ như thế yêu cầu tự nhiên là lọt vào viên bản hòa p h á n đối gử đinh v â n chân trong thanh â m để lộ ra mấy phần hàn ý nàng cười lạnh một tiếng một đôi mắt chăm chú nhìn viên bản hòa trong giọng nói mang theo một tia chất vấn ý vị lần này hợp binh tiến đánh lũ châu thanh liên giáo chính là bệ hạ ý chỉ mà lại trên thánh chỉ nói rõ muốn các ngươi phối hợp hiện tại chính là các ngươi nên phối hợp thời điểm các ngươi lại như vậy ra sức khước tử chẳng lẽ là muốn kháng chỉ bất tuân sao cùng kháng chỉ không có bất cứ quan hệ nào viên bản hòa cũng không tức giận vẫn như c ũ là cái tia không nhanh không chậm thái độ cười nói viên ra quân chỉ có tại chúng ta người viên ra trên tay mới có thể phát huy mạnh nhất chiến lực đánh g á m đinh v â n t r â n giận giữ thánh thượng để cho các ngươi ra một trăm linh nghìn công binh kết quả các ngươi lá mặt lá trái mới tới ba và người hiện tại muốn các ngươi phối hợp các ngươi cũng không chịu phối hợp ta nhìn các ngươi viên ra chính là muốn tạo phản bất kể có phải hay không là trước một cái mũ giữ lại lại nói chương bốn trăm linh ba cái này thật đúng là không nhất định đâu chương bốn trăm linh ba cái này thật đúng là không nhất định đâu đối mặt đinh v â n t r â n v ẫ n nộ chỉ trích cùng chụp một đỉnh lớn như vậy cái mũ viên bản hòa lại có vẻ xem t h ư ờ n g hắn nhẹ nhàng l u ố t u ố t sợi dâu thuận miệng nói ra đinh tướng quân không cần kích động như thế cái này ba vạn người chính là chúng ta viên ra quân tiên quân đến tiếp sau đại đội nhân mã tự sẽ lập tức chạy đến đinh vân chân cười lạnh một tiếng trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi a nào dám hỏi viên tướng quân cái này đến tiếp sau bộ đội khi nào có thể tới chẳng lẽ là chờ chúng ta cầm đánh xong bọn hắn mới thành thơi thành thơi chạy đến trong giọng nói của hắn có rõ ràng âm dương q u á i khí cái này sao viên bản h o a nghe vậy hơi n h ữ mày lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ đinh tướng quân ngươi cũng biết đại quân này hành quân há có thể giống hai người chúng ta như vậy tùy tâm sử dụng cụ thể khi nào có thể tới ta thật sự là nói không rõ ràng Phải x quân quân người này h rõ ràng chính là đang đùa chúng ta thanh âm của nàng tại trong danh chướng quanh quẩn không ngớt trung quân đại trướng bên trong tuyền cơ công chúa ngồi ngay ngắn ở trên chủ tọa đối với đinh văn chân là to không có ngăn cản cũng không có hỗ trợ giống như phảng phất giống như không nghe thấy bình thường trong đại t r ư ớ n g người viên gia đều giữ yên lặng không có lên tiếng vị này đinh văn t r ầ n chính là một mực đi theo tại tuyển cơ công chúa bên người vào sinh ra t ử phó tướng nhiều khi phó tướng y tứ chính là chủ tướng y tứ chỉ là mượn người k h á c miệng nói đi ra thôi trong đại t r ư ớ n g ánh l ử a chập c h ấ n hay viên bản hòa vẫn như c ũ duy trì phần kia trầm ổn cùng bình tĩnh hát khẽ lắc đầu thở dài một tiếng nói đinh tướng quân ngươi hiểu lầm chúng ta viên gia quân chưa bao giờ có bất luận cái gì không phối hợp ý nghĩ chỉ là đại quân hành quân sát thực nhận rất nhiều nhân tố ảnh hưởng chúng ta cũng tại hết sức thúc d còn xin đinh tướng quân an tâm chớ vội tin tưởng không lâu sau đó đại quân liền sẽ đổi tới người đinh v â n chân bị viên bản hòa lời nói tức đến xanh mét cả mặt mày hắn tức h ồ n h ệ n vừa định tiếp tục phát tác có thể lúc này tại bên cạnh hắn một mực không nói gì tuyển cơ công chúa phất p h á t tay ngắt lời hắn tuyển cơ công chúa một phát nói đinh v â n chân lập tức im miệng không nói lời nào ngay cả trên mặt tức giận biểu lộ đều biến mất đến sạch sẽ phảng phất vừa mới phẫn nộ chỉ là mọi người ảo giác bình thường một màn này nhìn nổi mặt tuổi trẻ viên phượng nam tắc lơi không thôi đám người này như thế biết diễn vì sao tuyển cơ công chúa một tay chống đỡ nửa bến đầu ánh mắt tại viên bản hòa trên thân đánh giá một phen nếp miệng lên một vòng dáng tươi cười n g h i ê n n g ấ m nàng chậm rãi mở miệng trong thanh nghĩa mang theo vài phần lười biếng cùng t r e o tức nếu viên tướng quân nói đại quân sẽ lần lượt đổi tới vậy bản công chúa liền tin tưởng viên tướng quân lời nói đại quân khẳng định sẽ đến viên bản hòa trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào hắn mỉm cười gật đầu đã đa tạ công chúa tín nhiệm mà lại vừa dứt lời tuyền cơ công chúa mỉm cười lại đột nhiên đổi giọng nói ra lấy huyền cơ chi kiến giải vụ về coi như viên ra phía sau đại quân tới không được chúng ta những người này cũng đủ để san bằng thanh niên giáo ngươi cả đối với tuyền cơ công chúa vấn đề viên bản hòa vừa định thuận thế gật đầu phụ h ò a một câu lấy đó đối với công chúa tôn trọng cùng tín nhiệm lại không nghĩ rằng đúng lúc này bên cạnh hắn đột ngột toát ra một câu đánh gây suy nghĩ của hàn c h á n cái này thật đúng là không nhất định đâu ân còn có cao thủ trong lòng mọi người hiếu kỳ nhao nhao theo tiếng nhìn lại chỉ gặp người nói chuyện không phải người khác chính chính là viên gia viên phương nam lúc này nàng đang đứng tại viên bản du bên người mang trên mặt mấy phần biểu tình c ủ quái thấp giọng lẩm bẩm ha ha ha tiểu cô nương không hiểu chuyện xin mời công chúa chớ trách viên bản du giật này mình vội vàng mở miệng giúp mình chất nữ giải thích không có việc gì đêm nay nơi này vốn nên là nói thoải mái tuyển cơ công chúa căn bản lơ đ ẽ m nàng dò xét một chút khuôn mặt tuyệt mỹ viên phượng nam trong mắt lóe lên một tia hứng thú nàng một bên tay chống đỡ cái c ằ m cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm viên g i a phượng nữ đối với cái này có gì cào kiến sao đối với viên phượng nam loại này đ ạ i danh đỉnh đỉnh đại càng thiên tiêu tuyển cơ công chúa tự nhiên là nhận ra nàng đã sớm nghe nói qua viên phượng nam thiên phú tại tỉnh bây giờ nhìn thấy bản thân nàng chỉ cảm thấy dung mạo tuyệt mỹ đúng là thế gian hiếm có mỹ nhân nhi trong mắt nàng thưởng thức càng phát nồng hậu dày đặc nếu t u y ể n cơ công chúa lên tiếng xuống tới trong đại trướng ánh mắt của mọi người cũng cùng một chỗ chuyển hướng viên phượng nam lần này viên g i a quân xuất t r ì n h cố ý đem viên phượng nam mang đến chính là muốn để nàng thể nghiệm một chút chiến tranh t ă n khốc đồng thời cũng hy vọng nàng có thể trong trận chiến đấu này rèn luyện thỉnh dài hiện tại có dạng này một cái để nàng tại đông đảo đại càn đại nhân vật trước mặt phát biểu cái nhìn cơ hội viên bản hòa b ọ n người tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản viên phượng nam đứng ở trước mặt mọi người t h ầ n s á c tự nhiên không chút nào luôn cuống nàng thản đáng, đáng mở miệng nói ra công chúa chỉ dựa vào n g à i chu tức quân cùng chúng ta viên g i a quân đối phó thanh liên giáo hộ pháp thánh vương trở xuống những cái kia giáo chúng tự nhiên là dư sải nhưng là nếu như muốn đối phó hai vị kia thuế p h à m cảnh phó giáo chủ cùng vị kia nhập thánh cảnh giáo chủ chỉ dựa vào chúng ta những người này chỉ sợ cũng có chút không đáng chú ý tiếng nói của nàng vừa dứt trong đại trướng chính là hoàn toàn yên tĩnh những người khác hai mặt nhìn nhau liền ngay cả viên bản hòa cũng là những mày đến rơi vào trầm tư xác thực viên phượng nam nói không sai thanh liên giáo có như thế tuyệt đỉnh cao thủ toa trấn muốn dựa vào đại quân đi đẻ chết thuế phản cảnh nhập thánh cảnh võ phu nói ra đơn giản chính là cười rơi người khác giang hàm người ta thuế phàm cảnh cùng nhập thánh cảnh võ phu tùy tiện một cái thần thông nện xuống vậy thì phải chết một đám người lớn các ngươi muốn đánh trả khả năng ngay cả người ta g ó p áo đều s ợ không tới chờ người ta giết mệt mỏi tùy tiện một cái đột phá p đào tẩu tìm một góc không có người các loại nghỉ ngơi xong trạng thái khôi phục đằng sau trở lại tiếp tục giết các ngươi cái này cùng bóp chết một đống con kiến một dạng nhẹ nhõm ngươi có bao nhiêu người đủ người ta giết đâu bọn hán đại quân không có tuyệt đỉnh cao thủ toa trấn đối phó thanh liên giáo hai vị phó giáo chủ cùng vị giáo thuyền cơ công chúa tự a hồ xem thường nàng chỉ là hơi hơi cười một tiếng nàng nhìn xem viên phượng nam trong mắt lóe ra không hiểu q u a n mang có chút hăng h à i nói viên gia phượng nữ nói cực phải chúng ta xác thực không có khả năng p h ấ t l ở như vậy theo ý kiến của ngươi chúng ta phải làm như thế nào giải quyết vấn đề này đâu viên phượng nam không chút do dự hồi đáp cái này đơn giản xin mời một tôn cao thủ đến chúng ta ngồi bên này c h ấ n đối phó thanh l i ê n giáo giáo chủ cùng phó giáo chủ liền có thể ngạch cái này ha ha ha ha tiếng nói của nàng vừa dứt trong trung quân đại t ư ớ n g liền vang lên một mảnh tiếng cười tất cả mọi người cảm thấy viên phượng nam ý nghĩ mặc dù trực tiếp nhưng lại có chút quá ngây thơ có người nhịn không được mở miệng t r e o chọc nói viên gia phượng nữ ngươi nói đổ nhẹ nhàng linh hoạt muốn đối phó thanh liên giáo mấy cao thủ này tối thiểu đến tìm nhập thánh cảnh tuyệt đỉnh cao thủ mới được chúng ta như bây giờ đi nơi nào tìm cao thủ như vậy đâu tuyến cơ công chúa cũng làm mỉm cười nàng nhìn xem viên phượng nam trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang nàng hỏi viên gia phượng nữ ngươi nếu nói như vậy có phải hay không trong lòng đã có thí sinh viên p ư ợ n g nam nhẹ gật đầu khẳng định nói ra đúng vậy trong nội tâm của ta xác thực có nhân tuyển, à, tuyển cơ công chúa hứng thú. nàng truy vấn vệ người này là ai đâu viên vượng nam hít sâu m ộ t hơi chậm rãi phun ra mấy chữ thanh châu l ý hiến lý long vương chương bốn trăm linh bốn ngươi có thể hay không đem lý long vương mời đến chương bốn trăm linh bốn ngươi có thể hay không đem lý long vương mời đến ngạch cái này tiếng nói của nàng vừa rơi xuống trong đại trướng lập tức hoàn toàn yên tĩnh trên mặt của mọi người đều lộ ra phức tạp không đồng nhất biểu lộ đến vị này lý long vương đối với bọn hắn tới nói cũng không lạ l ắ m hoặc là nói đối với toàn bộ đại cản võ phu tới nói cái tên này đều thuộc về l ạ như sấm bên thai bình thường hắn là thanh châu nhân vật truyền kỳ thực lực sâu không lường được thông tin ê triệt điệm nghe nói hắn hiện tại đã đạt đến nhập thánh cảnh đ ỉ n h phong thuộc về là đại cản tuyệt đỉnh cao thủ cái kia một thế đội nhưng là muốn mời được dạng này một vị cao thủ nói nghe thì dễ t u y ệ n cơ công chúa nghe được lý long vương ba chữ này một mực l ư ờ i nhác tựa lưng vào ghế ngồi thân thể có chút ngồi thẳng lông mày cũng theo sát lấy n h u lại nàng tự nhiên là nghe nói qua lý long vương đại danh vị này thanh châu truyền kỳ không chỉ có tu vi cao tuyệt còn có cùng vọng lại không thể một thế tính cách nếu là có thể mời được vị cao thủ này cùng nhau xuất trình lũ châu vậy dĩ nhiên là cực tốt nhưng mà vừa nghĩ tới lý long vương cái tia cổ quái tính cách tuyến cơ công chúa lại không khỏi lắc đầu đối với viên phượng nam nói ra viên ra phượng nữ lý long vương đại danh ta tự nhiên là nghe nói qua chỉ bất quá trước đó vài ngày phu hoàng vì để cho lý long vương xuất t r i n h lũ châu cố ý cho hắn một cái nhất tự t ị n h kiên vương hiến vương vương hảo kết quả người ta căn bản cũng không cảm kích ngay cả đi tuyên đọc thánh chỉ thái giám đều cho đánh ra ngoài ngươi nói dạng này lý long vương làm sao có thể mời được đến hắn xuất thủ đâu tiếng nói của nàng vừa dứt trong đại chướng chính là một mảnh nghị luận ở mỹ mời được lý long vương cái này sao có thể một vị tướng lĩnh lắc đầu không tin khắc khuôn mặt là vẻ hoài nghi lý long vương loại nhân vật đó làm sao lại tùy tiện ra tay tương trợ chúng ta đúng vậy à ta nghe nói lý long vương tính tình cổ quái làm việc toàn bằng cá nhân yêu thích chúng ta cùng hắn làm không giao tình hắn sao lại vì chúng ta mà rời núi một vị k h á c tướng lĩnh cũng phụ họa nói hưng chi lý long vương bây giờ đã là t h à n h châu bá chủ một phương hắn không cần đến chuyến chúng ta lần này vũng nước đục lại có người cảm thán nói trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ nhưng không ngờ mọi người ở đây nghị luận ở mỹ cảm thấy việc này không có khả năng thời khắc viên phượng nam lại là mỉm cười nói ra công chúa không cần lo lắng theo ta được biết vị kia lý long vương người đã tại u châu cái gì nghe nói như thế trung quân đại trướng bên trong người tất cả đều t r ấ n kinh têu to lên bọn hắn mở to hai mắt nhìn hai mặt nhìn nhau phản phất nghe được thiên phương dạ đàm điều đó không có khả năng đi lý long vương thật tại u châu một vị tướng l ĩ n h kinh ngạc hỏi trong âm thanh của hắn tràn đầy không dám tin chúng ta làm sao một chút tin tức đều không có thu đến tin tức này có thể tin được không liền ngay cả viên g i a quân bên này cũng có tướng lĩnh đang truy vấn lông mày của hắn khóa chặt ngự khí gấp rút lộ ra có mấy phần cấp bách p ư ợ n g nam chất nữ ngươi là từ lâu biết được tin tức này ngay cả viên bản hòa cũng là một mặt kinh ngạc chuyển hướng viên p h ư ợ n g nam trong giọng nói tràn đầy đều là kinh nghi bất định cảm giác rất không có khả năng đi trước đó ngay cả thánh thượng vương hảo đều không tiếp nhận hiện tại làm sao lại nguyện ý đến u châu hay là chính mình vụng trộm tới nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy có đạo lý càng nhiều người hay là duy trì thái độ hoài nghi bọn hắn cảm thấy lý long vương loại cao thủ cấp bậc này hành t u n g từ trước đến nay quỷ bí thần long thấy đầu mà không thấy bôi một hồi tại thanh châu một hồi tại vân châu một hồi lại đan u châu hương chi sở trí liền sẽ xuất hiện tại đại cả một nơi nào đó không thể lại bị người khác biết kỹ càng hành tung đối mặt đám người chất vấn viên phượng nam lơ đến. trên mặt nàng treo nụ cười n h ạ t nhạt nhẹ giọng giải thích nói không dối gạt các vị nói ta tại thanh châu chờ đợi rất dài một đoạn thời gian cùng lý long vương kết bạn đã lâu xem như có tương đối sâu giao tình đoạn thời gian trước ta còn tại thanh châu chưa xuất phát tới trước đó liền nghe được hắn chính miệng đã nói với ta là chuẩn bị xuất phát tiến về u châu thật sao viên bản hóa nghe vậy lập tức một mặt kích động hỏi p ư ợ n g nam chất nữ ngươi thật cùng cái kêu lý long vương thật sự có giao tình rất sâu sao trong giọng nói của hắn tràn đầy chờ mong cùng kính hỉ ký châu viên ra nếu là thật như vậy đằng sau cùng vị kia lý long vương nhờ v à chút quan hệ vậy cũng không hưởng công viên phượng nam tại thanh châu đợi thời gian dài như vậy viên phượng nam gật đầu cười nói đương nhiên nhị thúc nếu là không tin nói có thể hỏi lục thúc nàng nói đưa ánh mắt về phía một bên viên bản du viên bản du thấy thế nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về bên này tới cũng không khỏi đến lỗi ngực một mặt kiêu ngạo mà gật đầu thừa nhận nói chúng ta cùng lý long vương quan hệ quả thật không tệ ta bình thường cùng hắn ở chung vậy cũng là xưng huynh gọi đệ viên phượng nam nghe vậy không khỏi ở trong lòng âm thầm n h ữ môi cái này lục thúc thật đúng là biết tìm thời điểm cho mình trên mặt t i ế p vàng bất quá hắn giống như lại xác thực không có nói sai thiên hạ hôm nay có thể tại thường ngày bên trong cùng cái kia l ý hiến nói chuyện thời điểm xưng huynh gọi đệ không cao hơn năm ngón tay số lượng mà cái này viên bản du liền coi như một cái đây chính là ghê gớ minh hạnh đặc biệt đừng nói hắn viên bản du là người viên gia liền xem như một người bình thường đem cái này cùng lý long vương xưng huynh gọi đệ chiêu bài đánh đi ra đã có thể danh mãn giang hổ cho nên người viên gia nghe nói lời ấy không khỏi vui mừng quá đôi thật sự là không nghĩ tới à viên lão lục gia h ỏ a này còn có phượng nam chất nữ tại thanh châu trong khoảng thời gian ngắn này thế mà có thể kết bạn đến lý long vương đại nhân vật như vậy thế mà cũng còn có thể xưng huynh gọi đệ như bức ca viên lão lục một cái tướng mạo thu kệch viên gia tướng lĩnh vỗ tay cười ha h a đúng vậy à vị này lý long vương thế nhưng là nhập thánh cảnh tuyệt đỉnh cao thủ mấu chốt là còn trẻ như vậy sau này đại cản giang hồ vô số võ phu đều được sống ở dưới bóng ma của hắn chúng ta viên gia có thể cùng hắn kết giao xem như chúng ta viên gia sau này tại đại cản trên giang hồ trọng yếu nhất một người mạch một vị khắc viên gia tướng lĩnh cũng đi theo phụ họa nói xem ra lần này u châu chi hành nắm chắc lớn hơn có lý long vương tương trợ lo gì thanh liên giáo bất diện có chu tức quân tướng lĩnh cười to nói trong trung quân đại trướng nghị luận ở mỹ tiếng người huyên á o như vậy xem ra cơ bản có thể xác định vị tia thanh châu lý long vương đúng là đã qua đến u châu tuyến cơ công chúa ngồi tại trong đại trướng nghe người chung quanh nghị luận ánh mắt bình tĩnh nàng tinh tế nhìn xem viên phượng nam nhìn xem cái tia tuổi trẻ thiếu nữ đang nói tới lý long vương thời điểm cái tia mặt mày hớn hở bộ dáng xem ra nữ hoa hoa này đã là lòng có sợ thuộc công chúa trong lòng âm thầm thở dài một hơi cũng được nếu là nàng có thể mời đến lý long vương cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt nhưng mà vừa nghĩ tới lý long vương tính cách nàng lại không khỏi nhữ mày cái này lý hiến tính cách thật sự là cổ quái phụ hoàng vì mời hắn xuất thủ cố ý phong hắn làm hiến vương hắn lại không cảm kích chút nào bây giờ lại chính mình vụ trộm chạy tới ưu châu thật là khiến người ta không hiểu rõ nổi t u y ế n cơ công chúa trong lòng âm thầm suy nghĩ không biết vị này lý long vương trong hồ lô đến cùng muốn bán thuốc gì bất quá đây đều là việc nhỏ hay là tìm được trước vị tia lý long vương lại nói như vậy viên tiểu thư ngươi nhưng có biết vị tia lý long vương giờ phút này thân ở u châu nơi nào đâu có thể hay không đem hắn mời đi theo n g ạ c cái này vấn đề này nhưng làm viên phượng nam chẳng lẽ chương bốn trăm linh năm một cái giấy quả đen chương bốn trăm linh năm một cái giấy quả đen tuyến cơ công chúa lời này vừa nói ra tiếng c h ó i thai hôn tạp hôn tạp trong đại trướng lập tức lại là an t ĩ n h lại ánh mắt của mọi người lập tức lại chuyển hướng viên phượng nam cùng viên bản du có người t ì n h mộ lại đúng a hai vị nếu cùng lý long vương giao tình không ít không biết có thể hay không mời hắn đến đây trợ trận a đúng đúng đúng hay là công chúa nghĩ đến chú đáo hai vị như thế nào có thể liên hệ đến vị kiện lý long vương sao cái này vấn đề này lại làm cho viên phượng nam cùng viên bản du rơi vào trầm mặc bọn hắn mặc dù cùng lý long vương giao tình không cạn nhưng lúc này lại cũng không biết đối phương thân ở ưu châu nơi nào càng đừng đề cập như thế nào mời hắn đến đây trợ trận chuyện này n h a hắn cái này có thể tới hay không đến cùng tới hay không tới hay là không tới như lai、like. đối mặt đám người mặt mũi tràn đầy ánh mắt mong chờ viên vượng nam cùng viên bản du s ắ c mặt hai người do dự ấp úng từ đầu đến cuối không có nói ra một câu đầy đủ đến cái q u ỷ gì à, các ngươi đến cùng đang nói cái gì à. trong đại trướng rất nhiều người đã bắt đầu không kiên nhẫn kêu to lên chính là à, vừa mới các ngươi nói rất lớn tiếng đó a chu ò n nói cùng、lý、Long Vương xưng Lý tước trợ liền biến thành cái bộ rắn này. Đúng quân tướng lĩnh nhìn xem hai người bọn họ sắp mặt tựa hồ là tìm được n g o ạ i ý muốn điểm mù bắt đầu châm trọc khiêu khích đứng lên xem ra bọn hắn vừa mới là nói khoác lắc a căn bản cũng không nhận biết cái gì lý long vương không sai lý long vương như thế tuyệt đỉnh cao thủ ngay cả vương hảo đều có thể không cần hai người kêu dựa vào cái gì cùng người ta có giao tình lần này tốt đi được mọi người phát hiện nói mạnh mẽ đi ha ha ha vừa còn nói khoác cái gì c ù người n g ta lý long vương xưng minh gọi đệ loại l ờ i này cũng dám nói ra chính là đoán chừng người ta tại thanh châu con mắt cũng sẽ không nhìn ngươi một chút khả năng chính là ở nơi nào bắt chuyện qua hay là cái gì liền đến nói khoác mình cùng vị kia lý long vương có giao tình người như vậy ta gặp nhiều ai liền ngay cả viên bản hòa khi nhìn đến một màn này đằng sau cũng có chút thất vọng lắc đầu thở dài một tiếng các ngươi bị đám người này một trận trâm trọc khiêu khích viên v ư ợ n g nam cuối cùng vẫn là tiểu cô nương lập tức chính là có chút khó thờ ứng lên sắc mặt nàng tái nhật hai đầu lông mày tràn đầy nộ khí tiểu cô nương chưa từng nhận qua loại hủy k h t này chu tước q u â n người cũng là không tử tế vừa mới nhìn xem viên g i a q u â n người coi là dính vào lý long vương có thể ôm vào đ u ổ i hiện tại bọn hắn cảm thấy người viên g i a là nói láo lập tức liền tóm lấy cơ hội đánh trả từng đợt châm chọc khiêu khích như là đau nhọn không ngừng đâm về thiếu nữ trẻ tuổi cái kia yếu ớt mà càng cứng thần kinh nào h tốc nào h tốc nhưng vào lúc này đại trướng bên ngoài đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận nhào tốc nhào tốc thanh â m giống như là cánh tại cấp tốc vô a đây là thanh â m gì giống như là chim chóc bay qua thanh â m ngu xuẩn có cái gì chim chóc có thể bay đến chúng ta bên này đại doanh bất thình lình tiếng vang để trong đại trướng tất cả mọi người không tự chủ được ngừng trong tay động tác nhao n h a u đưa ánh mắt về phía ngoài trướng hiu một trang tiếng xé gió chuyển đến chỉ gặp một cái do giấy hồng bị xếp thành q u ả đen phá không mà vào trực tiếp bay vào trong đại trướng nó toàn thân biến thành màu đen cánh nào động ở giữa mang theo một trận gió trong mắt hồng quang lấp lóe lộ ra quỷ dị mà thần bí cái này giấy q u ả đen quanh quẩn trên không chung một vòng cuối cùng đứng tại trong đại trướng chỗ cao một cái xương lương đ ộ xuất địa phương đám người thấy thế đều mặt lộ kinh hãi tiếng nghị luận lại nổi lên đây là vận gì vì sao lại có một cái giấy quạ đen bay vào đại trướng viên gia quân bên trong một vị tướng linh cao mày mặt mũi tràn đầy nghi ngờ h ỏ i chẳng lẽ là yêu thuật nghe nói cái kia thanh l i ê n trọng giáo có rất nhiều biết được tà môn ma đạo người hẳn là đây là bọn h ắ n d ở trò quỷ có người dùng ngón tay nhẹ nhàng v ố t cảm thần sắc nghiêm trọng một mặt làm như có thật nói không thể nói b ậ y chúng ta bây giờ còn tại tùng châu mà lại đại quân chúng ta hành tung bí ẩn đối phương như thế nào biết được chúng ta hạ trại địa điểm có chu tức quân người khinh thường phản bác hử một điểm nho nhỏ cố lộng h u ề n hư bằng môn tạ đạo thôi có phải hay không là cái này tùng châu địa giới bên trên có cái gì thế lực muốn theo chúng ta nói đùa có người suy đoán nói không đối đúng lúc này có người đột nhiên hô đây chẳng lẽ là thanh liên giáo độ quạ linh tin chi thuật a lời vừa nói ra mọi người đều kinh độ quạ linh tin chi thuật ngươi nói là giấy này quạ đen là thanh liên giáo dùng để truyền lại tin tức bí thuật có người một mặt kinh ngạc hỏi không sai ta từng nghe nói thanh liên trong giáo có một môn bí thuật chính là lợi dụng loại này giấy xếp thành quạ đen truyền lại tin tức tốc độ m a u l ẹ lại bí ẩn nói như thế giấy này quạ đen chẳng phải là chính là thanh liên giáo phái tới l i ê n ngay cả một mực chấn định tự nhiên t u y ể n cơ công chúa giờ phút này cũng là kinh nghi bất định nàng nhìn xem cái kia giấy quả đen trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác cái này giấy quả đen đến tột cùng già sao lai lịch tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây t u y ể n cơ công chúa trong lòng âm thầm suy nghĩ đồng thời ngầm đầu cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia lai lịch không rõ giấy quả đen viên phượng nam cũng là c a o mày trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác đến bởi vì vừa mới nàng tựa hồ cảm giác được cái kia giấy quả đen ánh mắt trên người mình dừng lại một hồi lâu qua bất kỳ giấy quả đen tại chỗ cao rừng h ẳ n sau chậm rãi chuyển động đầu tựa hồ đang xem kỹ lấy trong đại trướng mỗi người ánh mắt của nó cuối cùng rơi vào viên phượng nam trên thân sau đó mở miệng nói ra viên phượng nam ngươi qua đây ta có việc muốn cùng ngươi nói thanh âm trầm thấp mà khàn khàn phảng phất là từ địa n g ụ c chỗ sâu chuyển đến đồng dạng a viên phượng nam vừa nghe đến thanh âm này trong lòng chấn động mạnh một cái nhịn không được kinh di lên t i ế n đến không hắn thật sự là thanh âm này dị thường quen thuộc nàng không tự chủ được đi về phía trước mấy bước vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm ngươi là lý hiến giấy quả đen chậm rãi chuyển động đầu cặp tia hồng quang lấp lóe con mắt nhìn chằm chằm viên p ư ợ n g nam một hồi lâu đằng sau mới rất có nhân tính hóa gật gật đầu nói ra không sai lời vừa nói ra trong danh chướng người nhất thời quá sợ hãi tiếng nghị luận nổi lên bốn phía lý hiến hắn nói hắn là lý hiến vị kia lý long vương cái này cái này sao có thể cái này lý long vương tại sao lại dùng thanh liên giáo tạ thuật chẳng lẽ hắn cùng thanh liên giáo người cấu kết ở cùng một chỗ cái này phải làm sao mới ở đây thanh liên giáo tại ưu châu vốn là thế lực khổng lồ nếu là sẽ cùng cái kia lý long vương cấu kết cùng một chỗ chúng ta còn đ ứng đối ra sao cái này nhưng như thế nào là tốt vội cái gì chỉ là một cái giấy quạ đen liền đem các ngươi sợ đến như vậy còn thể thông dị. trên h thông ể t chủ tọa tuyền cơ công chúa hét lớn một tiếng đem người phía dưới tiếng nghị luận đều ép xuống đối với vấn đề này viên phượng nam cũng rất là hiếu kỳ nàng c a o mày nhịn không được mở miệng hỏi lý hiến ngươi làm sao lại dùng thanh liên giáo tà thuật tà thuật cái gì tà thuật giấy quạ đen phát ra ám á c h trầm thấp tiếng cười đây bất quá là một chút lấy ra truyền tin tiểu thuật thôi một không đả thương người hai không sợ mệnh làm sao có thể tính là cái gì tà thuật các ngươi những người này luôn luôn bị thế tục thành kiến trói buộc không nhìn thấy bên ngoài thế giới chân chính chương bốn trăm linh sáu đao khí cùng tấm chắn chương bốn trăm linh sáu đao khí cùng tấm chắn trong trung quân đại trướng bị giấy k i a quạ đen dạng này một trận trò cười trong đại trướng những người khác lập tức trên mặt có chút không nhịn được mặc kệ t a không tả ngươi bây giờ là tại u châu đi viên phượng nam con ngươi đảo một vòng ngược lại hỏi ân là tại u châu giấy k i a quạ đen chậm rãi gật đầu nói vậy ngươi bây giờ là cùng những cái k i a thanh liên giáo người xen lẫn trong cùng nhau viên phượng nam lại hỏi đây là trong đại trướng đám người vấn đề quan tâm nhất chị ô nha cúi đầu xuống thấy mọi người sắc mặt kinh nghi bất định hử hử chị ô nha phát ra trầm thấp cười nhạt một tiếng hướng viên p ư ợ n g nam giải thích nói môn bí thuật này kỳ thực là ta từ thanh liên giáo một cái hộ pháp thá bọn hắn nói thuật này là độ quạ linh tin chi thuật dù cho cách xa ngàn dặm cũng có thể trong nháy mắt chỗ đến bất quá trong mắt của ta đây bất quá là tiểu đạo nhĩ ta chỉ tốn thời gian qua một lát cũng đã lĩnh nộ g thông thấu đám người n g h e xong không khỏi hai mặt nhìn nhau trong lòng âm thầm sợ hai thản phục trên thực tế không chỉ có như vậy tại lĩnh nộ g song môn bí pháp này đằng sau hắn còn thuận tiện bỏ ra chút thời gian cải tiến một chút bí thuật này trước kia độ quạ linh tin chi thuật đến mục đích đằng sau chỉ có thể miệng nói tiếng người truyền lại xong tin tức đằng sau liền hóa thành cho tản biến mất vô tung vô ảnh nhưng bây giờ tại trải qua l ý hiến thăng cấp qua đi độ quạ linh tin chi thuật không chỉ có thể miệng nói tiếng người còn có thể thông qua con mắt của nó cùng hưởng thời gian thực thị g i á c đây cũng là vì cái gì hắn tại tiến đến đại trướng đằng sau chị ô nha một mực nhìn khắp bốn phía tìm kiếm tung tích nguyên nhân lúc này t u y ề n cơ công chúa trên khuôn mặt lộ ra vẻ cân nhắc nàng có chút như đầu giả bộ như là lơ đãng đ ả o qua một chút bên người đinh vân chân đinh vân chân thấy thế trong lòng hơi động lập tức hiểu ý chờ chút hắn lập tức chính là đứng v ậ y đang hấp dẫn đến mọi người ánh mắt rơi vào trên người hắn đằng sau lại chỉ vào cái kia chị ô nha quắt to ngươi nói ngươi là thanh châu ly hiến có thể có cái gì chứng minh. lời vừa nói ra trong đại trướng có người lúc này mới chợ h i ể u tỉnh nộ lại đúng à chỉ là một cái c h ỉ ô nha mà thôi làm sao lại có thể chứng minh người sau lưng là cái k i a thanh châu lý hiến đâu không sai nếu là không có đinh tướng quân nhắc nhở kém chút liền bị hắn l ừ a gạt qua hay là đinh tướng quân lợi hại à? ánh mắt của mọi người nhao n h a u chuyển hướng cái kia c h ỉ ô nha đang mong đợi câu trả lời của nó nhưng mà chỗ cao giấy kia q u ó đen đối với vấn đề này tựa hồ cũng không để ý nó chậm rãi lắc đầu nói ra ta không cần hướng ngươi chứng minh cái gì ta hôm nay tới đây mục đích chỉ là tìm viên phượng nam giao phó hai câu nói không có quan hệ gì với ngươi làm cản đinh vân chân lại là không chịu bỏ qua hắn nhìn chằm chằm chị ô nha tiếp tục q u á t to nơi này chính là ta chu thức quân đại doanh há lại ngươi có thể tùy tiện tới địa phương bản tướng bây giờ hoài nghi ngươi căn bản cũng không phải là cái gì thanh châu lý hiến mà là cái kia thanh liên giáo yêu nhân g i ả trang nhanh chóng xưng tên ra ngươi đến cùng là ai a chị ô nha nghe nói như thế tựa hồ hứng thú nó có chút túi đầu xuống một đôi hiện ra thăm thẳng mang con mắt nhìn chằm chằm đối phương chậm g ã i mở to miệm nói có ý tứ không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được cần ta chứng minh ta là chuyện của chính ta b ẫ t ở chỗ này giả thần giả quỷ m a u nói ngươi đến cùng là ai đinh v â n t r â n gặp chị ô nha thái độ ngã mạn trong lòng n ộ khí càng tăng lên nàng t r ừ n g to mắt nghiêm nghị quát n g ư ơ i như trong ba hơi không tự giới thiệu vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí chị ô nha lại là lơ lẽn nó khé p cười một tiếng nói ra không cần ba hơi ngươi bây giờ liền có thể đập thủ lời vừa nói ra đinh v â n t r â n càng là lên cơn giận dữ cùng vọng nàng hét lớn một tiếng bỗng nhiên rút đao ra khỏi vỏ một đạo tuyết trắng đao khí trong nháy mắt ngưng tụ mà thành trực tiếp nhưng m phía cái kia chỗ cao mà t m đã đã ngay l à một h khắc này giấy kế quạ đen đột nhiên ha hốc miệng ra từ đó phun ra một viên óng ánh sáng long lanh phù lục đến phù lục vừa ra lập tức tản mát ra quan g mang máy liệt một giây sau quan mang biến mất ngay sau đó một đạo so đinh v â n chân chém ra đao khí kinh khủng hơn vô số lần đao quang từ phụ lục kia bên trong tạo ra như là ngân hà bình thường c h ú t xuống bạch cốt đao khí viên phượng nam thấy cảnh này không khỏi mở to hai mắt nhìn kinh khiếu xuất lai、like. nàng nhận ra đao quang này nàng đã từng thấy qua đây là lý hiến từ con vợ ư n già kia trong ma thủ giành được bạch cốt đao chém ra tới đao khí giấy k i a quạ đen phía sau chủ nhân chính là lý hiến không thể nghi ngờ đinh v â n chân chém ra đao khí nguyên bản thế như t r ẻ tre nhưng ở bạch cốt kia đao quang trước mặt lại là như hải đồng bình thường nó nớt lộ ra như vậy tái nhận vô lực hai cỗ đao khí vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt đinh v â n chân chém ra đao khí phảng phất băng tuyết tan giã bình thường trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán hóa thành vô hình mà bạch cốt tia đao quang lại giống như ngân hà đổ ngược thế không thể đỡ dư thế chưa tiêu tiếp tục lăng không chém về phía trận mắt hốc mồm đinh v â n chân giờ k h ắ c này đinh v â n chân sắc mặt trở nên trắng bệnh không gì sánh được hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có trong lòng dâng lên một trận trước nay chưa có tim đập nhanh một đau này nếu là hắn không tránh lời nói xe chết đinh văn chân trong lòng nổi lên ý nghĩ này hắn ở trong lòng liều mạng gào th nhưng hắn bị đạo đao quang này khí cơ khóa bên trong thân thể phảng phất bị định trụ bình thường không cách nào động đậy mắt thấy đao khí kia sắp đem đinh vân chân một phân thành hai ngồi tại trên chủ vị tuyển cơ công chúa đột nhiên động h ữ nàng hư lạnh một tiếng sắc mặt lạnh lùng ngón tay nhẹ nhàng vung lên ở trong tay của hắn một cỗ lực lượng vô hình phun trào một loạt sau tại bên cạnh nàng một khối dày nặng tấm chắn chống rông bay ra tập tốc đón lấy cái kia đạo bạch cốt đao quang oanh tấm chắn cùng đao quang trên không chung chạm vào nhau phát ra đinh thai nhức quanh minh một cỗ vô hình khí lãng bạo phát đi ra thổi đến toàn bộ chúng quân đại trướng như là khí cầu bình thường p h ồ n g lên đứng lên đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền gặp tấm chắn kia mặt ngoài nổi lên tầng tầng g ậ n sóng đang cực lực ngăn cản cái kia kinh khủng đao khí lần này kịch liệt đối kháng cũng không có tiếp tục bao lâu bạch cốt kia đao quang hết sạch sức lực rốt cục bị tấm chắn triệt để ngăn lại cuối cùng hóa thành một làn gió sóng thứ tán gia đinh vân chân giờ phút này mới như ở trong ngậu mới tỉnh sắc mặt nàng c á i n h ậ n mồ hôi lạnh trên trán chạy dòng hiển nhiên là dọa cho phát sợ mà tuyền cơ công chúa thì là thu tay về khối kia nặng nghề tấm chắn một lần nữa bay trở về trong tay nàng. Mà viên bản hắn nhìn thấy vị công chúa điện hạ này ánh mắt chỗ sâu để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỏi mệt xem ra vừa mới đối kháng hao tốn công chúa không ít tâm tư lực Trưng Thu bình thường, tấm Trưng Thu bình thường, tấm bình chắn không bình chắn không vi vi sai. sai. đợi cái tia kinh tâm động phách đối kháng kết thúc những cái tia còn sót lại lực lượng hết thể đều bình ổn lại đằng sau trong đại t r ư ớ n g bầu không khí nhưng lại chưa bởi vậy khôi phục yên tĩnh cái này ta không có hoa mắt nhìn lầm đi vừa mới phát sinh tương phản mọi người tiếng nghị luận liên tiếp giống như sôi trào nước sôi bình thường khó mà lắng lại một con quạ đen liền có uy lực như vậy vậy cái này giấy quạ đen phía sau chủ nhân vị t i a t h a n h châu lý l o n g vương đến tột cùng sẽ mạnh đến cái tình trạng gì thật sự là không muốn cũng không dám muốn có người thấp giọng sợ hai thán phục trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đúng vậy à ai có thể nghĩ tới một cái nho nhỏ độ quạ linh tinh thuật thế mà giấu g i ế m huyền cơ vậy mà có thể phát huy ra thực lực kinh khủng như thế bên cạnh có người phụ hòa nói trong mắt lóe ra sợ hai thần sắc các ngươi nói hắn đến cùng là thế nào làm được một cái giấy quạ đen lại có thể ngăn cản đinh tướng quân đao khí thậm chí còn có thể phản kích cái này thật sự là thật bất khả t ư nghị có người tò mò đưa ra nghi vấn đưa tới c à n g nhiều người cộng mình ta vừa mới thấy được tựa như là từ giấy k i a quạ đen trong mồm phun ra một cái thứ gì có người hồi tưởng lại vừa mới trang diện như có điều suy nghĩ nói là cái gì thấy rõ ràng chưa người bên ngoài đang truy vấn lấy cái này người kia xoa c ầ m hồi ước đạo tựa như là một cái hội đồ vật phát sáng nhìn qua tựa như là một cái một bên viên bản r u một mực không có tham dự thảo luận tới đây thời điểm hắn n h ị n không được xen vào một câu miệng có phải hay không giống phụ lục a đúng, đúng đúng chính là phụ lục người kia vỗ tay một cái ngạc nhiên đeo to lên nói làm sao ngươi biết là phụ lục cái này sao v i ê n bản d u một mặt thận trọng cười giải thích nói trước đó không lâu ta cùng trung châu trấn ma tư trịnh đại nhân cùng một châu đến ưu châu điều tra tại trước khi đi cái kia lý long vương cho ta một cái thẻ trúc phía trên k h ắ c một đạo hắn lôi pháp thần thông ta cùng trịnh đại nhân lúc đó tại ưu châu phụng c ẩ m thành lâm và nguy cơ chính là dựa vào đạo lôi pháp kia thần thông cho trốn thoát về sau ta hỏi lý long vương đó là cái gì hắn nói đó là hắn lúc đó vừa lúc ở nghiên cứu phù lục nhất đạo vừa v ẫ n có chút cảm nộ liền thuận tay đem một đạo lôi pháp khắc xuống dưới hiện tại xem ra vị này lý long vương đã hoàn toàn hiệu thấu đáo phù lục chi đạo t người trung quanh ngay vậy không khỏi hít sâu một hơi cái này lý l o n g vương đáng sợ như vậy sao thất truyền đã lâu phủ lục chi đạo đều cho hắn một lần nữa tìm hiểu ra tới lợi hại thật sự là lợi hại c h ắ c không được dám để cho một cái giấy qua đen cứ như vậy nên ngang đến chúng ta t r u n g quân đại trướng thật sự là cuồng vọng không còn giới hạn không có cách nào à ai bảo người ta thực lực liền còn tại đó hắn lý l o n g vương đúng là có cuồng vọng vốn liền a rất nhiều người đều lắc đầu cảm khái nói đinh vân t r â n nghe những tiếng nghị l u ậ n này lại là sắc mặt biến đổi không ngừng lúc trắng lúc xanh nàng vừa rồi kém chút chết tại lý hiến giới nào ngay từ đầu tự nhiên tràn đầy oán hận cùng không cam lỏng bây giờ nghe mọi người tiếng thảo luận nhưng trong lòng thì một trận h o a n g sợ hoàn toàn lĩnh hội phụ lục chi đạo như vậy l i ê n đại biểu cho cái này giấy q u ạ đen trong bụng không biết có bao nhiêu phụ lục lúc này nôn ra một đạo đa o quang khả năng một giây sau liền phun ra một đạo l ô i pháp liền hỏi ngươi lấy cái gì cản đinh vân chân chỉ cảm thấy một trận sống s ó t sau thai nạn nghĩ mà sợ may mắn là có công chúa ở bên cạnh bằng không hôm nay hắn thật đúng là không có khả năng tốt tuyến cơ công chúa ngồi ngay ngắn ở chủ vị nhìn như biểu lộ bình tĩnh nghe đám người nghị luận kỳ thực nội tâm cũng là sóng cả m ã n liệt nàng cảm thấy trước đây mình đã tận lực đi đánh giá cao vị tiên lý long vương thực lực, không nghĩ tới. một phen thăm dò xuống tới chính mình còn đánh giá thấp đối phương h i ể u đ ư ợ c đã thất truyền p h ụ lục chi đạo tùy tiện phái tới một cái giấy quạ đen thiếu chút nữa xử lý chính mình tướng tài đắc lực vị này lý long vương thực lực cường đại đến đến cùng đã đến loại tình trạng nào n h ậ p thánh cảnh định phong liền có thực lực như vậy sao người như vậy đến khủng bố đến mức nào thử nghĩ một chút nếu là hắn phái mấy trăm giấy quạ đen từ trên đầu bay qua mỗi cái đều hướng đại quân nôn thêm một viên tiếp theo phù lục thay nhau oanh tạc x u n g tới nàng chu tất quân có thể kiên trì bao lâu đơn giản không dám tưởng tượng nghĩ tới đây thuyền cơ công chúa cũng ngồi không yên nàng từ chủ vị đứng lên đi vào giấy kia q u ả đen phía dưới không người túi đầu một mặt đê mi thuận nhãn tư thái ta vẹn vẹn đại biểu chu tức quân thượng bên d ư ớ i hoan n ê n lý long vương đại giá q u a n lâm vị này thống xoáy tối cao đều đã làm đến tình trạng này phía dưới kia người phải cùng tiến a thế là trong đại trướng đến từ chu tức quân tất cả tướng lĩnh tất cả đều đi theo tuyển cơ công chúa sau lưng cùng một chỗ xoay người cùng kính quát to lên cung n ề n lý long vương một mặt này làm cho trong đại trướng viên bản hòa những người khác r u n động không thôi một vị giang hồ võ phu có đãi n ộ như vậy nói ra vậy cũng là có thể thổi cả đời sự tỉnh Chỉ tiếc. Vị này làm ý Long o Vương đối với đối h n thiện g tộc thả ra thiện ý, ộ t m ự cho vẫn duy trì một k ả người cách cảm giác, cũng cự không nhận, không tiếp n tuyệt, lập lờ ớ c lúc lạnh lúc đôi, đang đ lạnh là nóng, như xa như gần, tựa như ư xa tựa yêu đương cha nam ở dạng. Làm cho người ý vị sâu xa đại trướng chỗ cao cái kia đại biểu cho lý hiến giấy quạ đen chậm rãi túi đầu xuống tràn đầy hồng mang hai mắt nhìn xem dưới đáy tuyển h ư n g cơ công chúa hắn thanh em chấm thấp chậm rãi từ giấy quạ đen trong mồm phun ra người tên gọi là gì ta gọi triệu hữu cơ chính là càn quân chu tức bộ thông soái phục vụ phụ hoàng tri mệnh xuất lĩnh chu tức bộ hạ tiêu diệt toàn bộ u châu tuyền cơ công chúa ngẩng đầu lên ngựa khí bình tĩnh nói đương kim hoàng đế họ triệu như vậy nữ nhi của nàng tự nhiên cũng chính là họ triệu ân chỗ cao giấy kia quạ đen l á o khí hoành thu gật gật đầu ung dung nói tu vi ngược lại là bình thường bất quá nha giấy quạ đen ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chủ vị bên cạnh chính a n t ĩ n h tựa ở một bên khối kia nặng nề tâm c h ă n cái thuẫn của ngươi không sai xem ra các ngươi triệu ra là có đồ tốt vị này tuyền cơ công chúa tu vi chỉ có tiên thiên cảnh định phong so với viên p ư ợ n g nam còn phải mạnh hơn mấy phần chỉ bất quá vị công chúa này vẫn luôn trong quân ngũ rất ít trên giang hồ lộ mặc qua cho nên liền không có tại thiên tiêu trên bảng hàng đương nhiên cũng không bài trừ người ta chào hỏi cố ý đem vị công chúa này bài trừ ở bên ngoài mục đích đúng là điệu thấp làm việc đến lúc đó lại đem vị này hoàng thất công chúa khiêng ra đến một tiếng hót lên làm kinh người nhưng là đâu ý nghĩ rất tốt lại có chút thoát ly hiện thực bị cất giấu tốt như vậy dự định lộ cái mặt liền kinh diễm thiên hạ tuyển cơ công chúa lại tại trong mắt người khác chỉ có một cái tu vi bình thường đánh giá chỉ là người nói lời này nếu là thanh châu lý long vương Lý h giá mọi người lại cảm thấy tựa hồ là rất đúng trọng tâm c h ư ân giấy quả đen gật gật đầu tựa hồ tương đối hài lòng đối phương thái độ ngươi người này ngược lại là rất thành thật tại lý long vương các hạ trước mặt huyền cơ không dám có chỗ lừa gạt triệu huyền cơ cười nhẹ nói không dối gạt lý long vương các hạ nói vừa mới tại ngài còn chưa tới trước đó chúng ta đều còn tại nói về ngươi đâu lời này vừa ra lập tức liền đưa tới lý hiến hiếu kỳ a có đúng không có chuyện như vậy chỗ cao giấy quạ đen ngờ đầu hỏi ở một bên đứng đấy không nói gì viên phượng nam cái này viên phượng nam ở trong lòng đĩu môi cuối cùng vẫn là gật đầu thừa nhận nói vừa mới chúng ta đúng là có đang nói tới ngươi nhìn xem lý hiến cùng người ta công chúa trò chuyện lửa nóng trong nội tâm nàng thật không là tư vị nói ta sự tình gì nói nghe một chút giấy quạ đen phía sau lý hiến nghe vậy liền lập tức là quay đầu hỏi tuyển cơ công chúa mẹ nó hôn đản lý h ế n viên p ư ợ n g nam thấy cảnh này ở trong lòng ghen tuông đại phát vừa mới còn cùng bọn hắn đánh tới đánh lui bây giờ thấy người khác là cái công chúa ngươi liền một mặt nhiệt tình phi nam nhân quả nhiên không có một cái nào độ tốt viên phượng nam ở trong lòng mắng to lên tuyến cơ công chúa cũng không để ý cái này nàng nghe được lý hiến tra hỏi lập tức chính là cười nói chúng ta vừa mới đều đang nói tới lý long vương ngươi không màng danh lợi xem quyền lực như thoảng qua như mây khói ngay cả bệ hạ ban thưởng vương hào đều không cần không phải bọn hắn vừa mới không phải như vậy nói bọn hắn vừa mới nói ngươi c u ồ n g vọng không coi ai ra gì tới viên p ư ợ n g nam ở trong lòng kêu to lên bất quá nàng cũng không phải là tiểu hải tử Coi nhìn ư dưỡng được thư dưỡng, người lại thế nào khó chịu, nàng cũng là luyện làm lúc đại trải qua viên gia bồi tiểu giáo đi thế tốt ta thứ khó chịu, khuê không hủy Chỉ những nào nàng cũng rèn nàng này này còn à. sao, các, qua g ra đẹp sẽ ở ữ a không? đen Giấy quả thấy r o n n g á mắt, r t tính hóa lộ ra một tự biết có hóa nhân vòng ý vị sâu xa ý vị đến. Hắn lại không phải người ngu, tự nhiên là biết những người n phải sâu ra xa lộ lại là vị vị ý ý à ở đây phía sau n giấy h chính mình h ị luận t ờ điểm, không phải là cái không Nhìn h dạng này. là t giấy kia quạ đen ánh mắt tuyến cơ công chúa trong lòng r u lên biết mình nói nhiều tất nói hớ còn như vậy cứng rắn thổi xuống đi ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại nàng t ậ n lực dùng bình tĩnh ngữ khi nói chúng ta còn tại thảo luận nói lần này ưu châu chi chiến thanh liên giáo đối phương người đông thế mạnh chiếm cứ thiên thời địa lợi lại thêm vị giáo chủ kia thực lực cường đại bên ta nhưng không có một cao thủ có thể chấn được đối phương cho nên tất cả mọi người đang nghị luận muốn xin ngươi lý long vương tới trợ t r u n nàng không có che giấu trực tiếp đem chính mình nội tâm ý n g h ĩ cho m ó c ra ha ha ha có ý tứ lý hiến tiếng cười từ giấy quả đen trong mồm phun ra các ngươi đại cản người triệu ra thật đúng là có ý tứ một cái làm lão tử nghĩ đến cho một cái nói chuyện không đâu không có bất kỳ cái gì thực tế chỗ tốt vương h ả o liền đem ta cho chiêu an hợp nhất một cái làm nữ nhi đây này nghĩ đến lại là đập mấy cái m ô n g ngựa liền nghĩ có thể mời chào ta hỗ trợ cùng người khác l i ề u mạng tốt tốt thật sự là có ý tứ không hổ đều là họ t r i ệ u cái này tay không bắt sói bản sự thật đúng là để cho người ta khó lòng phòng bị a tuyền cơ công chúa nghe chút lời này trên mặt thần sắc không khỏi hơi đổi đều nói cái này lý hiến là cái thay đổi thất thường tính cách hay thay đổi một giây trước còn cùng ngươi thật dễ nói chuyện một giây sau liền đối với ngươi đâm đao h i ế thấy nàng ngay từ đầu đối với t u y ế t pháp như vậy còn không thế nào để bụng hôm nay gặp vỡ mới xem như chân chính lính giáo qua nàng vội vàng mở miệng giải thích không phải lý long vương ngươi hiểu lầm huyền cơ cũng không có ý tứ kia đi giấy quạ đen một bên cánh đưa đứng lên lý hiến lời nói theo nó miệng lạnh lùng phung ra đánh gây triệu huyền cơ lời nói ngươi làm gì à ôi vừa mới chúng ta không phải là nói thật tốt sao ngươi nói thế nào trở mặt liền trở mặt huyền cơ công chúa thần s ắ c một k h ổ trong lòng có chủng cảm giác khóc không ra nước mắt nam nhân này tính cách thật thật là khó nắm lấy tính tình này cô nương nào chịu được t r á c không được hiện tại còn độc thân triệu huyền cơ ở trong lòng n h ữ môi k i n h thường phúc phỉ mặt ngoài lại là một bộ đê mi thuật nhãn gương mặt nhàn n h ạ t không lại phát biểu n ô n ngữ bộ dáng ta hôm nay đến là muốn cùng viên phượng nam giao phó hai câu nói mặt khác cũng đừng có lại nói giấy quạ đen lạnh lùng nói nghe nói như thế vừa mới còn tại ghen tuông đại phát viên phượng nam lập tức nạo tiểu nâng lên cằm của mình thấy không người ta lý long vương chuyên môn tới tìm ta ừ các ngươi một cái hai cái vừa mới còn nói ta không biết lý hiến nói ta gần người hiện tại biết ta nói không sai đi viên phượng nam ngẩng đầu giữa ngực khoe miệng cười đều nhanh ngoác đến mang thai đi nàng đắc ý nhìn chung quanh trong đại trướng một tuần sau lúc này mới đẻ ép khỏe m i ệ n g cười đối với chỗ cao giấy quạ đen nói ngươi tìm ta làm gì giấy quạ đen túi đầu nhìn xem nàng nói n g h e kỹ hiện tại u châu thanh liên giáo đã biết được các ngươi tuyến đường hành quân đã tập kết đại quân tại u châu phục hồ sơn chỗ mai phục chuẩn bị một lần là xong đem bọn ngươi toàn bộ tiêu diện cái gì lời này vừa nói ra trong trung quân đại trướng bầu không khí trong nháy mắt căng cứng như là trên dây chi tiễn hết sức căng thẳng mọi người bắt đầu nghị luận ấm y đứng lên chúng ta đều còn tại tùng châu địa giới thanh liên giáo vậy mà biết chúng ta tuyến đường hành quân còn tại phục hồ sơn thiết h chu tước quân b ê n này một vị tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ kêu to lên trong mắt l ó e ra không thể tin quang mang cái này sao có thể hành tung của chúng ta một mực giữ bí mật rất nghiêm mật thanh liên giáo lại như thế nào biết được viên ra quân b ê n này cũng có người là cao mày hai tay nắm chắc thành quyền hiển nhiên cũng là không thể nào tiếp thu được tin tức đột nhiên xuất hiện này coi trọng chính là biết người b i ế t t a mới có thể bách chiến bách thắng hiện tại bọn hắn liền đối phương bóng dáng đều không có sở lấy chính mình tuyến đường hành quân lại bị thanh liên giáo sở s o ạ cái không còn một mảnh là có chút làm cho người khó mà tiếp nhận liền ngay cả t u y ề n cơ công chúa ta nhỏ n g hảo đại ca là một a cái này h n cùng tin hay không không quan hệ a mà là tin tức này thật sự là để cho người ta khó tiếp thụ ai trong trướng đồng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc mỗi người đều đang tiêu hóa cái tin tức kinh người này không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi chúng ta không thể ngồi mà chờ chết chu tước quân trận trong doanh trại một vị tướng l ĩ n h tuổi trẻ đột nhiên phá vỡ trơ mặc hắn g i a n g hai tay ra lơ tiếng đề nghị chúng ta hẳn là lập tức cải biến tuyến đường hành quân tránh đi phục kích không được viên gia quân bên trong có lão luyện thành thục lao tướng lập tức phản bác cải biến lộ tuyến sẽ đánh loạn chúng ta bố trí mà lại thanh liên giáo nếu biết hành tùng của chúng ta khẳng định còn có thủ đoạn khác nhìn chằm chằm chúng ta cái này cũng không được vậy hẳn là làm sao bây giờ đám người sầu mi khổ kiểm đều đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ cao cái kia giấy quả đen nếu tin tức là người man tới có lẽ vị này lý long vương đã có phương pháp phá giải chương bốn trăm linh chín ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm chương bốn trăm linh chín ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đương nhiên vấn đề này bọn hắn là không thể nào hỏi ra lời coi như hỏi ra người ta l ý hiến cũng sẽ không phản ứng lúc này có thể hỏi ra miệng còn phải là viên phượng nam cái kia l ý hiến ngươi bây giờ là tại ưu châu sao viên phượng nam nghĩ nghĩ hay là quyết định trước từ tương đối chuyển chuyển chủ đề bắt đầu nói lên đương nhiên chị ô nha phía sau lý hiến nhàn nhạt cười nói cho nên viên phượng nam ngay sau đó lại truy vấn ngươi bây giờ ngay tại phục hồ sơn bên trên sao không có chị ô nha lắc đầu phủ nhận phía sau lý hiến nghĩ nghĩ nói bổ sung bất quá ta đúng là tại phục hồ sơn phụ cận dạng này a đó chính là không sai biệt lắm là tại phục hồ sơn viên phượng nam nghe chút lời này con mắt của nàng lập tức sáng lên đến lúc đó chúng ta cùng thanh l i ê n giáo đánh nhau ngươi có thể hay không giúp chúng ta một thanh vấn đề này cũng là đang ngồi trong trung quân đại trướng tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại t ư ớ n g tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem cái kia chị ô nha bọn hắn không biết hy vọng nhiều hiện tại liền có thể nhìn thấy chị ô nha gật đầu nói là nhưng mà cái này chờ mong bọn hắn nhất định là muốn thất bại đối với vấn đề này chị ô nha trong miệng chuyển đến ly hiến đặc hữu tiếng cười khẽ hắn chậm rãi lắc đầu nói chuyện này được các ngươi đi làm ta còn có chuyện trọng yếu hơn không cách nào phân tâm a nghe nói như thế không chỉ có là viên p h ư ợ n g nam liền ngay cả trong đại trướng tất cả mọi người cũng vì đó chấn động có thể làm cho vị này nhập thánh cảnh đ ỉ n h phong phóng nhãn toàn bộ đại cản đều chưa có địch thủ thanh châu long vương đều không thể phân tâm đối thủ lại là cái gì dạng tồn tại kinh khủng ngươi nói không cách nào phân tâm là có ý gì viên phượng nam thật đúng là khéo hiểu lòng người nàng biết tất cả mọi người quan tâm vấn đề này liền đại biểu mọi người hỏi ra cái này vấn đề trọng yếu nhất vấn đề đơn giản như vậy ngươi đều phải hỏi sao chị ô nha trong miệng là lý hiến có chút bất đắc dị ngữ khí hắn giải thích nói thanh liên giáo phía sau có một tôn thực lực gần nhau nhân tiên tồn tại vị tồn tại này phi thường quỷ dị nhiều thủ đoạn ta h ỏ i nghi ưu châu lúc này trắng trận đồ sát bách tính phía sau là hắn muốn khôi phục nhân tiên tu vi chuyên môn dợ cho quỷ ta đang ngó chừng hắn tạm thời không dành quan tâm chuyện khác cái gì nghe nói như thế giờ khác này trong đại trướng vô luận là chu tức quân trận doanh hay là viên g i a quân trong trận doanh tướng lĩnh cùng nhau phát ra một trận bén nhọn tiếng nổ vang nhân tiên ưu châu thanh liên giáo phía sau lại có thể có người tiên hòa tạo bọn hắn có nhân tiên vậy chúng ta có cái gì liền dựa vào chúng ta mười mấy vạn người này đi cho người ta tặng đầu người sao cái này ni mã còn đánh cái gì sớm làm về nhà tính toán nghe được nhân tiên lời nói như vậy rất nhiều tính cách nóng này tướng lĩnh lập tức l à to đứng lên thực lực t r ê n l ệ n h quá cách xa cũng không thể dựa vào nhân số liền có thể lấp đầy mười mấy vạn đại quân dù cho lại thế nào trang bị tinh lương bưu dũng thiện chiến đối mặt nhân tiên thời điểm người ta phun một bãi nước miếng khả năng liền chết đuối hết mấy vạn người cái này ni mã còn thế nào đánh khó trách những người này sẽ bi quan cho chút trước vội vã phàn nàn người ta lý long vương nói thanh liên giáo phía sau tồn tại kia còn không phải nhân tiên dự định dựa vào lần này ứ châu sự tình đột phá đến nhân t i ê n cảnh có kinh nghiệm xa t r ư ờ n g tương đối ổn trọn g một chút lao tướng tại cao mày trầm tư một lúc sau mở miệng an ủi mọi người c h á n giống như cũng thế nói cách khác chúng ta còn có cơ hội trên chủ vị toàn cơ công chúa cùng dưới đáy viên bản hòa nhìn nhau đằng sau đồng đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy đối phương kinh ngạt đến đ ồ n g nhiên nghe được chuyện như vậy bọn hắn cũng rất khiếp sợ bất quá là một m quân thông soái điểm ấy định lực vẫn phải có bằng không làm sao lãnh binh đánh trận viên phượng nam cũng là một trận hãi hùng kiếp vía thế nào vị lão ca này đi đến đâu đều chuẩn không có chuyện tốt phát sinh đâu đi vân châu để người ta thổ hoàng đế thiết nhà cho nhổ tận gốc đi tây vực đem lôi ra hợp nhất còn để người ta yêu tộc thái tử đánh ra bóng ma tâm lý thuận tay còn diện cái yêu ma đại quân ngay cả người ta yêu hậu đều dạy dỗ một lần hiện tại đến đu châu thế mà cùng cái gì có thể so với nhân tiên quỵ dị tồn tại đòn kim lên liền không có nghe qua người anh em này trong miệng phun ra cái gì sự t ì n h tốt đến lý hiến ngươi nói cái này có thể so với nhân tiên tồn tại có phải hay không cái kia thanh liên giáo giáo chủ viên phượng nam nghĩ nghĩ lại hỏi không phải chỉ ô nha cười nói người giáo chủ kia bất quá là một cái mới vừa vào thánh cảnh võ phụ thôi lý mộ trước mắt còn không có đem hắn để vào trong mắt Ngậy! lời nói này đến mọi người ở đây hoàn toàn không còn gì để nói một cái nhập thánh cảnh thanh liên giáo giáo chủ đã để bọn hắn sức đầu mẹ chán còn chưa đánh liền nghĩ mời người nào tới trợ trận hỗ trợ ai biết đến gia hỏa này trong miệng thế mà thật giống như thành một cái không để vào mắt a miêu a cậu tiểu nhân vật bình thường cái này với ai nói rõ lý lẽ đi chỉ bất quá người ta đã đạt tới có thể đối phó một tôn có thể so với nhân tiên tồn tại không đem nhập thánh cảnh võ phu đặt ở trong mắt sợ cũng là hợp tình hợp lý chỉ là những lời này tại người khác trong thai nghe tới lại là có chút trói thai cũng không quen thôi cái kia thế nhưng là viên vượng nam hoàn toàn không còn gì để nói đằng sau bắt đầu có chút bất đắc dĩ nói ngươi lý hiến thực lực cường đại ngạo thị thiên hạ là có thể không đem người ta một cái giáo chủ đề và o mắt thế nhưng là chúng ta đây chúng ta những người này thực lực không có đến ngươi tình trạng kia không đối phó được g i a hỏa kia à ngươi chuyên môn ăn bài cái chị ô nha bay tới liền vì là cùng chuyện này sao dĩ nhiên không phải cái kia chỗ cao chị ô nha cười lắc đầu nói a nghe nói như thế viên v ư ợ n g nam lập tức lại tới tinh thần còn có chuyện gì mau nói mau nói chị ô nha chậm rãi nói ra ta lần này đến trừ giao phó các ngươi phục hồ sơn thiết hạ mai phục tình huống còn muốn nói với các ngươi đừng sợ lớn mật đi đánh vông tay vông chân đi đánh tốt nhất là đánh cho bọn hắn hoa rơi nước chảy đánh cho bọn hắn kêu cha gọi mẹ đánh cho thanh liên giáo phía sau tên hắn kia ngồi không yên muốn đi ra lời này của ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt người ta là nhập thánh cảnh chúng ta lấy cái gì đánh cầm đầu đánh sao viên phượng nam dậm chân nói đừng nóng vội chị ô nha phát ra một tiếng trầm thấp cười tiếp lấy s i u s i u s i u bốn nó hé miệng phun ra một nhóm lớn đến cũng đến không xuể phong ánh sáng long lanh phủ lục đến đây là ta mấy ngày nay chuyên môn khắc xuống phủ lục ngươi cầm lấy đi dùng đến lúc đó có lẽ có thể giút ngươi một tay mấy chục tấm phủ lục bay múa trên không trung bay ở chị ở chị Giống như, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đưa nó vờn quanh đứng lên một màn này trong lệnh quân trong đại trướng đám người toàn bộ đều trận mắt hốc mồm đứng lên nhiều như vậy phụ lục tuy ý chọn mấy cái nện xuống đến đoán chừng đều có thể đem nơi này san thành bình địa đi đám người ngầm đầu nhìn xem cái kia vờn quanh tại chị ô nha bên người phụ lục c h ỉ cảm thấy như trong động cái này những thứ này đều là cho ta viên vượng nam nhìn xem những cái kia ngũ quang tập h sắc sáng chói chói mắt phụ lục có chút khó tin nói đương nhiên chị ô nha cười gật đầu nói nhưng mà nó vừa dứt lời lý lão đệ a ba đúng vào lúc này trong đám người vang lên một thanh â m vang lên triệt nội tâm kêu to đến n g ạ chương bốn trăm mười chuyện còn lại liền nhìn chính các ngươi chương bốn trăm mười chuyện còn lại liền nhìn chính các ngươi nghe được đột nhiên truyền đến một tiếng gần như là kêu khóc kêu to trong đại trướng vẻ mặt của mọi người không khỏi vì đó xứng sở cái này kêu cha gọi mẹ là ai a lý lao đệ a ngươi có phải hay không đem lão ca ta đem quên đi a ba viên bản du không để ý đám người ánh mắt quái gì, từ trong đám người kêu khóc chạy đến hắn như cái bị khinh bị tiểu tức p ụ bình thường vượt qua đám người ra đằng sau lấy gần như là một loại trượt quý tư thế đi vào giấy kia quạ đen phía dưới một mặt h ủy khuất tiếp tục khóc hô h à o lý lao đệ à, ngươi có phải hay không quên đi lao ca ta cũng là cùng một chỗ đến u châu đ ó à. ngạch cái này dừng lại tại chỗ cao vừa mới hay là một bộ cao lệnh biểu lộ giấy quạ đen khi nhìn đến viên bản du phen này tư thái đằng sau cũng không khỏi đến người tinh hóa lộ ra mấy phần thần sắc khó xử đến ha ha ha viên lao ca vừa mới ta không thấy được ngươi hắn thuận miệng liền viện cái cớ để giải thích chỉ bất quá dạng này lấy cớ ai mà tin a ngươi vừa mới thế nhưng là tại chỗ cao nhìn chung quanh trong đại trướng này đám người tầm vài vòng lại thêm lấy ngươi cái tên này thị lực trong này còn có người nào ngươi là không thấy chỉ là ở thời điểm này tất cả mọi người đã sẽ không để ý loại vấn đề nhỏ này lúc này trong đại trướng đám người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là cùng người ta lý long vương xưng h ì n h gọi đệ a xem bọn hắn hai cái nói như vậy nhìn ra được quan hệ là rất tốt sách thật sự là không nghĩ tới thế mà còn có thể nhìn thấy lý long vương cũng sẽ xấu hổ ha ha ha viên bản du đương nhiên sẽ không để ý lý h ế n có thấy hay không chính mình hắn để ý đồ vật có thể kim q u ý đây lý lao đệ à trước mặt kệ ngươi nhìn không thấy được ta ca ca ta hiện tại nguy cơ sớm t ố i à liền cầu lao đệ ngươi cứu ta hắn một mặt đáng thương kêu thẳng l ạ c h giấy quạ đen mặt mũi tràn đầy hát tuyến một mặt không nói nói ngươi tại cái này thật tốt làm sao lại nguy cơ sớm tối chỗ nào tốt ba viên bản du lớn tiếng kêu khóc lao ca ta lập tức liền đến phục hồ sơn phải tao nộ g cái nào thanh l i ê n giáo mai phục lại thêm lão ca ta tu vi kém cỏi lại không có thần binh lợi khí gì càng không có cái gì phù lục hộ thân dạng này vừa đi đó không phải là nguy cơ sớm tối m ạ n nhỏ đừng đã sao、à. hóa ra là vì việc này à. giờ này k h á c này thật ở nơi như thôn lý hiến nghe nói như thế một mặt bất đắc dĩ thật đúng là đem ra hỏa này đem quên đi bất quá cũng còn tốt hắn chuẩn bị p h ụ lục đủ nhiều trong trung quân đại trướng viên bản du vẫn tại bán thảm đáng thương lão c a t a tuổi đã cao còn chưa kết hôn còn không có sinh con cứ như vậy tráng nghiên mất sớm được rồi được rồi giấy quạ đen một bên cánh trái mắt không có mắt nhìn tiếp nữa ta p h ụ lục này đủ nhiều phân một nửa cho ngươi là được nói xong giấy quạ đen cánh vung lên lập tức có hai mươi mấy khối phù lục bay xuống viên bản du trong tay hắc cầm tới phù lục viên bản du lập tức chính là tay chân lanh lẹ thu vào trong lòng trên mặt bán thảm thần sắc cũng thay đổi lấy vui vẻ ra mặt đến tạ ơn lý lao đệ hay là lý lao đệ đối với lão ca ta tốt hắn là hiểu rõ nhất lý hiến phù lục uy lực mạnh bao nhiêu người lúc trước hắn nói đúng phù lục c h i đạo có một chút hiểu rõ thời điểm khắc xuống một đạo lôi pháp thần thông tại trên thẻ trúc liền tạo thành như vậy kinh khủng chẳng cảnh. Bây giờ, lý hiến giờ, Bây Lý tràn h thấu phù chi đạo, vậy những thứ a của m phù lục lực lục, đạo, vậy này y ố t cuộc mạnh cỡ mạnh n o đ ơ g cảnh ô n tưởng g dám t l i ê n xem như cầm toàn cơ công chúa tâm chắn cùng hắn đổi hắn đều không đổi trong đại trướng những người khác nhìn thấy viên bản du cầm tới phụ lục t ử hỷ không tự thắng g á n g v ẻ lập tức không ngừng hâm mộ bọn hắn mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm viên bản du trong tay phụ lục a i n h a viên huynh thật sự là có phúc lớn à, vậy mà có thể được đến bảo bối như vậy đúng vậy à loại phụ lục này xuất từ lý long vương c h i thủ uy lực vô thận có thể nói coi là vô giới chi bảo à. ai quả nhiên hay là sẽ khóc hải tử có đường ngắn a ngươi nói đùa ngươi đi cùng người ta lý long vương khóc một chút xem người ta để ý tới hay không ngươi chính là đó là người ta viên lão ca cùng lý long vương quan hệ xem ở tình cảm huynh đệ bên trên mới cầu tới đúng vậy đúng vậy nói rất có đạo lý đám người nhao nhao gật đầu phụ họa nhìn xem viên bản du trên tay phát ra ánh sáng phụ lục nước bọt đều nhanh muốn chảy ra có người thậm chí nhịn không được vươn tay ra muốn kiểm tra phủ lục kia hắc ngươi làm gì viên bản du q u á t to một tiếng mau đem phụ lục thu vào trong lồng ngực của mình h ắ c h ắ c h ắ c viên h u y n h không có ý tư à, thật sự là nhịn không được muốn nhìn một chút cái này thất truyền đã lâu phủ lục tái hiện nhân dân là dặm gì có người xoa xoa tay một mặt ngượng ngùng cười đúng a đúng a có nhân mã bên trên phụ họa nói viên huynh không bằng lấy ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt các ngươi nghĩ hay lắm viên bản du xỉ một tiếng kinh nghiệt biểu thị không hỏi các ngươi đều là ngốc p h ụ lục này nếu là lấy ra vậy làm sao khả năng còn có đến còn dư lại hắn mới không có ngu như vậy viên phượng nam còn dư lại những này đều là ngươi chỗ cao phía trên giấy quạ đen cánh nhẹ nhàng vung lên lập tức liền đem bên người còn lại phù lục vỗ như là tinh huy rơi xuống từng cái rơi xuống viên phượng nam trong tay viên phượng nam cẩn thận từng ly từng tý thu hồi những n à y chân quý phù lục t i ế p thân dấu kỹ đằng sau trên mặt lúc này mới lộ ra thỏa mắt cười nàng ngóc lên cái c ằ m nhìn chung quanh một vòng trong đại trướng đám người trong ánh mắt để lộ ra một loại khó nói nên lời ngạo t i ể u biểu tình kia phản phất như tựa như là đang cùng mọi người khoe khoang bình thường thử thấy không ta đều nói rồi ta cùng người ta lý long vương quan hệ rất tốt bằng không người ta làm sao lại chuyên môn chạy xa như thế đầu tiên là cho ta nhắc nhở phục hổ sơn gặp nguy hiểm hiện tại lại đưa tới phụ lục bản thân chúng ta đây quan hệ có được hay không cũng không cần nhiều lời đi nàng bộ dáng này rơi vào trong đại trướng trong mắt người khác đưa tới một trận rất nhỏ bạo động ách tiểu cô nương này miệm kia n ô lên đều nhanh muốn thượng thiên a ha ha ha lý long vương nếu là đối với ta như vậy miệng ta so với nàng còn có thể vượt lên chán nói đến cũng có đạo lý trong đại trướng mọi người chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ có người bắt đầu xì xào bà n tán có người thì là vẻ mặt khinh thường nhưng càng nhiều hơn chính là hâm mộ và ghen ghét tốt chỗ cao phía trên giấy quạ đen cũng sẽ không quản đại trướng này bên trong người nghị luận như thế nào tối nay lý mỗ lần này đến đây mục đích đã hoàn thành chuyện còn lại liền nhìn chính các ngươi t r â m thấp hùng hậu thoại âm rơi xuống giấy quạ đen trong mắt hồng mang biến mất tiếp lấy một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua cái k i a giấy quạ đen hóa thành một mảnh cho tàn thổi tan biến mất tại trong đại chứng này chương 411. cái k i a lý l o n g vương là muốn khi viên ra con rể sao chương 411. cái k i a lý l o n g vương là muốn khi viên ra con rể sao vị kia lý l o n g vương cứ thế mà đi đợi cái k i a giấy quạ đen một điểm cuối cùng cho tàn đều biến mất đến sạch sẽ thời điểm trong đại chứng người rất nhiều cũng còn không có kịp phản ứng hắn có thể hay không còn chưa đi núp ở chỗ nào xem chúng ta hẳn là sẽ không đi đường đường lý l o n g vương nhập thánh cảnh đại cao thủ sẽ không làm loại chuyện này đi ha ha ha cái này có thể khó nói trong h ư ợ n đại trướng những người khác bao quát là tuyến cơ công chúa ở bên trong đoán chừng đều được để nàng ba phần họ rô tiểu cô n ư n c này tính tình vẫn rất nóng nảy đi ngươi đừng nói nữa một hồi người ta một cái phụ lục ném qua đến ngươi mạng nhỏ này đoán chừng đều được không cánh nổi、này. một phen xuống tới rất nhiều người rất thức thời im miệng trong đại trướng trong lúc nhất thời có một chút an t ĩ n h lại nhưng mà cái này an t ĩ n h cũng không có tiếp tục bao lâu điện hạ hiện tại chúng ta nên làm cái gì có chu tức quân tướng lĩnh mở lời hỏi lời này vừa ra lập tức liền mở ra trong đại trướng lời của mọi người hội mọi người lại bắt đầu nghị luận ẩm ý cái kia thanh l i ê n giáo giáo chủ vậy mà tại ưu châu phục hồ sơn thiết hạ mai p h ụ viên ra quân bên trong một vị trung niên tướng quân cao mày thần s ắ c nghiêm trọng nói phải làm sao mới ở đây chúng ta chuyến này đi qua ưu châu vốn cũng không chiếm cư ư thế duy nhất một chút ưu thế vẫn là chúng ta tuyến đường hành quân đầy đủ bí ẩn hiện tại xem ra điểm này ưu thế cũng mất chúng ta đến muôn cái đối sách không có khả năng cứ như vậy bị thanh liên giáo nắm mùi dẫn đi ta cảm thấy chúng ta có thể chia binh hai đường một đường chính diện tiến công hấp dẫn địch nhân lực chú ý một đường khác thì lặng lẽ vòng qua mai phục thẳng đến thanh liên giáo hạ hổ một vị tuổi trẻ võ tướng đưa ra đề nghị của mình không thể rất nhanh liền có người lắc đầu nói tại ưu châu c h i địa chúng ta vốn cũng không chiếm cứ địa lợi chi thế tùy tiện chia binh bị thanh liên giáo phát giác rất dễ dàng bị bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận ngạch vậy các người nói nên làm cái gì một đám người thảo luận tới thảo luận lui đến cuối cùng cũng không có thảo luận ra một ý kiến đến không có cách nào bọn hắn đành phải đưa ánh mắt đều đặt ở có thể quyết định chủ ý trên thân người điện hạ xin ngài định đoạt hai quân tướng l ĩ n h cùng một chỗ cao giọng la lên trên chủ vị t u y ể n cơ công chúa cũng không có trả lời ngay mà là ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị nhắm mắt trầm tư không nói một lời hiển nhiên đối với vấn đề này n à n g cũng có chút gặp khó khăn trong lúc nhất thời trong đại tướng r bầu không khí có một chút kiềm chế cắt các ngươi đang sợ cái gì một tiếng cười khẽ tại lúc này phá vỡ trầm mặc đám người hiếu kỳ nhìn lại mới phát hiện người nói chuyện là viên phượng nam viên gia phượng nữ đối với cái này ngươi có cái gì cái nhìn bất đồng sao tuyển cơ công chúa mở to mắt nhìn xem nàng trong lòng hơi động nhìn không được mở miệng hỏi viên vượng nam không hề lo lắng cười nói một cái thanh liên giáo một chút chủ sợ hắn làm gì trực tiếp liền đánh tới phục hồ sơn đem bọn hắn giết đến hoa rơi nước chạy bọn hắn muốn tại phục hồ sơn bên trên một lần là xong vừa vặn chúng ta liền tới cái tương kê t ử kế cũng cùng bọn hắn vương đối vương trực tiếp quay con thoi ngay tại phục hồ sơn bên trên đem bọn hắn toàn bộ giải quyết cái này đám người nghe nói như thế có chút bất đắc dĩ tiểu cô nương lời này của ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt người ta thanh liên giáo giáo chủ thế nhưng là thuế phàm cảnh cao thủ cái k i a lý long vương có thể không để tại trong mắt trên người ngươi một đống lớn lý long vương phụ lục đương nhiên cũng có thể không để tại trong mắt thế nhưng là chúng ta những người này lại là không có thủ đoạn như vậy đối mặt vị cao thủ kia lên mặt quân đi trồng nhân mạng nói vậy đơn giản liền cùng xem mạng người như có rác không có gì khác nhau như vậy cái này đem bọn hắn toàn bộ giải quyết phải làm thế nào giải quyết đâu t u y ề n cơ công chúa trong lòng hơi động nhịn không được mở miệng truy vấn hẳn là ngươi đã tìm được biện pháp viên vượng nam không vội không chậm nói đầu tiên cái k i a lý hiến hiện tại khẳng định ngay trong ạ tại, i nói kia cái với tiên đi sai. Phục phụ Phục Hổ Sơn phụ cận, tuy nói hắn muốn nhìn chầm chầm thể nhân nhưng chúng Hổ hắn khẳng định không cận, có có Sơn so Sơn, muốn tồn tuy ta t quỷ qua gì gì bảo là bọc, đại trướng những người khác nghe vậy hai mặt nhìn nhau lúc này mới có chút kịp phản ứng khoan hay nói còn giống như thật sự là chuyện như vậy nha thế nhưng là người ta nếu là muốn t r a n h lấy không muốn gặp chúng ta làm sao xử lý、Ngốc. chúng ta đem động tính làm lớn chuyện một chút chỉ cần cái k i a lý long vương chú ý tới chúng ta coi như hắn không hiện thân biết sự hiện hữu của chúng ta liền sẽ chú ý chúng ta chỉ cần hắn chú ý tới chúng ta vậy thì dễ làm rồi nha có đạo lý liền ngay cả tuyển cơ công chúa cũng là có chút tán đồng gật đầu nàng ra hiệu viên phượng nam ngươi nói tiếp cái này cái thứ hai nha viên phượng nam một bên từ trong ngực móc ra mấy cái phụ lục vừa cười nói ta vừa mới thô sơ giản lược tính toán một cái trên tay của ta không sai biệt lắm có hơn ba mươi mai phụ lục mà ta lục thúc trên tay tối thiểu cũng có hai mươi cái phụ lục nói cách khác chúng ta trên tay cộng lại không sai biệt lắm có hơn năm mươi cái đều là đến từ cái kia lý hiến thần thông coi như cái kia thanh liên giáo một chút chủ tù vi mạnh hơn ta tùy tiện nện mười cái phủ lục xuống dưới hắn coi như không chết cũng phải không thấy nửa cái mạng ngươi nói có đúng hay không Ngậy. lời nói này toàn bộ trong đại trướng hai quân tướng lĩnh đều là hai mặt nhìn nhau ngươi nói sớm a ngươi nói sớm ngươi xuất thủ là như thế xa hoa đó a người khác thu đến những bảo bối này không được là khi bảo vật g i a truyền một dạng thu lại ngươi thế mà mở miệng liền nói muốn mười mấy cái p h ụ lục đập chết người nhà như vậy giá trị liên thành uy lực mạnh mẽ bảo bối ngươi thế mà dạng này liền dùng ra đi tuyệt không đau lòng lợi hại a hai quân tướng lĩnh cảm thấy có chút khó có thể tin ha ha ha tuyệt cơ công chúa nghe vậy không khỏi vỗ tay cười ha hẳn nếu viên g i a phượng nữ như vậy hào sảng như vậy chúng ta đương nhiên cũng sẽ không kéo ngươi chân sau như vậy tính ra nàng chấm n g â m một chút lại tiếp tục mở miệng nói lần này chúng ta phục hồ sơn phần thắng tối thiểu là tại b ả y thành không tuyệt đối không chỉ viên phượng nam lắc đầu đối với cái này biểu thị có khác biệt cách nhìn a lời này giải thích thế nào bởi vì viên phượng nam cười nói cái kia l ý hiến mới vừa từ đầu đến nôi đều không có để cho chúng ta đừng đi phục hồ sơn mà là để cho chúng ta coi chừng mà thôi nói cách khác hắn đã có niềm tin tuyệt đối đối phó thanh niên tuyển cơ công chúa lông mày nâng lên cười nói xem ra viên gia phượng nữ đối với vị k i a lý long vương hiệu rất rõ à. vẫn được viên phượng nam thận trọng cười nói ta nói qua ta cùng hắn quan hệ phi thường tốt người nói vô tâm người nghe hữu ý lời này rơi vào tuyển cơ công chúa trong lỗ thai lại nghe đi ra không giống với hương vị chẳng lẽ cái k i a lý long vương muốn làm viên gia con rể sao chương bốn trăm mười hai lão luka t a m ca đời này chưa có cầu người chương bốn trăm mười hai lão luka t a m ca đời này chưa có cầu người ý nghĩ này mới xuất hiện tại tuyển cơ công chúa trong óc tựa như cỏ dại bình thường điên c u ồ n g sinh trường đã xảy ra là không thể ngăn cản là khẳng định chính là như vậy nàng càng nghĩ liền càng phát ra cảm thấy là chuyện như vậy thanh châu lý hiến lý long vương cùng ký châu viên ra phụ nữ hai người bằng tuổi nhau ra thế bối cảnh tướng mạo cũng rất s ư ớ n g vậy đơn giản chính là kim đồng ngọc nữ một dạng tồn tại bọn hắn thời gian trung đ ụ g một dài cái kia lẫn nhau ở giữa sinh ra một chút tình cảm cũng là hợp tình hợp lý thôi lý hiến nếu là biết nàng có thể như vậy muốn đoán chừng sẽ dỡ khóc dỡ cười đi không nghĩ tới một động tác sẽ dẫn phát suy đoán như vậy triệu h u y n cơ càng nghĩ liền càng phát ra cảm thấy mình phỏng đoán là chính xác khẳng định cũng là bởi vì dạng này mới có thể để cái kia lý hiến cho dù là tại tốn hao lấy đại tinh lực đang ngó trừng vị kia có thể so với nhân tiên quỷ dị tồn tại đồng thời cũng muốn tới nhắc nhở viên phượng nam phục hồ sơn bên trên rất nguy hiểm thuận tiện còn tốn hao đại thủ bút cho cái này viên phượng nam thật nhiều phụ lục cái này nếu không phải ngọt ngào tiểu t ì n h lữ nàng liền đức ức chậm đã cái này thanh châu lý hiến muốn thật là viên gia phượng nữ kết hợp như vậy này song phương thế lực đến lúc đó sẽ phát sinh như thế nào biến hóa coi như khó nói a nghĩ tới đây vị này tuyền cơ công chúa bỗng nhiên cảnh dắt lên cái kia lý hiến nếu là thật cưới viên p ư ợ n g nam đây chính là ghê gớm đại sự a cái này lý hiến vốn là đã là có được thanh vân nhị châu thậm chí ngay cả tây vực cái kia rộng lớn vô biên đại mạc đều tại trong tay người ta trong không chế cái này nếu là tái giá cái viên p h ư ợ nam g n đây chẳng phải là không cần tốn nhiều sức liền có thể chấp trưởng ký châu sao chán nói chấp trưởng có chút quá mức có thể nói là đạt được toàn bộ ký châu duy trì cứ như vậy cái kia toàn bộ đại càn cựu châu gia hỏa này trên tay an vị nắm giữ ba châu tri lực chân chân chính chính là có thể cùng đại càn hoàng tộc triệu ra vật tay á lại thêm thực lực của người này siêu tuyệt ngạo thị thiên hạ người bình thường bắt hắn căn bản không có cách nào cứ thế mãi xuống dưới cái này đại càn c ử u châu thiên hạ nhất định là muốn bao nhiêu ra một tôn c ự vô phách thai hoàng ẩm đến không phải nói hiện tại chính là c ự vô phách giống như thai hoàng ẩm c h á c không được người ta ngay cả nhất tự tỉnh kiên vương dạng này vương hào đều trứng mắt xem ra đến lúc đó trở lại hoàn thành phải nhắc nhở một chút chính mình phụ hoàng chỉ bất quá hiện tại tôi h còn phải mượn t r ư ớ c dùng một chút người ta lực lượng tạm thời không có khả năng trở mặt trước giải quyết lũ châu chuyện bên này lại chậm chậm bàn bạc kỹ hơn nghĩ tới đây tuyền cơ công chúa bình phục tâm tình như không có việc gì nói như vậy tựa như viên cô nương nói tới dựa theo nguyên kế hoạch binh phát h u châu ngay tại phục hồ sơn bên trên cùng cái k i a thanh l i ê n giáo quyết nhất từ chiến là trong đại trướng hai quân tướng l ĩ n h cùng têu lên đáp mà li hiên muốn chính là hiệu quả như vậy tại h u châu mảnh k i a bị phong bế trong trời đất hắn cảm thấy có một m ả n g lớn bị người vì tỉnh lại ý thức đang dần dần lớn lên thành hình phát tán làm hắn đều trong lòng kinh run sợ khí tước thành t i ế n tước càng phát tiếp cận hắn chờ đã không kịp hắn cần tăng tốc h u châu tiến trình ngươi từ một không phải muốn m ạ n người sao、Tốt. vậy liên để trận chiến tranh này mau chóng bắt đầu chiến tranh người phải chết nhiều nhất định sẽ thỏa mãn tên kia yêu cầu hắn không có thời gian lại đi các loại song phương lâm vào đánh rằng co ngươi tới ta đi kéo dài thời gian hắn cần chính là tăng tốc tiến trình để từ một muốn làm sự tỉnh càng nhanh đi vào đây chính là hắn lại tới đây cáo chi viên phượng nam phục hồ sơn bí mật nguyên nhân những phù lục kia bất quá là thuận tay mà làm dù sao cũng là nhận biết rất lâu bằng hữu có thể cứu liền cứu đi hắn chỉ là không có ngờ tới chính mình một phen cử động thế mà lại gây nên như vậy hiểu lầm đêm nay nghị sự kết thúc hai quân tướng lĩnh thay nhau đi ra ngoài lão lục viên bản du vừa đi ra cửa ra vào liền nghe được sau lưng viên bản hòa gọi lại chính mình thế nào tam ca lục đệ a viên bản hòa đ ổ i theo thấm thiên nói tam ca đời này chưa có cầu người lần này ngươi có thể nhất định phải giúp ta một chút ngay viên bản du nghe chút cái này nói chuyện tư thế trong lòng liền cảm giác không ổn nhưng vẫn là kiên trì c ư ờ i lớn nói tam ca có chuyện gì ngươi nói chuyện chính là cái kia tốt vậy ta coi như nói thẳng n g ư ơ i phủ lục kia có thể hay không đều đặn ta m ư ờ cái quả nhiên là hắn biết viên bản hòa muốn chính là cái này ha ha ha viên bản du cười lạnh ba tiếng cũng không đáp lời quay đầu liền đi tốt ngươi cái lão lục trong n g ca cầu điểm ấy yêu không khí tràn ngập tủi thiêu đốt hương khí cùng ban đêm đặc thù thanh lãnh doanh địa mỗi một góc đều lộ ra một cô yên lặng mà trang trọng ký tức các binh lính tuần tra có thứ tự xuyên tới xuyên lui khôi giáp ở dưới ánh trăng lóe ra hàng quang bóng của bọn hắn bị ánh lửa kéo đến thật dài bắn ra ở trên đồng cỏ như là u linh màu đen đang du đẳng xa xa rừng cây ở trong màn đêm lộ ra càng thâm t h ú y hơn tuyển cơ công chúa từ đó quân đại trướng trở lại trong danh o trướng của mình cũng không có nghỉ ngơi mà là nhìn xem bên ngoài danh o địa bóng đêm ngơ ngác s u ấ t thần không biết đi qua bao lâu trong danh o trướng vang lên một cái thanh lanh giọng nữ điện hạng nghe được thanh â m này suy nghĩ viện vông triệu huyền cơ lấy lại tinh thần ân trở về trong danh o trướng trong bóng tối đi ra một đạo tư thái thức tha lại thấy không rõ ngũ quan thân ảnh đạo thân ảnh này đi vào t u y cơ công chúa sau lưng quỳ xuống cùng kính nói đúng vậy t u y cơ công chúa quay đầu nhìn xem nàng cười hỏi như vậy ta cái kia t ă n g ca hiện tại có phải hay không không tại hãn lâm thành bẩm điện hạ lời nói t i ế n vương điện hạ xác thực không tại hãn lâm thành a ngươi vì sao dám như thế kết luận tuyền cơ công chúa hỏi người kia trả lời chúng ta mấy ngày nay tăng số người nhân thủ cơ hội là khắp toàn bộ hãn lâm thành cũng không tìm tới tung ảnh của hắn hẳn là như hắn theo như trong thư vừa vặn không tại hãn lâm thành tuyền cơ công chúa cười lạnh nói đến cùng là không tại hay là trốn đi không dám gặp ta cái này quỳ trên mặt đất người kia trần trờ cuối cùng vẫn là không có phát biểu ý kiến của mình đây là bọn hắn đại cản triệu ra ra sự không tới phiên bọn hắn những nô tài này nhắc tới ý kiến đi vào tùng châu hãn lâm thành bên ngoài hạ trại đã mấy ngày t u y ể n cơ công chúa nhưng thủy trung không thấy chính mình t a m ca tới chào hỏi nói thế nào bọn hắn cũng là cùng một cái mẫu phi sinh ra tới thân huynh hội lại xuất phát trước đó triệu huyền cơ mẫu phi còn chuyên môn tìm tới nàng để nàng có cơ hội nhất định muốn gặp thấy mình c a c a thật nhiều năm không thấy cũng không biết hắn ra sao không chỉ có như vậy liền ngay cả nàng phụ hoàng cũng len lén nói với nàng đi ngang qua tùng châu thời điểm đi xem một chút nàng gái này bất thành khí t ă n ca chỉ bất quá vị tiêu phụ hoàng muốn xem lại là chính mình cái này như tử tại tùng châu đã lâu như vậy có thể hay không đã có dị tâm chương bốn trăm m ư ơ i ba khả năng hấp dẫn hắn đến u châu chỉ có một khả năng chương bốn trăm m ư ơ i ba khả năng hấp dẫn hắn đến u châu chỉ có một khả năng cho nên tại đi vào tùng châu đằng sau một đường hành quân gấp tới hai quân đại bộ đội lại bị tuyển cơ công chúa ngoại ý muốn hơi dừng lại một chút thời gian vì cái gì chính là muốn cùng nhà mình yến vương tam ca gặp mặt tâm sự nhiều năm như vậy nỗi khổ tương tư thế nhưng là nàng vị này tam ca tựa hồ cũng không cảm kích hắn cố ý tránh đi cùng triệu huyền cơ gặp gỡ phảng phất là đang trôn tránh lấy cái gì tam ca à. triệu huyền cơ nhìn xem phía ngoài c ả n h đêm ở trong lòng ung dung giận dữ nói chẳng lẽ ngươi thật như phụ hoàng nói như vậy đã sinh ra dị tâm sao ngươi có thể tuyệt đối không nên làm chuyện điên rộ à, ngươi là đấu không lại phụ hoàng ba đem trong lòng mình ý nghĩ răn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất triệu huyền cơ quay đầu về quỷ gối cách đó không xa bóng người đạo đợi ta đại quân xuất phát ngươi liền tiếp tục lưu lại tùng châu mật thiết giám thị cái kia tam hoàng tử nhất cử nhất động một khi có bất kỳ gì thường lập tức hướng ta bờ báo là lúc này tại hãn lâm n g o à i thành bạch lộc thư viện hậu phương ẩn sâu một mảng lớn sâu thẳm mà sơn cốc bí ẩn mảnh sơn cốc này to lớn ít a i lui tới về sau liền bị tam hoàng tử hiến vương tỉ mỉ cải tạo trở thành một chỗ t ĩ n h mịch sâu thẳm trụ sở trừ lý minh chết mấy cái tâm phúc bên ngoài không ai biết được mỗi khi hắn nhàn hạ thời điểm hoặc là tâm tình phiền muộn thời điểm liền sẽ mang theo lý minh chết mấy người tới đây tiêu khiển giải sầu sơn cốc b ố n phía cổ mộc che trời cành lá u tùm phản phất ngăn cách với lời trong sơn cốc gióc nước dốc rách chim hót hoa nở phản phất nhân dàn tiên cảnh ở trên đỉnh núi một chỗ trong thiệt đỉnh tam hoàng tử hiến vương đang cùng lý minh chết ngồi đối diện nhau thạch đinh b ố n phía trưng bày các loại chân quý hoa cỏ tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt trước mặt hai người trên bàn đá trưng bày một bầu trà xanh hương trà b ố n phía là cái này sâu thảm sơn cốc tăng thêm mấy phần lịch sự tao nhã quả nhiên không ngoài sở liệu của ta lý minh chết cầm trong tay tín điều đặt ở trên bàn đá cười nhẹ nói điện hạ vị mội mội kia tại tùng châu lưu lại nhiều ngày tuyệt không phải là chỉ có tạm thời tính dưỡng đơn giản như vậy trên bản kia tờ giấy viết mấy câu là liên quan tới vị kia tuyền cơ công chúa phái người điều tra hiến vương tại tùng châu hành tích sự tình tiến vương biểu lộ bình tĩnh mắt nhìn trên bàn tín điều nội dung sâu thẳm trong ánh mắt nhìn không thấu vị hoàng tử này nội tâm ý nghĩ ha ha tiến vương khẽ cười một tiếng ta cái này mười bảy muội cứ như vậy từ nhỏ đã rất nghe ta phụ hoàng lời nói để làm gì liền làm cái đó nói đến đây hắn dừng một chút tiếp lấy ai hắn khe khẽ thở dài chậm rãi mở miệng người sáng suốt huyền cơ lần này đi u châu trong nội tâm của ta rất là bất an u châu hiện tại là đại hùng chi địa biến đổi liên tục thế cục phức tạp nàng chuyến này đi qua tất nhiên là hung hiểm và phần ta đang suy nghĩ phải chăng hẳn là phái chút binh mạ âm thần bảo hộ nàng lý minh c h ế t n g a y vậy nao nao lập tức lắc đầu nói điện h ạ cử động lần này không ổn huyền cơ công chúa chuyến này chính là phụng chỉ tiến về hữu châu nếu chúng ta tự tiện phái binh bảo hộ chẳng khác gì là không đánh đã khai nói chúng ta tại tùng châu một mình đồng b i n h kể từ đó kế hoạch của chúng ta liền không có bí mật gì để nói húng chi ta nhìn công chúa kia phúc lớn mạng lớn không phải chết yểu chi tướng điện hạ ngươi cứ việc yên tâm chính là thế nhưng là tiến vương thở dài biểu lộ nhìn qua có chút bất đắc gì ta biết như lời ngươi nói có lý nhưng huyền cơ dù sao cũng là mội, mội của ta ta có thể nào trơ mắt nhìn xem nàng người đang ở hiểm cảnh mà không để ý lý minh c h i ế c ngữ khí ung dung nói điện hạ tâm tình của ngài ta có thể hiểu được nhưng là người thành đại sự không câu n g ệ tiểu tiết chúng ta càng cần hơn tỉnh táo cùng lý trí nếu chúng ta hành động thiếu suy nghĩ dựa vào chúng ta chút nhân mã này không chỉ có không cách nào bảo hộ công chúa ngược lại sẽ bại lộ kế hoạch của chúng ta ngay phải biết kế hoạch của chúng ta một khi thất bại hậu quả đem thiết t ư ở n g không chịu nổi cũng thế ngươi nói đúng tiến vương bất đắc d ì gật gật đầu mấy ngày nay nàng đoán chừng sẽ còn một mực phái người tới tim ta ngươi an bài một chút đừng để nàng phát hiện bí mật của chúng ta đến lúc đó u y ê n á o thủ tục tương tản cái kia vui vẻ nhất khẳng định chính là phụ hoàng Điện ân h tiến phía hành cẩn vương tạm thời thả lỏng trong lòng đầu sầu lo tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển đem chủ đề chuyển hướng ú châu người sáng suốt người đối với ú châu thế cục thấy thế nào cái này sao lý minh c h ế t trầm tư một lát thần sắc ngưng trọng hồi đáp điện hạ ú châu c h i đ ị a thanh liên giáo kinh doanh nhiều năm thế lực nó đã thẩm thấu đến mỗi một hẻo lánh thâm căn cổ đế muốn diệt trừ bọn hắn tuyệt không phải một ngày chi công theo ý ta ú châu tri chi chiến chắc chắn là một trận dài rằng giặc đánh rằng co thắng bại khó liệu chính vì vậy ta mới lo lắng huyền cơ nha đầu kia tiến vương nhẹ gật đầu thở dài một tiếng đúng vậy à, thanh liên giáo những năm này đúng là ưu châu tích lũy thế lực không nhỏ bất quá ta nghe nói ngươi cái kia nhị đệ lý hiến thanh châu lý long vương cũng đến ưu châu ân lý minh c h ế c khẽ v ư ớ t cảm hồi đáp đúng vậy ta cũng nhận được tin tức ta cái kia nhị đệ hiện tại có vẻ như người đã tại ưu châu nhưng là cụ thể tại ưu châu vị trí nào còn không rõ ràng lắm ách tiến vương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức cảm khái nói xem ra nhất tự tịnh kiên vương dạng này vương hào còn có thể đả động lòng người、A. ngay cả ngươi nhị đệ dạng này tuyệt đỉnh cao thủ đều có thể được m ờ i động đậy đi trợ trợ ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy đối với thuyết pháp này lý minh chiết lại là không thế nào tán đồng hắn lắc đầu t a o mày đạo điện hạ ta trước đây xanh trở lại châu cùng ta nhị đệ từng có tiếp xúc ta nhìn ra được ta vị này nhị đệ si mê võ đạo đối với quyền lực như là phụ vân lần này hắn tiến về ư u châu sợ làm ụ c đích gì khác mà lại trước đó chúng ta thanh châu cũng chuyển về tin tức nói ta nhị đệ căn bản không có tiếp thánh chỉ không có tiếp nhận bệ hạ ban cho vương hảo đã như vậy tiến vương nhìn xem lý minh chiết trong mắt lóe ra hiếu kỳ q u mang hắn có chút nhân thân hỏi n g ư ơ i sáng suốt ngươi nói xem cái này ưu châu đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào khả năng hấp dẫn đến ngươi nhị đệ lý hiến dạng này tuyệt đỉnh c a o thủ cũng đi qua ngạch cái này sao lý minh chết bị y ế n vương bất tình lình vấn đề h ỏ i được xưng ơ sở hắn nhũ mày chấm tư một lát lại phát hiện mình cũng không cách nào cho ra một cái đáp án xác thực hắn lắc đầu nói thẳng đạo điện h ạ ta trong thời gian ngắn cũng nghĩ không thông hắn đây là vì gì đến lần sau gặp được hắn ta giúp ngươi hỏi một chút ân y ế n vương gật gật đầu nhưng là lòng hiếu kỳ trong lòng đi lên giống như vớt mèo bình thường không chiếm được giải đáp làm sao có thể tùy tiện bình phục hắn như có điều suy nghĩ tự mình lẩm bẩm ngươi vừa mới nói ngươi nhị đệ si mê võ đạo đối với k h á c đều không có hứng thú nhưng là theo ta được biết ngươi cái này nhị đệ hắn đã là nhập thánh cảnh đ ỉ n h phong võ phu đến cảnh giới này võ đạo trên con đường này còn có cái gì khả năng hấp dẫn đến hắn đâu nói xong lời cuối cùng hắn càng ngày càng nhỏ âm thanh hắn hé miệng t r ấ n to trong mắt mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem lý minh c h ế t mà lý minh c h ế t lúc này cũng nghĩ đến khả năng nào đó tính bọn hắn t r ă n miệm một lời nói ra hai chữ nhân tiên ba chương bốn trăm m ư ơ i bốn ca ca cho ngươi dẫn tiến một vị đại nhân vật t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i bốn ca ca cho ngươi dẫn tiến một vị đại nhân vật vùng thiên hạ này đã có bao lâu chưa từng sinh ra nhân tiên nên yêu thôn bên trong đem tâm thần từ c h ỉ ô nha trên thân thu hồi lại người trẻ tuổi đ ố n g nhiên cười cười hỏi bên người trương giác hồi chủ nhân lời nói ta biết khả năng không nhiều trương giác coi chừng cười nói không có việc gì ngươi biết bao nhiêu vậy liền nói bao nhiêu người trẻ tuổi thờ ơ k h o á t tay nói theo ta được biết t ự đại c ả n kiến quốc đến nay trừ vị tiêu kinh tài tuyệt diễm khai quốc thái tổ bên ngoài còn có một vị chính là giang hồ truyền văn bên trong vị t i ê trung châu huyền thanh tông tổ sư trương giác suy nghĩ kỹ một hồi lúc này mới lên tiếng nói cứ như vậy hai cái không có người trẻ tuổi có chút ngoại ý muốn nói cái này trương giác đầu tiên là xứng sở tiếp theo là cười khổ nói liền nô t i biết chính là hai cái này n h a người trẻ tuổi như có điều suy nghĩ gật đầu nói nhân tiên cảnh giới đã khó như vậy sao lời nói này trương giác kém chút liền muốn mắt trận trắng hồi chủ nhân lời nói đừng nói là nhân tiên khó khăn chúng ta những v õ phu này tu luyện một cửa hải kia không khó vẹn vẹn mở đầu muốn bước vào võ phu cựu phẩm tu luyện liền đã s i rơi thiên hạ này chín thành không có thiên phú người đến bên trong tứ phẩm đằng sau lại được s i rơi một nhóm tiếp lấy chính là thượng tam phẩm võ đạo cơ cảnh cuối cùng chính là nhân tiên cái này nằm ngang ở chúng ta võ phu trước mặt mỗi một đạo cửa ải đều là giống như lên trời bình thường khó có người bị một cửa ải một cách lại khả năng này chính là cả đời nói nói chương giác đều có điểm tâm có ưu tư vùng thiên hạ này võ phu ai không phải nằm mơ đều đang n g h i lấy leo lên đến cảnh giới tối cao trở thành toàn bộ thiên hạ võ phu chuyển miệng cảnh tướng cúng bái đối tượng thế nhưng là đây không phải muốn liền có thể đạt tới sự tình con đường tu luyện quá tàn k ố c trong cái thế giới kia nếu là người xuất thân hàn vi gia cảnh phổ thông chưa từng có người thiên phú không còn khí vận lọt mắt xanh như vậy ngươi như thế cả một đời liền chỉ có làm trâu làm ngựa bán thể lực bán khỏe mạnh đổi lấy một chút ít ỏi tiền lương tại thế gian này sống tạm vận khí tốt một chút khả năng tới cái chính mình âu hiếm tốt lao bà sau đó cử án tề mi hai bên cùng ủng hộ tại con cháu đầy đàn vô cùng náo nhiệt bên trong q u a hết cả đời này nếu là vận khí không tốt khả năng liền phải trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu thích gả cho người khác sau đó tại thống khổ cùng d à y vò bên trong lại loi hưu quặng đi qua cả đời này vô luận là ở thế giới nào vận mệnh sớm đã sắp xếp xong xuôi mỗi người đường dưới chân làm như thế nào đi xưa nay không là tự ngươi nói tính được rồi những chuyện này trong thời gian ngắn cho dù là lấy người trẻ tuổi như bây giờ cảnh giới cũng vô pháp thay đổi gì hắn đem những ý nghĩ này tạm thời ném x ó Quay đầu hiệu kia đó đổi lại lời hỏi người nói, cái giác vội tình khắc tình, thế Chương chủ sự sự trước tôn trả cùng nào? vàng n ân người à tài ngài làm là ngài i hiệu, đổi lại. yên yếu nô phân xong, tôn Ơn. n tâm, theo ta trách đã đều dựa vực của phó chủ phụ khu cho g trẻ tuổi nghĩ nghĩ lắc đầu nói chỉ là ngươi khu vực khối này lời nói không đủ gia hỏa này phụ trách khu vực ít nhất chỉ có phong ngọc thành xung quanh khu vực dù cho toàn bộ thay đổi hắn tôn hiệu ý nghĩa cũng không phải rất lớn g ầ n ấy địa phương đối với ưu châu như thế một miếng đất lớn mục tới nói chương giác h n nghĩ nghĩ, khẽ s i ắ n ngôi một bộ chết thì chết biểu lộ nói vậy ta giúp chủ nhân làm tốt chuyện này trung thành tuyệt đối không cách nào thành vương dự định liền xem như không thèm đếm sỉa cái mạng này cũng phải giúp chủ nhân đem chuyện này làm ha người trẻ tuổi nhìn xem hắn cái dạng này không khỏi nhịn không được cười lên ngươi không cần dạng này một bộ đi liền về không được biểu lộ nghe ta nói muốn làm tốt chuyện này kỳ thật rất đơn giản a chưng giác một mặt mê hoặc tôn hiệu có thể nói là ngay cả giáo chủ rất xem trọng thiên đinh linh vạn nhắc nhở phải làm cho tốt sự tình đổi một khối đó cũng đều là mất đầu tội lớn vì sao tại trong m i ệ n g hắn giống như liền trở nên rất nhẹ nhàng một dạng ngươi dạng này n g ư ơ i trẻ tuổi cười nói ngươi chỉ cần đem phụ trách những khu vực k i a n g ư ờ i đưa đến trước mặt ta sự tình liền có thể nhẹ nhõm giải quyết có mê hồn đoạt phách đại phát tại hắn chỉ cần một ánh mắt xuống dưới liền có thể đem đối phương biến thành người một nhà căn nguyện vì hắn sông pha khói lửa mau chảy đầu rơi người bình thường còn không giải được hắn thuật pháp này hắn nghĩ nghĩ thiên hạ hôm nay chỉ có là từ một mới có thể có thủ đoạn giải khai hắn thuật pháp này bất quá khi hắn kịp phản ứng muốn giải khai thuật pháp này thời điểm đã trầm lệch chương giác một mặt mê hoặc dạng này liền có thể sao đương nhiên có thể người trẻ tuổi cười một c á i nói ngươi đi làm là được rồi tốt sau ba ngày hay là tại nơi ngưu thôn bên trong không cách nào thành vương đã lâu không gặp ha ha ha ha mặc đàn chủ đúng là đã lâu không gặp a t r ư ơ n g giác trên mặt chất lên dáng tới cười một mặt nhiệt tình đối diện trước người cười nói đứng ở trước mặt hắn là thanh niên giáo âm hỏa đàn đàn chủ đây cũng là trương giác lựa chọn thứ nhất hạ thủ đối tượng thánh vương đại nhân chúng ta cũng không cần phải vòng vo nói một chút đi như vậy vội vã tìm ta tới là vì chuyện gì cái này âm hỏa đàn đàn chủ đối với trương giác nhiệt tình tựa hồ có chút lơ lẽn chỉ là một mặt nụ cười nhàn nhạt theo đạo lý tới nói một vị đàn chủ là nhất định không có khả năng cho một vị giáo chủ vung sắc mặt thế nhưng là vị đàn chủ này bây giờ trèo lên cành cao cảm thấy sau đó chính mình đối với chống chỗ g a thánh vương vị trí có thể nói là nhất định phải được cứ như vậy chính mình liền cùng trương giác là bình khởi bình tọa địa vị không cần thiết như vậy không đúng mà lại bốn tấm này sưng tức đúng là đầy hầm cầu trong giáo đã có người đối với hắn rất bất mãn dự định thừa dịp này lần cơ hội xử lý hắn để cho mình phe phái người lên ngựa cho nên bốn hắn thật không có tất yếu đối với một cái sắp chết thánh vương làm tướng nô tài mà trương giác thôi thái độ đối với hắn tự hồ nhìn như không thấy vẫn như c ũ duy trì nhận tình của hắn ca ca lần này gọi ngươi tới là muốn cho ngươi dẫn tiến một vị đại nhân vật a nghe chút lời này âm hỏa đàn đàn chủ có chút ngoại ý mới chương bốn trăm mười lăm không thích hợp 100 cái 415, hợp, có 100 cái k hắn ô không không n Chương này đàn chủ xem ra. Cho tới nay, tấm này sừng tương thanh tính cách, trong quẩn, định nọt hành động như vậy càng là khịt mũi coi thường, xuống g giáo giảm thích thích thích Tại tới tấm tự rất ít khịt rất ít tư thái, hợp. hợp, hợp. chủ Cho chế cách, hợp có cái cao coi kiềm đối đối với mũi đi vị vậy v là đều xem ra. sẽ là t tìm kết bóc mưu kế đi ạ đại nhân vật. Hắn vật. có thể lên làm cái này t h à n h vương vẫn là hắn gặp vận may một lần cơ hội vô tình bị giáo chủ nhìn chúng mới đi bên trên bây giờ vị trí này hắn thần bí như vậy nói muốn đi kết bạn đại nhân vật gì loại hiện tượng này nói thật âm hỏa đàn đàn chủ còn là lần đầu tiên gặp phải thánh vương đại nhân trong miệng đại nhân vật là vị nào cái này âm hỏa đàn đàn chủ kìm nén không được lòng hiếu kỳ trong lòng mở miệng hỏi đi ở phía trước trưng giác quay đầu một mặt thần bí cùng kỳ dị hắn khoát tay nói vị đại nhân này tôn hiệu thế nhưng là kiên kỵ tới không có khả năng tùy tiện bị nhấc lên các loại lao đệ ngươi nhìn thấy liền biết a câu trả lời này để âm hỏa đàn đàn chủ lông mày vận thành một đoàn còn tôn hiệu còn kiên kỵ dạng gì đại nhân vật thế mà có thể có lớn như vậy phô trương là phó giáo chủ hay là giáo chủ không đối không đối có m ộ trong t ă m lúc nhất thời trong óc của hắn trong nháy mắt hiện lên vừa mới chương giác cái kia quỷ bí cười vết kia cười làm cho người đàn chủ này nhịn không được trong lòng dùng mình một cái tiếp tục đi theo ra hỏa này đi xuống lời nói sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ cái kia thành vương đại nhân âm hỏa đàn đàn chủ dưng bước lại hô lân ân đi ở phía trước dẫn đường trương giác quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn thế nào ha ha ha âm hỏa đàn đàn chủ gượng cười nói ta nhớ tới ta còn có chuyện rất trọng yếu trước hết cáo tử nhưng mà khi hắn vừa mới chuyển qua thân đi thời điểm lại phát hiện chẳng biết lúc nào không cách nào thánh vương người đã đem bọn hắn vây ở cùng một chỗ thấy cảnh này âm hỏa đàn đàn chủ không khỏi sắc mặt biến đổi nếu đến đều tới trương giác lời nói tại sao lưng thăm thẳm vang lên cũng đừng có đi vội vã trước gặp qua chủ nhân của chúng ta rồi nói sau ngươi nghe nói như thế âm hỏa đàn đàn chủ không khỏi bối rối lên trương thánh vương ngươi đến cùng muốn làm gì gia hỏa này không phải vẫn luôn rất thanh cao sao làm sao đột nhiên có chủ nhân h ắ n t ừ đâu tới chủ nhân chẳng lẽ gia hỏa này đã mưu phản thánh giáo sao ngay tại vị đàn chủ này thất kinh không biết làm sao thời điểm hắn mang tới thủ hạ đã bắt đầu lớn tiếng quát mắng lên tránh ra các ngươi ngăn lại chúng ta làm gì hồ t r ư ớ n g các ngươi đến cùng muốn làm gì coi như các ngươi là thánh vương người cũng không thể tùy tiện liền ngăn lại chúng ta không sai chúng ta thân mang trọng trách nếu là ngăn lại chúng ta làm trễ n ả i thánh giáo sự tình có các ngươi tốt chịu chính là còn chưa tránh ra giúp đỡ này bên dưới nhưng liền không có đàn chủ cái kia xem xét thời thế nhãn lực độc đáo bọn hắn chỉ là nhìn thấy đối phương vây quanh liền hoàn toàn như trước đây bắt đầu cáo mượn vai hùng đứng lên chỉ là lần này bọn hắn làm như vậy phái tựa hồ không có nổi chút tác dụng nào đối mặt ấ m họa đàn đàn chủ thủ hạ quát mắng chưng ơ giắc cùng hắn thủ hạ không nói một lời nhất miệng lên một vòng ý vị sâu s ắ cười ánh mắt quỷ dị nhìn bọn hắn chằm chằm m a n g lấy m a n g lấy đám người này cũng rốt cuộc kịp phản ứng bọn hắn đây là chuyện gì xảy ra nhìn qua là lạ chẳng lẽ là chúng cái gì tạo pháp sao nhìn xem liền giống thủ hạ truy làm cho âm hỏa đàn đàn chủ trong lòng càng b ấ t an hắn cố tự chấn định nói trương thanh vương ngươi đến cùng muốn làm gì ta cho ngươi biết ngươi cũng chớ làm luận a ta tới đây tin tức chúng ta la phó giáo chủ thế nhưng là biết đến hắn sợ sẽ trương giác thật sẽ gây bất lợi cho hắn hắn vội vàng chuyển ra chính mình hậu trường đến hy vọng có thể hù dọa ở đối phương vị này la phó giáo chủ tên đầy đủ gọi là la tân hổ chính là thuế phản cảnh tam phẩm võ phu phần tu vi này phóng n h ã n toàn bộ đại càn thiên bên l i ớ i vậy khẳng định là phượng m a lân giác tồn tại là không thể bỏ qua bá chủ một phương tại toàn bộ thanh niên giáo chi ũ n nắm g là q u y tiết loại chuyện này sợ nhất chính là tương đối loại chuyện này nếu là đặt ở trước kia người đàn chủ này đều không cần chuyện ra hậu trường phó giáo chủ đến đoan trường trương giắc liền từ bỏ mà bây giờ nha trương giác phía sau đứng đấy một vị nhân vật càng khủng bố hơn loại tồn tại này là những đàn chủ này phó giáo chủ thậm chí là giáo chủ loại hình người n g h ĩ cũng không dám nghĩ tồn tại không có việc gì ta chỉ là tìm ngươi tới gặp một vị đại nhân vật không đáng kéo tới la phó giáo chủ trên thân đi. đối mặt đàn chủ uy hiếp trương giác một mặt cười nhẹ nhàng liền không có đem lời nói của đối phương để ở trong lòng đàn chủ sắc mặt càng âm chầm hắn khoa chặt lông mày ý đồ dùng uy nghiêm khí thế ngăn chặn trương giác trương thanh vương ta cho ngươi biết ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nơi này cách phục hồ sơn nhưng không có bao xa ngươi nếu là muốn làm cái gì là tuyệt đối không thể gạt được phó giáo chủ còn có giáo chủ bọn hắ ngươi cũng phải cẩn thận một chút trong giọng nói của hắn mặc dù mang theo uy hiếp nhưng là người đều nghe ra được hắn trong giọng nói là có mấy phần ngoài mạnh trong yếu trương giác nghe vẫn như c ũ bất vi sở động chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu từng bước một chậm rãi đến gần đàn chủ trong ánh mắt là thế nào cũng nhìn không ra tới q u ỷ dị lạc đàn chủ làm gì như vậy tức giận ngươi không cần thiết hiểu lầm ta thật chỉ là muốn dẫn t i ế n ngươi tới gặp một vị đại nhân vật ngươi làm sao lại không hiểu ca ca đó à. trương giác thanh âm rõ ràng là tràn đầy nhiệt tình cùng thân thiết nhưng là không biết chuyện gì xảy ra hắn thanh âm này phối hợp bên trên trên mặt hắn quỷ dị biểu lộ nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy có một loại không nói ra được âm lanh đến nghe vào cái kia lạc đàn chủ trong lỗ thai chỉ cảm thấy mỗi một chữ đều giống như từ trong hầm băng truyền tới bình thường để cho người ta không rét mà run mẹ nó lại là loại này đại nhân vật gì chuyện ma quỷ con mẹ nó ngươi liền trốn ở đây cái chim không gậy phân trong thôn mới mấy ngày có thể nhận biết đại nhân vật gì nói rõ ngươi chính là muốn gây sự đàn chủ nghe biến sắc nhịn không được ở trong lòng mắng to lên hắn cảm nhận được trương giác trên người tán phát ra khí tức khủng bố trong lòng không khỏi có chút bối rối đối phương dù sao cũng là vị thanh vương hắn chỉ là một cái đàn chủ biết mình cũng không phải là trương giác đối thủ nếu là thật sự độc thủ chỉ sợ chính mình ăn thiệt thòi bất quá không quan trọng dù sao mang theo mấy tên thủ hạ tới để bọn hắn ngăn chặn chính mình có thể chạy đi là được hừ chờ ta chạy đi tìm tới phó giáo chủ cao tấm này sừng một trạm cho đến lúc đó đối phương cái này thanh vương cũng liền làm đến đầu nghĩ tới đây cái này lạc đàn chủ trong lòng cuối cùng ổn định không ít tiếp lấy hắn xông thủ hạ quăng cái ánh mắt độc thủ chương bốn trăm mười sáu đã gặp chủ nhân nhà ta vì sao không ủy chương bốn trăm mười sáu đã gặp chủ nhân nhà ta vì sao không quỳ vênh ba cái này âm hỏa đàn đàn chủ các thủ hạ đều là người thông minh khi nhìn đến nhà mình đàn chủ ánh mắt thời điểm lập tức chính là h i ể u được ý hắn mang tới mấy tên thủ hạ s ắ c thực cũng coi là thân thủ bất phảm đột nhiên phát ra công kích thời điểm mơ hồ có phong lôi chi thành thanh thế to lớn nhìn qua là rất dọn người bọn hắn cùng nhau tiến lên ý đ ồ dùng tập thể lực lượng đem trương g i á c chế ngự mà cái kia lạc đàn chủ lại là tại lúc này cây tập quay đầu liền chạy hắn đánh vốn chính là cái chủ ý này để cho thủ hạ đi ngăn chặn trương giác chính mình tìm cơ hội đào tẩu ai cần gì chứ nhưng mà đối mặt dạng này vây công trương giác lại có vẻ dị thường thong rong hắn sâu kín thở dài ánh mắt thâm thúy đ ố i trước mắt phát sinh hết thảy không thể không biết ngoài ý muốn mẹ nó đều lúc này còn trăng bước chờ lao từ một quyển liền lạc đàn chủ mấy tên thủ hạ diện mục dữ tợn nhìn xem trương giác biểu lộ chỉ cảm thấy tức giận trong lòng trong lòng giận m ắ n g không thôi ngay tại những n à y người công kích sắp chạm đến trương giác ống tay h á o thời điểm chỉ gặp hắn sắc mặt thong rong chỉ là nhẹ nhàng vung lên tay phải phát ra trầm thấp phong minh thanh phóng xuất ra nhu hỏa mà năng lượng cường đại những phù lục này nhẹ nhàng bay múa như là như tinh linh trên dưới tung bay chơi bổ bình thường xảo diệu tránh đi mấy người kia công kích tiếp lấy mấy cái phù lục đột nhiên bộc phát bành bành bành ba mấy tấm phù lục nổ tung vô hình sóng xung kích đông nhiên chấn động ra đến lạc đàn g chủ mấy cái này thủ hạ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng tính chất bạo tạc từ trong phù lục chuyển đến trong nháy mắt liền để bọn hắn lưu thai mất thông hoa mắt chóng mặt nga xuống đất mặt mũi tràn đầy mỡ bước không thể động đậy liên tại bọn hắn muốn dậy rồi lấy muốn lúc bỏ dậy đừng trương giác thủ hạ đã v ọ t lên đem bọn hắn từng cái đều trói lại từng cái chế ngự thành tù nhân cái gì không có chạy ra bao xa lạc đàn c h ụ quay đầu thấy cảnh này không khỏi quá sợ hãi đứng lên hắn không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thời gian không thấy làm sao tấm này sừng thực lực trở nên vậy mà cường đại như thế còn có phụ lục của hắn chi thuật lúc nào trở nên lợi hại như vậy trước kia không phải nói phụ lục của hắn chỉ có nửa đời căn bản không được y lực gì sao đến cùng là ai đang nói láo trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một trận mãnh liệt sợ hãi hắn biết lúc này không đi hậu quả kia đoán chừng sẽ là thiết tưởng không chịu nổi nghĩ tới đây hắn hít sâu một hơi ổn định tâm thần sau đó thân hình k h ẽ động hóa thành một đạo tàn ảnh hướng nên ngưu thôn bên ngoài p h ó n g đi nhưng mà trương giác lại không có khả năng cứ như vậy bỏ mặc hắn rời đi lạc đàn chủ ta hảo tâm dẫn tiếng ngươi ngươi vì sao như vậy không lính tỉnh tại trương giác trong tiếng cười lại một viên phù lục từ trong tay của hắn điện xạ bay ra bay thẳng cái tia lạc đàn chủ mà đi tấm phù lục này uy lực càng mạnh tốc độ càng nhanh chỉ là trong t r ớ c mắt cũng đã đuổi kịp cái tia lạc đàn chủ ở phía sau hắn nổ tung và n h lại là một tiếng đinh thai nhức ó c nổ vang cái tia lạc đàn chủ bất ngờ không đề phòng chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tại phía sau hắn trong nháy mắt bạo phát đi ra đem hắn đánh bay mấy trượng xa hoa hắn đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi ngã rầm trên mặt đất chỉ cảm thấy n g ũ tạng lục phủ đều phảng phất lệch vị trí bình thường đau đớn khó nhịn hắn rẽ ruổi lấy muốn đứng dậy lại phát hiện thân thể đã đã mất đi khống chế chỉ có thể nằm trên mặt đất vô lực d i ê n dị. lúc này hắn nằm d ạ p trên mặt đất lại nhìn về phía trương giác phương hướng thời điểm chỉ gặp trương giác đã thu hồi phụ lục đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn xem hắn trong ánh mắt của hắn không có k i n h thường không có trào loại an tính này liền p h n g phất là đang nhìn một con kiến hôi bình thường loại ánh mắt này làm cho lạc đàn chủ trong lòng một mảnh lạnh b u ố t ngươi đến cùng muốn làm gì đợi tấm kia sừng đến gần thân chịu trọng thương đàn chủ mở miệng hỏi trương giác đi vào bên cạnh hắn một mặt bất đắc dĩ mở miệng nói ta thật chỉ là muốn mang ngươi đi gặp một vị đại nhân đợi ngươi gặp vị đại nhân kia ngươi liền cùng trương mỗ một dạng sẽ đối với hắn quỷ bái sẽ đối với hắn phụng làm thần minh nói đến đây trương giác thanh em dần dần trở nên kích động biểu lộ cũng biến thành cuồng nhiệt không chỉ có như vậy chúng ta sẽ ở vị đại nhân kia trợ giút phía dưới trở thành tình hắn bộ dáng này thật đúng là đem lạc đàn chủ giật này mình nhà ai người tốt dẫn tiến lạc như thế này dẫn tiến ngươi cái này rõ ràng chính là có hô a chỉ bất quá hiện tại coi như lạc đàn chủ trong lòng lại làm sao không n g u y ệ n ý trước mắt cục diện như vậy người là giao tớt hắn là thị cá cũng chỉ có thể là nhận mệnh phần trương thành vương xem ở mọi người đồng liêu một trận phân thượng hy vọng ngươi không cần làm được quá phận hắn cuối cùng còn muốn vì chính mình tranh thủ một cái thể diện một điểm kết cục ha ha ha quá phận trương giác nghe vậy không khỏi cười ha hả đợi một hồi nhìn thấy ta ra chủ nhân ngươi liền khóc làm sao cảm tạ ta đi nói xong tay hắn vung lên quát lớn nhanh lên đều mang đi chắc hẳn chủ nhân đã đã đợi không kịp là không bao lâu tại nơi ngưu thôn thôn trưởng đại trạch kia viện trong đại sành lạc đàn chủ rốt cục thấy được trương giác trong miệng nói tới chủ nhân đến cùng là ai ở đại sành trung ương trên chủ tọa ngồi ngay thẳng một người trẻ tuổi người này hắn dáng người thon dài cao g ầ y tựa như một gốc thẳng tắp thanh tùng chợt mắt nhìn đi liền làm cho người cảm thấy có một phen đ u n g d u n g không vội phong độ dung mạo của hắn t u ấ n tú khuôn mặt như đao khắc giống như góc cảnh rõ ràng hai con ngươi thâm thúy như ngôi sao trong bầu trời đêm đang nhìn người thời điểm đôi chòng mắt kia c h ố sâu lại luôn một loại bệ nghệ thiên hạ giống như lạnh nhạt khí chất của hắn càng là xuất chúng trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra một loại bẩm sinh cao quý cùng ưu nhã p h ả n phất là từ cổ đại trong bức họa đi ra công tử văn nhã làm cho người thấy một lần khó quên khi cái kia lạc đàn chủ đi vào đại sảnh ánh mắt của hắn liền không tự chủ được rơi vào vị kia khí chất xuất chúng người trẻ tuổi trên thân không hắn thật sự là bởi vì nhân vật như vậy quá mức xuất chúng liền giống như trên trời nhật nguyện làm ngươi không cách nào coi nhẹ loại tồn tại này càng xem hắn liền càng là kinh hãi người trẻ tuổi này rõ ràng chỉ là đơn giản ngồi ngay ngắn ở chủ vị lại cho người ta một loại quan sát đại địa thiên hạ thương sinh đều ở tay ta bế nghệ cảm giác đến cái này bốn đây rốt cuộc là thần thánh phương nào nếu nhìn thấy ta ra chủ nhân vì sao không quỳ lúc này trưng ơ giác thâm trầm thanh â m tại lạc đàn chủ vang lên bên thai đế n ta cơ hội là phản xạ có điều kiện bình thường lạc đàn chủ đầu gối mềm lún người đã tại chỗ quỳ xuống trưng ơ giác lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu hắn cũng đi theo mặt mũi tràn đầy cung kính quỳ xuống đến lây chán chạm đất chủ nhân người đã mang cho người đến đây ân trên chủ tọa người trẻ tuổi lưới biến dội l ư n một cái tiếp、lấy. cái kia lạc đàn chủ lơ đã ngần đầu nhìn thấy một vòng t ừ mang tại người tuổi trẻ kia đôi mắt chỗ sâu l ó e lên một cái rồi biến mất chương bốn trăm mười bảy ta đối với người kính ngưỡng giống như nước sông c u ầ n c u ộ n liên miên bất tuyệt chương bốn trăm mười bảy ta đối với người kính ngưỡng giống như nước sông c u ầ n c u ộ n liên miên bất tuyệt không biết qua bao lâu khi lạc đàn chủ cùng trương giác lần nữa đi ra c h ạ c h với lúc bọn hắn quan hệ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất lạc đàn chủ mặt mày hớn hở đối với trương giác tán thưởng không thôi chừng mình hôm nay nhìn thấy chủ nhân thật là tam sinh hữu hạnh huynh trưởng ánh mắt quả nhiên độc đáo có thể kết bạn như thế đại nhân vật trương giác, giác, giác nhịn g e x g cũng mừng tích lạc nói hình là lại mắt, đáp quá không được liên tục vỗ tay ánh nắng t i ì u vẩy vào trên người bọn họ phản phất vì bọn họ phủ thêm một tầm vầm sáng màu và nóng giữa hai người không khí đã trở nên đặc biệt hòa hợp phản phất nhiều năm tri kỷ t r ù n g phùng lạc đàn g chủ nhịn không được mở miệng ca ngợi đạo t r ư ơ n g minh hôm nay cùng ngươi chung đ à m luận ta mới chính thức l á n h hội đến tài hoa của ngươi cùng trí tuệ ngươi không chỉ có ánh mắt độc đáo mà lại tâm tư kín đáo thật sự là ít có nhân tài ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt trước kia chúng ta tuy có trô gặp nhau nhưng ta không thể phát hiện ngươi những ưu điểm này thật sự là hổ thẹn đâu có đâu có trương giác nghe xong trên mặt lộ ra khiêm tốn mà vui vẻ dáng tươi cười hắn liên tục k h á t tay đáp lại nói là huynh quá khen ta cùng ngươi so sánh chúng ũ n g c ỉ là h ta c trước thôi. Lãnh kia có lẽ chỉ là mặt ngoài quen biết nhưng sau ngày hôm nay chúng ta chính là chân chính tri kỷ người ta đều là khó được nhân tài chỉ cần chúng ta bắt tay hợp tác nhất định có thể khiến chủ nhân đại kế thuận lợi hoàn thành lúc này trương giác đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lạc đàn chủ trong mắt lóe ra nghiêm túc mà kiên định quan mang hắn trịnh trọng kỳ sự nói ra là hình sau đó chủ nhân giao cho ngươi nhiệm vụ thế nhưng là quan hệ đến chúng ta toàn bộ kế hoạch thành bại mấu chốt ngươi nhưng phải treo lên mười hai phần tinh thần chăm chú đi hoàn thành lạc đàn chủ sau khi nghe xong trên mặt của hắn cũng lộ ra trước nay chưa có chăm chú cùng k i ê n định hắn nắm chặt n ắ m đấm chém đinh chặt sắt đáp lại nói chương hình ngươi cứ việc yên tâm đối với chủ nhân giao phó nhiệm vụ ta là đoạn sẽ không phớt lờ càng sẽ không cô phụ chủ nhân tín nhiệm ta cái này trở về chuẩn bị toàn lực ứng phó tuyệt sẽ không để kế hoạch của chủ nhân có bất kỳ s ngay tại hai người một mặt nhiệt tình trò chuyện với nhau thật vui thời khắc người trẻ tuổi kia đứng ở đại sành bóng ma nhìn xem hai tên này nói cười y ế n yến dáng vẻ rơi vào trầm tư kỳ quái cái này mê hồn đoạt p h é p đại pháp cũng vô dụng sai à làm sao cảm giác hai người này bộ dáng là lạ cũng không thể nói chỗ nào trách chính là có nói không ra được trách làm sao một trận thao tác xuống tới hai người kia làm sao lại biến thành bộ dáng này ngay cả nói chuyện cũng là ác tâm như vậy bất quá loại chuyện này giống như cũng không cần thiết đi truy đến cùng chỉ cần đám gia hỏa này là vì hắn làm việc liền tốt sau đó trưng ơ giác lại bắt trước làm theo liên tiếp hẹn mấy cái đàn chủ tới tại người tuổi trẻ k i ê m một ánh mắt phía dưới đều đem đối phương biến thành cam nguyện vì hắn ném đầu lâu vậy n h i ệ t hết u y người một nhà cơ hồ là giữa bất chi bất giác gia hỏa này đã đem thanh l i ê n giáo lật cả đáy lên trời đem cái này hùng bá ưu châu giáo phái hủ thực cái thùng trăm ngàn lỗ cứ như vậy gia hỏa này cũng còn không vừa lòng còn muốn lấy tiếp tục mà nên như thôn động tính của nơi này cũng rất nhanh đưa tới người hữu tâm chú ý gần nhất tấm kia sừng làm sao liên tiếp liên hệ các nơi đàn chủ phong ngọc ngoại thành phục hồ sơn phục hồ sơn không phải một ngọn núi mà là nguy nga đứng vững liên miên bất tuyệt liên tiếp ngọn núi những sơn phong này cao vút trong m â y trùng điệp núi non trùng điệp phản phất một đầu mánh h ổ nằm sấp ở trên mặt đất khí thế bằng bạc trong núi cây rừng rậm rạp xanh úng tươi tốt ánh nắng xuyên tấu qua ngọn cây hạ xuống pha t ạ p quang ảnh lộ ra đã thần bí lại trắng lệ vách đá dốc đứng quái thạch lẩm trợm làm cho người nhìn mà phát khiếp hiển thị do sự cao to hiểm trở chi tư tại phục hồ sơn sườn núi chỗ thanh l i ê n giáo xào diệu lợi dụng thế núi lâm thời dựng lên một mảnh doanh trướng làm bọn hán doanh đ i ệ doanh trướng sen vào nhau tinh tế sắp xếp màu trắ sắc thái tiên diễm làm người khác chú ý trong doanh địa các giáo đ ồ bận rộn qua lại từng cái doanh trướng ở giữa toàn bộ doanh địa bày biện ra một phái khẩn trương mà có thứ tự cảnh tượng màn đêm b u ô n g xuống phục hổ sơn bên trên doanh trướng đèn đuốc sang trưng thanh l i ê n giáo giáo chủ cựu c h â n thánh tôn ngồi ngay ngắn ở chủ trướng bên trong trong tay l ậ t xem mới nhất báo cáo càng xem hắn liền cảm giác không thích hợp đứng lên hắn câu mày nhìn không được ngẩng đầu lên nhìn về phía bên người la phó giáo chủ la tân h ổ tấm này xửng muốn làm gì một bên cung kính hầu hạ la tân hồ mỉm cười xem thường trả lời nói bẩm giáo chủ lời nói ta cảm thấy ngược lại là rất bình thường. À, vì cái gì cựu c h â n thánh tôn n h ư mày không hiểu hỏi la tân hổ cười nói có lẽ là trương giác bởi vì gần nhất gặp phải sự tình để hắn bắt đầu ý thức được hắn trước kêu giả thành cao dáng vẻ đắc tội không ít người mới huyên náo lần này rộ n đồng hiện tại hắn bắt đầu nếm thử kéo bẹ kết phái cũng là chuyện hợp tình hợp lý a kéo bẹ kết phái hợp tình lý cựu c h â n thánh tôn nghe nói như thế một đôi tròn trịa trong mắt không khỏi chăm chú vào la tân hổ trên thân gần nhất có chút xuân phong đắc ý la tân hổ ý thức được chính mình thất ô n sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n h y mắt hắn không kịu nhiều vội vàng biện giải cho mình đạo giáo chủ hiểu ta cũng không phải là nói chuyện như vậy là hợp tình lý tiểu nhân chỉ là cảm thấy phóng nhãn toàn bộ đại càn giang hồ ban phái s ă n sát đều có thế lực tự nhiên sẽ có kết minh sự tình ta cũng không phải là đặc biệt là giáo ta hắn không dám nói trương giác bị buộc thành dạng này là vì tự cứu nói như vậy sẽ chỉ gây nên vị giáo chủ này càng sâu chán g h é t đến hắn chỉ có thể là cãi cọ đem loại chuyện này trải ra toàn bộ giang hồ đi vậy dĩ nhiên cũng liền không cảm thấy kinh ngạc hừ hừ hử cựu chân thánh tôn âm cười lạnh hai tiếng lạnh lùng quét la tân hồ một chút thản nhiên nói la phó giáo ngươi là hạ người gì ta rõ ràng nhất ta sở dĩ còn có thể giữ lại ngươi ở bên n g là bởi vì ngươi đi theo bên cạnh ta nhiều năm như vậy một mực không có phạm sai lầm gì lớn ngươi gần nhất động tác liên tiếp tâm tư linh hoạt về phần ngươi muốn làm cái gì ta cũng biết đến nhất thanh n h ị sở một phen nói đến la tân hổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng tiếp lấy không chờ hắn giải thích cựu trân thánh tôn lại cười h ắ t hỏi t h ngươi cũng đã biết vì cái gì ngươi cũng làm đến tình trạng này ta còn có thể tha cho ngươi sao chương bốn trăm mười tám ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi nói là cái gì giáo chủ ta la tân hổ nghe được cựu trần thánh tôn lời nói thân thể chấn động liên tâm nhọn đều đan g run không thể không thừa nhận hắn gần nhất tiểu động tác đúng là nhiều không có cách nào hiện tại chính là thanh liên giáo gặp phải lớn nhất khảo nghiệm thời điểm rất nhiều người đều đang lo lắng giáo phái này về sau sẽ đi đến loại kết cục nào cho nên rất nhiều người bắt đầu có tiểu tâm tư dù cho la tân hổ dạng này phó giáo chủ cũng không ngoại lệ hắn liên hệ đàn chủ thu thập thế lực của mình chính là đang làm dự tính xấu nhất đợi thật sự có thanh liên giáo binh bại như núi đổ ngày đó đến lời nói hắn tối thiểu có thể có một đạo nhân mã có thể rết ra khỏi trùng dây chạy thoát nói không chừng đợi về sau các loại h ữ châu mảnh đất này phong hỏa đi qua đằng sau hắn la tân hổ liền có thể nương tựa theo chi nhân mã này hất lên thanh l i ê n giáo tầng này ra hổ đông sơn tái khởi trở thành mới thanh l i ê n giáo giáo chủ chỉ bất quá hiện tại lúc này tại vị này cựu c h â n thánh tôn trước mặt loại lời này hay là không thể nói ra được hắn nuốt n g ụ m nước bọt cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp giáo chủ anh minh thuộc hạ hành động đều là là trong giáo sự vụ suy nghĩ tuyệt không nửa điểm tư tâm như giáo chủ cảm thấy thuộc hạ từng có sai thuộc hạ nguyện tiếp nhận trách phạt ha ha ha nói loại lời này coi như không thành thật ta cựu trần thánh tôn cười lạnh một tiếng phối hợp nói la tân hổ bản tọa hiện tại liền có thể nói cho ngươi vì sao ta có thể cho ngươi thứ nhất là bởi vì bản tọa cảm thấy giáo ta bên trong như ngươi tâm tư như vậy linh hoạt người không ít nhưng có thể đem sự tình làm được gọn gàng không lưu lại bất cứ dấu vết gì cũng chỉ có ngươi thứ hai nha đó chính là bởi vì bản tọa so với ngươi còn mạnh hơn không chỉ có là so với ngươi còn mạnh hơn vẫn còn so sánh ngươi cùng ngươi những cái kia lung lạc tới tất cả mọi người cộng lại đều mạnh hơn trên thế giới này chỉ có là thực lực mới là một người lớn nhất lực lượng đây cũng là vì cái gì hắn tại từ một trước mặt không đúng ở trước mặt những người này lại là như thường cao cao tại thượng nguyên nhân la tân hổ trong lòng run lên biết giáo chủ đây là đang gõ hắn đồng thời cũng là đang cảnh cáo hắn hắn vội vàng q u ỳ d i ả m xuống đất lớn tiếng cung kính bắt đầu biểu trung tâm đến giáo chủ thuộc hạ tuyệt không dám có h a i lòng đối với giáo chủ trung thành nhận nguyện t r ừ n g dám như giáo chủ có bất kỳ phân công thuộc hạ sẽ làm toàn lực ứng phó tuyệt không c ố phụ giáo chủ kỳ vọng ân cựu chân thánh tôn thấy tốt thì lấy cũng không muốn làm trò quá gần dù sao gần nhất chính là thanh niên giáo thời buổi dối loạn chính vào lúc dùng người giống như la tân hổ dạng này có thể đi đến thuế phàm cảnh cao thủ đối với hắn cựu c h â n thánh tôn tới nói hay là có tác dụng lớn hắn khẽ v u t c ầ m nói la phó giáo người đối giáo ta trung tâm bản tọa tự nhiên là tin tưởng nhưng vẫn là nhắc nhở ngươi là không nên quên thân phận của mình càng không nên quên vị trí của mình nếu là ngươi dám phản bội giáo ta có thể là làm ra cái gì có hại giáo ta lợi ích sự t ì n h ta chắc chắn sẽ để cho ngươi hối hận không kịp la tân hổ nghe vậy run lên trong lòng vội vàng nói giáo chủ thuộc hạ tuyệt không dám quên thuộc hạ nguyện đem tính mạng đảm bảo tuyệt sẽ không có bất kỳ phản bội giáo chủ phản bội giáo ta hành vi ân cựu c h â n thánh tôn ánh mắt lần nữa rơi vào tại la tân h ổ trên thân ánh mắt của hắn sắc bén như lao tựa hồ có thể xuyên thấu la tân h ổ trái tim đem hắn trái tim tới tới lui lui phản phản phục phục lật ra một lần hắn chậm rãi mở miệng thanh âm bén nhọn mà khàn khàn la phò giáo triều đình đại quân hiện tại đi vào chỗ nào la tân h ổ không dám chậm trễ chút nào lập tức trả lời giáo chủ triều đình đại quân đã qua tùng châu theo giáo ta thám tử hồi báo đoán chừng trong vòng ba ngày liền có thể đến lưu châu ân cựu trần thánh tôn nhẹ gật đầu biểu lộ bước lòng tựa hồ thở phào nhẹ nhõm nhưng rất nhanh lại kh hắn có chút trầm ngâm sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng như vậy người của chúng ta đều chuẩn bị xong chưa la tân hổ lập tức cung kính trả lời giáo chủ đều đã chuẩn bị xong tất cả bố trí đều dựa theo kế hoạch của ngài tiến hành người của chúng ta đều đã chuẩn bị xong liền chờ đại quân này đi vào cái này phục hổ núi người của chúng ta đầy đủ có thể đem bọn hắn toàn diện ở đây rất tốt cựu c h â n thánh tôn trên mặt biểu lộ rốt cục có mấy phần ý cười hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu nhưng rất nhanh hắn đem toàn bộ kế hoạch đều trong đầu phục bản một lần đằng sau lại mở miệng nói la phó giáo người phái người đi gõ một ch trong giáo đại kế q danh chướng làm loạn, đại chỗ bóng tối dần dần hiện lên một bóng người đến đạo nhân ảnh này chậm rãi đi vào cựu trần thánh tôn trước mặt cung kính nằm sấp trên mặt đất giáo chủ ân cựu trân thánh tôn nhìn xem hắn nhàn nhạt, nhạt lên tiếng đằng sau liền mở miệng hỏi cho ngươi đi điều tra cái kia lý long vương tung tích điều tra đến thế nào có thể có điểm manh mối biết giá hỏa kia ở nơi nào sao trên mặt đất người kia quỳ trên mặt đất ngay trước cựu trân thánh tôn trước mặt túi thấp đầu không dám nâng lên thanh âm khẽ run ấp đúng báo cáo bẩm giáo chủ lời nói liên quan tới cái kia thanh châu lý long vương hạ lạc thuộc hạ chưa có tin tức xác thật chuyện gì xảy ra cựu trân thánh tôn nghe vậy c a o mày trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ h ắ n nghiêm nghị quát đến cùng là làm sao vậy làm sao vượt qua đã lâu như vậy còn không hề có một chú Bản ngươi nhiệm ngươi tọa giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi vậy mà làm vụ, vậy đại ư như ợ c cõi. Không phải. vậy kém đ ca ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi nói nói cái gì đây chính là thanh châu lý long vương à nhập thánh cảnh đỉnh phong c a o thủ sắp tới gần nhân tiên tồn tại cái này tìm không thấy người ta hạ lạc đây không phải là chuyện rất bình thường sao còn trách lên ta tới ngươi thế nào không suy nghĩ ta là dạng gì thực lực à đoán chừng ngay cả người ta lý long vương mặt đều không thấy được tới gần người ta trong phạm vi một trăm thước liền phải bị người dây chỉ bất quá loại lời này đương nhiên không thể nói ra được trên mặt đất người kia nghe vậy lập tức làm bộ bị dọa đến toàn thân run lên vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ thỉnh giáo chủ bất giận thuộc hạ biết tội chỉ là cái kia lý long vương xuất quỷ nhập thần hành tung lơ lửng không cố định thực sự khó mà truy tung thuộc hạ chỉ biết là hắn tới ưu châu nhưng cụ thể ở nơi nào lại không thể nào biết được Ngươi! chân thánh tôn bản còn muốn nói vài lời, nhưng là có chút đến miệng, lại nuốt xuống. Hắn sáng như nhìn trên người ánh Kiểu vài lời, lại kia, có chút chầm lúc chầm chầm mặt một lát, mắt sáng như mà nhìn chầm chầm vào trên mặt đất người kia, ánh mắt mà vào là lấp l đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy qua thật lâu hắn mới chậm rãi mở miệng trong thanh âm để lộ ra một tia bất đắc gì thôi đứng lên đi chương 419, n g ư ơ i đến cùng ở đâu chương 419, n g ư ơ i đến cùng ở đâu giáo chủ ta trên mặt đất người kia nghe nói như thế trong lúc nhất thời có chút không thể tin được vì trên mặt đất động tác vẫn như c ũ duy trì không dám đứng lên cựu chân thánh tôn thở dài nói đứng lên đi vấn đề này cũng không thể trách ngươi cái tia lý long vương chính là nhập thánh cảnh đỉnh phong tồn tại trong thiên hạ không có mấy người có thể là đối thủ của hắn thực lực của hắn đã kinh thiên động địa q u thần khó lường thủ đoạn thần thông càng là đạt tới một loại tình trạng không thể tưởng tượng cho dù là bản t ò a ta nói đến đây hắn dừng một chút trên mặt đất người kia n h ị n không được tò mò hỏi một câu chẳng lẽ nói giáo chủ ngài cựu c h â n thánh tôn nghĩ nghĩ lắc đầu nói bản t ò a không cùng hắn giao thủ qua thực lực ai cao ai thấp còn chưa nhất định nha nói về chính sự cựu c h â n thánh tôn nói tiếp đi cái kia lý long vương bí thuật thần thông rất nhiều xác thực không phải hạ người bình thường hắn muốn giấu đi không bị người phát hiện người bình thường thật đúng là rất khó tìm được hắn nói đến đây trên mặt đất người kia kém chút lệ nóng danh trọng giáo chủ ngươi hiểu cảm giác của ta liền tốt bất quá không chờ trên mặt đất người kia nói cựu c h â n thánh tôn còn nói cho dù là dạng này nhiệm vụ này ngươi hay là không thể như vậy dừng lại ngươi vẫn là phải đi tìm liền xem như là khắp toàn bộ ưu châu cũng phải tìm đến hắn ta không thể để cho dạng này không ổn định nhân tố ảnh hưởng bản tòa kế hoạch trước đó không lâu lý long vương tới ưu châu sự t ì n h huyên náo xôn xao thanh liên giáo bên này tự nhiên cũng là biết hiện tại cái này ưu châu trên đại địa muốn nói duy nhất biến số vậy liền thật là không phải cái này lý long vương không còn ai gia hòa này thần thông còn đại thực lực cao thâm nếu là hắn muốn ra tay cái kia nhất định là sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến tranh đi hướng cho nên trong nội tâm của hắn bất an khiến cho hắn suy nghĩ biết vị này lý long vương đến cùng ở nơi nào hắn rất muốn bắt ở gia hỏa này hỏi một chút đến u châu đến cùng là vì cái gì có thể hay không đối bọn hắn thanh liên giáo xuất thủ c h ỉ t i ế c giống lý long vương loại tồn tại kia tất cả đều là thần long thấy đầu mà không thấy đôi như thế nào bọn hắn thanh liên giáo những này ngay cả thuế phản cảnh đều không có võ phu liền có thể nhìn thấy trừ phi là người ta muốn gặp ngươi chỉ là người ta tới u châu lâu như vậy cơ bản chưa nghe nói qua gia hỏa này lộ m ặ t qua rõ ràng chính là không muốn gặp các ngươi chính là muốn chơi rất thần bí bộ kia tìm không ra cái kia lý long vương loại k i a như nghẹn ở cổ họng như có gai ở sau lưng cảm giác như ngồi bàn chồng liền một mực quanh quẩn tại cựu chân thánh tôn trong lòng làm hắn đêm không thể say rớt một trái tim luôn luôn bị treo ở trong cổ không bỏ xuống được đến cho nên dưới tình huống như vậy cho dù là cựu chân thánh tôn chính mình cũng lòng dạ biết rõ muốn thủ hạ đám người này lại thế nào tốn tâm tư đi điều tra đoán chừng cũng không có gì chứng d ụ n g nhưng hắn vẫn là phải đám người này tận tâm tận lực đi tìm không vì cái gì khác liền vì cầu một cái hư vô mờ mỹ tan lòng mà thôi đương nhiên làm như vậy đến cùng có thể hay không an tâm chỉ có có trời mới biết trên mặt đất quỳ người kia chỉ là cựu chân thánh tôn tiếp thân hộ pháp bởi vì trời sinh thần dị có cái tốt cái mũi tự mang một môn tìm khí kiếm tung bản sự cho nên bị giáo chủ này nhìn chúng vẫn luôn mang theo trên người ủy thác trách nhiệm trước đó thời điểm bởi vì một tốt cái mũi đối với cựu chân thánh tôn giao xuống sự tình hắn đều làm rất tốt chỉ là đến muốn đi tìm lý long vương tình trạng hắn cái này cái mũi liền không dùng được người ta lý long vương đã ngưu bức đến sắp thành tiên tồn tại đừng nói làm m i liền ngay cả là hư vô mở mị thiên đạo đều rất khó tìm, tìm được đến hắn quỹ tích khí tức loại tồn tại này che giấu đơn giản liền như là xóa đi thế gian này hết thể tồn tại nhân quả bình thường lại không một chút vết tích có thể tìm tìm cho dù là ngươi tận mắt thấy người này liền xuất hiện tại trước mắt của ngươi ngươi cũng sẽ tự động xem nhẹ trong đầu nông lung một mảnh căn bản nghĩ không ra trước mắt người này chính là muốn tìm lý long vương đây chính là nhân vật bậc này chỗ đáng sợ lần này trở về phụng ệ n h trên mặt đất nằm sấp cái mũi tặc tốt người anh em này nguyên bản định là dù cho muốn k h ó c x i n cũng phải yêu cầu cựu chân thánh tôn tính toán ta không làm loại này không có kết quả sự tỉnh được không kết quả. trước mắt vị giáo chủ này thái độ đừng nói ngươi k h ó c xin coi như ngươi là tắt bắt lăn lộn tùy chỗ đại tiểu tiện đều không được rơi vào đường cùng trên mặt đất cái kia anh em chỉ có là một mặt cung kính nói nghe giáo chủ phân phó ẩn đi thôi cựu chân thánh tôn dường như mệt mỏi toàn bộ thân hình ngồi liệt tại doanh t r ư ớ n g chủ vị bên trong t h i ế u khí vô lực k h o á t k h o á t tay tuân mệnh trên mặt đất cái kia anh em lại cung kính dập đầu hai cái lúc này mới chậm rãi thối lui đến trong bóng ma chậm rãi lần nữa biến mất không thấy đợi người kia sau khi đi lớn như vậy trong doanh chướng chỉ còn lại có chập trần lửa đèn lộ ra quỷ dị, dị thường cùng ấm chầm không biết đi qua ba một tiếng sâu kín thở dài vang lên tại mảnh này trong danh t r ư ớ n g lý l o n g vương ngươi đến củng ở đâu một ngày sau khoảng cách phục hồ sơn không đủ c h ă m dặm nghe như thôn bên trong ở trong thôn chỗ cao nhất tòa kia xa hoa trong trạch viện trương giác sắc mặt nghiêm túc vội vàng mà đến chủ nhân ân trong đại sảnh ngồi xếp bằng người trẻ tuổi mợ to mắt có chuyện gì không trương giác cao mày sắc mặt do dự nói chủ nhân trong giáo truyền đến tin tức muốn ta gần nhất yên tĩnh một chút a thanh niên kia nghe xong nếp miệm mỉm cười tựa hồ cũng không làm sao để ý t r ư ơ n g r ắ c nhưng không có hắn như vậy nhẹ nhàng bấm u ơ ngược lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng chủ nhân trong giáo người có phải hay không biết chuyện của chúng ta h ắ n tại thanh liên giáo chờ đợi hơn nửa đ ờ i người đối với giáo phái này sợ hãi đã khắc vào trong lòng hiện tại tuy nói đã chuyển đầu nhập người tuổi trẻ dưới trướng hiệu lực bất quá đối với thanh liên giáo phải chăng đã phát hiện bí mật của bọn hắn, mà lại đến tiếp sau phát hiện bí mật đằng ế tiếp n hiện phát mật sau bí đ sau sẽ đối với hắn tiến hành như thế nào động tác trong lòng của hắn vẫn là vô cùng tâm thần bất định bất an nhưng mà người trẻ tuổi đối với hắn lo lắng như vậy lại là lơ đến nho nhỏ thanh liên giáo ngươi không cần để ở trong lòng nên làm cái gì thì làm cái đó thế nhưng là trương giác sắc mặt phát khổ sắc mặt có chút do dự thế nào người trẻ tuổi lông mày n h u lại không hiểu hỏi trương giác cười khổ nói chủ nhân ta đám h i n h đệ này đi theo bên cạnh ta vài chục năm núi lao biển lửa đều đi chỉ là hiện tại phía trên thấy chặt như vậy thần hồn nát thần tính bọn hắn đều rất sợ sệt a minh mạch là người phía dưới đã trong lòng run sợ không có cách nào bình thường làm việc đã như vậy người trẻ tuổi cười nhẹ nhàng khoát tay áo nói ra nếu người ở phía trên đã chú ý đến vậy chúng ta liền tạm dừng một chút hành động đi để đã hợp nhất đàn chủ đi hoàn thành ta giao phó đi xuống nhiệm vụ liền có thể hô nghe nói như thế t r ơ n giác g hiển nhiên là t h ở dài một hơi chương bốn trăm hai mươi c ù n này muốn bắt đầu chương bốn trăm hai mươi c ù n này muốn bắt đầu chỉ b ấ t quá khẩu khí này không có tùng bao lâu t r ơ n giác g tựa hồ lại nghĩ tới cái gì hắn n ế u mày s ắ c mặt có một chút lo âu hỏi chủ nhân phía trên xuống tới tin tức này có thể hay không đã biết chuyện của chúng ta tiếp tục như vậy có thể hay không xảy ra chuyện gì dù sao chúng ta gần nhất thế nhưng là đem rất nhiều đàn chủ đều hợp nhất tiền đến, đến. gần nhất bọn hắn động tác liên tiếp cơ hồ đã đem vượt qua một nửa thanh liên giáo đàn chủ thu nhập dưới trướng những đàn chủ này từ bái nhập người trẻ tuổi dưới trướng đằng sau tận tâm tận lực cơ hồ đã đem cái này u châu cảnh nội gần nửa tôn hiệu đều đổi tới khỏi cần phải nói liền nói mấy ngày nay mỗi khi người trẻ tuổi ngồi xuống minh tưởng lúc tu luyện bên hai liền chuyển đến vô số sấp xỉ điên cuồng thành tín lộn xộn n h ỉ non âm thanh lúc bắt đầu những n à y n h ỉ non âm thanh phi thường xa xôi căn bản nghe không rõ những âm thanh này đang gọi cái gì chỉ có thể lờ mờ nghe được mấy cái âm tiết đến gần nhất người trẻ tuổi cuối cùng nghe rõ những âm thanh này đều đang gọi những thứ gì đó là hắn tôn hiệu cựu thiên lôi nguyên phổ hóa độ ách thiên tôn bất quá rất kỳ quái chính là thay đổi những cái kia tôn hiệu đằng sau trừ những n à y n h ỉ non âm thanh trở nên rõ ràng bên ngoài người trẻ tuổi lại là không có cảm giác mặt khác biến hóa đặc biệt không có rất đặc biệt thần thông bí thuật không có một tơ một hào tu vi tăng trưởng cái này tôn hiệu có làm được cái gì người trẻ tuổi đến bây giờ cũng còn không biết chỉ là dựa theo từ một tên kia tính cách là nhất định không có khả năng sẽ như thế tốn công tốn sức dù cho gây nên đại cản vườn triệu điên cuồng phản công cũng muốn làm dạng này động tĩnh lớn đi ra sau đó là một điểm gì đó đồ vô dụng cái này thông qua đặc thù nào đó nghi thức có được tôn hiệu khẳng định có lấy không muốn người biết thần bí hiệu quả người trẻ tuổi dám đoán chắc đây cũng là đối với từ một vị này đối thủ khẳng định đi cho nên nhiều khi hiểu rõ nhất ngươi không nhất định là người bên cạnh mà là đối thủ của ngươi chỉ có hiểu rõ ngươi mới có thể chân chính đánh bại ngươi cho nên từ vừa mới bắt đầu người tuổi trẻ mục tiêu cũng không phải là cái gì thanh liên giáo mà là phía sau từ một cũng có thể hay không tại ấu châu thành tiên sự tình đối với trương giác lo lắng người trẻ tuổi từ chối cho ý kiến khoát tay đánh gây trương giác lời nói một mặt lạnh nhạt nói không sao những chuyện này căn bản không cần ngươi lo lắng kế hoạch của ta đã phát triển đến nước này thanh liên giáo coi như kịp phản ứng cũng đã không còn kịp rồi hết t hệ tình thế đã hết nằm ở trong lòng bàn tay của ta nói đến đây hắn ngừng lại một chút quay đầu nhìn trương giác cười nói mà lại coi như thanh liên giáo biết thì như thế nào bất quá là ta tắt ở giữa liền có thể hủy diệt giáo phái mà thôi ngươi không cần lo lắng một mực làm việc liền có thể cái này trương giác nghe được cuồn g vọng như vậy vô biên n ữ miệng lập tức mở lớn hai mắt chừng đến như là trung đồng bình thường môi hắn khai u n muốn nói gì nhưng lại cảm thấy cổ họng khô c h á t chát không phát ra được âm thanh đến trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không cách nào hình dung c h ấ n kinh đến tại hắn trong tiềm thức thanh liên giáo có thể nói là có thể cùng đại c à n vương triệu đều có thể va vào thế lực to lớn nhưng mà chính là như vậy thế lực lớn hắn chưa bao giờ nghĩ tới rơi vào hắn hiện tại trước mắt chủ nhân trong mắt lại sẽ như thế không chịu nổi ở trong tay của hắn tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể tùy ý bóp nát bình thường chương giắc trong lòng âm thầm cảm hắn vị chủ nhân này quả nhiên không phải bình thường lòng can đảm của hắn cùng phách lực viễn siêu mình tưởng tượng còn có tu vi của hắn đ ế người c ù n đi đ ế h trẻ tuổi cười cười nói tiếp triều đình đại quân hiện tại tới chỗ nào hồi chủ nhân lời nói đại quân kia đã xuyên qua tùng châu địa giới tiếp qua hai ngày liền có thể đến u châu cùng chúng ta bày thi khôi đại quân đụng phải có đúng không người tuổi trẻ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần sắc thái hắn nhìn xem phía ngoài bầu trời đêm tham thảm thở dài rốt c ụ c muốn bắt đầu cùng thời khắc đó cơ hội là tại ở ngoài ngàn g i ặ m thái an thành tòa kia cùng loại đại xà chiếm cư mà thành bạch tháp bên trong có người phát ra giống nhau như lúc cảm khái rốt c ụ c muốn bắt đầu từ một vương người đứng dậy đi vào bạch tháp vùng ven ngửa đầu nhìn xem cái này bầu trời đêm thật bất ngờ sống gần như ba ngàn năm hắn tại thời khắc này thế mà xuất hiện mấy phần kích động nhiệt huyết sôi trào bình thường cảm xúc chỉ là bố cái cục thành cá nhân tiên mà thôi tại sao phải có tâm tình như vậy trước kia thành cựu kim tiên đô không có kích động như vậy qua làm sao cho tới bây giờ thế m à kích động thành bộ dáng này từ một để tay lên ngực tự hỏi rất nhanh liền có đáp án bởi vì lần này hắn gặp một cái rất mạnh đối thủ thanh châu lý hiến từ một quay đầu nghĩ nghĩ nhìn chung hắn cái này gần như ba ngàn năm trong thời gian có thể cùng lý hiến kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật sánh vai chỉ có hắn chủ thân cũng đã từng quét ngang lục hợp bắt hoang dám hướng lên thiên đ ỉ n h vùng đào vị kia tần hoàng đế nhân vật như vậy cùng thu vi không quan hệ chỉ cần cho hắn thời gian hắn tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội trở thành bá chủ một phương áp đảo trên trời đất lần ú lúc c trước trong lúc giao thủ, còn có đọc qua lý hiến đi qua trưởng thành kinh lịch, mục công sắc thực có trong thủ, trưởng thành tử vật tư cách trở thành hắn khoáng thế như giao khoáng Hiến kinh nhận Hiến. Nhân hắn Lý Lý l đi đại qua qua cách định. vậy, này thành tiên lý hiến chính là hắn từ một lớn nhất kiếp số lớn như thế gian nan hiểm trở làm cho từ một nhân vật như vậy cũng nhịn không được muốn đánh lên mười hai phút tinh thần muốn phí hết tâm tư toàn lực ứng phó mới có thể đối phó cho nên hắn làm sao có thể không kích động đâu chỉ bất quá người lý hiến mạnh hơn thì như thế nào hắn từ một ngay cả mình chủ thân đều tính kế mạnh hơn đối thủ lại khó kiếp số hắn đều lội qua đi chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi một cái lý hiến sao t ư m ụ c ở trong lòng quyết tâm c ư ờ i lạnh không thôi ngươi lý hiến đến u châu không phải liền là muốn hỏng bản tôn chuyện tốt không dễ dàng như vậy ngươi muốn làm bạn t ô n cướp bản tôn sao lại không phải ngươi cướp ngươi nghĩ đến u châu thành tiên ha ha ha nằm mơ bản tọa lần này nhất định phải ngươi hình thần câu diện v i n h thế không được siêu sinh hắn mầm đầu nhìn xem đen kịt mà xa xôi trên bầu trời tại nặng nghề tầm mây chỗ sâu phảng phất như có một cái u mê ý thức tồn tại ngay tại trầm g i i thức tỉnh l châu cục muốn bắt đầu từ một tự lẩm bẩm một tiếng đằng sau bạch tháp phía trên thân ảnh trầm giai hai ngày sau u châu cùng tùng châu biên giới đại cản tiên quân rốt cục cùng thanh liên giáo thi khôi đại quân đột vải chương 421, m a i phục h ư ơ n g 421, m a i p h ụ một ngày này tại u châu cùng tùng châu biên giới trong một chỗ rừng rậm một chi chỉ có chừng trăm người cản quân tiên quân chính lặng yên tiến lên ánh trăng xuyên thấu qua thưa thất lá cây hạ xuống pha t ạ p quang ảnh là cánh rừng rậm này tăng thêm mấy phần thần bí cùng t ú t sát bóng đêm như mực yên tĩnh ghi mắng tốc tốc tốc ba đột nhiên chỗ rừng sâu chuyển đến một trận tiếng động rất nhỏ p h ả n phất có thứ gì đang nhanh chóng tiếp cận trợ chút có biến đội ngũ lính đội hô to một tiếng tri đội ngũ này các tướng sĩ đột nhiên giật mình cấp tốc rút vũ khí ra ứng phó giống một trận tiếng giống đằng sau chỉ gặp được trăm đạo bóng đen như mảnh thu giống như từ bốn phương tám hướng đập ra bọn hắn khuôn mặt và mẹo trong mắt lóe ra ưu lục qua mang chính là thanh liên giáo thi khôi đây là thứ gì càng quân trong đội ngũ có binh sĩ qua sợ hai địa đại kêu lên là thanh liên giáo thi khôi đừng hốt hoảng cùng tiến lên giết bọn hắn người lính đội rất bình tĩnh đều đâu vào đấy chỉ huy một giây sau trong đêm tối thi khôi liền cùng chi này cản quân tiên quân đối diện đụng vào đao quan g kiếm ảnh ở dưới ánh trăng lấp lóe chiến đấu thanh âm tại trong rừng rậm quanh quẩn cái này trên trăm cái thi khôi mặc dù số lượng đông đảo nhưng cản quân các tướng sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp an ý bọn hắn kết thành trận hình lẫn nhau hiệp h ộ anh dung hướng về phía trước cùng thi khôi triển khai cận thân bắt đấu trong lúc nhất thời trong rừng rậm đao quan g kiếm ảnh sẽ lẫn chiến đấu dị thường kịch liệt không biết đi qua bao lâu cuối cùng một đầu thi khôi bị cản quân người hợp lực chém xuống hô mẹ nó thứ quỷ này thân thể quá cứng chém vào tay ta đều tê có binh s trải qua một phen k ị chiến c h càng quân tiên quân rốt cuộc hợp lực đem cái này trên trăm cái đánh lén thi khôi toàn bộ chém giết đáng chết thanh liên l i giáo gây chúng ta mấy cái huynh đệ sau đó làm sao bây giờ là trở về báo tin hay là tiếp tục đi tới bọn hắn những ngày tiên quân nhiệm vụ trừ điều tra địch tình bên ngoài còn có đi đầu thám hiểm chế định tuyến đường hành quân trách nhiệm bây giờ mới rời khỏi đại quân không bao lâu liền gặp được chuyện như vậy cứ như vậy trở về lời nói sợ rằng sẽ bị vị công chúa kia c h p h ạ t ngay tại đầu lĩnh do dự thời khắc một trận sâu kín gió lạnh t h i qua hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại không đối ba hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp trong đêm tối sáng lên một mảng lớn lít nha lít nhít như sói hoang giống như màu đỏ tươi đôi mắt đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn khi tất cả mọi người coi là chiến đấu lúc kết thúc lại phát hiện tình huống xa so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng bọn hắn bị thanh l i ê n giáo thi khôi đại quân bao vây không tốt chúng mai phục người đầu linh thấy cảnh này hít sâu một hơi chỉ cảm thấy tê cả ra đầu chỉ gặp chỗ rừng sâu đen nghị thanh l i ê n giáo thi khôi đại quân như hồng lưu giống như tuân g a bọn hắn số lượng khổng lồ thô sơ giản lược nhìn lại chỉ ít cũng có gần ngàn người nhiều những thi khôi này tất cả đều khuôn mặt và mẹo trong mắt l miệng phát ra tiếng gào thét như là giã thu hướng bọn hắn vọt tới kết trận lao ra ba càn quân người gào thét lớn thi khôi đại quân giống như thủy triều vọt tới trong n g á y mắt đem càn quân tiên quân bao phủ đây là một trận đã kết quả đã định chiến đấu tình hình chiến đấu dị thường thảm liệt càn quân tiên quân bị thiết kế mai phục dưới sự bất đắc dĩ cùng thi khôi đại quân triển khai quyết tử đấu tranh đao quan g kiếm ảnh đàn vào một chỗ máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ rừng rậm a a a mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết cùng binh khí va chạm thanh âm làm cho người sợ hãi cả à mà n quân tiên quân mặc dù dũng manh không gì sánh được, nhưng cuối cùng khó mà ngăn g gì cuối mặc được, c dù khó người thi khôi đại quân liệt thế khôi manh đại ô quân n c lao ra, ba. cho đem tình huống nơi này nói cho công Càng chỗ là máu lĩnh đội dãy r ủ i lấy hô bên cạnh hắn mấy tên chiến sĩ lập tức hiểu ý ra sức giết ra một đường máu hướng phía sau phóng đi cuối cùng trận chiến đấu này lấy c à n quân tiên quân thảm bại chấm dứt trên chiến trường thơi ngang khắp đồng máu chạy thành sông cái k i a mấy tên may mắn còn sống sót c à n quân tướng sĩ đầy người máu tươi chật vật không chịu nổi chạy ra rừng rậm hướng phía sau đại bộ đội chạy đi trong đêm tối đời hết thể hết thể đều kết thúc đằng sau xa xa trong rừng rậm vang lên vài tiếng xì xào bàn tán đến trình độ này có thể đi ta cảm thấy có thể cố ý lưu lại mấy cái người sống trở về báo tin đối phương hẳn là sẽ đổi tới như vậy nhiệm vụ hoàn thành ân trở về cùng thánh vương nói lúc này tại nê n h u thôn chỗ cao nhất tòa kia nguy nga trạch viện ở trong màn đêm lộ ra càng trắng lệ trong trạch viện đèn đốt s á n g trưng tỏa ra phong cách cổ xưa mặt đất đá xanh có một phen đặc biệt tuế y nguyện n tàng thương và vị trực giác vội vàng đi vào trạch viện đại sành trong đại sành d ư i ánh đến một người trẻ tuổi ngồi trên mặt đất nhắm mắt minh tưởng chủ nhân trương giác đi tới gần coi chừng nói ân người trẻ tuổi mở to mắt trương giác đem đêm nay phát sinh sự tình báo cáo một lần chủ nhân hết thảy đều dựa theo kế hoạch của ngài tiến hành đến phi thường thuận lợi hắn thanh âm trầm thấp tại trống trải trong đại s ả n h quanh quẩn đêm nay thời điểm chúng ta đã an bài thi khôi đại quân thành công tập kích một c h i càn quân bộ đội đồng thời cố ý lưu lại mấy cái người sống để bọn hắn trở về báo tin cứ như vậy càn quân đại bộ đội rất có thể sẽ cho là chúng ta đã bại lộ vị trí từ đó ra tốt bọn hắn hành động ân rất tốt người làm tốt lắm người trẻ tuổi ngay xong trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng hắn tán thưởng nói có người làm việc cho ta ta rất tiến tâm đều là chủ nhân an bài tốt nô t à i không dám tranh công trương giác đê m i thuận nhắn nói người trẻ tuổi lơ đ ễ m cười nói sau đó người sắp xếp người phải mật thiết nhìn chằm chằm cản quân động tĩnh bảo đảm bọn hắn dựa theo chúng ta mong muốn hành động đồng thời chúng ta bên này cũng muốn bắt đầu chuẩn bị rút lui n ê n nhu thôn hướng phục hổ sơn phương hướng c h u y ệ n gì vâng trương giác gật đầu lĩnh mệnh sau đó trên mặt hắn lộ ra mấy phần do dự thần sắc coi chừng hỏi một câu chủ nhân cái t ê n lên nhu thôn bên trong những thôn dân này chúng ta muốn hay không mang theo bọn hắn cùng một chỗ rút lui cái này sao người trẻ tuổi trầm tư một lát sau đó lắc đầu những người này chúng quy là vương hữu hay là không cần thiết mang theo bọn hắn trương giác nghe nói như thế trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần thần sắc không đành lòng nhưng hắn lại không dám ngỗ nghịch nhà mình chủ nhân ý tứ chỉ có thể là thở dài một tiếng có chút gục đầu xuống người trẻ tuổi chú ý tới trên mặt hắn biến hóa không khỏi khép cười một tiếng h ỏ i thật sự là kỳ quái người như ngươi cũng là máu tơi ư đầy tay tại giang hồ này như là ma đầu nhân vật cũng sẽ đáng thương lên những ngày phổ thông thôn dân tới sao trương giác ngầm đầu trong mắt lóe lên một t i ê phức tạp cảm xúc hắn thở dài nói thực không dám g i u g i m chủ nhân nên lưu thôn dù sao cũng là quê nhà của ta nơi này một ngọn cây c ỏ c ỏ một viên ngói một viên l ạ c h đều gánh chịu lấy trí nhớ của ta người nơi này cùng ta đồng căn đồng nguyên hiện tại chúng ta muốn rút lui nơi này ta lại không cách nào mang đi bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn cứ như vậy chết đi cái này thật sự là để cho ta không đành lòng chương 422 t ấ t cả mọi người đều sẽ chết chương 422 t ấ t cả mọi người đều sẽ chết có ý tứ người trẻ tuổi nhìn xem trước mặt chữ rác n ê n nhược lên biểu lộ lập tức có chút nghiền ngẫm đứng lên đều nói hắc hóa mạnh cấp ba t h y trắng gọn ba thành Nếu là người trẻ ạ tuổi nhập d ư này không xuất thủ đợi càng quân đến lưu tại nơi như thôn bên trong thi khơi liền sẽ một đường bộ phát trong thôn còn lại không chết lao trương bọn người ở tại đối mặt cản quân thiết kỵ chỉ có là bị người ta đại quân không phân tốt xấu tính cả những thi khôi kia cùng một chỗ bị nghiền nát phần tuyệt sẽ không có cái gì m ặ t k h á c k h á c kết quả đối mặt như là dòng lũ giống như cản quân trưng ơ giác chút thực lực ấy bảo hộ không được lao trưng ơ bọn người chỉ có là người tuổi trẻ trước mắt mới có thể cứu bọn hắn trưng ơ giác nghe vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy chính là vui mừng quá đôi bái tạ tạ ơn chủ nhân từ bi tạ ơn chủ nhân từ bi người trẻ tuổi t h ấ y thế mỉm cười dội ra ngón tay tại trước mặt trong hư không nhẹ nhàng vẽ phác thảo theo ngón tay hắn vũ động trong hư không phảng phất có một loại lực lượng v thời gian dần qua lực lượng kia bắt đầu dần dần hiện hiện tạo thành từng đạo màu vàng hào quang sang trói những ánh sáng này lẫn nhau cấu kết cuối cùng hình thành một đạo phù lục màu vàng trên phù lục phù văn phức tạp mà thân bí lóe ra kim quang nhàn nhạt, nhạt tản ra một loại làm người an tâm khí tức hô người trẻ tuổi nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi tấm đùa kia liền phiêu nhiên rơi vào trương giắt trong tay hắn mỉm cười nói đạo phù lục này là ta đặc chế hộ thân phủ phía trên có ta một chút lực lượng cùng mấy câu đợi cho c à n quân đến nếu là đối nê như thôn thôn dân bất lợi ngươi liền để người trong thôn xuất ra đạo phù lục này đem nó treo ở trong thôn dễ thấy vị trí nó tự sẽ phát huy tác dụng bảo hộ các thôn dân tính mệnh không lo chương giác mặt mũi tràn đầy kích động tiếp nhận phù lục chỉ cảm thấy trong tay chữ nặng phảng phất gánh chịu vô số sinh mệnh trọng lượng hắn mặt mũi tràn đầy cảm kích lần nữa dập đầu bái tạ đa tạ chủ nhân có đạo phù lục này nên nhu thôn người liền được cứu rồi đi người trẻ tuổi vung tay lên buồn bực ngán ngẩm nói phải làm gì thì đi làm đi không cần làm trễ l ạ i đại sự của ta là chương giác cung kính đáp động tác coi t r ư n g lui xuống đêm kia hô hô hô nên như thôn đ ắ m chìm tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong chỉ có tiếng gió gào thét ở trong trời đêm quanh quần á trong thôn trong góc cũ nát trong phòng bùn lao trương bị một trận ác mộng bừng tỉnh hắn ngồi xuống toàn thân mồ hôi đ ầ m địa thở hồn hển cảm thấy tim đập r ộ i lên phản phất có cái gì chẳng lành sự tình s ắ p phát sinh thế nào bạn già xoa nhập n h ẹ m mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng hỏi không có việc gì thấy ác mộng ngươi ngủ tiếp ta ra ngoài uống miếng nước lao trương nói liền khoác áo bước xuống giường đi đến bên cửa sổ nghĩ đến uống miếng nước hít thở không khí nhưng mà ngoài cửa sổ tiếng giói càng lúc càng lớn giống như quỷ mị tr để hắn không cách nào an tâm đêm nay gió làm sao như vậy lớn trong lòng của hắn n h ị n không được kỳ quái lẩm bẩm hắn không nhịn được muốn đóng chặt cửa sổ hộ ngay tại tay của hắn sắp chạm đến cửa sổ thời điểm ánh trăng về xuống một bóng người chậm rãi bỏ lên trên láo trương trước mặt cửa sổ trên cửa sổ đạo nhân ảnh kia theo phía ngoài gió cùng quang ảnh tại c h ậ p trần đ ô n g đưa giống như quỷ mị lao trương giật này mình hắn vội vàng lui lại mấy bước la lớn là ai ở nơi đó nhưng ngoài cửa sổ bóng người phảng phất bị thanh âm của hắn hủ đến lập tức biến mất không thấy gì nữa lao trương trong lòng bất an hắn trái lo phải nghị phía lao trương càng nghĩ liền càng cảm thấy là như thế này làm trong nhà nam nhân duy nhất lúc này hắn không có khả năng làm rùa đen rút đầu bỏ mặc hắn không kịp nghĩ nhiều liền mặc vào giày thuận tay cơ lấy một cây gậy gỗ liền liền xông ra ngoài Kẹt kẹt. cửa vừa mở ra bên ngoài bóng đêm như mực lao trương ánh mắt bị hắt cám ngăn lại nhưng hắn một chút hướng mặt ngoài nhìn lại vẫn có thể nhìn thấy tại nhà mình phòng ở trước mặt cách đó không xa đứng đấy một đạo thấy không rõ khuôn mặt bóng người là người hay quỷ n g ư ờ i nói một câu lao trương nằm trong tay gậy gỗ sông bên ngoài kêu to lên thân ảnh kia không đáp ngay tại lao trương thời khắc nghi hoặc đột nhiên hắn phát hiện tại cách đó không xa đạo thân ảnh mơ hồ kia tựa hồ ngay tại hướng hắn đi tới dừng lại ngươi không được qua đây à. lao trương nhịp tim r a tốc hắn nắm chặt trong tay vậy gỗ gào thét lớn chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng nguy hiểm thân ảnh kia không quan tâm lại đi đi về trước mấy bước cách lao trương ước chừng mười t r ư ợ n g trở lại khoảng cách thời điểm lại ngừng lại người kia cứ như vậy đ ầ u ở c h ỗ đó không n ú p ních nhìn xem lao trương cũng không nói chuyện trong đêm tối lao trương thấy không rõ người kia khuôn mặt lại không lý do cảm thấy thân ảnh này làm hắn cảm thấy tựa hồ có mấy phần quen thuộc hắn phồng lên giút vừa lớn tiếng hỏi tới ngươi đến cùng là ai vì sao đêm khuya ở đây người kia không có trả lời vấn đề này chỉ là ngự khí sâu kín nói một câu vô biên vô tận nói nên như thôn sẽ gặp phải đại kiếp số tất cả mọi người đều sẽ chết cái gì kiếp số gì lao trương nghe nói như thế trong lòng giật mình hắn l i ề n thanh truy vẫn lấy người kia ngươi đang nói cái gì vì cái gì chúng ta sẽ chết người kia vẫn không có trả lời vấn đề của hắn chỉ là từ trong ngực móc ra một t ấ m kim quang long lánh sự vật hướng lao trương n h m tới lao trương tiếp được xem xét phát hiện đó là một đạo phụ lục phía trên khắc lấy phức tạp phu văn tản ra kim quang nhàn nhạt hắn nghi ngờ hỏi đây là cái gì người thần bí kia thanh âm trầm thấp nói nếu không muốn chết liền thu hồi đạo phù lục này có thể bảo vệ tính mạng các ngươi không lo nói xong một trận gió đêm thổi qua thân ảnh người kia l ó a lên đã biến mất tại trong màn đêm mịt mở quái sự đến tạm đồ thế mà ngay cả mặt cũng không nguyện ý gặp được sao lao trương đứng tại chỗ trong tay nắm tấm b ụ a kia trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an hắn tự hồ có chút nhớ tới người kia là ai cha lao đầu hơn nửa đêm đại hống đại phiếu đây là đang làm gì không ngủ được sao sau lưng vang lên vợ mình cùng nữ nhi thanh âm trong nhà những động tinh này đem bọn hắn đều cãi vã ai lao trương nhìn xem trong tay phụ lục thở dài nói vừa mới đệ đệ ta trở về nhìn ta cái gì ai cái nào ca ca thê tử ở bên người ngạc nhiên hỏi c h n giác ta đ ừ n g đệ năm đó bị cái kia lão thôn trưởng làm cho cửa nát nhà tan rời nhà ra đi đ ừ n g đệ là hắn chương bốn trăm hai mươi ba đại quân xuất phát chương bốn trăm hai mươi ba đại quân xuất phát ai cũng không hề nghĩ tới ngươi lai c h n giác cùng cái này lao trương thế mà còn có một đoạn như vậy duyên phận ngươi nói đúng lắm trải qua như thế đã nhắc nhở lão trương lão bà cũng nhớ tới tới nàng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói hắn không chết sao thế mà trả lại trương giác chuyện năm đó nàng cũng đã được nghe nói đúng vậy lão trương than thở nói năm đó bọn hắn một nhà bị thôn trưởng làm cho cửa nát nhà tan ta muốn giúp bọn hắn lại hưu tâm vô lực chuyện này ta ở trong lòng nhớ nhung mấy chục năm vẫn cho là đời này đều không gặp được hắn không nghĩ tới thế mà còn có thể sinh thời gặp lại hắn một lần vậy hắn vì cái gì không đến cùng ngươi nhận nhau không biết lão trương lắc đầu nói đoán chừng là đối với chuyện năm đó còn có chú ý đi l ã o trương thê tử khóa chặt lông mày nhìn xem lão trương cái kia tràn đầy tang thương khuôn mặt tràn đầy không hiểu hỏi nếu hắn chú ý vậy hắn trả lại làm gì ai l ã o trương thở dài một hơi thanh â m lập tức trở nên trầm thấp đứng lên hắn vừa mới trở về cũng không có cùng ta nhận nhau chỉ là nói với ta nên như thôn phải tao nộ lại k i ế p chúng ta thôn sắp xong rồi chúng ta những người này đều phải chết cái gì thê tử nghe vậy lập tức quá sợ hãi nàng liên thanh truy vẫn vậy nhưng làm sao bây giờ hắn có nói chúng ta gặp được nguy hiểm gì sao lao trương lắc đầu giận dữ nói về phần là kiếp số gì hắn thật không có cùng ta nói chỉ là cho ta cái này nói hắn tử trong ngực móc ra một viên phù lục và ngọc ánh đưa cho thê tử đây là cái gì tới hắn nói là một tấm b ầ a chú có thể cứu chúng ta mệnh lao trương nói thê tử nhìn xem lão trương trong tay phù lục kim quan g kia loẹ loẹ phù văn tựa hồ ẩn chứa lực lượng t h ầ n bí nhưng nàng vẫn còn có chút không tin chỉ như vậy một cái đồ vật liền có thể cứu chúng ta sao lao trương cũng có vẻ hơi do dự ta cũng không biết nhưng hắn nếu nói như vậy hẳn là có chút đạo lý đi dù sao hắn hiện tại thế nhưng là có chút đại bản sự lao trương không có nói tiếp nhưng thê tử đã hiểu hắn trong lời nói ý tứ hai người rơi vào trầm mặc trong không khí tràn ngập một loại bầu không khí ngột ngạt qua hồi lâu thê tử mới phá vỡ trầm mặc nếu không chúng ta đi thôi thừa dịp hiện tại nguy hiểm còn chưa tới chúng ta rời đi n g a n h u thôn đi địa phương khác sinh hoạt ha ha ha nói đến đơn giản lao trương cười khổ một tiếng chúng ta có thể đi đến cái nào chúng ta tại cái này n g n h u thôn bên trong sống hơn nửa đ ờ i người dễ ngay ở chỗ này đi đằng sau chúng ta dựa vào việc gì xuống dưới rời đi nơi này như chúng ta không sống nổi thê tử nắm chặt lao c h ơ n g tay trong mắt tràn đầy lo lắng cái kia không đi lời nói chẳng lẽ liền lưu tại nơi này chờ chết sao không có c á c nào tất cả h nghe theo ngươi thì ra là thế nghe đến đó tại nơi như thôn chỗ cao nhất tòa kia tráng lệ trong tòa nhà lớn người trẻ tuổi thu hồi nguyên thần của mình lấy hắn thực lực hôm nay nguyên thần trải dọc ra cái kia toàn bộ nơi như thôn động tĩnh liền tất cả đều chạy không khỏi thần tức h của hắn mà phát sinh ở lão trương ra bên trong chuyện đã xảy ra tự nhiên liền bị hắn thu hết vào mắt cứ như vậy vậy liền có thể nói tới đi qua trong đại sảnh người trẻ tuổi tự đủ cười nói cái này lao trương cùng trương giác nhưng thật ra là có rất sâu học liên hệ máu mủ đường huynh đệ chỉ bất quá trước đó trương giác một nhà bị nê như thôn bên trong thôn trường h ã m hại huyên náo cửa nát nhà tan tuổi nhỏ trương giác cũng bị làm cho ly hương đừng giếng đến nơi khác cầu sinh bây giờ trương giác thành thanh liên giáo không cách nào thành vương lại chuyển đầu nhập người tuổi trẻ dưới trướng có núi rửa lớn trên tay cũng có năng lực có thể bảo vệ đã từng huyết thống huynh đệ kỳ thật năm đó trương giác có thể tại thôn trưởng tiêm ma trường phía dưới chạy thoát lao trương năm đó là trong bóng tối rút một chút bằng không dựa vào hắn năm đó một cái chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên làm sao có thể né qua thủ đoạn như vậy lao trương không nói chuyện này nhưng là trương giác ghi ở trong lòng hắn vừa mới sở dĩ tại trong tòa nhà lớn kiên trì yêu cầu lấy người trẻ tuổi xuất thủ c h e chở lao trương một nhà thứ nhất là vì báo năm đó ân tình thứ hai cũng không muốn bọn hắn trương thị nhất mạch cứ như vậy biến mất triệt để chặt đất nước h hỏa trương giác bây giờ đầu nhập người trẻ tuổi dưới trướng hắn đã có chỗ dự cảm người trẻ tuổi này cũng là một cái lanh huyết vô tình cho o i t ư ờ n nhân mạng g hỏa. ra s、so、với t h a nên h l i giáo, khả năng sẽ chỉ có có phần hơn, mà không bằng. Cho khả chỉ phần hơn, nên, sẽ có có mà tại nhân thủ như vậy bên dưới làm việc hắn cơ bản không có cái gì lấy vợ sinh con cơ hội muốn dựa vào hắn trương giác để duy trì trương thị nhất mạch h ư hỏa đã là không thể nào không muốn hắn tiên tổ trương thị lưu lại huyết mạch cứ thế biến mất lời nói vậy thì phải từ lão trương bên này nghĩ biện pháp vì có thể làm cho lão trương mạch này có thể tại ứ châu trận này sắp đến đại kiếp thuận lợi địa dân tộc số dưới dựa vào hắn trương giác năng lực là rất không có khả năng chỉ có thể là cầu đến người tuổi trẻ trên đầu sự tình coi như thuận lợi Người trẻ tuổi xem ở trương giác lao tâm lao lực phân thượng, chọn trương lần. như cũng trương giác giác tuổi coi trẻ tâm xuất thủ một cứu xem ở lực Cứ lao lao lựa lao là vậy, để khi ô n n g có ỗ lo về sau. cản ó đó, thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào người tuổi trẻ trong kế hoạch đi sau đó, liền nhìn vào người liền ý vùi đi đầu sau kế c quân bên kia thống i ế n n độ. Quả i tại người tuổi ê n như mong hết thể đều tại như người trẻ đều u m như vậy tại thuận lợi tiến hành.、Khi、cản quân n Khi h vậy tại t lợi xoáy tối cao triệu h u y ề n cơ biết được chính mình tiên quân bị thanh liên giáo thi khôi mai phục cơ hội bị toàn diện đằng sau không khỏi giận ở dữ nàng lập tức hạ lệnh yêu cầu đại quân lập tức xuất phát hết tốc độ tiến về phía trước muốn đem thanh l i ê n giáo trôn xuống thi khôi đại quân nhổ tận gốc đều tiêu diệt thế là càng quân đại quân tại triệu huyền cơ nghiêm lệnh bên dưới giống như thủy triều mánh liệt tiến lên ưu châu cùng tùng châu hai châu chỗ giao giới càng quân đại bộ đội một chút không nhìn thấy cuối cùng kéo dài vài dặm móng ngựa như sấm đùi đất tung bay như vậy động tĩnh người bình thường chỉ là nhìn một chút liền cảm giác tâm thần rung động muốn chạy chối chết chi tiết thi khôi đều là một chút không có tình cảm cỗ máy chiến tranh bọn chúng được sáng tạo ra giá trị chính là chỉ có thể là tiêu hao càn quân lực lượng. như là lúc trước thiết kế như vậy một cỗ lại một cỗ thi khôi gào thét hướng càn quân đại bộ đội trùng sát mà đi nhưng mà bị ép thành bọn máu trên chiến trường tiếng la g i ế t rung trời đao kiếm tương giao thanh âm bên thai không dứt càng quân sĩ binh bọn họ lấy thế lôi đình bạc quần đem thanh l i ê n giáo mai phục thi khôi từng cái đánh bại mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy huyết mục văng tung tóe trên chiến trường tràn ngập nồng đậm mùi màu tươi theo chiến đấu xâm nhập càng ngày càng nhiều thi khôi nga xuống toàn bộ chiến trường như là một cái cự đại huyết mục cối say không ngừng thôn vệ lấy sinh mệnh thây ngang k ắ c đồng máu chảy thành sông bốn trăm hai mươi bốn chiến trường chương bốn trăm hai m ư chiến trường ngang trên bầu trời chiến trường một cái khổng lồ kền kền tùy ý xoay quanh cặp mắt của nó giống như là hai đoàn thiêu đốt quỷ hỏa tại bầu trời ưu ám bên trong l ớ p lóe để lộ ra vô tận tham làm cùng lãnh khốc k ề n k ề n triển khai cái kia rộng lớn cánh c h i m như là một mảnh mây đen che đậy ánh nắng đột nhiên nó giống một viên sao băng giống như đột nhiên nắp xuống bén nhọn mỏ bộ như là thủy thủ sắc bén dễ dàng đâm vào chiến trường hải cốt c ắ n chặt một khối còn mang theo sinh mệnh dư ôn thì tối sau đó nó lần nữa vỗ cánh bay cao một chuỗi máu tươi vẽ ra trên không trung thê mỹ đường vòng cùng nhỏ xuống lôi cuốn lấy trên chiến trường đặc thù nồng đậm mùi máu tươi giống như là tử thần hô hấp vô tình cuốn sạch lấy mỗi một tấc đất t r u n g quanh sơn lâm phảng phất cũng bị cái này thảm liệt khí tức lây cây cối trong gió chập trợn phát ra tiếng vang xào xạc giống như vô số vong hồn đang thấp giọng t h ì t h ầ m nói cuộc chiến tranh này tàn khốc cùng vô tình giờ phút này xa xa một tòa trên dốc cao càng quân chủ xoáy triệu huyền cơ xuất lĩnh một đám bộ hạ chính quan sát vùng chiến trường này nàng thân mang màu trắng bạc khôi giáp phảng phất người khoác dưới ánh trăng núi tuyết tri đỉnh ngân trang lạnh lùng ma trang trọng t ạ n m á t ra một c ô kho nói nên l ờ i khí chất cao quý ánh nắng chiếu xuống nàng trên c h ô i giáp l ó e ra hảo quang lộng lây trói mắt cùng nàng cái tiết như mực tóc dài đen nhánh hình thành sự tranh lệch rõ ràng càng lộ ra nàng dáng người t h ẳ n g tắp khí khai anh hùng h ư n g h ự c nàng ngồi ngay ngắn ở trên ngựa cao to dáng người trực tiếp như tùng m ặ t không biểu tình ánh mắt của nàng thâm thúy mà đà m ạ c nàng cùng sau lưng những cái kia đầy người đều là hung hãn khí tức hùng tướng không giống v ớ i xuất thân đại c à n triệu gia hoàng tộc nàng bẩm sinh liền có một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm quý tộc khí tức để cho người ta nhìn mà phát khiếp cho dù là dung m cũng không khỏi đến nỗi liên tiếp ghé mắt đây là một loại làm cho người không cách nào coi nhẹ khác đẹp tại triệu huyền cơ sau lưng hai quân cấp tướng lĩnh tụ tập một đường nghị luận ẩm ý một vị d á người n g khôi ngô phó tướng cầm trong tay trường thương cười to nói ha ha ha ta còn tưởng rằng cái này thanh liên giáo thi khôi đại quân có bao nhiêu lợi hại đâu xem ra bất quá cũng như vậy thôi bên cạnh có người phụ họa nói xác thực bây giờ xem ra thanh liên giáo thi khôi bất quá là chút sẽ chỉ mù quắng va chạm giã thu mà thôi cái gì hành quân đánh trận thủ đoạn là căn bản một chút sẽ không đối thủ như vậy làm sao có thể cùng chúng ta là địch theo ta thấy cuộc chiến tranh này thanh liên giáo bọn họ không kiên trì được bao lâu tiếng nói của hắn vừa dứt một vị khắc tướng lính tuổi trẻ liền phụ họa nói đúng là như thế phó tướng đại nhân nói cực phải những thi khôi này mặc dù số lượng đông đảo nhưng không có chút nào chiến thuật có thể nói chỉ là mù quáng mà công kích chúng ta các tướng sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện lại có tinh lương trang bị nhất định có thể nhẹ nhõm ứng đối chỉ bất quá cũng có người đối với cái này nắm giữ thái độ hoài nghi Viên gia quân người nói hiện tại quân có k ta pháp bí thuật nhiều vô số kể dưới trướng càng là có vô số năng nhân dị sĩ bây giờ chúng ta đối đầu cũng chỉ bất quá là thi k h ô i phía sau này thanh l i ê n giáo người chúng ta còn một cái đều không có độc tới nói cách khác chân chính xứng cứng còn tại phía sau cái này ngay vậy vừa mới còn tại tràn đầy tự tin mấy người lập tức hai mặt nhìn nhau nói không sai lúc này phía trước nhất chủ x o á y triệu huyền cơ lên tiếng nàng khuôn mặt bình tĩnh cũng không quay đầu lại thân là nữ nhân thanh âm lại giàu có t ư tính c h ầ m ổn mà hữu lực chư vị tướng quân lời nói đều có đạo lý nhưng chúng ta không có khả năng vì vậy mà phớt lờ trước mắt thi khôi đại quân bất quá là thanh liên giáo cho chúng ta món ăn khai vị chân chính trận đánh ác liệt còn tại phía sau không cần bởi vì nhất thời thuận lợi mà phớt lờ chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác chuẩn bị ứng đối địch nhân cường đại hơn công chúa nói chính là bên cạnh viên bản hòa cũng đồng ý cái nhìn này hắn tiếp nhận lời này gốc dạng trên mặt nhưng lại lộ ra thần sắc đ ă m c h i ê u cũng đưa ra đề nghị của mình mà lại không biết các ngươi có hay không cảm thấy đoạn đường này đi tới ta tựa hồ mơ hồ có một loại cảm giác thanh liên giáo cố ý phái ra thi khôi đại quân tựa hồ là đang cố ý gây nên tại mỗi cái vị trí thiết hạ mai phục bọn hắn có thể là đang dùng loại phương thức này hấp dẫn đại quân của chúng ta hướng một cái hướng khác đi viên bản hòa lời nói giống như một cái cảnh báo gõ tỉnh triệu huyền cơ nàng nhớ tới hôm đó trong đêm lý long vương chuyên môn phái ra một cái giấy quạ đen tới truyền lời nói thanh liên giáo tại phục hồ sơn thiết hạ mai phục phải một lần là xong nghĩ tới đây nàng quay đầu xông người phía sau hô to một tiếng cắm đất hình đến là rất nhanh liền có người bưng lấy địa đồ đi vào trước mặt nàng trải rộng ra ánh nắng vẩy vào trên địa đồ phía trên miêu tả lấy núi non sông n g i phảng phất đều sống lại triệu huyền cơ cao mày cẩn thận ngắm nghĩa địa đồ qua một hồi lâu đằng sau nàng mới thở dài một cái thật dài quả nhiên không ra nàng sở liệu càng quân đại bộ đội trước mắt con đường tiến tới chính là chỉ hướng cái kêu i châu phục hồ sơn xem ra những thi khôi này bất quá người ta thanh liên giáo ném đi ra một chút mồi câu thôi tiếp lấy cơ hồ là xuất phát từ nàng nhiều năm qua hành quân kinh nghiệm nàng chỉ vào trên địa đồ một cái điểm nhỏ nơi đó tựa hồ ghi chú cái nào đó thôn xóm danh tự liền hỏi nơi này là địa phương nào một vị phụ trách trinh sát thám tử cấp tốc tiến lên cung kính hồi đáp hồi bẩm chủ xoái nơi này là n ơ nhu thôn n ơ nhu thôn triệu huyền cơ trong miệng nhắc tới xong một lần cái tên này đằng sau vung tay lên liền ra lệnh hướng nơi này đi ra lệnh một tiếng đại quân lập tức trùng trùng đ ị p đ i ệ p hướng cái kia n ơ n h y u thôn mà đi đại quân như cuồng phong như mưa rào c ủ n tới kỳ thế như chẻ tre duệ không thể đỡ thanh l i ê n giáo bảy thi khôi đại quân tại c à n quân gót sắt phía dưới trong nháy mắt sụp đổ như là ngày mùa thu lá rụng vô lực ngăn cản dòng lũ này với mới nửa ngày thời gian c à n quân đã bước vào n ơ n h y u thôn địa giới ầm ầm tiếng võ ngựa như sấm nổ đình thai nhức quanh quẩn tại thôn mỗi một hẻo lánh như thủy chiều c à n quân mãnh liệt mà đến những cái tại lực lượng cường đại như thế trước mặt lộ ra như vậy yếu ớt cơ hồ vừa đối mặt liền bị sẽ thành m ằ n g nhỏ thôn trong góc lao trương cùng mấy hộ nhân ra tập hợp một chỗ trên mặt của bọn hắn viết đầy hoảng sợ cùng bất an nghe được cái kia rung trời tiếng vó ngựa bọn hắn lập tức thất kinh nghị luận ầm ý đây là có chuyện gì làm sao lại như thế vang có người hoảng sợ hỏi chẳng lẽ là xét đánh có người suy đoán nói đánh ngươi kích cỡ có dạng này xét đánh sao có người phản bác vậy ngươi nói đây là có chuyện gì lại có người hỏi lao trương không nói một lời sắc mặt tái nhật trong mắt tràn đầy hoảng sợ trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cố dự cảm b chẳng lẽ đây chính là a z i á c trước đó nói tới đại kết số rốt cuộc đã tới sao chương bốn trăm hai mươi lăm để cho các ngươi thống xoáy tới gặp ta chương bốn trăm hai mươi lăm để cho các ngươi thống xoáy tới gặp ta ánh nắng chiều vẩy vào thôn trang nơi hẻo lánh pha tạp quan g ảnh tại trên tường đất nhảy vọt đem vùng bóng ma kia kéo đến thật dài như là ác ma xúc tu lạng yên lan tràn còn lại mấy hộ nhân gia đám người tất cả đều t r e n tại góc tường sắc mặt t r ắ n g bệnh mồ hôi hôn hợp có bùn đất tại trên trán lưu lại từng đạo vết tích ánh mắt của bọn hắn trận t r ọ lên nhìn chằm chặp cái kia ầm ầm tiếng vó ngựa phương h có cái đại nương ô m chặt lấy trong ngực khóc nỉ non không chỉ cháu trai hai tay của nàng run dậy cơ hồ ô m không nổi hai tử hai tử tiếng khóc tại yên tĩnh trong thôn xóm quanh quẩn bén nhọn mà thê lương phản phất tại sẽ rách tim của mỗi người vương đại nương thanh em mang theo tiếng khóc nước nở nàng run dậy thanh em nói cái này đây là thế nào chúng ta trong thôn làm sao lại tới này dạng binh mã lao trương chân mày n h u chặt trong hai mắt để lộ ra thật sâu sầu lo hắn lắc đầu t h ấ p giọng đáp lại không biết t a nhìn địa bộ này sợ là kẻ đến không tiện a càng sâu xa trong góc lao trương nữ nhi u y ề n nhi cùng mấy cái tuổi trẻ phụ nữ tập hợp một chỗ sắc mặt của các nàng tái nhợt trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an trong đó một vị phụ nữ ô m thật chặt mình hài tử trong mắt nước mắt lấp lóe thanh âm mang theo tiếng khóc nước n ở vậy phải làm sao bây giờ t r ư n g phu ta đoạn thời gian trước mới không có chẳng lẽ hiện tại muốn đến phiên mẹ con chúng ta hay sao con của nàng nắm thật chặt góc á o của nàng nước mắt như là gây mất tuyến hạt trâu giống như lan xuống lên tiếng khóc lớn lên mụ mụ chúng ta có thể hay không chê ta vấn đề này đang ngồi thôn hán đều không có người có thể trả lời toàn bộ thôn xóm bị một loại tĩnh mịch mà bầu không khí ngột ngạt b a phủ phản phất ngay cả không khí đều đọc lại mọi người tiếng hít thở đều trở nên nặng dị thường tim của mỗi người nhảy đều như là nhịp trống giống như tại trong l ò n g ngực quanh quần sợ hãi như là đêm tối giống như bao phủ tại trong lòng của mỗi người để bọn hắn không thể t h ở nổi không cách nào suy nghĩ lao trương sắc mặt trắng bệnh tâm thần chấn động trong tay nắm thật chặt t r ư ơ n g g i á c cho hắn tấm phủ lục kia có thể hay không sống liền dựa vào trong ngực hắn tấm này đồ vật lúc này phương xa trên đường chân trời bụi đất tung bay tiếng võ ngựa như sấm bên hai can quân một tiểu đội nhân mã như phong bạo màu đen giống như cồ tới những binh mã này á o giáp sáng rõ cầm trong tay chừng nào mỗ bọn hắn như là từ trong địa ngục đi ra ác ma hung ác bưu hãn để cho người ta không d é t mà run lao trương bọn người thấy thế trong lòng căng thẳng sắc mặt trong nháy mắt tái nhuận bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy tràn diện trong lúc nhất thời dọa đến hồn phi phách tán lao trương run dày r a n g hai cánh tay khang cả giọng địa đại âm thanh hô to lên các quân gia tham mạng chúng ta là vô tội bách tỉnh à. trong đội ngũ xông lên phía trước nhất một tên binh lính nghe được lao trương la lên hắn nắm chặt dây cương để chiến mã dừng bước hắn quay đầu nhìn về phía lĩnh đội tướng quân do dự hỏi tướng quân những n à y là vô tội b á c tính chúng ta thật muốn lĩnh đội tướng quân mặt không biểu tình ánh mắt lạnh leo như băng hắn nhìn lướt qua láo trương bọn người nhàn nhạt nói ra thân ở thi khôi trong đại quân lại có thể bình yên vô sự người kiểu này nói không chừng chính là thanh l i ê n giáo dương nhiệt thà giết lầm không thể búng tha chuyên lệnh xuống tất cả đều giết là nghe nói như thế các binh sĩ nhao nhao lĩnh mệnh bọn hắn giơ lên trong tay đại đao dùng ngựa hướng lao trương bọn người t r ú n g s á t mà đến không lao trương đột nhiên phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét thanh âm kia ở dưới ánh tà dương không lớn thôn trang bên trong quanh quẩn chấn người tâm đều đi theo run dậy hắn nhìn qua càng ngày càng gần cái kia từng tấm l á n h khốc vô tình gương mặt trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng tiếp tục như vậy bọn hắn nơi này tất cả mọi người đều đem khó thoát khỏi cái chết đối mặt bực này tình hình chỉ có là l i ề u mạng làm đánh cược lần cối u tại bực này sống chết trước mắt vô luận là biện pháp gì cái kia đều được thử một chút lao trương cầm thật chặt trong tay phụ lục đó là hy vọng duy nhất của hắn trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết trong lòng mặc niệm lấy vô luận như thế nào đều được thử một chút nhưng vào lúc này phía trước nhất kỵ binh đao trong tay đã dơ lên cao, cao hàn quang lấp lóe tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống. lao trương hít sâu một hơi đ ố n g nhiên bóp nát trong tay phủ lục g i a n giác g một tiếng v a n giòn phù lục trong tay hăn pha thoái một nguồn sức mạnh mênh g ô n g trong nháy mắt buộc phát mà ra ngay một khắc này trong thôn bầu trời đột nhiên như bị mực đậm hắt dây mây đen quay cuồng che đậy cuối cùng một k i a ánh n ắ n g c h i ề u ngay sau đó một đạo thật nhỏ lôi đình giống như thiên thần c h i nộ vạch phá bầu trời lấy thế lôi đình vạn quân chém thẳng vào hướng c à n quân nhân ngựa phía trước lôi đình phảng phất như làm ọ c da mắt bình thường cũng không trực tiếp bổ vào ngựa trên thân mà là tại bọn chúng phía trước đột nhiên nổ tùng nổ ra một cái cự đại hố đất nương theo lấy đinh thái bùi đất tung bay thổ l ã n g quay cuồng như là cự thú gầm thét cuốn sạch lấy toàn bộ chiến trường xông lên phía trước nhất con ngựa bọn họ trong nháy mắt chấn kinh có mã thất tiền để té ngã trên đất có bởi vì xông đến quá nhanh mà trực tiếp ngã vào cái kia mới hình thành hố to bọn kỵ binh trở tay không kịp nhao nhao từ trên lưng ngựa ngã xuống trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ loạn cả một đoạn toàn bộ tràng diện hỗn loạn không chịu nổi tiếng đeo sợ hãi mã tê thanh bùi đất tung bay đây là có chuyện gì kỵ binh phía sau thấy thế n h o nhao siết ngừng dưới hông chiến mã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng may mắn là phía sau đám người này ngừng phải kịp thời lúc này mới tránh khỏi đem phía trước ngã sấp xuống mấy cái kỵ binh g i ố n thành thịt nát kết quả mà lao trương b ọ n người nhìn thấy cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống một màn đã cả kinh trận mắt hốc mồm trời ạ đây là đây là có chuyện gì có thôn hán mở to hai mắt nhìn âm thanh run dày đến cơ h ồ nghe không được là là thần tiên h i ể n linh sao một cái thôn dân lắp bắp nói trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng kính sợ không không phải thần tiên là pháp thuật cái này đây là sự thực sao đó là ai đánh ra tới pháp thuật ta làm sao biết các thôn dân nao nhao nghị luận lên trên mặt của bọn hắn đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ mà lao trương thì là một mặt khiếp sợ trước nhìn một chút bầu trời lại nhìn một chút trên đất hô sâu lúc này mới chợt hiểu lấy lại tinh thần nguyên lai、like. phù lục này thật có tác dụng đây coi như là được cứu sao mà tại đối diện với của bọn hắn một đám kỵ binh tại đột nhiên xuất hiện lôi đ ỉ n h trước mặt trong nháy mắt trở nên chưa tình hồn bọn hắn hai mặt nhìn nhau nghị luận ầm ý làm sao lại đột nhiên đánh cái lôi một cái tuổi trẻ kỵ binh mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi không biết thời tiết này đang yên đang lành làm sao đột nhiên liền biến thiên bên cạ đám người này thật là thanh l i ê n giáo dư nghiệt có yêu pháp phải không một người nhát gan kỵ binh âm thanh d u n dậy trong mắt tràn đầy hoảng sợ người lĩnh đội lại là kinh nghiệm phong phú hắn nhũ mày trừng lá gan kia nhỏ kỵ binh một chút lớn tiếng mắng đánh dám đây là lôi pháp không phải yêu pháp lợi hại như vậy thần thông người ta nếu là thật sự muốn hại chúng ta các ngươi đã sớm chết sạch sẽ, sẽ bị hắn mắng một cái như vậy những cái kia nhát gan kỵ binh lập tức c ầ m như hến không còn dám lên tiếng người thi pháp hiển nhiên là không muốn hại tính mạng của chúng ta chỉ là cho chúng ta một cái uy hiếp mà thôi người lĩnh đội trầm tư một lát lại chậm rãi mở miệ a cái này cái kia làm sao bây giờ thủ hạ người nghe đến đó càng thêm không biết làm sao bọn hắn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không biết sau đó nên làm cái gì mới tốt hiện tại vấn đề này liền ngay cả là người l ĩ n h đội trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời đúng lúc này hô phù lục kia còn lại lực lượng đột nhiên hóa thành một cái giấy q u ạ đen nó vớt ư cánh bay lên nhẹ nhàng rơi vào trên một chỗ nóc nhà cặp kia con mắt màu đỏ tươi mắt nhìn chằm chằm phía dưới bọn kỵ binh để cho các ngươi thống xoáy tới gặp ta phòng kia đỉnh phía trên giấy q u ạ đen chậm rãi mở miệng nói chương bốn trăm hai mươi sáu không phải ta là chuyên môn ở chỗ này chở các ngươi t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu không phải ta là chuyên môn ở chỗ này chở các ngươi nên như thôn bên trong thôn hán bọn họ nguyên bản đã chấn kinh tại cái kia từ trên trời giáng xuống n ô i đ ỉ n h hiện tại khi bọn hắn nhìn thấy cái kia chị ô nha thế mà mở miệng nói chuyện lúc một đám người chỉ cảm thấy vừa sợ lạ i kỳ lao trương càng là mở to hai mắt nhìn ngón tay run rẩy chỉ vào chị ô nha lắp bắp nói cái này giấy này làm quả đen nó nó thế mà lại nói chuyện các thôn dân cũng nhao nhao bị một màn này kinh ngạt đến ngây người bọn hắn chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ chợi ạ đây không phải yêu cái sao một con quạ đen sao có thể nói tiếng người một người nhát gan thôn dân hoảng sợ hô đúng vậy à cái này quá thần kỳ ta chưa bao giờ thấy qua như vậy quái sự một cái khác thôn dân cũng phụ hòa nói ngay tại các thôn dân nghị luận ầm ĩ thời điểm một tên tuổi trẻ kỵ binh đột nhiên kêu to lên đây là thanh l i ê n giáo yêu thuật nhanh lên dùng hòa công đốt đi nó nói xong liền muốn xông đi lên người lính đội nghe nói như thế sắc mặt lập tức biến đổi hắn bước nhanh về phía trước một bàn tay hung hăng đập vào cái kia kỵ binh trên đầu nổi giận mắng đầu góc ngươi c h á n váng có đúng không bình thường không thấy ngươi như thế dũng cảm hiện tại làm sao lại như thế dũng ôi kỵ binh bị lĩnh đội bất thình lình một bàn tay đánh cho có chút mộng têu đau đớn một tiếng đằng sau hắn sờ lấy đầu một mặt h ủ y khuất nói đại nhân ngươi tại sao đánh ta đánh ngươi ta đây là tại cứu ngươi lĩnh đội trừng mắt liếc hắn một cái nghiêm túc nói ngươi biết con quạ này phía sau là ai chăng ngươi biết người sau lưng nó lợi hại đến mức nào sao ngươi cái gì cũng không biết ngươi cứ như vậy tùy tiện x ô n g đi lên chẳng phải là muốn chết có một số việc thủ hạ người không biết thế nhưng là hắn biết nghe nói tại tùng châu đóng quân ngày nào đó ban đêm chính là có một vị nào đó không biết tên tồn tại kinh khủng dùng môn này độ quạ linh tinh thuật giáng lâm đến bọn hắn chủ xoáy trong trung quân đại trướng không chỉ có như vậy còn nghe nói vị tồn tại kia thần thông q u ả n g đại vẹn vẹn thông qua một cái c h ỉ ô nha liền ép tới toàn bộ trong đại trướng hai quân tướng l ĩ n h không ngóc đầu lên được ngay cả vị kia toàn cơ công chúa đều tâm phục khẩu phục q a t a kỵ binh bị lĩnh đội kiểu nói này lập tức dọa đến sắc mặt tái nhận miệng đắng lơi khô không biết làm sao mặt khác kỵ binh cũng đều bị lĩnh đội lời nói dọa cho phát sợ bọn hắn nhao nhao lui lại mấy bước sợ chọc giận cái kia không rõ lai lịch chị ô nha đi đi tìm công chúa bẩm báo việc này là kỳ thật căn bản không cần báo cá thật ở trong thôn một chỗ khác triệu huyền cơ sớm đã đã nhận ra nơi xa chuyển đến dị dạng khí t ứ c bên này náo r a động tĩnh to lớn mây đen dày đặc lôi đình m á h liệt nàng làm sao có thể không có chút nào phát giác ngay tại vừa mới phù lục kia bộc phát bầu trời cảnh tượng đột biến trong nháy mắt triệu huyền cơ ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắp bén nàng đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trên đỉnh đầu phía trên ánh mắt của nàng tựa hồ có thể xuyên thấu cái k i a tầng tầng mây đen thăm dò đến phương xa trần tướng lúc này triệu huyền cơ bên người các tướng lĩnh cũng ngao nhau đã nhận ra biến cố bất thình lình bọn hắn hai mặt nhìn nhau trên mặt đều lộ ra vẻ kính nghi đây là chuyện gì xảy ra không biết sợ là muốn ra biến cố gì một tên vội vàng sao động tướng lĩnh nhịn không được kêu to lên là ai đánh lôi pháp chẳng lẽ thanh liên giáo còn có cao nhân ở đây mai phục lời của hắn gây nên người t r u n g quanh nghị luận ở mỹ không bài trừ khả năng này thanh liên giáo đại quân chẳng lẽ đã bắt đầu sao t r u n g quanh thanh âm tiếng trói hai hỗn tạp hỗn tạp triệu huyền cơ c a o mày nàng biết rõ lúc này không có khả năng tự loạn chất cước nàng hít vào một hơi thật dài ổn định một chút tâm tình của mình sau đó quyết định thật nhanh nói đi đi qua nhìn một chút cũng không lâu lắm triệu huyền cơ liền xuất lĩnh lấy hai quân tướng lĩnh còn có một đội trang bị tinh lương binh sĩ t r u n g t r u n g điệp điệp đi tới nơi như thôn nơi đây nơi hẻo lánh ban đầu đám kỵ binh kia gặp triệu huyền cơ nhanh như vậy liền đến không khỏi hai mặt nhìn nhau trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không phải công chúa nhanh như vậy đã đến đây không phải là động tĩnh lớn như vậy đoán chừng nghe vị liền đến kỵ binh lĩnh đội bước nhanh về phía trước cung kính không mình hành lễ trong thanh â m tràn đầy kính ý tướng quân ngài làm sao nhanh như vậy đã đến mặt khác kỵ binh cũng nhao nhao bắt trước đều nhịp không mình hành lễ thanh em vang dội hô tướng quân cái này lao trương cùng những cái kia thôn hán bọn họ nguyên bản bung lỏng một hơi thần kinh giờ phút này nhìn thấy một đám người vừa tức thế quần quận đi vào lại thêm triệu huyền cơ xuất linh chi đội ngũ này quần áo hoa lệ áo giáp lấp lóe khí thế bức người trong lòng bọn họ tâm thần bất định càng là trầm trọng hơn mấy phần bọn hắn lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt xì xào bàn tán đứng lên những đại nhân vật này là ai à làm sao đột nhiên tới nhiều người như vậy nhìn điệu bộ này khẳng định là lai lịch không nhỏ là cái tướng quân hay là cái nữ tướng quân song lần này chúng ta khẳng định xong rất nhiều thôn hán không khỏi tuyệt vọng đứng lên ân triệu huyền cơ khẽ gật đầu xem như đáp lại kỵ binh q u ỷ lạy nàng xuống ngựa sau mắt sáng như đ ố c quét mắt một vòng chung quanh cảnh tượng sau đó trầm giọng hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra kỵ binh lĩnh đội lập tức tiến lên đem trước phát sinh sự tình kỹ càng g i ả n g thuật một lần khi hắn nâng lên cái kia biết nói tiếng người chị ô nha lúc trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái hắn chỉ vào xa xa nóc nhà đối với triệu huyền cơ nói ra tướng quân bên kia có chỉ chị ô nha nói muốn gặp ngươi triệu huyền cơ thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại chỉ gặp một cái chị ô nha đứng bình tĩnh tại trên nóc nhà cặp kia con mắt màu đỏi mắt phảng ph chị ô nha thấy mọi người ánh mắt đều tụ tập trên người mình thiện nhân tính hóa xông triệu huyền cơ bọn người nhẹ gật đầu thanh âm khẳng khẳng nói lại gặp mặt thanh âm quen thuộc quen thuộc n g ư khí nương theo lấy cái kia quen thuộc chị ô nha xuất hiện lần nữa triệu huyền cơ suy nghĩ phảng phất bị một đạo t h i ể m điện đánh trúng trong nháy mắt về tới đêm ấy đêm đó quân t h ư ớ n g bên trong hai quân tướng lĩnh bị một cái chị ô nha ép tới không ngẩng đầu được lên giờ phút này triệu huyền cơ nhìn qua giấy kia quả đen trên mặt viết đầy trần kinh nàng hé miệm phảng phất muốn nói điều gì nhưng thanh âm lại kẹt tại trong cổ họng cuối cùng chị có thể ngơ ngác phun ra hai ch chị ô nha tựa hồ biết nàng muốn nói điều gì không chờ nàng đem danh tự nói ra miệng cũng đã nhẹ gật đầu đánh gãy nàng lời nói không sai chính là ta triệu huyền cơ lấy lại tinh thần trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói thật đúng là có duyên phận không nghĩ tới tại cái này xa xôi nơi hẻo lánh đều có thể gặp ngươi chị ô nha lại lắc đầu nói cũng không phải là t r ù n g hợp ta là chuyên môn ở chỗ này c h ờ các ngươi a chờ chúng ta triệu huyền cơ không hiểu hỏi chị ô nha chỉ vào phía dưới lao trương cùng những cái kia thồn hán chậm dãi nói mấy người này cùng ta có chút d u y phận nghề tình ta xin mời tướng quân lưu bọn hắn một đầu s i n h lộ đi triệu huyền cơ nghe xong trong lòng hơi động một chút không có vấn đề nàng thật sâu nhìn chị ô nha một chút sau đó quả quyết gật đầu nói chỉ cần ngài mở miệng chút chuyện nhỏ này tự nhiên nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực chương 427. suy đoán nhân quả cùng chém công xiềng chương 427. suy đoán nhân quả cùng chém công xiềng nói đùa ngươi vị tồn tại này mở miệng ai dám nói một chữ không dựa theo ngươi cái tên này tính tình phàm là nói một chữ không đoán chừng chính là một đống thần thông đổ ập xuống nện xuống tới cái này ai chịu nổi lại nói làm như vậy bán ngươi một bộ mặt có tính không là thiếu một món nợ ân tình của ta a hoa tắc muốn thật sự là có thể làm cho loại tồn tại này nợ nhân tình vậy coi như thật là kiếm b ụ n rồi đương nhiên loại lời này triệu huyền cơ chỉ có thể là nghĩ ở trong lòng lớn nàng cũng không dám thật nói ra rất tốt trên nóc nhà cái kia giấy quạ đen nhìn thấy triệu huyền cơ như vậy quả quyết không khỏi thỏa mãn gật gật đầu hắn chính là ưa thích làm việc gọn gàng mà linh h o ạ t người cuối cùng giấy quạ đen hướng triệu huyền cơ gật gật đầu ta tại phục hồ sơn chờ ngươi vớt xuống câu nói này cái này giấy quạ đen hóa thành một đoàn cho tản biến mất vô tung vô ảnh cứ đi như thế ngay cả câu tạ ơn cũng không có triệu huyền cơ ở trong lòng âm thầm dữ môi hoán thầm không thôi triệu huyền cơ cấp tốc điều chỉnh tâm tình của mình trên mặt khôi phục dĩ vãng tỉnh táo cùng n minh nghiêm sắc mặt nàng nghiêm mắt sáng như lúc chỉ hướng trong thôn láo trương b ọ n người hỏi thăm vị kia kỵ binh lĩnh đội những thôn dân này ngươi vừa mới không có thương tổn đến bọn hắn đi lĩnh đội vội vàng l ắ t đầu trả lời nói không có tướng quân chúng ta cũng không kịp liền bị một tia chớp đánh xuống ngăn trở vậy là tốt rồi nghe được lĩnh đội trả lời triệu huyền cơ trong lòng âm thầm thở dài một hơi tiếp lấy nàng u n g tay lên quả quyết hạ lệnh thông chi một chút đi đại quân quá cảnh muốn đối với thôn này cái này mấy hộ nhân ra làm đến từng ly từng t í không đáng bất luận kẻ nào không được xâm phạm bọn hắn t à i vật cùng sinh mệnh an toàn người vi phạm quân pháp xử trí là sau lưng phó tướng nghe được mệnh lệnh sau lập tức lĩnh mệnh mà đi cấp tốc truyền đạt quân lệnh cho thủ hạ đám binh sĩ cái này vẫn chưa xong bốn triệu huyền cơ đi đến lao trương bọn người trước mặt lo lắng mà h ỏ i t h ă m lao nhân ra không có hủ đến các ngươi đi cái này lao trương bọn người khi nào gặp được loại đãi n ộ này trong lúc nhất thời đều có chút thụ sùng được kinh trên mặt bọn họ lộ ra biểu lộ thất kinh ngơ ngác lắc đầu nói không có việc gì không có hù đến ôi tướng quân ngài quá k h á c h khí nên nhu thôn sự tình cứ như vậy tạm thời đi qua một giai đoạn chỉ bất quá rất đáng tiếc là thẳng đến chiến tranh kết thúc may mắn còn sống s ó t lao trương mấy hộ nhân d â ra cũng còn không biết người trẻ tuổi kia tục danh đến cùng là cái gì thẳng đến nhiều năm về sau khi nê nhu thôn tái hiện đã từng nhân khẩu cùng sinh cơ có người tuổi trẻ đi ra thôn trang mới phát hiện l châu trên thổ địa khắp nơi đều là người trẻ tuổi kia truyền thuyết mà nê nhu thôn chẳng qua là vị tồn tại kia từng tại l châu đi qua trong đó vừa đứng thôi tại khoảng cách nê nhu thôn bên ngoài ước hai mươi dặm một chỗ sơn giã phía trên người trẻ tuổi hai tay phụ sau sắc mặt lạnh nhạt quan sát phía dưới tại hắn thị giác bên trong dù cho cách xa như vậy nên lưu thôn phát sinh hết thể vẫn như cũng không cách nào trốn qua tầm mắt của hắn đến hắn tình trạng này tu vi cảnh giới phương viên hơn mười dặm bên trong chỉ cần hắn nguyện ý không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay có thể trốn qua ánh mắt của hắn xem ra nữ hoa hoa này hay là rất nghệ tình người trẻ tuổi cười nói toàn do chủ nhân từ bi mới có thể làm nên lưu thôn những người còn lại có một đầu sinh lộ trương giác quỳ gối phía sau hắn một mặt cảm kích nói người trẻ tuổi nữ khi ung dung nói vừa vặn lần này chính là hoàn toàn kết ta cùng cái thôn này nhân quả đoạn thời gian này trong óc hắn những cái kêu huyền diệu khó giải thích ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ càng ngày càng nhiều hắn cảm thấy chính mình đi qua đường gặp phải người lại bởi vì đủ loại nhân tố mà cùng đối phương kết xuống nhân quả mà những nhân quả này lớn nhỏ cao thấp lại nhận thời gian sân bãi sự kiện thậm chí là thân phận đối phương cao thấp các loại nhân tố ảnh hưởng đối phương càng là người quyền cao trức trọng khả năng kết xuống nhân quả liền sẽ càng p h ứ c tạp nếu như không giải quyết những nhân quả này liền sẽ tại trong lúc vô hình hóa thành đủ loại phiền thức thậm chí còn là nguy hiểm không ngừng mà khóe nhớ ngươi cho nên Thời cho ổ n ữ n tới hôm nay lục căn t h hắn lựa chọn xuất thủ đồng thời cũng là gây mất cùng nghe ngưu thôn nhân quả đằng sau chỉ cảm thấy trong lòng đ ố n g nhiên tựa hồ có mấy đạo g ô n g xiềng đứt gãy làm hắn có một loại hô hấp thông thuận tâm thần thanh thản nhẹ nhõm cảm giác cũng chính là giờ khác này xác nhận hắn phỏng đoán là đúng chỉ bất quá gãy mất một cái nê như thôn nhân quả g ô n g xiềng chẳng qua là trên người hắn chín châu mất sợi lông thôi tàu bang thanh châu vân châu đại mạc còn có chính mình những cái tia còn sống thân nhân còn có lang yên vũ viên phượng nam những người này lưu tại trên người mình g ô n g xiềng thất n h i ề u b á t quải quấn quanh ở trên người hắn những n à y công xiềng cũng không phải là lập tức có thể chém ra đây là nói sau tạm thời không đề cập tới người trẻ tuổi quay đầu hỏi nơi đây cách phục hồ sơn vẫn còn rất xa hồi chủ nhân lời nói ước chừng còn có một trăm i n dặm lộ trình t r ư ơ n g giác theo sau lưng d e mi thuận nhãn nói một trăm i n dặm địa phương người trẻ tuổi nhai nhai nhấm nuốt một lần lời nói này cười cười điểm ấy khoảng cách đặt ở trên người hắn bất quá là trong chớp mắt liền có thể vượt qua nhưng là nếu là phóng tới đại quân kia phía trên điểm ấy khoảng cách liền có thể cho bọn hắn đi đến mấy ngày khoảng cách xa như vậy các ngươi sẽ không cũng chỉ là nghĩ đến mai phục càng nhiều thi khôi đến ngăn cản quân bước chân đi tính được càng quân đoạn đường này nghiền ép lên đến nghiền chết thi khôi không có năm trăm cũng có ba trăm không không không chết nhiều người như vậy không chỉ có không có ngăn cản cán quân bước chân ngược lại làm đối phương thế như trẻ tre sĩ、si、khí tăng vọt đây đối với thanh liên g i á o tới nói không phải chuyện tốt gì hồi chủ nhân trương giác vội vàng trả lời ta mấy ngày trước đây thu đến đến từ giáo chủ mệnh lệnh muốn chúng ta mấy đại t h á n h vương cùng mười hai vị đàn chủ diễn phần mình dẫn đầu dưới trướng nhân mã ở phía trước ba mươi dặm chỗ hưng t r ủ y cốc thiết hạ mai phục các ngươi chuẩn bị gì sẽ không liền hay là các ngươi mấy cái này vớ va vớ vẩn cùng những cái kia sẽ chỉ đưa điểm kinh nghiệm thi khôi đi vậy coi như thật là quá nhàm chán ta sẽ rất sẽ t h ấ t v ọ n g t r ư n g g i á c n ó thành â ngoại l cái khoảng trùy cách nghe lúc như thô nước ba mươi dặm có một mảnh thật to sân cốc sân cốc này liền gọi hưng trụy cốc hưng trụy cốc kỳ danh bắt nguồn từ nó đặc biệt địa hình miệng hang chật hẹp hai bên vách núi dốc đứng như lao gọn như là hùng l ư n g dương cánh miệng lớn mở ra bệ nghệ chi thế trong sân cốc núi đá gầy trơ xương cây rừng rầm rạp thâm thúy mà ưu ám ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây k h ẽ hở pha tạp vẩy vào trên mặt đất hình thành từng mảnh từng mảnh quan g ảnh giao thoa đồ án trong cốc dòng suối dốc rách thanh t ị n h thấy đáy tiếng nước l e n keng như là tiếng trời dọc theo dòng suối tiến lên có thể thấy được trên vách đá dựng đứng thỉnh thoảng có sơn tuyển nhỏ xuống tóe lên đoá đoá bọt nước p n g ánh sáng long lanh sâu trong thung lũng mây mù lở như ẩn như hiện tự sơn cốc hai bên trong rừng tiếng thông reo t r ậ n trận phản phất là thiên nhiên đang thấp giọng ngâm sướng thứ nê ngưu thôn xuất phát nửa ngày quan g cảnh vội vàng mà qua t r ư ơ n g giác bọn người liền đã tới ưng trụy cốc lối vào lúc này trời chiều treo chết tại thiên không đem ánh sáng màu vàng nóng vẩy vào cửa vào sơn cốc khiến cho cái kia chật hẹp mà thâm thúy miệng hang lộ ra càng thêm thần bí khó lường nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm tại trương giác sau lưng chỉ làm đơn giản kiểu trang ăn mặc người trẻ tuổi nhẹ nhàng nói ra cùng lúc trước hắn xuất trung khí chất khác biệt hắn hiện tại trở nên nội liễm mà thâm trầm nhìn qua liền cùng những cái kia trương giác thủ h chẳng khác người thường bên trong hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tương tự miệng ưng v ế t đá n é t miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên hồi chủ nhân t r ư ơ n g giác thói quen mở miệng nhưng lời còn chưa dứt liền bị người trẻ tuổi đánh gai đi không cần như thế bưng người trẻ tuổi khoát tay háo nói nơi này còn có rất nhiều người không phải người của chúng ta vì để tránh cho phiền phức có cần phải vẫn là phải giả bộ một chút là t r ư ơ n g giác nghe tiếng lập tức thu liễm nụ cười trên mặt thẳng tắp cái e o khôi phục trước đó tại cái tia thanh niên trong giáo độc lai vãng thanh cao lạnh lùng bộ dáng lúc này ưng chuỷ cốc bên trong đã tràn đầy trắng gác cơ hồ mua đi mấy bước liền có thể phát hiện một chi chạm gác bởi vì có chương g i á c cái này thánh vương thân p h ậ n tại bọn hắn tiến đến thời điểm cơ hồ là thông suốt sau một lát đám người xuyên qua ưu ám rừng rậm lại đi qua một mảnh màn nước thác nước bọn hắn đi vào trong sân cốc xuyên qua màn nước thác nước bọn hắn đi tới sâu trong thung lũng một cái sơn động bí ẩn sơn động này cửa vào chật hẹp cơ hồ bị trúng quanh bụi cây cùng dây leo che giấu nếu không cẩn thận quan sát rất khó phát hiện nó tồn tại vừa tiến vào trong động tia sáng bỗng nhiên chở tối chỉ có vài chén yếu ớt ngọn đèn chập trần mở nhạt quan mang m i ệ n chiếu chiếu sáng con đường phía trước. Trong sơn động thâm thúy mà trên vách đá mọc đầy rêu xanh cùng không biết tên thực vật cho người ta một loại ở m ớ c mà âm lánh cảm giác đỉnh động thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ xuống phát ra thanh thúy hồi âm tại chống trải trong h u y ệ t động quanh quẩn càng tăng thêm m ấ y phần quỷ bí bầu không khí làm sao có chút cảm giác giống như là tiến vào tây du những cái kia yêu tinh trong h u y ệ t động một dạng người trẻ tuổi đánh giá t r u n g quanh trong lòng nổi lên một trận cảm giác quái dị đến xuyên qua một đầu thật dài sơn động đằng sau sáng tỏ thông suốt bọn hắn rốt c u c đi tới thanh liên giáo phó giáo chủ ở đây cứ điểm trong sơn động bị xảo diệu đào đới ra một cái rộng rãi không gian đầy đủ rung nạp mấy trăm người nhiều đỉnh treo to lớn ngọn đèn. bọn chúng chập trần màu da cam hỏa diễm là cái này ưu ám động c ậ t mang đến yếu ớt mà ấm áp q u a m ì n h trên mặt đất phủ lên chính là từng tấm không biết tên d a thú những con thú này d a không chỉ có rộng thủng thỉnh hơn nữa dày thực phía trên bao trùm lấy mềm mại lông tóc đ ạ p lên mềm mại mà đầy có g ã n trong không khí tràn ngập một loại nhàn nhạt da thuộc cùng mỡ động vật son mùi hỗn hợp có ngọn đèn mùi khói tạo thành một loại đặc biệt không khí tại phía trước nhất một tấm do các loại bạch cốt cùng ngư thú ra đắp lên mà thành bảo tọa làm người khác chú ý nó cao lớn mà uy nghiêm t h ra một loại quỷ dị mà khí tức thần bí dưới một mực kéo dài đến trương giắc đám người bên người chờ đợi bọn hắn đến giờ phút này thanh l i ê n giáo tại hưng trụy cốc trú điểm bên trong bầu không khí trang nghiêm tốt mục trên chỗ ngồi thánh vương đàn chủ bọn họ sớm đã an vị bọn hắn có thể là nhắm mắt dưỡng thần có thể là thấp giọng nói chuyện với nhau khi trương giắc bọn người chậm rãi đi vào địa đường ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía bọn hắn tại trong đám người này người tuổi trẻ kia thân ảnh cũng không dễ thấy nhưng là rơi vào một ít người trong mắt lại tản ra một cỗ khó nói nên lời đặc chất hắn khí chất nội liễm hai đầu lông mày để lộ ra nhàn nhạc khí khái hào hùng cùng chậm tựa như một viên lẩn nấp tại bầu trời đem chỗ sâu tinh thần mặc dù quan g mang không t r ừ n g d ư ờ n g nhưng vẫn cũ tản ra đặc biệt mị lực để cho người ta tại trong lúc lơ đãng vì thế mà t r ò n váng khi hắn đi vào điện đường rất nhiều người ánh mắt đều tập trung tại trên người hắn trên mặt của bọn hắn toát ra kích động cùng kính sợ phảng phất gặp được thân nhân lâu ngày không gặp hay là gặp được thần trong lòng minh những người này trên mặt đều xuất hiện thần sắc kích động có kém điểm muốn quỷ xuống đến tỉnh ăn xúc động nhưng mà phần này kích động cũng không có tiếp tục quá lâu tại người tuổi trẻ ánh mắt đảo qua đằng sau những cái kia vốn là muốn quỷ xuống tỉnh ăn n ờ i tất cả đều bất động thanh sắc thu liễm lại trên m An tĩnh ngồi xuống lão ạ đào ú này bên chính là thanh niên giáo tứ đại thánh vương một trong cũng là tư lịch giá nhất thực lực mạnh nhất hào vô vọng thánh vương lão gia hỏa này tại thanh niên trong giáo đợi thời gian rất dài ra so với tư lịch đến thậm chí so với hai vị phó giáo chủ còn muốn lâu không chỉ có như vậy còn thường xuyên có nghe một nói gia hỏa này thực lực đã đổi sát phó giáo chủ chỉ là tâm tư hắn thâm trầm rất ít đối với người khác trước mặt biểu hiện mình thực lực tuyệt đối bởi vậy cái tin đồn này tạm thời không có đạt được chứng thực đối mặt vô vọng cái kia đặc thù âm dương quá khí trương giác tựa hồ sớm đã thành thói quen hắn biểu lộ như mặt nước phẳng lặng giống như bình tĩnh nhẹ nhàng ngật đầu lạnh nhạt nói cực khổ vô vọng thánh vương phi tâm cản quân là lợi hại nhưng còn chưa đủ lấy để cho ta trương giác về không được hừ lạnh một tiếng nói ta chỉ là sợ ngươi quá tự tin tự cao tự đại không cần thận bại c á ngã đến lúc đó không chỉ có chính ngươi mất hết thể diện sẽ còn để cho ta thanh liên giáo hổ thẹn trưng ơ giác nghe xong trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang phản phất có thể xem thấu vô vọng đánh tiểu tâm tư hắn hời hợt đáp lại nói vô vọng thánh vương quá lo ta làm việc từ trước đến nay cẩn thận tự có phân tức càng quân tuy mạnh nhưng ta cũng không phải hạ người bình thường ta nếu có thể ngồi lên cái này thánh vương vị trí cùng ngươi bình khởi bình tọa tự nhiên là có ta trỗ hơn người vô vọng nghe xong sắc mặt lập tức trở nên tức giận đứng lên ha ha ha, ha. hắn không, những không giận mà còn cười vỗ trưởng cười lớn nói tốt, tốt tốt thật không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi không thấy không cách nào thánh vương cái miệng này ra công phu tiến triển không ít nhưng hy vọng thực lực của ngươi cũng có thể giống m ồ m mép của ngươi một dạng đừng đến lúc đó khiến ta thất vọng trương giác mỉm cười phản phất đối với vô vọng tức giận không thèm để ý chút nào hãn lạnh nhạt nói ngươi quá khen ta từ trước đến nay lấy thực lực nói chuyện sẽ không để cho ngươi thất vọng thực lực ngươi cũng xứng nói với ta thực lực vô vọng thánh vương nghe được câu này không biết sao liền phá phỏng chương bốn trăm hai mươi chín ứng chiến chương bốn trăm hai mươi chín ứng chiến cái kia bị tức được đỏ mặt cổ thô dám vẻ nhìn thấy người trong đám người trẻ tuổi đều có chút kỳ quái ngược lại là người chung quanh đối bọn hắn hai người tình huống như vậy không cảm thấy kinh ngạc phản phất như là đã sớm dự liệu được bình thường trong đám người có người thấp giọng nghị luận nhìn vô vọng thánh vương gương mặt kia cùng dáng đỏ giống như khẳng định là lại nghĩ tới chuyện lúc trước tới hhh <cười> một người khác tiếp lời nói hai người kia à, đã sớm kết xuống lương tử mỗi lần gặp mặt đều là tràn ngập mùi thuốc súng lần này chỉ sợ cũng không ngoại lệ còn không phải sao ta nghe nói lần trước tại tổng đàn thời điểm nếu không phải phó giáo chủ n g ă n đón đoán chừng vô vọng thánh vương thiếu chút nữa cùng trương giác tên kia đánh nhau một thanh âm sen vào nói hiển nhiên đối với hai người ân đoán như lòng bàn tay đúng à, tấm kia sừng cũng là lợi hại vậy mà có thể chưa từng vọng thánh vương trong tay cướp đi v ậ t kia vấn đề này thả trên thân ai cái kia đều được tức hồn h ệ n cho lại có người nói bổ sung trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức xịt nhỏ giọng một chút đừng một hồi cho hai vị thánh vương nghe được a đúng đúng đúng nghe những người này nói tựa hồ là có cái gì cố sự a ngươi có phải hay không đoạt lão bà của người ta khiến cho người ta như thế là ngươi người trẻ tuổi không có mở miệng hắn lời nói người trẻ ự tuổi hứng thú hỏi là chuyện gì xảy ra trương giác dùng truyền âm bí thuật giảng thuật hai người bọn họ mâu thuẫn nguyên nhân gây ra nguyên lai、like. lúc trước không cách nào thánh vương cái danh xưng này còn chưa xác định nhân tuyển thời điểm vô vọng thánh vương đại đệ tử là mạnh mẽ nhất người cạnh tranh không chỉ có vô vọng thánh vương đại lực duy trì hắn thậm chí còn không biết cấp ra chỗ tốt gì lôi kéo được hai vị phó giáo chủ duy trì cứ như vậy cơ hồ không có người nào là vô vọng thánh vương đối thủ tại thời điểm này cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy không cách nào thánh vương vị trí đã là v á n đã đóng thuyền nhưng mà sự t ì n h chính là như thế hí kịch hóa không cách nào thánh vương vị trí này đến cuối cùng bị trương giác tiệt hồ tại thanh liên giáo một chút chủ cựu chân thánh tôn thụ ý bên dưới trương giác ngồi lên không cách nào thánh vương vị trí cũng chính là lúc kia hai người kết cựu vắn à y người trẻ tuổi sau khi nghe x o n không khỏi ở trong lòng âm thầm đất đầu kém chút cười ra tiếng cái này vô vọng thánh vương có phải hay không quá mức ngây thơ điểm cái kia thanh l i ê n giáo giáo chủ coi như lại thế nắm đốc cũng không có khả năng để cho mình phe phái này thực lực một nhà độc đại nếu thật là đưa cho ngươi đại đệ tử ngồi lên một cái khác thánh vương vị trí các ngươi là xứng rồi nhưng là các ngươi đến lúc đó liên hợp lại không nghe người ta giáo chủ lời nói cái kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi không chỉ có như vậy người trẻ tuổi lại suy đoán đoán chừng hai vị kia phó giáo chủ kỳ thật đã sớm đoán được là cục diện này nhưng vẫn là thu cái này vô vọng chỗ tốt thứ này cũng ngang với là rõ ràng chính là không chỉ có bắt ngươi chỗ tốt còn muốn không giút ngươi làm việc ngươi còn không thể khắp nơi đi nói chính là muốn cho ngươi đi ăn cái này ngậm b ù hòn vô vọng kỳ thật trong lòng mình cũng biết là chuyện gì xảy ra nhưng hắn chính là núi không trôi khẩu khí này hắn không dám tìm giáo chủ và phó giáo chủ phiến phức vậy ngươi trương giác phiến phức chẳng lẽ hắn còn không dám tìm sao lại nói ngươi cái này không cách nào thánh vương vị trí rõ ràng chính là muốn cho phía trên đại nhân vật khi thương trương giác ngươi dám chỉ thiên thể ngươi cái này thánh vương vị trí là dựa vào thực lực của chính ngươi có được vô vọng thánh vương một mặt âm và nói trương giác n h n g mày nhưng là biểu lộ lại là không thay đổi hắn nhìn thẳng vô vọng thánh vương t h a ngươi h âm âm v a n hữu lực vô vọng, không cần cùng ta chơi loại phép khích lực loại cần cùng vô vọng, ta t ớ n này nay có thể ngồi tại cái này Thánh g cho có cái hôm thể vạt. v Ta tại ư n g bị trí, một mực sát mực l ạ đều là t hỏi ự lực c của mình. Người h ta phải chăng dám chỉ thiên thể ta cho ngươi biết ta trương giác không thẹn với lương tâm tự nhiên dám đi theo người trẻ tuổi bên người lâu trương giác ra mặt đều trở nên tăng thêm thật nhiều ha ha ha vô vọng thánh vương n ế t miệng lên một vòng cười lạnh trong mắt lấp lóe nhìn qua liền biết hắn không có hào ý à. không thẹn với lương tâm vậy nhưng thật là một cái cho cười ngươi bất quá là gặp vẫn may vừa lúc nâng đến giáo chủ chân t ú i ta cứ như vậy nói cho ngươi đi ngươi hỏi một chút các vị ở tại đây trong giáo huynh đệ trong bọn họ lại có ai thực tình phục ngươi ngồi cái này thánh vương vị trí tiếp lấy hắn e sợ thiên hạ bất loạn bình thường quay đầu t ứ phương giang hai cánh tay lớn tiếng hô to lên các ngươi nói một chút ai dám nói mình phục hắn trương giác là thánh vương cái này bốn phía hoàn toàn yên tĩnh đàn chủ bọn họ hai mặt nhìn nhau bọn hắn thích xem náo nhiệt mà thôi nhưng là lại không đốc ai nguyện ý sẽ ở loại thời điểm này c u ố n vào hai vị này thánh vương trong tranh đấu bọn hắn có thể là túi đầu không nói có thể là trâu đầu ghé thai không có người chính diện đáp lại vô vọng thánh vương lời nói nhìn địa bộ này hai cái này hôm nay không phải là muốn ở chỗ này đánh nhau đi một cái đàn chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi rất có thể à ngươi nhìn vô vọng thánh vương cái kia sắc mặt tâm trầm rõ ràng chính là đến gây chuyện một cái khác đàn chủ gật đầu phụ họa ánh mắt tại giữa hai người giao động vô vọng thánh vương vẫn luôn muốn tìm cơ hội giáo hấn chưng giác chỉ bất quá trước đó không có cơ hội thích hợp vừa vặn hôm nay giáo chủ không tại cơ hội tốt như vậy hắn sao lại bông tha lại có người xen vào nói trong thanh âm lộ ra mấy phần khẩn trường còn có mấy phần chờ mong dù sao những người này chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hai người các ngươi thánh vương tốt nhất chính là đánh nhau lưỡng bại câu thương đằng sau lại chống đi hai cái thánh vương vị trí đến bất quá cũng có người là tương đối lo lắng vậy nếu là thật đánh nhau chúng ta nhưng làm sao bây giờ là hỗ trợ hay là đứng ngoài quan sát hỗ trợ chúng ta chút thực lực ấy làm sao dính vào người ta hai vị thánh vương đấu tranh bên trong đi liệt có người cười khổ lắc đầu liền nhìn trương giác làm sao tiếp lời này hắn thực lực không bằng vô vọng hẳn là sẽ không nốc đến vào lúc này cùng người ta tỉ t h í đi n g ạ c h cái kia nói ánh mắt mọi người đều tập trung tại trương giác trên thân trương giác thấy thế cười nhạt một tiếng hắn không chút phật lòng ngược lại là một mặt tự tin hắn cười nói vô vọng ngươi nếu là cảm thấy ta hữu danh vô thực đều có thể tự mình hạ trận so với ta thử một trận nếu là ngươi thắng ta t r ư ơ n g giác tự nhiên thoái vị nhưng nếu là thua ngươi lại nên làm như thế nào cái gì gia hỏa này thế mà thật ứng chiến bên cạnh đàn chủ nghe nói như thế đều là một mặt c h ấ n kinh hắc các loại chính là lời này của ngươi vô vọng thánh vương nếch miệng lên một vòng quỷ bí góc độ trong lòng âm thầm đắc y ầm ĩ lâu như vậy chính là bức đối phương cùng hắn danh chính n ô n thuận đánh ha ha hắn cười lạnh nói nếu là ta thua ta tự nhiên không lời nào để nói mặc cho ngươi xử trí bất quá ta như thắng ngươi cần phải cam tâm tình nguyện giao ra thánh vương vị trí đồng thời sau này vĩnh viễn đều muốn phụng dưỡng ta là chủ nhân chương bốn trăm ba mươi đánh đi đừng làm bẩn ta địa phương là được chương bốn trăm ba mươi đánh đi đừng làm bẩn ta địa phương là được mở tối sơn động c h ú điểm bên trong vách đá cùng đỉnh động phía trên dưới ánh đ ế n lấy hào quang nhỏ yếu đem nơi này trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng bất an chiếu rọi tại mọi người trên khuôn mặt khi vô vọng thánh vương cái k i a cùng vọng lời nói nói ra khỏi miệng thời điểm trong sơn động rất lớn một bộ phận người sắc mặt đều phát sinh biến hóa vi rượu có người đưa mắt nhìn nhau có mắt người nhau lại thậm chí trong lòng bắt đầu nổi lên sát khí thật c ă n đảm lại muốn làm trương giác chủ nhân chẳng lẽ là lấy vị tồn tại kia mà thay vào sao bị người trẻ tuổi kia hợp nhất đàn chủ bọn họ trong lòng kích thích ngàn cơn sóng vị tia thế nhưng là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng có thể tắt ở giữa một tay che trời tồn tại há lại một cái chỉ là thanh l i ê n giáo thánh vương có thể thay thế không ít đàn chủ trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng k i n h thường bọn hắn cơ hồ phải nhận không nổi độc thủ đem cái này c u ầ n vọng tự đại vô vọng thánh vương tại chỗ chém giết nhưng mà ngay tại cái này không khí khẩn trương sắp buộc phát thời khắc trương giác sau lưng người trẻ tuổi nhẹ nhàng c trong â thân m niệm mắt làm dám động, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng quét qua, nhưng cái kia nguyên bản dục dịch đàn chủ bọn họ tựa như bị làm định thân pháp giống như, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. cái kia lại thiếu vừa của qua, tựa pháp dịch chủ họ quét dục suy bị vô thanh vô thức lắng lại trận này sắp nhấc lên phong bạo mà lúc này vô vọng thánh vương còn đắm chìm tại chính mình kế hoạch được như ý khoái ý bên trong đối với chung quanh động tĩnh tựa hồ chưa từng phát giác lại hoặc là nói cho dù là phát hiện hắn hiện tại đã cũng không thèm để ý hắn để ý là trước mắt trưng giác có thể hay không ứng chiến thế nào trưng giác ngươi có dám hay không tiếp bản thánh vương t h thí mà lúc này trưng giác một đôi mắt nhìn chằm chặp vô vọng sắc mặt âm trầm đến như là t r ư ớ c báo táp mây đen t a thay đổi chủ ý trương giác thanh âm trầm thấp mà hữu lực mỗi một chữ đều phản g phất mang theo thiên quân chi lực để ở đây mỗi người cũng vì đó chấn động ánh mắt mọi người đều một lần nữa nhìn về phía hàn â n vô vọng thánh vương hơi xứng sở hiển nhiên không ngờ rằng trương giác sẽ có phản ứng như vậy thế nào ngươi là sợ sao trong giọng nói của hắn có mấy phần khẩn trương hắn sợ trương giác liền sẽ kiếm cớ không h ư n g chiến trong sân động mờ nhạt ánh đến tại trong gió lạnh chập trờn bỏ ra pha tạp quang ảnh đem mọi người gương mặt chiếu dọi đến lúc sáng lúc tối trong lúc bất chi bất giác, không khí nơi này tựa hồ tràn ngập một loại k i ể m chế mà khẩn trương khí t ứ c phản phất liền hô hấp đều trở nên nặng nề g h trên vách đá g i ọ t nước chầm rãi nhỏ xuống phát ra thanh thúy tiếng vọng tại cái này yên tĩnh trong h u y ệ t động lộ ra càng trói hai ánh mắt mọi người đều tập trung tại trương giác t r ê n thân bọn hắn mín hơi ngưng thần chờ đợi vị này thánh vương đáp lại không phải sợ sệt trương giác c h ầ m rãi lất đầu trong mắt l ó e ra kiên định quan mang ta muốn cùng ngươi quyết chiến đã phân cao thấp cũng chia sinh tử không phải sợ sệt trương giác chậm rãi lất đầu n ữ khí trầm thấp nói nghe được trả lời như vậy vô vọng thánh vương nguyên đến tột cùng là ý gì trương giác hít sâu một hơi ngầm đầu mắt sáng như l u ố c nhìn chằm chặp cái kia vô vọng thanh vương hô một trận gió lạnh thổi qua trong động ánh đến tại thời khắc này lắc lư run dậy phản phất ngay cả bọn chúng cũng cảm nhận được sắp đến phong bạo trương giác mỗi chữ mỗi câu nói ta muốn cùng ngươi quyết chiến không chỉ có muốn tỉ thí cao thấp còn muốn phân ra sinh tử cái gì lời vừa nói ra trong sơn động đám người không khỏi toàn thân chấn động như bị xét đánh bọn h ắ n hà to mồm mở to hai mắt nhìn giống như là như nhìn quái vật mà nhìn xem trương giác không khí tại thời khắc này phảng phất ngưng kết chỉ còn lại có trương giác cái kia âm vang hữu lực thanh â m đang vang vọng hắn điên rồi sao trong s ơ n động rất nhiều người đang thấp giọng nói t h ầ m trong thanh â m tràn đầy c h ấ n kinh cùng không hiểu ánh l ử a tại trên mặt bọn họ nhảy vọt tỏa ra bọn hắn thiên biến văn hóa tâm tư thần t ì n h phức tạp bọn hắn không cách nào tưởng tượng một cái từng tại trong giáo nghị thâm trầm cẩn thận từng ly từng tí hành vi người làm việc lại sẽ ở giờ phút này như vậy xung động làm ra quyết định như vậy hồ đồ a có người thở dài một tiếng lắc đầu không thôi vị này trương thanh vương thực lực vốn cũng không như vị kia vô vọng hắn muốn cùng người ta phân sinh tử đó là quả quyết không có kết quả tốt. Ta tấm nhìn này sửng, vãng dĩ lần à là m việc vậy vô vọng、thánh、Vương người xúc chẳng khích luôn luôn lẽ l không không ổn trọng, nên như động, hắn nhìn Thánh tướng ta ra, phép đây sao.、Lần、này vị này trương thánh vương hôm nay sợ là khó mà tốt đúng vậy à cứ như vậy vô vọng thánh vương tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn có người phụ h ò a nói những người này ở đây nghị luận ở mỹ phần lớn cũng không coi trọng trương giác trong lời nói bọn hắn tựa hồ đã tiên đoán được trương giác hôm nay kết cục nhưng mà lúc này nhưng vẫn là có đàn chủ một mặt biểu tình quá dị ánh mắt tại trương giác cùng vô vọng giữa hai người vừa đi vừa về giao đọc lấy người khác không biết nhưng là bọn hắn làm cùng một trận doanh người đối với trương giác hiểu rõ lại là nhiều nhất gia hòa này lá gan làm sao lớn như vậy ừ hắn đi theo chủ nhân bên người thời gian dài nhất nhất định là đạt được chỗ tốt gì thực lực đại tăng cho nên có n ắ m chắc đối phó vô vọng thánh vương có đạo lý tất nhiên chính là như vậy có chủ nhân ở sau lưng cho hắn chỗ dựa một cái vô vọng thánh vương đáng là gì liền xem như toàn bộ thanh niên linh linh giáo bao quát giáo chủ ở bên trong đám người sinh tử bất quá là tại chủ nhân một ý niệm thật sao gia hòa này hôm nay xem ra là muốn ra điểm đầu ngọn gió ẩn nhẫn hơn nửa đời người liền để hắn ra một lần đầu ngọn gió đi ân những người này đang dùng đặc biệt phương thức l é n lén trao đổi cũng không có gây nên chú ý của những người khác tại vô vọng thánh vương nghe được trương giác muốn quyết chiến lời nói đằng sau biểu thị đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó trên khuôn mặt của hắn tràn ra vừa mừng vừa sợ cười to ha ha ha ha, ha tốt tốt tốt b à hắn vỗ tay cười lớn nói tốt tốt người trương giác xem như cứng rắn một lần vậy liền một lời đã định hôm nay chúng ta đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử tiếng cười kia tại trống trải trong sơn động q u e n quẩn kích thích tầng tầng hồi âm như là sóng cả m ã n liệt giống như kích động tim của mỗi người vô vọng thánh vương sợ trương giác đổi ý hắn không kịp chờ đợi huy động cánh tay ra hiệu đám người lui ra phía sau trong miệng vội vàng hô vậy liền chuẩn bị bắt đầu động thủ đi nhưng mà đúng lúc này chậm đã lại có người đứng dậy đánh gãy động tác của h ắ n ân vô vọng thánh vương quay đầu nhìn xem cái kia đứng ra nói chuyện đàn chủ thì thế nào người đàn chủ kia m ặ t không đổi sắc cười nói nơi này chính là phó giáo chủ nơi tu luyện hai vị thánh vương muốn quyết chiến dựa theo trong giáo quy củ tới nói lẽ ra phải hướng vị kia phó giáo chủ thông báo một tiếng cái này vô vọng thánh vương nghe vậy khe cho mày hắn nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng trong lòng mặc dù vội vàng nhưng cũng minh bạch những quy củ này tầm quan trọng dù sao bọn hắn thân ở chính là một cái có nghiêm ngặt đẳng cấp cùng quy củ trong giáo phái đúng lúc này toàn bộ trong sơn động đột nhiên vang lên một tiếng trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm đánh đi không cần làm bận ta địa phương là được chương bốn trăm ba mươi mốt tới đi cũng nên để cho ngươi biết một chút giữa chúng ta t r ê n lệch chương bốn trăm ba mươi mốt tới đi cũng nên để cho ngươi biết một chút giữa chúng ta t r ê n lệch đây là tại m ờ tối trong sơn động đạo này nặng nề như tiếng c h u n g thanh âm quần quận khuyết tán ra đến như là viễn cổ kêu gọi quanh quẩn tại vách đá ở giữa là đoàn phó giáo chủ thanh âm đám người hai mặt nhìn nhau lập tức nhận ra đạo thanh â m này chính là đến từ thanh liên giáo phó giáo chủ đoạn c ử u thuế thanh â m hắn cũng ở nơi đây hắn không phải tại phục hồi sân sao nghe nói là dưới đáy này đồ vật cần đoàn phó giáo chủ mới có thể mở ra phong ấn cho nên hắn mới tới thì ra là thế đám người lập tức bừng tỉnh đại ngộ tới trong sơn động ánh l ử a chập trờn chiếu dọi tại mọi người trên khuôn mặt chiếu ra bọn hắn biểu lộ khác nhau phó giáo chủ đã đồng ý xem ra cái này không đánh là không thành khi đạo thanh â m này vang lên nguyên bản có chút sao động vô vọng thanh vương đều trong nháy mắt đ n tính lại liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tý tạo phó giáo、chủ. vô vọng thánh vương lớn tiếng quỷ tạ ơn ơn vô vọng thánh vương mắt sáng như đ ú c mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đối diện t r ơ n giác g khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh trong thanh âm để lộ ra từng tia từng tia hàn ý đi thôi chúng ta ra ngoài đánh miễn cho một hồi đánh nhau làm hư đoàn giáo chủ địa phương nhưng mà không cần phiền t h á i như vậy m ở tối trong sân động ánh lửa nhảy vọn chiếu d ọ i ra chương giác cái tia lạnh nhạt mà tự tin gương mặt hắn nhẹ nhàng lắc đầu biểu hiện trên mặt nhà có trước nay chưa có nhẹ nhõn cùng thong rong ngay ở chỗ này rất nhanh liền có thể kết thúc mờ tối trong sân động ánh lửa nhảy vọn chiếu dọn nghe được trương giác lời này trong sơn động rất nhiều người sắc mặt có điểm quái dị đứng lên vô vọng thánh vương nghe chút sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn hắn tức giận với tay gầm thét lên trương giác ngươi dám coi thường như vậy ta ngươi một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh tam phẩm làm sao có thể là của ta đối thủ tiên thiên cảnh tam phẩm là đủ giết ngươi trương giác mỉm cười không để ý chút nào nói hắn cái này nằm chắc thắng lợi trong tay thái độ làm cho trong sơn động rất nhiều người đều rất là ngoài ý m u ố n có người nghi ngờ nhìn về phía trương giác thất giọng nói ra trương giác đây là thế nào hắn trước kia nhưng từ không phải loại khẩu khí này a đúng vậy a hắn hôm nay làm sao tự tin như vậy chẳng lẽ là có cái gì ì vào sao không thể nào tại bị phái đi ra tại một con chim không gậy phân trong thôn ở lại mấy ngày còn có thể có kỳ ngộ gì sao có người không hiểu hỏi hừ ta nhìn hắn bất quá là vùng vẫy dây chết tôi h một cái thân cận vô vọng đàn chủ cười lạnh nói trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng kinh nghiệt hắn cho là đây chỉ là trương giác muốn t ầ m tư chơi bởi để ý đánh cờ trò vật đã mà trong sân động còn có một bộ phận người thì là một mặt trong dự liệu biểu lộ bọn hắn lẳng lặng mà ngồi trên g ế lấy gần như là một loại ánh mắt thương hại nhìn xem dơ chân mắng to vô vọng những người này cơ hồ đã thấy vô vọng thánh vương kết cục vô vọng thánh vương cảm nhận được những người này ánh mắt tức g i ậ n đến gọi là một cái lên cơn giận dữ sắc mặt hắn giữ tận địa đại mắng lên tốt tốt tốt đã như vậy trương giác ta hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi có thể tại trên tay của ta chống nổi mấy chiêu trương giác mỉm cười nhẹ nhàng phủi nhẹ trên ống tay háo bụi đất hắn biểu lộ nhàn nhạt còn rất có lễ phép dôi ra một bàn tay xin mời tiếng nói p h ủ lạc một tiếng thật lớn. vô vọng thánh vương khí tức giống như núi lửa b ộ c phát giống như bỗng nhiên loái g điên cuồng quét sạch toàn bộ không gian vô vọng thánh vương khí tức giống như bị đè nén hồng thủy mánh thu trong nháy mắt tránh thoát trói buộc điên cùng tràn ngập mỗi một t ứ c không gian h á n nguyên bản thân hình thấp bé tại khí tức quần g bạo phụ trợ bên dưới lộ ra càng khủng bố dâu tóc đều dựng theo gió c u ầ n vũ ánh l ử a tại c ố này khí lưu quần g bạo bên trong chập trấn bất định phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi tắt toàn bộ sơn động lung lay sắp đổ tựa hồ đang vô vọng thánh vương khí tức quần g bạo này bên dưới không ngừng run dày trong sơn động đông đảo đàn chủ khi nhìn đến vô vọng thánh vương toàn lực bạo phát đi ra khí tức khủng bố như thế đều trong âm thanh của hắn tràn đầy tính sợ cùng không thể tin đúng vậy a vô vọng thánh vương quả nhiên danh bất hư truyền tu vi thâm hậu như thế trương giác chỉ sợ khó mà ngăn cản một vị khắc đàn chủ phụ họa nói h ử dạng này vô vọng thánh vương hắn trương giác đạo trưởng hắn lấy cái gì tới chặn thật không biết vừa mới hắn tại sao có thể có đảm lượng cùng người ta vô vọng thánh vương quyết đấu sinh tử đúng vậy a trương thánh vương tuy nói tu vi cũng không tầm thường nhưng cùng vô vọng thánh vương so sánh vẫn là kém quá xa rất nhiều người khi nhìn đến vô vọng thánh vương bạo phát đi ra tu vi đằng sau đối với trương giác càng thêm không coi trọng đối mặt trước mắt khí tức cuồng trương giác không chỉ có không có biểu lộ một chút thần sắc khủng hoảng đến ngược lại là một mặt nhẹ nhõm lạnh nhạt thậm chí còn có tâm tư có chút h a n g hái địa điểm mình nói không hổ là vô vọng thánh vương nhiều như vậy thời gian không thấy tựa hồ thực lực của ngươi lại mạnh mấy phần vô vọng thánh vương nghe nói như thế trên mặt lập tức hiện ra tơi ư cười đắc ý hai tay của hắn chống lạnh tự phụ địa đại cười lên thanh âm như là như lôi đình rung động toàn bộ chiến trường ít nói lời vô ích trương giác ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao trong tiếng cười của hắn tràn đầy tự phụ cùng cùng vọng phản phất như đã thấy trương giác đổ vào dưới chân hắn hình ảnh nhưng mà tr ngữ khí lạnh nhạt nói tới đi cũng nên để cho ngươi biết một chút giữa chúng ta t r ê n lệ nghe h n nói như thế vô vọng thánh vương lập tức giận dữ hắn hét lớn một tiếng nói khoác mà không biết ngượng tiếp lấy thân thể của hắn chấn động mạnh một cái cả người như là sao băng hướng phía trương giác buôn tập mà đi hắn thân thể k h ẽ động toàn bộ sơn động đ ố n g nhiên hơi nhúc nhích một chút thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại trói mắt tàn ảnh trong sơn động ánh lửa tại hắn phi nhanh trong quá trình chập trơn bất định tựa h ầ ngay cả hỏa diễm đều đang vì hắn trợ uy hò hét không khí bị vô vọng thánh vương tốc độ vỡ ra phát ra b vô vọng thánh vương như là một đầu nổi giận mánh hổ thân thể của hắn tại phi nhanh bên trong t à n mát ra mãnh liệt u y áp tựa hồ muốn đem toàn bộ sơn động đều nghiền nát bình thường ngay tại gian kia không rung phát ở giữa hô t r ư ơ n g giác khinh hít một hơi tựa hồ là đem toàn bộ trong sơn động linh khí đều hút vào thể nội trong sơn động khí tức đột nhiên cứng lại đầu ngón tay của hắn rung động nhẹ nhẹ cực nhanh tại trước mặt trong không khí phát h ỏ a lấy cái gì tiếp theo một cái trước mắt tại trước mắt bao người một đạo hóng ánh sáng long lanh phủ lục từ hắn lỏng bàn tay bắn nhanh ra như điện giống như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm vút qua đạo phù lục này trên không sau đó đột nhiên bộc phát tách ra h à o quan g trói sáng ngay sau đó tia sáng này hóa thành từng đạo kim quang lóng lánh xiềng xích như là linh xà giống như trên không trung xuyên thẳng qua cấp tốc mà tình chuẩn trói lại sống tới vô vọng thánh vương phù phù một tiếng vang nhỏ vô vọng thánh vương bị kim quang lóng lánh xiềng xích chăm chú trói buộc như là một cái cự đại bánh trưng giống như nặng nghề mà đập xuống trên mặt đất trong sân động tất cả mọi người trận to trong mắt thấy cảnh này hoàn toàn tính mịch chương bốn trăm ba mươi hai không cần mềm lỏng giết hắn chương bốn trăm ba mươi hai không cần mềm lỏng giết hắn trong sân động đám người hai mặt nhìn nhau trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ những cái kia nguyên bản xem trọng vô vọng thánh vương đàn chủ bọn họ giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn há to mồm p h ả n phất gặp được cái gì kỳ tích khó mà tin nổi cái này cái này sao có thể một cái đàn chủ lắp bắp nói trong âm thanh của hắn tràn đầy c h ấ n kinh cùng nghi hoặc c h ư ớ n g giác hắn hắn thế mà cứ như vậy thắng một cái khác đàn chủ v ố t mắt bất khả tương nghị nhìn trước mắt một màn lợi hại a không nghĩ tới tấm này sừng thế mà giấu sâu như vậy ngay cả chúng ta đều cho lừa gạt một chiêu phù lục liền giải quyết vô vọng thánh vương thực lực này đơn giản sâu không lường được bất quá lúc này cũng có người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tự nói lấy tấm này sừng phụ lục chi thuật cái gì đã lợi hại đến trình độ như vậy cái này mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều là một mặt m ở mịt không có đáp án chỉ có là những cái k i a cùng trương giác cùng một trận doanh người mới biết được đến cùng là chuyện gì xảy ra hử tên k i a đi theo chủ nhân bên người lâu như vậy phụ lục chi đạo lại không có điểm tiến bộ hắn còn thế nào có mặt đợi tại chủ nhân bên người đâu không sai lúc này nếu là còn không đánh lại cái k i a vô vọng không bằng đập đầu chết tính toán chính là nếu là không có chủ nhân dạy bảo trương giác ra hỏa này cả một đời đều không thể lĩnh hội chân chính phủ lục chi đạo ha ha ha đều coi là tại nơi n e w t o n chỗ kia là thâm sơn cung cốc là chim không thèm bị địa phương ai biết người ta trương giác ngay tại chỗ kia có lớn nhất cơ duyên trương giác có đại thành phù lục chi đạo vô vọng thánh vương kết cục cũng đã là nhất định không sai bọn hắn dùng đến đặc thù phương thức trong bóng tối trao đổi không có gây nên sự chú ý của người khác trương giác người đến cùng đã làm gì thả ta ra ba mà vô vọng thánh vương bản nhân giờ phút này chính chật vật nằm trên mặt đất như là bị c ự thạch đánh trúng tự thú thở hồn hện ngực kịch liệt chập trùng trên mặt của hắn tràn đầy không cam lòng cùng phất nộ cặp mắt kia giờ phút này chừng tròn xoe phảng phất muốn phun ra lửa. miệng há mở xông trước mặt trưng giác phát ra gào thét gào thét như ngươi thấy trưng giác hai tay chắp sau lưng từng bước một đi vào vô vọng trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn hắn thân thể bóng ma vẩy vào vô vọng trên khuôn mặt làm cho trên mặt đất bị khóa lấy t h á n h vương càng phát cảm giác được biệt khuất đây chẳng qua là ta lĩnh hội phụ lục chi thuật đằng sau lĩnh ngộ ra tới một điểm nhỏ trò x í c thôi hôn t r ư ớ n g điều đó không có khả năng ngươi chỉ là một cái tiên thiên cảnh tam phẩm làm sao có thể vô vọng sắc mặt đọ lên hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy hắn dùng sức dây rồi lấy ý đồ tránh thoắt những kim quang kia loẹoại xương xích nhưng những cái kia s i ề n g xích lại giống như là có sinh mệnh chăm chú quấn quanh ở trên người hắn cơ bắp của hắn tại s i ề n g xích trói buộc bên dưới v ạ n mèo lên nổi gân xanh cho thấy nội tâm của hắn phẫn nộ cùng không c a m lòng hắn không phải là không thể tiếp nhận thất bại chỉ là như vậy một chiêu liền bị đánh ngã để nội tâm kiêu ngạo hắn thật sự là khó tiếp thụ có chút quá hoan hưởng không có cái gì không thể nào trương giác nhẹ nhàng cười nói ngươi căn bản không biết cái này đến từ chủ ta ngạch đến từ viễn cổ phù lục chi thuật đến cùng cất dấu cỡ nào làm cho người khó có thể tưởng tượng về bí chỉ là một chút đơn giản trói buộc chi thuật liền có thể làm ngươi không có lực phản kháng chút nào kể từ đó ngươi cũng hẳn là minh bạch giữa ngươi và ta t r í n h lệnh đến cùng lớn bao nhiêu đi hô còn tốt phản ứng phải kịp thời bằng không kém chút liền bại lộ chủ nhân vết tích ngươi đánh rắm điều đó không có khả năng ba vô vọng thánh vương phát ra khản cả giọng gà o ghét trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt chữ giác r ă n g cắn chặt phản phất muốn đem người này nái nát hắn thôi động toàn thân chân nguyên n h ư toan xông phá trên thân đạo này x i ề n xích màu vàng trói buộc nhưng mà hết thệ cũng chỉ là phí công những p h lục kêu hóa thành x i ề n xích phản phất có linh tính bình thường theo hắn dây ru quấn lấy thân thể của hắn phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang bọn chúng giống từng đầu gián độc chăm chú quấn quanh ở vô vọng thánh vương trên thân từng chút từng chút từng bước xâm chiếm lấy bọn hắn lực lượng vô vọng thánh vương cảm thấy mình thân thể càng ngày càng nặng nặng phản p h ấ t bị một tòa núi lớn ép tới không thở nổi vô dụng trương giác thanh â m tựa hồ từ nơi xa xôi xa xa chuyển đến giống như thở dài giống như tiếp nối môn này trói tiên hóa chính là chuyển t h ừ a viết cổ ngươi càng dãy r u a liền sẽ càng phát gấp kết quả cuối cùng ngươi sẽ chỉ ở chính mình chân nguyên tác dụng phía dưới bị trói tiên hóa rào sắt thành một đây là tới từ hắn sau lưng người trẻ tuổi kia từ trương giác p h ù lục trong bí thuật tìm hiểu ra đến về sau trải qua cải tiến đằng sau mới có kinh khủng như vậy uy năng bất quá lấy trương giác thực lực bây giờ môn bí thuật này cuối cùng chỉ là hạn mức cao nhất tương đối thấp đối với thuế p h à m cảnh trở xuống võ phu xác thực có khó có thể dùng tưởng tượng tác dụng về phần thuế p h à m cảnh trở lên nhiều nhất là có thể làm đối phương sửng sốt một chút tiếp lấy một cái ý niệm trong đầu liền có thể tránh thoát chỉ là ngay cả như vậy môn bí thuật này cũng có thể làm cho trương giác có vượt cấp khiêu chiến thậm chí nhẹ nhõm chém giết vô vọng thánh vương vốn liếng không điều đó không có khả năng vô vọng thánh vương bị kim quan g kia loẹ loẹ xiềng xích chăm chú trói buộc không cách nào động đậy hắn nằm trên mặt đất thân thể không ngừng mặt mẹo ý đồ tránh thoát trói buộc nhưng xiềng xích lại giống như là có sinh mệnh càng dây r ũ a càng chặt hai tay của hắn bị xiềng xích chăm chú buộc chặt ở sau lưng hai chân cũng bị vững vàng khóa lại khiến cho hắn không cách nào đứng thẳng lên hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất bất lực quần q u ậ n lấy mỗi một lần quay quần đều nương theo lấy xiềng xích vang dội k e n keng i ố n g như là tại vô tình chế rêu sự bất lực của hắn vô vọng thánh vương sắc mặt trắn bệnh như tờ giấy mồ chính mình thế mà thật cứ như vậy bại hay là bị bại như thường buồn cười vô vọng thánh vương trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn bã bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh sách lược bắt đầu treo lên k h ắ t tâm tư t r ư ơ n g trương thánh vương vô vọng d y rồi lấy ngẩng đầu lên nhìn xem t r ự n giác hắn trong mắt l ó e ra lệ quang nhưng càng nhiều hơn chính là sợ h ã i cùng c ầ u khẩn âm thanh run dậy mà yếu đ ớt t r ư ơ n g trương thánh vương ta ta biết sai rồi ta thừa nhận ngươi làm tới thánh vương vị trí này đúng là thực chí danh quy là ta có mắt mà không thấy thái sơn không biết ngươi thế mà còn có thực lực như vậy là ta mắt cho coi thường người khác là ta không đối xem ở chúng ta cùng là trong giáo huynh đệ c ầ u ngài tha ta một mạng ta sau này nhìn thấy tuyệt đối đối với n g ư ơ i trương thánh vương nghe lời giam giáp chỉ c ầ u ngài cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội van cầu ngươi tha ta một mạng ba trong động ánh lửa chập trờn t r ư ơ n g g i á c sắc mặt tại ánh lửa chiếu dọi bên trong lúc sáng lúc tối ngươi lai、like, đây chính là có được thực lực tuyệt đối cảm giác sao trong lòng của hắn một loại nào đó dị dạng tâm tư ngay tại phá đất mà lên không cần mềm lòng loại ngươi này càng phải chạm thảo trừ căn giết hắn tại tâm hắn ở giữa bên trong người trẻ tuổi kia thanh âm ung d u n g văng lên chương bốn trăm ba mươi ba cái gì đ ệ nhất thánh vương l ã o tử muốn làm giáo chủ chương bốn trăm ba mươi ba cái gì đ ệ nhất thánh vương l ã o tử muốn làm giáo chủ sơn động u ám bên trong dưới ánh nến quang ảnh pha tạp đem trương giác rơi vào trên vách động tân h ảnh kéo đến rất dài cái kia thật dài bóng ma tôn lên trên vách động điêu khắc cổ lao đồ đ ằ n g d ư ơ n g nanh múa vớt bình thường cho người ta một loại quỷ bí tả dị khí tước trương giác đưa lưng về phía ánh nến đứng thẳng mặt mũi của hắn bị chập trần ánh nến chiếu dọi đến lúc sáng lúc tối làm cho người không rét mà run nghe được sau lưng người trẻ tuổi rơi vào trong lòng mình thanh âm đằng sau trương giác khẽ gật đầu trong lòng h u n g á c hắn chậm rãi vươn tay tại trước mặt trong hư không câu lạc ngón tay của hắn tung bay có từng điểm từng điểm u mang trong sơn động lóe lên một cái rồi biến mất theo động tác của hắn bất quá là ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian một viên p h ụ lục mới dần dần trong tay hắn thành hình hoàn thành p h ụ lục sau trương giác đ ố n g nhiên vung tay lên p h ụ lục trong tay hắn nổ tung hóa thành một thanh khổng l ồ điện quan lôi đao cái kia lôi đao hảo quan rực rỡ chiếu dõi tại cái này sơn động u ám bên trong chiếu dọi tại mỗi người kinh ngạc gương mặt phía trên. bị trói tại hang động một góc vô vọng thánh vương thấy cảnh này sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n y mắt hắn dây ruổi lấy muốn đứng dậy nhưng trên người dây thường lại đem hắn vững vàng trói buộc tại nguyên chỗ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn điện quan g kia lôi đao càng ngày càng gần sợ hai trong lòng giống như nước thủy triều vọt tới không ba ngươi không có khả năng giết ta ba thanh liên giáo còn cần ta ngươi không có khả năng làm như vậy vô vọng thánh vương lớn tiếng cầu xin tha thứ trong thanh â m tràn đầy tuyệt vọng cùng không cắm lòng hắn ý độ dùng thanh liên giáo tên tuổi đến trấn nhiếp chứ giác nhưng trương giác khuôn mặt lại bình tĩnh như nước ánh mắt lạnh nhạt như băng h hắn thậm chí có thể ngửi được trên mặt đất chuyển đến lướt át bùn đất vị hắn không ngừng mà dãy rồi lấy ý đồ tránh thoát trói buộc nhưng đều không làm nên chuyện gì trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng chẳng lẽ hắn hôm nay liền thật phải chết ở chỗ này sao trong óc hắn tâm tư thay đổi thật nhanh nhớ tới trong động này duy nhất có thể cứu chính mình chỉ sợ chỉ có vị k i a một mực không lộ diện phó giáo chủ thế là hắn dùng hết lực khí toàn thân hướng về phía sơn động chỗ sâu phát ra khản cả giọng la lên đoàn giáo chủ cứu ta ba đoàn giáo chủ mau tới cứu ta a ba thanh âm của hắn trong sơn động q u a n quẩn lộ g a dị thường thê lương cùng tuyệt vọng. hắn một bên la lên một bên dùng hết toàn lực dãy r u ộ n ý đồ gây nên đoàn giáo chủ chú ý chỉ cần hắn chịu ra tay chính mình có lẽ còn có một chút hy vọng sống nhưng mà sơn động chỗ sâu lại chậm chạp không có trả lời trương giác đang nghe đối phương hướng phó giáo chủ cầu x i n tha thứ thời điểm trên mặt biểu lộ đều xuất hiện một chút do dự dù sao cũng là tại trên địa bàn của người ta nếu như đối phương muốn xuất thủ can thiệp xem ở đối phương mặt mũi bên trên nói cái gì cũng phải cho mấy phần chút tình mọn nhưng mà ủy dị chính là theo thời gian trôi qua sơn động chỗ sâu ý nguyên yên tĩnh không có bất kỳ cái gì đáp lại đối phương không nói lời nào không biểu lộ thái độ vậy rốt cuộc là động thủ hay là không động thủ ngay tại hắn do dự thời khắc đáy lòng của hắn chỗ sâu lại vang lên chủ nhân hắn thanh âm thanh âm kia không để ý chút nào cười nói không cần lo lắng giết đi cái này phó giáo chủ dám ra tay vậy liền đem hắn cùng một chỗ giết thanh âm hời h ậ n hồn nhiên không có đem một cái dậm chân một cái có thể đem vu châu dun ba dun thanh liên giáo phó giáo chủ đ ể vào trong mắt tốt có sau lưng chủ nhân làm hậu thuẫn của hắn trương giác lập tức hoàn toàn yên tâm tất cả do dự cùng sầu lo đều tan thành mấy khói hắn hít sâu một hơi nắm chặt trong tay lôi lao trên thân đao lôi còn càng thêm trói mắt hắn đ ỗ n g nhiên vung đao hướng về phía trước đao quang tựa như tia chớp vạch phá không khí mang theo hủy diệt hết thẻ khí thế lao thẳng tới vô vọng thánh vương không bốn vô vọng thánh vương phát ra một tiếng thê lương kêu trên chỉ nghe răng rắc một tiếng va n g dòn vô vọng thánh vương đầu lâu liền bị trương r i á c lôi đ a o không trở ngại chút nào bổ xuống máu tươi như là suối phun giống như từ cổ gậy chỗ phun ra ngoài chiếu xuống sơn động mặt đất cùng bốn phía trên t ầ g đá trong nháy mắt đem hết thẻ t r u n g quanh đều nhuộn thành một mảnh màu đỏ tươi nhanh như chớp cái kia vô vọng thánh vương đầu lâu lăn trên mặt đất vài vòng lúc này mới khó khăn lắm dừng lại cái kia tràn đầy vết máu khuôn mặt cùng hoảng sợ ánh mắt cứ như vậy ngơ ngác nhìn sơn động đỉnh động đầu người rơi xuống đất trong náy mắt trong sơn động lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này phản phất thời gian tại thời khắc này đều đình chỉ lưu động t ê một đạo trầm thấp tiếng hấp khí phá vỡ trong động yên tĩnh đó là mặt khác đàn chủ khi nhìn đến vô vọng thánh vương ngã xuống trong náy mắt không tự chủ được hít vào một n g ụ n khí lạnh trên mặt của bọn hắn đều viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin phản phản một người mặc trường bào màu vàng đàn chủ mở to hai mắt nhìn tay chỉ trưng giác âm thanh run dày nói trưng giác hắn hắn thế mà thật dám giết chết vô vọng thánh vương hắn là thế nào làm được thanh âm của hắn ở trong động q u a n quẩn mang theo vài phần hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi đúng vậy à ta cũng không nghĩ tới tại bên cạnh hắn một cái khác đàn chủ lắc đầu tao mày vô vọng thánh vương vẫn luôn nói là tứ đại thánh vương bên trong mạnh nhất chí ít so trương g i á c còn phải mạnh hơn ba phần thế nhưng là trương giác hắn hắn làm sao có thể trong giọng nói của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu mới ngắn n g i không thấy nhiều như vậy thời gian gia hỏa này liền mạnh đến tình trạng này thật chẳng lẽ gặp được kỳ ngộ gì sao làm sao có thể trưng giác đóng giữ địa phương chúng ta cũng đều biết đều là mọi người chọn còn lại một con chim không cứ gậy phân thôn có thể có kỳ ngộ gì vậy liền thật là kỳ quái không có kỳ ngộ thực lực của hắn làm sao lại đột nhiên như thế nơi này rất nhiều người đều tại không hiểu ha ha ha cái này có cái gì rất rõ ràng là cái này trưng giác trước đó thâm tàng bất lộ mà thôi một cái vóc người t h o n gầy khuôn mặt nham hiểm đàn chủ cười lạnh nói a ý của ngươi là những người khác một mặt kinh ngạc hỏi người đàn chủ kia nói rất hiển nhiên Gia hỏa này trước đó m ộ tại mực t ở nhẫn, tổng ạ lại đạo dạ tại i đợi tới hội, giỏi tiếp lời gia nhiêu. nguy trang, cố ý để cho chúng ta đều xem thường hắn, nhất tính toán A. Có đạo lý. Một thanh lênh lành đàn nhận này này gắt gốc đều đầu, tay, ta tìm tất sát, thật Một Trước t ra ra, A. hỏa cố cho cơ kích Có chủ có ý lý. để đó xem xem âm sớm là là sự dự đàn tại giáo chủ bọn người còn giả bộ một bộ không đúng người vật vô hại dáng vẻ bây giờ lại đột nhiên bộc phát giết vô vọng thánh vương nói đúng lại có mấy cái đàn chủ phụ h ọ nói cái này trước g á c nhất định đã sớm muốn đối với vô vọng thánh vương hạ thủ chỉ tiếc chúng ta trước đó đều không có nhìn ra còn bị hắn mơ mơ màng màng ta nói vừa mới hắn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ nguyên lai là chuyện như thế lợi hại cái này tâm trí thực lực này xem ra về sau trong giáo đệ nhất t h á n h vương đến đến p h i ê n hắn đến ngồi trong lúc nhất thời trong động nghị luận ở mỹ các loại thanh âm liên tiếp trưng ơ giác nghe đến mấy cái này người trong lòng âm t h ầ m bĩu môi khinh thường lớn làm cái gì đệ nhất t h á n h vương có chủ nhân hỗ trợ lao tử mẹ nhà hắn muốn làm giáo chủ chương bốn trăm ba mươi b ố hắn là của ngươi tiểu bà bối chương bốn trăm ba mươi b ố hắn là của ngươi tiểu bà bối giờ phút này trương giác chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng tâm thần thanh thản chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm phản phất tất cả trói buộc đều bị giải khai một loại trước nay chưa có tự do cảm giác sông lên đầu hồi tưởng lại đi qua thời gian trương giác một mực trải qua ẩn nhận né tránh không muốn nhiều chuyện tính cách tại cái kia thanh l i ê n tròn giáo g phe phái săn sát rác rối phức tạp thực lực của hắn có hạn không có bối cảnh không muốn c u ố n vào không ngừng không n g h ỉ phân tranh bên trong nhưng mà vận mệnh lọt mắt xanh đủ để khiến ngươi trong một đêm có biến hóa nghiêng trời lệch đất hắn gặp cái kia cải biến hắn cả đời tồn tại tại vị này tồn tại cũng chính là chủ nhân của hắn chỉ đạo phía dư chỉ là ngắn ngủi một chút thời gian chương giác thực lực chính là đột nhiên t ă n g mạnh hắn học xong trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua b í pháp nắm giữ lực lượng cường đại thu vi của hắn có thể nói là tiến triển cực nhanh hôm nay hắn càng là tại trước mắt bao người tự tay giết chết vô vọng thánh vương cái này từng để cho hắn cảm thấy không gì sánh được sợ hãi cùng k i ể m chế tồn tại bây giờ lại ngã xuống dưới chân của hắn hắn nhịn nhiều năm á c khí một khi phun ra làm sao có thể không thần thanh khí sáng đâu tại cảm nhận được người chung quanh cái kia chân kinh hâm mộ lo sợ chờ chút phức tạp không đồng nhất ánh mắt đằng sau trương giác mới hiểu được nguyên lai loại này trương dương mà cảm giác cường đại là như vậy làm cho người say mê cũng chính là tại thời khắc này một viên tên là giã tâm hạt giống tại nội tâm của hắn chỗ sâu mọc dễ nảy mầm phá đất mà lên tại chủ nhân trợ giúp bên dưới hắn trương giác làm sao lại không thể làm thanh l i ê n giáo giáo chủ đâu trong sơn động ấm phong phất qua mang đến từng tia từng tia ý lạnh nhưng trong lòng hắn lại giống như là thiêu đốt lên một đám lửa ánh mắt của hắn thâm thúy mà sáng tỏ phảng phất có thể xuyên thấu trong sơn động thật dày vết động nhìn thẳng chân trời hử hử hử tại tâm h thúy sơn động ú ám bên trong chuyến đến một trận đột nhiên xuất hiện trầm thấp tiếng cười thanh âm kia phảng phất từ sâu thảm địa phủ chỗ sâu chuyển đến mang theo một tia khó nói nên lời khủng bố cùng quỳ dị tiếng cười trong sơn động quanh quẩn không ngừng mà tại vách đá ở giữa nhảy vọt để mọi người ở đây cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái đây là trong đám người có người thấp giọng cô trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy đây là đoàn phó giáo chủ thanh âm bên cạnh có người lập tức thấp giọng trả lời trong giọng nói tràn đầy tính sợ đám người rất nhanh liền nhận ra đây là phó giáo chủ đoàn cựu tuế thanh âm bất quá đoạn này cựu tuế chỉ nghe nó âm thanh, không thấy một thân. tạm thời là còn không có ở chỗ này hiện h â n tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ trong đám người bắt đầu có bạo động một vị đàn chủ hít sâu một hơi lấy hết dũng khí từ trong đám người đi ra đi vào trong sơn động p h ủ phù một tiếng q u ỳ xuống lơ tiếng cáo trạng khởi bẩm đoàn phó giáo chủ vừa mới không cách nào thánh vương trương r ắ c gan to bằng trời tại cùng vô vọng thánh vương trong quyết đấu biết do đối phương bị thua cầu xin tha thứ lại vẫn kiên trì muốn giết chết đối phương đây chính là phạm vào giáo ta thủ tục tương tàn tối kỵ xin mời đoàn giáo chủ hạ xuống trách phạt để cái này giết hại huynh đệ đồ vô xỉ nhận vốn có trừng phạt thanh âm của hắn trong sơn động q u e n quẩn mang theo chân tình thực cảm b i phẫn cùng quyết tuyệt đương nhiên đến cùng là thật là giả còn phải khác nói đám người nghe xong đều nhao nhao nghị luận lên g i a hòa này đây là muốn làm gì ha ha ha ngươi đây cũng nhìn không ra chán thật đúng là không nhìn ra ngươi ngược lại là cho mấy ca nói một chút ta i a hòa này a tại n g ư ơ i biết chuyện lộ ra bên dưới đám người xem như hiểu được làm sao chuyện gì n g u y ê n lai đứng ra cáo trạng vị đàn chủ này cho tới nay tại thanh l i ê n trong giáo đều cùng cái kia vô vọng thánh vương giao tình k ô n g cạn thậm chí trước đó còn giúp vô vọng thánh vương làm qua mưu hại trương giác sự tình bây giờ vô vọng thánh vương vừa chết trong lòng hắn b ồ i d ố i sợ sệt trương giác trả thù chỉ có là đụng một cái thừa dịp đoàn phó giáo chủ ở chỗ này có thể hay không xuất thủ xử trí trương giác nhưng mà tại vị đàn chủ kia nghĩa chính từ nghiêm cáo trạng hoàn tất sau không biết tần thân tại sơn động nơi nào đoàn cựu t u ế cũng không lập tức cho ra đáp lại trong sơn động bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên đám người phảng phất đều có thể nghe được tiếng tim đập của mình đám người ngừng thở đều đang đợi câu trả lời của hắn trong lúc nhất thời trong sơn động lâm vào một trận quỷ bí trầm mặc quỳ trên mặt đất vị đàn chủ kia lúc này trong lòng lo sợ bất an trên chắn đã diện ra m qua một hồi lâu trong sơn động vang lên lần nữa đoàn cựu t u ế cái kia thâm trầm tiếng cười tiếng cười kia để đám người cảm thấy một trận r u n g mình trong động đàn chủ bọn họ chỉ cảm thấy trên bờ vai tựa hồ gánh vác một cô áp lực vô hình đã chết tốt đoàn cựu t u ế thanh â m đột nhiên vang lên trong thanh â m không có bất kỳ cái gì tâm tình chập c h ấ n quyết chiến nào có không chết người đạo lý hắn vô vọng tài nghệ không bằng người chết cũng liền chết có thể trách được hay đối với trương giác tiến hành trừng phạt nhưng không nghĩ tới đoàn phó giáo chủ vậy mà lại nói lời như vậy hắn cảm thấy một trận sợ hãi trong lúc nhất thời tựa hồ đã đoán được chính mình tuyệt cảnh quả nhiên đoàn cựu thuế lời kế tiếp càng thêm để hắn cảm thấy tuyệt vọng ngược lại là n g ư ờ i cái tên này lúc này chạy đến chỉ trích người ta trưng giác r ộ i nước bẩn phạm thượng cũng không phải cái gì đồ tốt oan uổng a đoàn phó giáo chủ người đàn chủ kia nghe đến đó trong lòng kinh hoàng không thôi lập tức lớn tiếng cầu xin tha thứ không phải như thế ngươi nghe ta giải thích ta ta là nhất thời hồ đồ đều tại ta nhất thời hồ đồ bị vô vọng thánh vương chết làm choáng váng đầu ó c mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy còn xin phó giáo chủ khai ân tha ta một cái mặt chó trong sân động mỡ nhạt ánh lửa chập trờn chiếu vào trên mặt đất người đàn chủ kia thấp thỏm lo âu trên khuôn mặt nhất thời hồ đồ cái này không thể được ra đoàn cựu t u ế không quan tâm tiếng cười lệnh của hắn từ bốn p h ư ơ n g tám hướng chuyển đến chúng ta thánh giáo hiện tại thế nhưng là đang cùng cản quân khai chiến tại loại thời điểm mấu chốt này nếu là bởi vì ngươi cái này nhất thời hồ đồ tính cách hại chết chúng ta thánh giáo huynh đệ thì m u ộ i vậy nhưng làm sao bây giờ đâu đoàn cựu t u ế tiếng nói rơi xuống mà các đàn chủ bọn họ nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý không sai sợ nhất chính là phía sau đâm đao tiểu nhân đoàn phó giáo chủ nói đúng người này cũng không thể lưu a không không không không cần a người đàn chủ kia giờ phút này đã sợ đến hồn phi p h á c h tán hắn cuốn quít k h o á t tay cầu xin tha thứ đoàn phó giáo chủ nhỏ về sau cũng không dám nữa tuyệt sẽ không tái phạm sai lầm như vậy nhưng mà đoàn cựu t u ế cũng không có chút nào lòng thương hại hắn cười lạnh nói hừ hừ hừ cùng để cho ngươi trên chiến trường hại chúng ta thánh giáo tính mạng của h u y n h đệ không bằng hiện tại liền đem huyết lục của ngươi kính dân đi ra vừa vặn ta nuôi tiểu bà bối còn kém như vậy một chút huyết thực a ba nghe nói như thế người đàn chủ kia lập tức chỉ cảm thấy d ù n mình hắn bỗng nhiên c h ỉ cảm thấy chính mình tựa hồ bị cái gì quỷ vật tà túy để mắt tới chính mở ra miệng to như chậu máu bất cứ lúc nào cũng sẽ đem chính mình một ngụm nước vào sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy toàn thân cứng ngắc cơ hồ đã đã mất đi tất cả sức phản kháng hắn là của ngươi tiểu bà bối đoàn cựu t u ế đột nhiên hưng phấn mà hét lớn một tiếng vanh ba tại đoàn cựu t u ế trong tiếng cười người đàn chủ kia dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ tại cái kia dưới b ù g đất một tấm to lớn miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra lộ ra răng nanh sắc bén cùng đầu lưỡi đỏ thám không ba người đàn chủ kia chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng s trong sân động tấm kia to lớn miệng to như chậu máu mở ra như như vực sâu sâu không thấy đáy tấm kia miệng lớn tại đem vị đàn chủ kia nuốt vào đằng sau cái này bùn máu miệng lớn tựa hồ cũng không thỏa mãn nó vẫn chưa thỏa mãn dôi ra thật dài đầu lưới nhẹ nhàng một quyển liền đem bên cạnh đã mất đi sức sống vô vọng t h á n h vương thi thể liền bị dễ dàng cuốn vào trong đó hoàn thành đây hết thể sau tấm kia làm cho người sinh ra sợ hãi miệng to như chậu máu chậm rãi lùi về dưới mặt đất không có để lại một tia vết tích tựa như nó chưa bao giờ xuất hiện qua m ộ dạng Trung quanh đàn chủ bọn chủ họ một ắ t thấy toàn b quá r trong ì gì? n nhất thời chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ cái này. h thời cách thứ gì? Một lúc là cái Đây quỳ vị đàn chủ run dậy thanh âm hỏi sắc mặt của hắn tái nhuận hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ ta chưa từng thấy khủng bố như thế chẳng cảnh miệng to như chậu máu kia là từ lâu tới một vị k h á c đàn chủ chưa tình hồn nói xem ra đoàn phó giáo chủ tại ưng này miệng trong c ố c bí mật l u y ệ n chế chính là quái vật này sao có người suy đoán nói trong thanh âm mang theo thật sâu kiên kỵ vừa mới đó là quái vật gì dáng dấp ra sao các ngươi thấy rõ ràng chưa có đàn chủ nhịn không được mở miệng hỏi đám người hai mặt nhìn nhau nhao nhao lắc đầu không có nó xuất hiện quá đột nhiên mà lại tốc độ cực nhanh chỉ thấy một tấm miệng to như chậu máu hiện lên liền biến mất không thấy đúng vậy a ta cũng chưa kịp thấy do bốn người ở chỗ này bên trong trừ đoạn kia phó giáo chủ liền chỉ có chương g i á c sau lưng một mực bất động thanh sắc người trẻ tuổi thấy rõ con quái vật kia dáng vẻ không chỉ có thấy rõ hắn còn nhận ra con quái vật này lai lịch có ý tứ người trẻ tuổi nói nhỏ l ấ y quẹ trong của c hắn âm lên ộ thanh vòng dáng tươi cười i của hắn mang theo vẻ run dày hiển nhiên đối với vừa rồi phát sinh sự tình cảm thấy mười phần bất an người trẻ tuổi mỉm cười tựa hồ đối với t r ư ơ n g giác phản ứng sớm có đoán trước hắn nhẹ nhàng truyền âm đáp lại một đầu thuế p h à m cảnh định phong phái vào tôi không cần khẩn trương thanh âm của hắn bình tĩnh nhẹ nhõm hết thệ đều trong lòng bàn tay của hắn t r ư ơ n g giác nghe vậy khẩn trương trong lòng cảm giác lập tức tiêu tán hơn phân nửa nếu chủ nhân đều nói không cần khẩn trương vậy dĩ nhiên liền không có cái gì tốt lo lắng h ắ n một lần nữa đưa ánh mắt về phía sơn động chỗ sâu mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ nhưng trên mặt đã khôi phục ngày xưa chấn định lúc này cái kia một mực không có hiện thân đoàn k i u thuế nhìn thấy trong sơn động đàn trụ từng ăn nói không cần kh hắn cười hh nói đây là ta nuôi tiểu b ả o bối vẫn luôn rất nghe lời không có ta chỉ lệnh là sẽ không tổn thương các ngươi đến lúc đó đợi càn quân đi vào còn phải dựa vào ta tiểu b ả o bối ở phía trước dẫn đầu công kích đâu dạng này a nếu đoàn phó giáo chủ nói không có việc gì vậy liền không có việc gì trong sơn động đàn chủ bọn họ cười lớn lấy nhao nhao gật đầu phụ h o a ngươi cũng đã nói như vậy chúng ta còn muốn phản bác ai biết ngươi có thể hay không thẹn quá thành giận lại thả quái vật đến ăn chúng ta a nhìn đám người này một bộ túi đầu không l ư n g bộ dáng đoàn cựu tuế cũng mặc kệ những người này là thật tin hay là giả tin trực giác nếu vô vọng đã chết vậy trong này người liền tất cả đều giao cho ngươi phụ trách ưng t r ụ i cốc chặn đánh càn quân một chuyện liền do ngươi toàn quyền phụ trách vớt xuống câu nói này cũng mặc kệ trương giác ra sao phản ứng đoàn cựu t u ế thanh âm biến mất vô t u n g vô ảnh là trương giác cung kính nói mặt khác đàn chủ cũng đều cùng theo một lúc không dám lên tiếng đi trương giác sau lưng người trẻ tuổi kia thanh âm vang lên tại trái tim của hắn bên trong đã đi không cần lại túi đầu túi người nói xong trương giác hắn nhẹ nhàng thở phào một cái như c h ú t được gánh nặng hắn thẳng tắp xuống lưng mang trên mặt nhàn nhạt biểu lộ thanh âm rõ ràng mà tỉnh táo đối với trong sơn động mặt khác đàn chủ nói ra phó giáo chủ đã đi. chán lời vừa nói ra trong sân động ánh đến chập trờn quang ảnh pha tạp lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh mặt khác đàn chủ hai mặt nhìn nhau trên mặt đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ đoàn phó giáo chủ hành t u n g từ trước đến nay thần bí khó lường lại thêm có công pháp phụ trợ người bình thường căn bản là rất khó nhìn thấy nó chân dung bây giờ trương giác lại chắc chắn như thế nói đoàn phó giáo chủ đã rời đi cái này khiến bọn hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc có đàn chủ nhịn không được tò mò hỏi trương đàn chủ làm sao ngươi biết đoàn phó giáo chủ đi chúng ta đều không có gặp hắn rời đi a trương giác mỉm cười hai tay phía sau một mặt hời hợt nói ta đương nhiên biết cái này câu nói này để mặt khác đàn chủ khiếp sợ không thôi thanh l i ê n trong giáo cơ hồ tất cả đàn chủ trở lên người đều biết tuy nói đoàn phó giáo chủ tu vi cảnh giới thực lực không bằng một vị khác la phó nhưng là hắn ẩn nấp công phu cực kỳ cao siêu lại thêm có thần t h ô n g công pháp phụ trợ nếu là hắn hữu tâm t r ố n đi cho dù là giáo chủ muốn tìm được hắn cũng cần tốn hao một phen tâm tư mà bây giờ trương giác lại có thể dễ dàng như vậy xác định đoàn phó giáo chủ hành t u n g cái này thật sự là để cho người ta cảm thấy khó có thể tin có người nhịn không được tiếp tục truy vấn trương thanh vương ngươi đến tột cùng là thế nào biết đến chẳng lẽ ngươi có cái gì thủ đoạn đặc thù sao Trương trực tiếp trả lời vấn đề này, chỉ là trên cũng không vấn này, Giác lời có chỉ lắp là đầu, đề một ặ t mang m vị ò n khác ó mà nắm lấy mỉm lấy cười c h đàn chủ phụ họa nói hiện tại xem ra vị này trương thanh vương thật đúng là khiến người ta cảm thấy sâu không lường được các người nói da hỏa này sẽ không còn có cái gì chuẩn bị ở sau đi lại có người đưa ra suy đoán ngay cả đoàn phó giáo chủ ở trước mặt hắn đều không chỗ chết thân thực lực của người này chỉ sợ xa không chỉ bây giờ thấy được đơn giản như vậy như vậy xem ra vô vọng thanh vương thua ở trương giác trên tay cũng không bao an nhưng mà trương giác cũng không có đi ngăn cản những âm thanh này hắn ngược lại có chút dơ lên khoe miệng phản phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn mẫu c h ố c nhất là lúc này phía sau hắn chủ nhân vị tồn tại thần bí kia vừa mới thông qua truyền âm phương thức hướng hắn truyền đạt trọng yếu chỉ thị lúc này không cần nói giả thành cao thủ tới chỉ cần chính ngươi không nói lời nào không giải thích Làm chương o i a h bốn à y h trăm tưởng t n ba m ư ạ i bọn sáu sương mù ăn h quỷ l à m chương bốn t r Sương m ù a n Quỷ l â m ư ơ g 436, sương mù a n quỷ, quỷ lâm lợi hại a ba chương giác nghe xong trong lòng chấn động mạnh một cái hắn đứng tại chỗ biểu lộ không thay đổi nhưng trong lòng thì sóng cả máy liệt vị chủ nhân này không chỉ có tu vi thông thiên triệt địa cảnh giới khoáng cổ thức kim liền ngay cả nắm chắc này lòng người bạn sự cũng là như thế làm người ta nhìn mà t h a n thở hắn tưởng tượng lấy chủ nhân cái kia ánh mắt thâm thúy cùng ung dung không vội khí chất trong lòng tràn đầy k í n h ngưỡng cùng tò mò nhân vật khủng bố như vậy đến cùng là lai lịch gì đến cùng là đi qua dạng gì đường mới có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng như vậy chương g ắ á c trong lòng âm thầm suy tư tỉ mỉ nghĩ lại nhìn chung chính mình cái này hơn nửa cuộc đời gặp phải nhân vật dù cho lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật bao quát vị giáo chủ kia tại chủ nhân của mình trước mặt giống như đom đom đối với hạ nguyện ảm đạm phai mờ mà lại nhìn chủ nhân n h ĩ a kỳ giống như cũng không phải rất già a tuổi quá trẻ liền có thể trưởng thành đến sâu không lường được như vậy tình trạng không đúng trương giác đống nhiên kịp phản ứng hắn từng nghe nói hắn từng nghe nói một ít sống không biết bao lâu tuế nguyệt láo quái vật là có thể tùy ý cải biến dung mạo thậm chí là có thể thông qua các loại khó có thể tưởng tượng thủ đoạn lấy đạt tới trường sinh bất tử mục đích chủ nhân của ta không phải là loại tồn tại này đi trương giác trong lòng đống nhiên lóe lên ý nghĩ này hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng chủ nhân thần bí cùng tâm h thúy cùng cái kia làm cho người sợ h a i than tu vi cùng tầm cảnh đều để hắn không tự chủ được hướng phương hướng này liên tưởng lúc này có đàn chủ tiến lên hỏi trương giác thánh vương đại nhân vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào vừa mới đoạn kiệm phó giáo chủ trước khi rời đi nói qua hưng trụy cốc chặn đánh c ả n quân một chuyện sẽ do trương giác toàn quyền phụ trách cho nên mọi người tự nhiên là còn muốn hỏi ý kiến của hắn trương giác m à y n h ắ n lại ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi một vị đàn chủ sau khi suy nghĩ một chút mới chậm rãi mở miệng mọi người đem thủ hạ thám tử đều giải ra xác minh c ả n quân động tĩnh chúng ta nhất định phải nắm giữ bọn hắn lúc nào sẽ đến hưng trụy cốc là đàn chủ bọn họ cùng kêu lên đáp lời bọn hắn minh bạch trương giác ý đồ chỉ có, nắm giữ đối phương tính, mới có thể nắm giữ tiên cơ còn có ngay sau đó trương giác trầm nghe â m một p n vậy trong i tục t u như lòng t không khỏi chấn động hắn không nghĩ tới vì lần này chặn đánh thanh liên giáo vậy mà vận dụng khổng lồ như thế nhân thủ liên liên tại phía sau hắn chủ nhân đang nghe cái số này đằng sau cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ kinh ngạc xem ra giáo chủ của bọn hắn là quyết tâm muốn tại ương này miệng cốc cho cản quân tạo thành một chút thương vong chỉ là không biết ương này miệng cốc chiến dịch bọn hắn thanh liên giáo bên này sẽ chết bao nhiêu người đoan t r ư ở n g bên trong hang núi này làm chủ ương t r ụ ỷ cốc đánh một trận xong t ố i thiểu muốn chết một nửa trở lên h n trương giác mặt ngoài bất động thanh sắc gật đầu nói đã như vậy liền đem cái này hai vạn người toàn bộ phái đi ra mai phục tại ương t r u ỷ ố c phụ cận chúng ta phải phối hợp đoàn phó giáo chủ cho cản quân đón đầu thống kích là đang trù bọn họ lần nữa cùng kêu lên đáp lời hưng trụy cốc bên ngoài kéo dài chừng mười năm dặm là một mảng lớn không nhìn thấy cuối sơn lâm mảnh rừng núi này từ đằng xa nhìn lại phản phất một mảnh hải dương màu xanh lục vô biên vô hạn cây cối rậm rạp che khuất bầu trời ánh nắng chỉ có thể xuyên tấu qua l á cây khe hở hạ xuống pha tạp quang ảnh trong núi không khí trong lành mang theo từng tia ướt át bùn đất khí tức cùng hoa dại mùi thương át một bộ hài hòa tự nhiên mỹ h ả o cảnh tượng nhưng là những này cũng chỉ là biểu tượng nơi này chim thu thành đàn núi cao lâm mật người bình thường một khi đi vào nơi này liền sẽ dâ Những sương mù, mù dày đặc cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón để cho người ta trong nháy mắt mất đi phương hướng cảm giác cho dù là những kinh nghiệm kia phong phú thợ săn một khi bị sương mù này vây quanh cũng sẽ trở nên mở mịt luôn c uống hoàn toàn tìm không thấy tiến lên phương hướng đã từng có phụ cận thợ săn trẻ tuổi ỵ vào chính mình kinh nghiệm phong phú không để ý người bên ngoài quyết can nên ngang đi tiến vào mảnh rừng núi này kết quả mọi người liền không còn có gặp quà hắn đi tới cơ hồ là tại nửa tháng trôi qua đằng sau mọi người xung quanh mới tổ chức rất nhiều người mạo hiểm tiến vào mảnh rừng núi này đem hắn thi thể kéo trở về nghe người trở về nói thợ săn này lúc đó hẳn là đi không ra sống sờ sờ chết đói ở bên trong mà lại chết về sau toàn thân trên dưới cơ hồ đều bị những g i ã t h ú kia g ặ m ăn sạch sẽ chỉ có trên người một ít phế phẩm quần áo cùng tấm kia lở mở có thể phân biệt ngũ quá mặt còn có thể nhận ra thợ săn này thân phận từ đó về sau mảnh rừng núi này liền bị dân bản xứ xưng là sương mù ăn quỷ lâm các ngươi nói một mảnh phổ thông sơn lâm tại sao phải có dạng này sương mù ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây cũng không biết sao n g ư ơ i như thế hiếu kỳ xứ gì một chút như thế sương mù mà thôi những người bình thường kia thấy không rõ n g ư ơ i nhạn tiểu lục một trong đó tứ phẩm võ phu chẳng lẽ cũng sợ sệt ưu châu hoàn cảnh địa lý đặc thù nhiều đồi núi dây núi bởi vì mùa khí hậu biến hóa thường sẽ sinh ra một chút sương mù đến có địa phương thậm chí còn có thể sinh ra có độc trướng kỳ đến mười phần nguy hiểm người địa phương bọn họ không rõ đạo lý trong đó chỉ coi những sương mù này là không biết do quỷ vật gì tạo thành tá pháp chuyên môn lấy mạng đợi nơi này xảy ra chút nhân mạng đằng sau chính là mỗi người nói một kiểu một chuyện mười mười chuyện trăm càng nói càng thai quá nhưng là n h à tiểu lục các loại lại là thanh l i ê n trong giáo hành giả từng cái đều là tối thiểu bên trong ngũ phẩm đến bên trong tứ phẩm võ phu khí huyết thịnh vượng những này có thể che chắn người bình thường trương khí đối bọn hắn lại là không dùng trương giác cùng một đám đàn chủ thương lượng qua sau cảm thấy cái này vụ q u ỷ ăn trong rừng đơn giản chính là tự nhiên mai phục chi địa liền khiến dưới đất hộ pháp hành giả đệ tử các loại tất cả đều ở chỗ này mai phục chuẩn bị ngay tại trong mảnh rừng núi này cùng c à n quân đến trận trước ngành chiến mà nhạc tiểu lục chính là mai phục tại trong đó hành giả một trong cùng thấp nhất đệ tử bình thường. thấp tử đệ lúc này nhà tiểu lục nghe được mọi người đối với mình chế nhạo không khỏi sợ lấy đầu cười nói đây không phải nhàm chán đến không có tí sức lực nào tìm các ngươi trò chuyện nha ném nói những thứ vô dụng này làm gì còn không bằng ngấm lại đến lúc đó cùng cản quân đại bộ đội gặp được phải đánh thế nào ở bên cạnh hắn mấy cái hành g i ả khịt mũi coi thường nói chính là nghe nói lần này cản quân tình thế rất mạnh cơ hồ không ai cản ổ i làm sao sợ mẹ nó đây chính là đánh trận sẽ chết người đấy làm sao có thể không sợ lời này của ngươi nói ai loại trình độ này chiến tranh đoán chừng phải đàn chủ trở lên n ờ i mới có thể giữ được tính mạng của mình đi như thế sợ sệt đừng đánh nữa hiện tại liền về nhà đi hắc như thế sợ sệt làm gì đánh không lại liền chạy về nhà đi nhà toàn bộ h u châu đều đã dặn này nơi nào còn có nhà một phen nói đến nhạn tiểu lục bọn người hâu sầu trong lòng bầu không khí trầm mặc một hồi lâu đằng sau nhạn tiểu lục gặp bầu không khí có mấy phần yên lặng chủ động lại nói sang chuyện khác hắn đối với bên người một cái khí chất xuất chúng tướng mạo có chút tuấn tú người trẻ tuổi nói huynh đệ ngươi quái kiểm sinh đỏ a lần thứ nhất gặp ngươi với ai người t u ổ i trẻ kia cười nói ta trước đó đều là tại thanh châu bên kia làm việc phía sau bên kia không được liền trở lại tại trường thánh vương thủ hạ làm việc bốn trăm ba mươi bảy chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua bốn trăm ba mươi bảy chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua lúc này vừa lúc là vào lúc giữa trưa ánh nắng mãnh liệt có thể xuyên qua vụ quỷ ăn rừng nầm vụ vẩy vào người trẻ tuổi này trên khuôn mặt pha tạp ánh nắng thôn lên người tuổi trẻ trước mắt càng phát t u ấ n tú người trẻ tuổi kia dung nhan cực kỳ t u ấ n tú dung mạo xuất chúng khí chất nội liễm tuy nói vẫn luôn rất an tĩnh không có làm sao nói nhưng là người như vậy vô luận ở nơi nào cho dù hắn lại như thế nào thu liễm cũng là sẽ bị người chú ý tới nhà Thanh tiểu Thanh trên mặt tức thần trẻ tuổi, tò mò hỏi thăm về đến huynh đệ, nghe nói Thanh Châu Nhà nghe Châu hai chữ, hứng phấn. hắn nhao nhao A. vừa ra bọn người đến Bọn gần người đến lục sắc huynh hành lại hỏi nói kia cái đại nhân vật, cái phải cái lập lộ nghe gì、Lý、Long Vương, không, người về vật, mò thật xích yêu vậy hay đệ, có vóc nói khôi kia Lý ngô nhẹ đúng người ở chung quanh nghe đến nơi đây nhao nhao sợ hai than nghe nói một mình hắn liền đem chúng ta toàn bộ thanh niên giáo đóng tại thanh châu lực lượng đổi chạy một cái vóc người nhỏ gầy hành giả mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thật có việc này người trẻ tuổi nhàn nhạt nói ra cái k i a lý long vương thực lực c ư ờ n g đại thủ đoạn tàn nhẫn chúng ta thanh l i ê n giáo tại thanh châu lực lượng xác thực không cách nào cùng hắn chống lại thật sự là lợi hại đám người nhao nhao tán thắn nói một người liền đem toàn bộ thanh niên giáo tại thanh châu lực lượng cưỡng chế di rời cái này lý long vương thật sự là ngư bức nghe nói cái tia lý long vương hiện tại nhanh đến nhân tiên cảnh giới lại có người tò mò hỏi cái này sao người trẻ tuổi lắc đầu nói ra cái này ta cũng không biết bất quá tu vi của hắn sắc thực sâu không lường được không phải chúng ta những p h ả m phu tục tử này có thể tưởng tượng cũng đối những người khác nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý vậy cũng là chuyện về sau người đã rời đi thanh châu tự nhiên không có khả năng biết đúng lúc này lại có người một mặt tò mò hỏi nghe nói vị kia lý long vương hiện tại cũng tới chúng ta u châu các ngươi đều biết đi đám người nghe vậy trên mặt đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc cái này trên mặt của mọi người đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc ánh mắt tại giữa lẫn nhau dao động rốt cục một vị tương đối lớn t u ổ i hành g i ả chậm rãi nhẹ gật đầu thanh âm khàn khàn nói ân lão phu cũng nghe người nói lên qua việc này bất quá đều là chút tin đồn tin tức thật giả khó phân biệt h u ố h ổ cái này lý long vương chính là nổi tiếng thiên hạ cao nhân thần long thấy đầu mà không thấy đôi hắn nếu thật tới ưu châu chúng ta bình thường võ phu như thế nào lại may mắn nhìn thấy nói không sai tiếng nói của hắn vừa dứt liền có người phụ họa nói cái kia lý long vương thực lực có thể nói là thông tin h ê triệt địa nghe nói hắn từng tại tây vực phía trên cùng yêu cốc kia yêu hậu còn có một đám yêu cốc thần tướng đấu pháp cuối cùng đều kém chút đem những cao thủ này một mẹ hút gọn làm người ta nhìn má than thở nhân vật như vậy hành tung lơ lửng không cố định chúng ta muốn nhìn mặt hắn một lần cái kia quả nhiên là khó như lên trời a ân có đạo lý người bên ngoài nghe vậy nhao nhao gật đầu phụ họa người trẻ tuổi kia cũng là cười h i ế p mắt gật đầu một mặt rất tán thành một mảnh ở mỹ bên trong chỉ có nhạn tiểu lục là đứng bình tĩnh ở một bên không có mở miệng nói chuyện hắn nhữ mày bất động thanh sắc nhìn chằm chằm vào cái kia tuấn tú người trẻ tuổi nhìn chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy cái này tuấn tú người trẻ tuổi cho hắn một loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc cái kia tuấn tú người trẻ tuổi tựa hồ cũng đã nhận ra nhạn tiểu lục ánh mắt hắn mỉm cười nếp miệng lên một vòng ư u nhã đ ư ờ n g cong hắn ngầm đầu cùng nhạn tiểu lục đối mặt trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ thế nào trên mặt ta có cái gì sao người dạng này nhìn ta người trẻ tuổi mở miệng hỏi thanh âm thanh tịnh mà e m thai không có nhạ n tiểu lục bị hỏi một chút này đánh gây suy nghĩ hắn cười xấu hổ cười lắc đầu bên người những người khác thấy thế nhao nhao t r e o g ẹ o đứng lên chính là a người cái tên này làm sao chuyện một đại nam nhân làm gì nhìn chằm chằm vào người ta nhìn một cái vóc người hắn tử khôi ngô vô vô nhạn tiểu lục bà vai cười lớn nói ngươi không phải là có cái gì đặc thù yêu thích đi ưa thích dáng rất đẹp mắt nam nhân sao một cái khác xấu xí người nháy mắt ra hiệu nói bổ sung dẫn tới một trận cười vang đi đi đi đều nói chính là cái gì à nhạn tiểu lục n h ấ t mặt tức hồn hện hắn bất đắc dĩ lớn tiếng cười mắng đứng lên các ngươi đều đang nói cái gì ta chẳng qua là cảm thấy vị huynh đệ kia nhìn qua nhìn rất quen mắt giống như ở nơi nào gặp qua mà thôi nhạn tiểu lục lớn tiếng giải thích nói a có đúng không người trẻ tuổi nghe vậy trong mắt lóe lên một tia dị dạng quan g mang làm sao có thể nhưng mà mọi người xung quanh tựa hồ cũng k h ô ngăn hắn một bộ này bọn hắn nao h n h a o lắc đầu mang trên mặt t r e o tức dáng tươi cười lớn tiếng phản bác người ta cũng nói là từ t h a n h châu trở về làm sao có thể cùng ngươi gặp qua đúng thế đúng thế người bên cạnh cũng đi theo ổ nào thanh âm càng lúc càng lớn ta nhìn ngươi tiểu tử này nghiên kỷ lớn như vậy còn không có cưới lao bà khẳng định chính là treo lên khác tiểu tâm tư ha ha ha ha đám người cùng một chỗ cười vang nhà tiểu lục tức giận đến sắc mặt bỏ bừng hắn vừa tức vừa gấp dơ chân kêu to lên ta nói đều là thật các ngươi không tin các ngươi các ngươi trở lấy vị huynh đệ kia ngươi cùng ta nói một chút ngươi tên là gì lời này vừa ra ngược lại là nhắc nhở những người khác bên cạnh vây tại một chỗ mấy cái hành giả đều tràn đầy tò mò đối với cái k i a tuấn tú người trẻ tuổi nói ai đúng à huynh đ ệ nói lâu như vậy còn không biết người tên gì vậy đối mặt ở đây ánh mắt mọi người cái k i a tuấn tú người trẻ tuổi mặc không đổi sắc dáng tươi cười n h ạ t nhạt một mặt ung dung nói ta họ lý tên một chữ một cái châu chữ người trẻ tuổi thuận miệng một cái tên dù sao thế giới này cũng không có thể căn cước cái gì hắn nói cái gì danh tự chính là cái gì danh tự ai có thể khảo chứng đâu lý châu ở đây các hành giả hai mặt nhìn nhau đối với danh tự này cảm thấy lạ lẫm biểu thị cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chỉ có là nhạn tiểu lục đang nghe cái tên này đằng sau toàn thân k í c h c h ấ n mở to hai mắt nhìn miệng há mở một mặt c h ấ n kinh đến từ t h à n h châu họ lý g i a hòa này không phải là bốn ta thao không thể nào đang nghe tên của đối phương đằng sau nhạn tiểu lục não hại như là có một đạo điện quang s ẹ t qua từng lớp xương mủ bị đổi tàn ra cơ hồ là phúc trí tâm linh bình thường hắn tựa hồ nhớ tới trước mặt nam nhân này là ai không có chút gì do dự hắn xoay người rời đi ai tiểu lục ngươi làm gì đi ta mắc tiểu đi nhà vệ sinh nhạ tiểu lục cũng không quay đầu lại nói ra hòa này mỗi lần đều là dặng này người lười cất đá nhiều chính là mỗi lần đều là thần thần bì bí nói nói liền muốn đi không phải lên nhà vệ sinh chính là có việc gấp mặt kệ hán tiếng nghị luận bên trong chỉ có là cái k i a tuấn tú nam nhân nhìn xem nhạn tiểu lục rời đi thân ảnh khoe miệng lộ ra một vòng nụ c ư ờ i ý vị thâm trường có ý tứ chương bốn trăm ba mươi tám người ở chỗ này làm gì chương bốn trăm ba mươi tám người ở chỗ này làm gì đi các ngươi trước trò chuyện ta đi tiểu tiện một chút nhạn tiểu lục nhất vừa nói một bên đứng người lên giả bộ như lơ đãng rỗi lưng một cái sau đó ra vẻ chấn định hướng đ ắ n người tạm biệt cút đi cút đi cút đi mỗi lần đều là dạng này đám người phất tay cười mắng lấy đợi rời đi đám người trong rừng sương mù che chắn phần lớn ánh mắt đằng sau nhà tiểu lục bộ pháp bắt đầu trở nên rồn rập lên hắn cẩn thận m ỗ i bước đi sợ có người cùng lên đến tim của hắn đập r a tốc trên c h á n dịn ra mồ hôi mịt hắn không dám đi nguyên lai vào rừng đại lộ mà là lựa chọn một đầu thông hướng vụ quỷ thực lâm chỗ sâu đường nhỏ vụ quỷ thực lâm bên trong cả ngày tràn ngập nồng hậu dày đặc sương ngủ để cho người ta khó phân biệt phương hướng nhưng mà nhà tiểu lục giờ phút này lại như giấm trên đất bằng tựa hồ đối với nơi này rất t i n tưởng hắn chậm rãi từng bước g i m tại mề mại trên bùng đất, xuyên qua dày đặc rốt cục đi tới một gốc to lớn dưới cây cây này cao lớn thẳng tắp cành lá tươi tốt tạo thành một mảnh n ồ n g đậm bóng ma nhạn tiểu lục quay đầu nhìn thẳng o qua xác nhận không ai theo tới đằng sau túi đầu xuống liền cấp tốc né đi và hô hô hắn ô hô.、Hán、tựa ở trên cành cây miệng lớn thở hổn hển trái tim còn đang không ngừng m à cuộc loạn hắn ngắm nhìn bốn phía xác nhận không có người cùng lên đến sau lúc này mới hơi thở dài một hơi tại xác nhận bốn phía không người tâm tình dần dần bình phục đằng sau nhạn tiểu lục chậm rãi từ trong ngực móc ra một tấm trang giấy â vàng tờ giấy này tính chất cứng cỏi nhan xác cảm đạm Cùng t hắn ư tương nhưng được thương. ờ n hiển nhiên càng không nói tăng cũng không g gặp giấy giác gì phải phạm phẩm. loại cái da ra châu có chút tự, cổ lão, có cảm thêm h tự, một xét là Xem lão, một cái nhỏ hành giả, lại có vật như vậy. Hắn nhẹ nhàng vớt lên trên trang giấy nhăn n h e o đầu ngón tay nhẹ nhàng ở phía trên lướt qua phản phất có thể cảm nhận được trên trang giấy cái k i a nhỏ xíu hoa văn tiếp lấy hắn hít sâu một hơi r ồ i ra ngón tay bắt đầu ở trên giấy câu h o ạ ngón tay của hắn tại trên trang giấy linh hoạt di động mỗi một bút đều lộ ra chuyên chú như vậy cùng chăm chú chỉ chốc lát sau cái kia vừa mới thấy qua tuấn tú người trẻ tuổi lý châu khuôn mặt liền tại dưới ngòi bút của hắn dần dần thành hình ánh mắt của hắn cái mũi miệng mỗi một chi tiết nhỏ đều bị nhạn tiểu lục tỉ mỉ phát họa ra đến phản phất muốn từ trên giấy sôi nổi mà ra làm cho người kinh ngạc chính là bốn nhạ tiểu lục họa kỹ dĩ nhiên như thế cao siêu mặc dù chỉ là dùng đơn giản đường con cùng bóng ma đến phát họa nhưng n à y người trẻ tuổi khuôn mặt lại sinh động như thật phản phất thật tồn tại tại trên giấy bình thường vẽ xong gương mặt sau nhạ tiểu lục lại cẩn thận quan sát một lát tựa hồ đối với tác phẩm của mình cảm thấy có chút hài lòng tiếp、lấy. h ắ nhưng lại t mà ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm một trận đột một tiếng cười lại phá vỡ chung quanh nhân tĩnh tiếng cười kia thanh thúy mà em hay nhưng ở nhạn tiểu lục nghe tới lại giống như quỷ mị thanh âm để hắn trong nháy mắt dùng mình lông tơ dựng thẳng tim đập dối lên sắc mặt hắn cứng đờ nguyên bản buông lỏng thần kinh lần nữa căng cứng hắn chậm rãi cơ hồ là cơ giới quay đầu đi ý đồ tìm kiếm tiếng cười nơi phát ra khi hắn nhìn thấy cái tia tuấn tú lý châu đang đứng ở sau lưng mình lúc cười híp mắt nhìn mình chằm c h ầ m thời điểm sự sợ hãi trong lòng hắn trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy hai mắt chừng tròn xoe phản phất muốn từ trong hốc mắt nhảy ra bình thường cổ của hắn cứng ngắc đến cơ hồ không cách nào chuyển động chỉ có thể ngây ngốc nhìn chằm c h ầ m trước mắt lý châu ngươi ở chỗ này làm gì cái tia lý châu dáng tươi cười không thay đổi cười hỏi h ắ n ngươi ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này nhà tiểu lục â m thanh run dậy đến cơ hồ nghe không rõ câu ổ nói này để nhạn tiểu lục tâm lần nữa chìm đến đáy cốc hắn biết mình bị phát hiện mà lại đối phương tựa hồ đối với hành động của mình rõ như lòng bàn tay hắn ý đồ cố giả bộ chấn định nhưng trong thanh âm run dậy lại bán rẻ nội tâm của hắn sợ hai không có không có gì nhạn tiểu lục lắp bắp nói ý đồ đem trong tay giấy vàng giấu ra sau lưng nhưng lý châu đã tay mắt lanh lẹ đoạt lấy a đây là cái gì lý châu vừa nói một bên triển khai tấm kia giấy vàng phía trên chân dung cùng chữ viết trong nháy mắt đập vào mi mắt trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười nhưng trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hàn ý cái gì lý l o n g vương không phải đã nói rồi sao ta gọi lý châu cái tia tuấn tú người trẻ tuổi cẩn thận tường tận xem xét qua nhà tiểu lục trong tay tấm kia ố vàng trên giấy vàng mình bị vẽ phát thảo đi ra dung mạo đằng sau hắn mỉm cười trên mặt hàn ý phẳng phất bị một trận g i xuân thổi tan một lần nữa lộ ra nét mặt ôn hòa không nghĩ tới ngươi còn có bản lãnh như vậy vẽ đến cũng thật giống à. lý châu một mặt cười ôn hòa nói nhưng mà phần này ôn hòa đối với nhạn tiểu lục tới nói lại như là băng đao bình thường t h ấ u xương trong lòng của hắn bối rối sắc mặt tái nhật như tờ giấy mồ hôi lạnh trên trán như là gậy mất tuyến hạt c h â u giống như r ử a r a hắn run dày bờ m ô i ý đồ nói cái gì nhưng n h ế t hầu phẳng phất bị thứ gì kẹp lại bình thường chỉ có thể phát ra thanh em đứt quán g ta ta ngươi định đem tờ giấy này cho a i lý châu gương mặt không thay đổi lắc lắc trên tay giấy vàng trong tay hắn giấy vàng nhẹ nhàng lắc lư phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc ngươi không phải thanh niên giáo người đúng không gặp nhạn tiểu lục không đáp lý châu lại hỏi ngay tại lý châu lời nói rơi xuống chỗ này dưới cổ thụ bầu không khí tựa hồ đạt đến một cái điểm giới hạn nhạn tiểu lục cảm thấy càng lúc càng lớn áp lực đặt ở trong lòng của mình phía trên hắn cũng không còn cách nào tiếp nhận phần này sợ hãi cùng lo nghĩ phù phu một tiếng nhạn tiểu lục hai chân giống như là đã mất đi t r è o trống bình thường trong n g á y mắt quỷ giảm xuống đất hắn túi đầu xuống hai tay chăm chú bắt lấy lý châu g ó c áo âm thanh run dậy cầu xin tha thứ có lỗi với lý long vương cầu người nhiêu tiểu một mạng ta thật không phải cố ý ai vấn đề này gây tuấn tú người trẻ tuổi nhìn xem quỳ gối trước mặt mình nhạn tiểu lục. trong lòng không khỏi thở dài hắn nhẹ nhàng không để lại dấu vết đem nhạn tiểu lục tay từ góc áo của mình bên trên đời ra sau đó c a o mày một mặt không nói cúi đầu nhìn đối phương ngươi là thế nào nhận ra ta tới chương bốn trăm ba mươi chín kỳ thật ta là một cái nội ứng chương bốn trăm ba mươi chín kỳ thật ta là một cái nội ứng giờ phút này vụ quỷ thực lâm bên trong sương mù hơi tiểu tán pha tạp ánh nắng vẩy xuống làm cho nhạn tiểu lục sợ hãi mà băng l á n h thân thể có mấy phần ấm áp chính mình đang đối mặt chính là một vị bị người trong giang hồ sưng tiếp cận nhất nhân tiên tồn tại kinh khủng lý long vương thanh danh trong giang hồ như sấm bên h a i hắn tu vi võ đạo thông thiên triệt địa phong cách hành sự càng là khó mà nắm lấy đối mặt dạng này một vị nhân vật trong truyền thuyết nhạn tiểu lục trong lòng trừ kính sợ càng nhiều hơn chính là bảng hoàng cùng bất an đối mặt hỏi như vậy nhạn tiểu lục biết giấu g i ế m là không có ý nghĩa hắn hít sâu một hơi cố gắng bình phục khẩn trương trong lòng cung kính hồi đáp về lý long vương lời nói nhỏ chính là thanh châu trấn ma ti người tại u châu thanh liên giáo ở n ú t rất nhiều năm trước đó ta ở thượng cấp chuyển cho thư tín của ta bên trong thấy qua n g à i chân dùng cho nên mới b i ế đến a lý long vương nghe đến đó không khỏi hơi x ư n g sở lập tức sắc mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc h ắ n khẽ vất như có điều suy nghĩ nói ra nói như vậy ngươi là viên lão ca người、ngày. nhạn g ạ c n h tiểu lục đầu tiên là s ứ c sở tiếp lấy hiểu được đối phương nói chính là viên bản du hắn liền vội vàng gật đầu xưng là chính là viên đại nhân là của ta lệ thuộc trực tiếp cấp trên cũng chính là hắn trước đây truyền tin cho ta nói để cho ta tùy thời quan sát muốn lưu ý lý long vương ngài tung tích lý long vương tại nghe xong nhạn tiểu lục sau khi trả lời lâm vào ngắn ngủi trầm tư hắn trầm ngâm một phen đằng sau c h ầ m rãi mở miệng nói ngươi nói ngươi là trấn ma tư người có thể có cái gì căn cứ ngạnh cái này nhạn tiểu lục đối mặt vấn đề này trên mặt lộ ra một vòng ngượng nhịu hắn có chút túi đầu chấm tư một lát sau lúc này mới một mặt bất đắc dĩ mở miệng về lý long vương lời nói cho tới nay ta đều là trực tiếp cùng viên đại nhân liên hệ thân phận của ta cùng nhiệm vụ cũng chỉ có hắn biết bởi vậy chỉ có ở trước mặt hắn ta mới có thể chứng minh thân phận của mình cũng đúng chơi hắn bọn họ nội ứng ngày này khẳng định không có khả năng lưu cái gì bằng chứng căn cứ v à n g không ngày nào bại lộ chẳng phải là chết không có chỗ trôn lý long vương nghe xong k h ẽ gật đầu xem như tán đồng đối phương hắn hiểu được nhạn tiểu lục lo lắng cũng không phải là dư thừa thân phận nội ứng một khi bại lộ gặp phải chính là vô tận truy sát cùng nguy hiểm trị bất quá lý long vương nhìn xem trước mặt nhạn tiểu lục trên mặt lộ r a dáng tươi cởi nghiền ngẫm tình huống hiện tại là ngươi đã biết thân phận chân thật của ta có thể ngươi lại không thể xuất ra chứng cứ để chứng minh ngươi là viên lão ca người nói mà không có bằng chứng a ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ cái này cái này nhạn tiểu lục nghe vậy một mặt kinh hoàng trong óc bắt đầu suy tư nên làm thế nào cho phải sắc mặt hắn tái nhợt trong ánh mắt tràn đầy bối rối cùng bất an ấp úng muốn nói cái gì nhưng miệng tựa hồ bị thứ gì ngăn chặn một dạng nửa ngày cũng n h ạ không ra một câu đầy đủ đến hắn lo lắng nhìn c u n g quanh phản phất tại tìm kiếm lấy cơ hội chạy thoát nhưng là vị này lý long vương ngay tại trước mặt mình đối mặt một vị có thể so với nhân tiên tồn tại chính mình có thể từ hắn không coi vào đâu đào thoát sao đáp án đương nhiên là không thể nào vậy phải làm sao bây giờ n h ạ n tiểu lục tao nộ nội ứng kiếp sống bên trong thời khắc nguy hiểm nhất lý long vương nhìn xem n h ạ n tiểu lục bộ dáng này n ế t miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiêng ngẫm hắn khe k h ẽ thở dài sau đó hắn cười khẽ một tiếng trong thanh n â m mang theo vài phần tha thứ cùng nhẹ nhõm đi nhìn ngươi bộ dáng này cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt cứ như vậy đi chớ cùng viên lão ca nói ta ở chỗ này là được a nhạc tiểu lục nghe nói như thế phản phất từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh bình thường sắc mặt ngây ngốc kêu một tiếng hắn không thể tin vào thái của mình lại không dám tin tưởng vị này trong truyền thuyết lý long vương vậy mà liền khinh địch như vậy buông tha mình hắn mở to hai mắt nhìn miệng có chút mở ra phản phất tại xác nhận chính mình có nghe lầm hay không qua một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại một mặt ngơ ngác hỏi cái này lý long vương dạng này liền xong rồi sao trong âm thanh của hắn mang theo vài phần run dậy cùng không xác định phản phất sợ sệt đây chỉ là một giấc mộng bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại lý long vương nhìn xem hắn bộ dáng này không thể nín được cười đứng lên hắn hỏi ngược lại b ằ nhìn g k ô n g đâu. v che đem dấu bí mật, g g ư ơ i i ế thấy sao. n ạ n này dọa đến toàn thân du lên, liền vội vàng lắc đầu khoát tay nói không không không, khó mà làm được. Ta không thể chết, ta còn có người nhà. Còn có viên đại nhân giao cho ta nhiệm vụ không có hoàn thành. Nhìn tiểu một chút khoát tay Ta thể chết, ta ta t hỏi vội đại giao du đầu lục lắc làm vụ được. có có cho có bị khó mà dọa hắn cái dạng này lý long vương không khỏi nhịn không được cười lên hắn lắc đầu nói cái kia không phải ngươi không muốn chết ta cũng không muốn giết ngươi chuyện kia liền đành phải dạng này nhạc tiểu lục nghe nói như thế trong lòng hơi thở dài m ộ t hơi hắn gai gai đầu chỉ cảm thấy sự tình có chút hoang đường ly kỳ không thể tin được đối phương vậy mà lại cứ như vậy vâng tha mình ở trong lòng lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới hắn quỷ thần xui khiến hỏi một câu hắn nhìn không được hỏi nếu là ta không cẩn thận đem ngài lý long vương hiện thân vụ quỷ thực lâm bí mật cho thọc ra ngoài làm sao bây giờ làm sao bây giờ tuổi trẻ tuấn tú nam nhân nghe vậy biểu lộ có chút hướng tụ hắn nhìn chằm chằm nhạn tiểu lục nhìn một hồi sau đó lạnh nhạt nói cái này không thể ra, ta hiện thân chuyện nơi đây còn không thể để cái nào đó ra hòa biết nếu như ngươi đem ta hiện thân nơi đây bí mật cho tiết lộ ra ngoài lời nói vậy ta liền đành phải nói đến đây hắn dừng một chút sau đó cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nhạn tiểu lục nói ta chỉ có là đem các ngươi toàn hẳn giết nhạn tiểu lục nghe nói như thế trong lòng lập tức mắt lạnh hắn vội vàng khoác tay quy xuống đến chỉ thiên thề nói không không biết ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật này xin ngài tin tưởng ta ân đi đứng lên đi tuổi trẻ tuấn tú nam nhân túi đầu nhìn xem quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhạn tiểu lục lạnh nhạt nói xong một câu nói kia đằng sau hắn chắp tay sau lưng xoay người rời đi vừa đi hắn một bên cũng không quay đầu lại vứt xuống một câu ngươi đi ra thuận tiện rất lâu không quay lại đi lời nói người khác liền phải tới tìm chúng ta trải qua này nhắc nhở nhạc tiểu lục cũng lấy lại tinh thần đến chính mình đi ra thời gian đúng là có chút lâu lúc này lại nhìn cái kia lý long vương đã dẫn đầu rời đi đem không truy cứu thái độ bày rõ ràng sự sợ hãi trong lòng hắn mới hơi hóa giải một chút hắn mau từ trên mặt đất đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên người cố gắng ổn định tâm thần của mình qua một hồi lâu đằng sau hắn mới thật dài ra một hơi hắn biết ngay tại vừa mới hắn xem như tại quỷ môn quan đi một vòng hắn không dám có chút trì hoãn vội vàng đi theo lý long vương sau lưng về tới lúc trước cái kia vụ quỷ thực lâm một đám người tụ tập địa phương vừa về tới nơi này nhà tiểu lục liền nhìn thấy lúc trước đám kia nói chuyện phiếm khoác lác mấy cái hành giả chính một mặt cung kính đứng tại một cái khuôn mặt n h ă m hiểm thân thể nam nhân mập mạp sau lưng đợi nhìn thấy nhạn tiểu lục hai người trở về mặt kia cho hung ác n h ă m hiểm nam nhân ánh mắt tại nhạn tiểu lục cùng lý long vương trên thân đ ạ o qua trong mắt lóe lên một tia bất mãn tiếp lấy hắn chính là mặt mũi tràn đầy không vui quát hỏi một tiếng hai người các ngươi vừa mới chết đi đâu rồi chúng ta ở chỗ này chờ nửa ngày các ngươi lại chậm chạp không về có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm chúng ta chứ bốn trăm bốn mươi tiểu t ử ngươi ngược lại là cơ linh dất chứ bốn trăm bốn mươi tiểu t ử ngươi ngược lại là cơ linh dất chán ngươi không muốn sống nữa lại dám đối với lý long vương nói như vậy nhạn tiểu lục thấy thế trong lòng g i ậ n mình hắn không biết lý long vương tính tình nhưng là hắn biết như kinh khủng như vậy vĩ ngạn tồn tại một khi nổi g i ậ n lên hậu quả khó mà lường được đừng nói là vụ quỷ ăn rừng liền ngay cả hưng này miệng g ốc đoan chừng cũng phải bị san thành bình đ ị a nghĩ tới đây hắn không muốn song phương gây nên hiểu lầm tranh thủ thời gian ngồi lên khuôn mặt t ư ơ i cười tiến lên chủ động giải thích nói hộ pháp bớt giận chúng ta vừa rồi chỉ là đi tiểu tiện một chút không nghĩ tới làm trễ m ả i thời gian xin mời hộ pháp tha thứ chúng ta sơ sẩy khuôn mặt này hung ác nham hiểm nam nhân chính là thanh liên giáo một vị hộ pháp họ là chính là một vị thượng tam phẩm võ p h u nhưng mà vị này l à hộ pháp đối với nhạn tiểu lục giải thích tựa hồ cũng không mua trướng h ư ba hắn hừ lạnh một tiếng ánh mắt chuyển hướng nhạn tiểu lục bên người t u ấ n tú nam nhân nam nhân này khuôn mặt tuấn lãng khí chất bất phảo trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại bẩm sinh bình tĩnh cùng thong dong chỉ là đứng ở nơi đó liền để cho người ta sinh ra cảm giác tự tì mặc cảm nhìn hắn trên mặt biểu lộ cùng thái độ tựa hồ đối với la hộ pháp quát hỏi không thèm để ý chút nào chỉ là nhàn nhạt mỉm cười la hộ pháp thấy thế trong lòng càng thêm khó chịu la hộ pháp làm trong giáo một vị trọng yếu hộ pháp tự nhiên có uy nghiêm của mình cùng địa vị hắn gặp vị này tuấn tú nam nhân mắt sáng như đuốc thần thái tự nhiên tựa hồ cũng không đem hắn để vào mắt trong lòng không khỏi dâng lên một câu ngọn lửa vô danh đến thế là la hộ pháp cố ý cất cao giọng lạnh lùng hỏi hai người các ngươi tên gọi là gì là ở đâu vị đàn chủ thủ hạ làm việc n h ã tiểu lục nhắc nghe lời này trong lòng liền minh bạch mấy phần cái này hộ pháp xem ra là cảm thấy thật mất mặt hắn liền vội vàng tiến lên một bước cung kính hồi đáp hồi bẩm hộ pháp đại nhân nhỏ gọi nhạn tiểu lục tạm thời chỉ là cái thánh giáo hành giả chưa chính thức đi theo vị nào đan chủ ân la hộ pháp nghe nhạn tiểu lục trả lời k h ẽ gật đầu ánh mắt lần nữa chuyển hướng vị kia tuấn tú nam nhân nhưng mà nam nhân này nhưng như n như g cũ trầm mặc không nói phản phất đối với hết thệ chung quanh đều n mảnh mặt làm ngơ đang lúc la hộ pháp chuẩn bị tiến một bước nổi lên thời khắc nhạn tiểu lục lại ngay cả bận bịu đứng ra là vị kia tuấn tú nam nhân dài hắn cung kính đối với la hộ pháp nói ra hộ pháp đại nhân bất giận vị huynh đệ kia tên là lý châu chính là trương thánh vương người bên cạnh la hộ pháp nghe chút lời này trên mặt t i ê u căng biểu lộ lập tức thu liêm không ít trương thánh vương cái tên này tại thanh l i ê n trong giáo có thể nói là như sấm bên h a i trước đó không lâu hắn vừa mới tại một trận kinh tâm động phách trong quyết đấu chém giết một vị khác t h á n h vương bây giờ đã trở thành thanh l i ê n trong giáo đệ nhất t h á n h vương danh tiếng đăng thịnh la hộ pháp mặc dù tự cao tự đại nhưng cũng không dám tùy tiện trêu chọc nhân vật như vậy nghĩ tới đây la hộ pháp lựa giận trong lòng lập tức tiêu tán hơn phân nửa hắn một lần nữa xét lại một chút lý châu phát hiện đối phương mặc dù tuổi trẻ nhưng khí chất phi phạm hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng hiển nhiên là cái không đơn giản nhân vật trong lòng của hắn thầm nghĩ khó trách dám lớn lối như vậy nguyên lai là trường thánh vương người thế là la hộ pháp thu liễm trước đó k i ê u căng thái độ đối với lý châu cùng nhạn tiểu lục hai người còn có còn lại một đám hành giả đều lộ ra một cái coi như nụ cười hiền hòa ta nhận được thông chi cái kêu cản quân đêm nay giờ hợi liền sẽ đến lưng trụy cốc các ngươi chuẩn bị sẵn sàng thế mà tới nhanh như vậy một tên hành giả trên mặt kinh hãi nhìn qua nơi xa phản phất đã tiên đoán được sắp đến phong bạo tính toán thời gian cản quân đại quân cũng hoàn toàn chính xác nên đến một tên i khắc kinh nghiệm phong phú hành giả trầm giọng trả lời cho dù là lại tỉnh táo trong ánh mắt của hắn sầu lo cũng bại lộ hắn đối với sắp đến chiến tranh thật sâu sợ hãi cản quân thế lớn trận chiến này sợ rằng sẽ làm á u và lửa t ẩ y lễ trong chúng ta không biết sẽ có bao nhiêu người trôn xương tại cái này vụ quỷ ăn trong rừng có người than thở nói lúc này trong đám người bỗng nhiên có người cao giọng nói ra bất quá chúng ta nếu là có thể đi sắt đằng sau la hộ pháp có lẽ tại trận này trong chiến trường sống tiếp tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút chán ba lời vừa nói ra như cùng ở tại yên tĩnh trên mặt hồ bỏ ra một viên cục đá khơi dậy tầng tầng vận sóng nghe nói như thế mặt khác các hành giả lập tức giống như thủy triều tuân hướng la hộ pháp bọn hắn biết la hộ pháp làm thượng tam phẩm võ phu tu vi cao thâm thực lực mạnh mẽ là trong toàn bộ đội ngũ hoạch tâm cùng trụ cột tại sắp đến trong chiến đấu hắn tồn tại không thể nghi ngờ sẽ thành bọn hắn chỗ dựa lớn nhất một cái vóc người khôi ngô hành giả trước tiên mở miệng trên mặt của hắn chất đầy lịnh mọt dáng tươi cười la hộ pháp lần này ngài có thể nhất định phải che chở chúng ta a thực lực của ngài cương đại có ngài tại chúng ta trong lòng liền nắm chắc đúng vậy a la hộ pháp. ngài chính là chúng ta chủ tâm của ta chúng ta tất cả đều dựa vào ngài mặt k h á c hành giả nhao nhao phụ h o a k h ắ p khuôn mặt là đầy n h i ệ tình t dáng tươi cười la hộ pháp thấy thế khoác khoác tay trên mặt lộ ra một tia thận trọng dáng tươi cười mọi người không cần như vậy chúng ta đều là thánh giáo huy nệ h đ trên chiến trường mặc dù đao kiếm không có mắt nhưng chỉ cần có thể cứu ta tự nhiên sẽ ta tận hết khả năng la hộ pháp ngài quá khiêm đường lần này vụ q u ỷ ăn trong rừng chiến đấu chúng ta tất cả đều đi theo ngài một tên hành giả vừa nói một bên dùng sức vớt bộ ngực của mình lấy biểu hiện quyết tâm của mình cùng trung tâm mặt các hành giả thấy thế cũng liền bận địu theo sát phía sau t r a n nhau biểu đạt chính mình trung thành cùng quyết tâm la hộ pháp t u vi của ngài cao thâm thực lực mạnh mẽ chúng ta tất cả đều dựa vào ngài đúng vậy a đúng vậy a sông pha khói lửa máu chảy đầu rơi chúng ta đều nguyện ý vì ngài đi làm những n à y các hành giả vây quanh la hộ pháp một năm miệng mười biểu đạt bọn hắn k í n h ý cùng định đoạt tại mọi người quay chung quanh la hộ pháp t r a n nhau biểu đạt k í n h ý cùng định đoạt bầu không khí bên trong chỉ có nhạn tiểu lục cùng vị kia được xưng là lý châu hành giả vẫn như c ũ duy trì tỉnh táo cùng độc lập không có gia nhập cái kia viên á o định đoạt đội ngũ lý châu nhìn xem chung quanh bận rộn mà ồn ào trắng cảnh không khỏi khoe miệng c á n n ế t lộ ra một tia trêu tức dáng tươi cười hắn quay đầu nhìn về phía một bên nhạn tiểu lục nhẹ dọn g hỏi tiểu lục ngươi tại sao không đi đ ị n h nọt vị kia la hộ pháp nhạn tiểu lục hơi xứng sở lập tức cười hắn trong lòng i ĩ u môi nghĩ đến ta lại không đốc bên cạnh ta có ngươi dạng này một vị tuyệt đỉnh cao t h ủ tại ta không đi ôm bắp đùi của ngươi tại sao phải đi nâng một cái hộ pháp chân thúi đương nhiên trước mặt nhiều người như vậy nàng không có khả năng đem lời này nói thẳng ra hắn lại gần tại lý châu xoa xoa tay nhận tình cười nói ta cả cái kia tuấn tú người trẻ tuổi hai con ngươi tránh động nghe nói lời ấy khoe miệng không tự chủ được dâng lên tràn lên một vòng nhẹ nhàng ý cười hắn khẽ lắc đầu thầm nghĩ trong lòng t i ể u t ử này ngược lại là cơ linh dất vanh Và ba vào thời khắc này đường chân trời một đạo đinh t h a i nhức cóc tiếng vang đột nhiên nổ bể ra đến phản phất thiên băng đ ị a liệt đất dung núi chuyển tiếng vang gây nên toàn bộ vụ q u ỷ ăn rừng cùng p h ò n g như là ngựa hoang mất cương điên cồn u g quét sạch qua sơ lâm đem cây cối r ầ m rạch qua sạch qua sơ lâm đem cây cối giậm quét sạch qua sơ lâm đem cây cối vụ quý ăn trong rừng liền ngay cả những cái kia quanh năm không tiêu tan sương n mù tại to lớn như vậy động tĩnh trước mặt cũng lộ ra như vậy vô lực bọn chúng bị cuồng phong vô tình t h ổ i tan như là bị mở ra khăn che mặt bí ẩn thiếu nữ lộ ra ngượng ngùng mà hoảng sợ khuôn mặt tại mảnh này bị gió lớn nào hạt qua giữa rừng núi nguyên bản ẩn nút thanh liên giáo c á c đệ tử cũng nhao nhao lộ ra thân ảnh bọn hắn hoặc kinh hoàng thất thố hoặc hai mặt nhìn nhau hiển nhiên cũng bị biến cố bất thình lình làm chấn kinh cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra đám người hai mặt nhìn nhau trên mặt viết đầy mở mịt cùng không hiểu Mọi ngay ư ờ thời i kinh nghi bất định thời khắc, nơi ở đây định khắc, bất x đột nhiên u ể n đến một trận hào phóng không bị chói buộc tiếng cười to. Tiếng cười kiếp như là như lôi đình rung động lòng người, để cho người ta không rung Ngay để đó một một buộc to. ta hào chói cho là kiếp khỏi lôi bị cười cười cái. vì sau đó một cái âm thanh vang dội tại giữa rừng núi quanh quần ha ha ha càng quân đám danh c ò n an ra ra ta một cái thần thông n g u y ê n lai、like, là càng quân người tới tới nhanh như vậy liền ngay cả tuấn tú khuôn mặt của đàn ông bên trên nguyên bản bình tĩnh như nước giờ phút này lại nổi lên một tia dị dạng gần sóng trong con mắt của hắn hiện lên một vòng dị sắp đối với c à n quân đại bộ đội sớm đến cũng cảm giác được có mấy phần ngoài ý mớn người chung quanh kịp phản ứng nhao nhao trâu đầu ghẹ thai tiếng nghị luận liên tiếp có kín người mặt kinh ngạc trong miệng tự l ầ m b ầ m làm sao lại tới nhanh như vậy la hộ pháp không phải nói đêm nay giờ hợi mới đến sao giọng nói của người này bên trong mang theo một tia khó có thể tin run d ậ y nhanh như vậy liền muốn đối mặt lớn như thế nguy hiểm tin tức này đối bọn hắn tới nói như là sấm xét giữa trời quan g bình thường lợi hại a ba một người trong đó hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng xem ra cái kia c ả n quân thông xoáy quả nhiên là cái nhân vật lợi hại đối phương nhất định là trước đó biết được địa hình nơi này đ ặ thù ngờ tới chúng ta lại ở chỗ này có mai phủ cho nên cố ý để cao hành quân tốc độ sớm đến hưng trụy cốc chính là muốn đánh chúng ta một trở tay không kịp trên thực tế thật đúng là cho bọn hắn đoán đúng triệu huyền cơ đang nhìn qua hưng trụy cốc bản đồ địa hình mạo đằng sau xuất phát từ nhiều năm hành quân đánh trận trực giác nang liên cảm giác nơi này khẳng định có vấn đề một phen hành quân gấp sớm đến nơi này đằng sau quả nhiên chính là chiếm hết tiên cơ tướng quân n g à i thật sự là thần cơ diệu toán hưng này miệng cốc quả nhiên giấu dếm nguy cơ cùng ngài dự đoán không kém chút nào Tại cách vụ quỷ nhưng rừng vẹn vẹn nam giảm địa p ơ mà n quân g đối với những này ca ngợi ngôn từ triệu huyền cơ cũng không để ở trong lòng hai mắt của nàng chăm chú nhìn giữa bầu trời kiêng ngạo nghệ đứng thẳng khí thế bàn bạc tựa như chiến thần giáng lâm thân ảnh trên người hắn khí tức chính một c ố lại một c ố như là thủy triệu bình thường c ũ n g tới để cho người ta không khỏi sợ đến vỡ mật khi thế đúng là không tệ triệu huyền cơ có chút n h ữ n mày quay đầu hướng bên người đinh văn chân hỏi người này là ai tại thanh liên trong giáo lại có gì địa vị đinh văn chân lập tức tiến lên một bước cung kính hồi đáp hồi bẩm tướng quân người này là thanh liên giáo phó giáo chủ tên là đoàn cựu t u ế h ắ n tại thanh liên trong giáo xuất thủ số lần tương đối ít nhưng là thực lực rất mạnh là thuế phản cảnh tuyệt đỉnh cao thủ thực lực sâu không lường được thuế phản cảnh triệu huyền cơ thấp giọng tái diễn cái từ ngữ này trong mắt lóe lên một tiếng n g ư n trọng nàng biết rõ thuế phàm cảnh cao thủ trong võ lâm là bực nào hiếm thấy tồn tại phóng tới đại cản tùy ý một chỗ vậy cũng là đủ để trở thành bá chủ một phương tồn tại chỉ bất quá nếu là đ ị c h nhân cho dù là thuế phàm cảnh vậy cũng phải chết nàng ngừng đầu ánh mắt kiên định chỉ hướng trên bầu trời cái tia d i ê u võ dương a i đoàn c i u thuế thanh â m băng lãnh mà quyết tuyệt t r u y ề n mệnh lệnh của ta không tiếp bất cứ giá nào giết hắn là triệu huyền cơ tiếng nói vừa dứt như cự thạch đâm đầu xuống hồ khơi dậy sóng to gió lớn dầm, dầm dầm ba tại mọi người trong ánh mắt chỉ gặp ba vị thân mang chiến giáp khí thế như hồng tiên thiên cảnh đại tướng giống như mũi tên rời c u n g phá không mà ra thẳng bước trên đường chân trời đoàn cựu t u ế thân ảnh của bọn hắn vẽ ra trên không trung từng đạo quy tích như là phóng lên tận trời giảo sát con mồi cựu mãng bình thường đối mặt bất thình lình vây giết đoàn cựu t u ế lại có vẻ không hề sợ hãi hắn đứng nạo nghẽ đám mây người khoác một bộ trường bảo tay áo b ồ n g bền khoan hay nói thật là có m ấ y phần đạo cốt tiên phong và vị nhìn xem trùng sắt mà đến ba vị tiên tiên cảnh đại tướng trong mắt của hắn lóe ra khinh thường con mang cất tiếng cười to thanh â m như là hồng trung đại lữ chấn động đến không gian chung quanh đều đang run dày ha chỉ có ngần ấy người cũng dám đến vây công ta. đoàn cựu t u ế cao giọng nói ra trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin cùng khinh thường nói xong thân hình hắn k h ẽ động liền hóa thành một đạo lưu quang cùng chu tức quân ba vị đại tướng rào sắt cùng một chỗ ở phía dưới viên bản hòa thấy cảnh này k h ẽ trao mày đoàn cựu t u ế thực lực không thể coi thường chỉ dựa vào ba vị này đại tướng chỉ sợ khó mà có thể bắt được lại nói người ta chu tức quân xuất thủ bọn hắn viên ra quân không ý tứ một chút có chút không nói được thế là hắn quay đầu nhìn về phía người bên cạnh thấp giọng nói ra lập huy người dẫn người đi lên chợ t r ậ phải tất yếu đem đoàn cựu t u ế cầm xuống là một tên g á n g người hùng tráng khuôn mặt cương nghị đại h á n ứng thanh mà ra chính là viên bản hòa phó tướng viên lập huy vi. cái này viên lập huy vi chính là viên gia gia thần thiên thiên cảnh thực lực coi như không tệ tiếp lấy viên gia quân trong trận danh cũng có hai bóng người bay ra bầu trời gia nhập vây giết đoàn cựu thuế trật liệt trong bầu trời chiến đấu lập tức trở nên kịch liệt trên bầu trời chiến đấu lập tức liền tiến vào giai đoạn gây cấn ngũ đại tiên thiên cảnh đại tướng đem thanh l i ê n giáo phó giáo chủ đoàn cựu thuế bao bọc vây quanh đoàn cựu thuế chính là thuế phàm cảnh nhị phẩm cực giả đối mặt ngũ đại cao thủ vây công chẳng những không hề vẻ sợ hãi ngược lại khơi dậy nội tâm của hắn h liền người để các trong g i à lúc nhất thời trên bầu trời quang mang vật trượng các loại pháp thuật năng lượng đan vào một chỗ giống như từng đạo hoa mỹ cầu vồng xẹt qua chân trời thần thông pháp thuật của ngôi nhà tạc để trên bầu trời nhật nguyệt vô quang vô số năng lượng như là sóng cả mánh liệt phảng phất trong biện rộng sóng lớn bị trong nháy mắt ngưng tụ tới trên trời cao này phía trên đại địa phong vân gào rít giận dữ cùng phong gầm thét xen lẫn vô số cắt bay đá chạy quét sạch hướng toàn bộ vụ quỷ ăn rừng mà phía trên đại địa càng quân đội ngũ cũng giống như là thủy triều tuân hướng vụ quỷ ăn rừng chương 442, t a y không bóp chết chương 442, t a y không bóp chết giết nghiền nát bọn hắn triệu huyền cơ ra lệnh một tiếng thanh em lạnh leo như băng không mang theo một tia tình cảm bàn tay to của nàng vung lên càng quân đại bộ đội cái kia hơn một trăm linh các chiến sĩ chung chung điệp điệp giống như thủy triều mãnh liệt mà ra hướng phía phía trước vụ quỷ thực lâm phát khởi công kích Cái thực kêu vụ quỷ lầm, ngay h ư là một đầu n ủ s sau đó là từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong sương mù t h u y ể n đến bọn chúng giống như quỷ mị kêu khóc tại rừng rậm yên tĩnh bên trong quanh quẩn đó là cản quân các chiến sĩ bị thanh liên giáo các giáo đổ vô tình săn giết đằng sau trước khi chết phát ra tiêu thảm thanh l i ê n giáo các giáo đồ sớm đã ở đây mai phục đã lâu bọn hắn tựa như là giấu ở trong bóng tối thích khách chờ đợi con mồi đến khi c ả n quân xông vào trong sương mù bọn hắn tựa như cùng giã thu thị huyết giống như từ bốn phương tám hướng xông ra cười gằn cơ trong tay binh khí vô tình thu gặt lấy cản quân đội ngũ tính mệnh nhưng mà triệu huyền cơ tựa hồ sớm đã ngờ tới đây hết thảy nàng đứng tại trên bãi đất mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên phía trước chiến trường dù cho nghe được những cái tia tiếng kêu thảm thiết trên mặt của nàng cũng không có chút nào ba động nàng tỉnh táo chỉ huy còn lại chu tức quân cùng viên gia quân hạ lệnh để những cái tia tiên thiên cảnh đem cả vạt l lần nữa hướng vụ quỷ thực lâm khởi xướng công kích cho ta đem vùng rừng rậm này san thành bình điện theo tiên tiên cảnh đại tướng cường thế gia nhập nguyên bản ý và vụ quỷ thực lâm địa lợi ưu thế thanh liên giáo một phương trong lúc bất trợt lâm vào trước nay chưa có khống cảnh những cái kia thanh liên giáo đ ồ bọn họ vốn cho là m ư ợ n nhờ sự thần bí khó lường này rừng rậm bọn hắn có thể dễ dàng đùa bỡn cản quân tại bàn tay ở giữa nhưng giờ phút này lòng tin của bọn hắn bị triệt để đánh nát có tiên tiên cảnh đại tướng thân hình ở trên chiến trường như núi lớn xứng xứng chỉ gặp hắn hít sâu một hơi khi thế toàn thân trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh ph hét lớn một tiếng đốt núi nấu b i ể n ba một đạo sáng chói chói mắt thần thông từ hắn l ò n g bàn tay ngưng tụ mà ra giống như một viên nóng bỏng lưu tinh xẹt qua chân trời hung hăng đánh tới hướng vụ quỷ thực lâm c h ỗ sâu v â n h ba theo đạo thần thông này rơi xuống tiếng vang bên trong năng lượng cùng bạo trong nháy mắt buộc phát ra như là tàn phá bừa bãi như hồng thủy quét sạch toàn bộ rừng rậm cái kia nguyên bản tre khuất bầu trời nồng mụ tại cô năng lượng này trùng kích vào trong nháy mắt tiêu tán lộ ra bên trong hoảng sợ muôn dạng thanh niên giáo đồ bọn họ nhưng mà bọn hắn đã không có cơ hội làm ra bất kỳ phản ứng nào thần thông những nơi đi qua vô lu vẫn là bọn hắn dưới chân vị trí sơn lâm đều tại lực lượng kinh khủng này bên dưới biến thành m ộ t mịt mạng lớn thanh liên giáo giáo đ ồ tại nguồn lực lượng này trùng kích vào ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp phát ra cũng đã hóa thành cho tàn sóng nhiệt quay cuồng núi bùn có n g ư ợ c năng lượng sóng xung kích quyết tán ra đến vô số thanh liên giáo đ ồ kêu thảm ngã xuống trong vũng máu dòng máu của bọn họ cùng bùn đất hôn t ạ p cùng một chỗ đem vùng chiến trường này nhuộn thành một mảnh màu đỏ tươi giống như luyện ngục bình thường trang diện trong nháy mắt phát sinh hy kịch tính đảo ngược nguyên bản nhìn như chiếm ưu thế thanh liên giáo một phương giờ phút này lại như là bị cuồng phong thổi tan c à ngay con tại vừa mới hắn trơ mắt nhìn lúc trước vẫn ngồi ở cùng nhau chuyện trò vui vẻ mấy vị hành giả bị một đạo cuồng bạo thần thông như là thiên ngoại lai vợt đột nhiên nện xuống chết oan chết tuồng thần thông kia những nơi đi qua hết thể đều bị ép thành bột miệng mấy vị kia mới vừa rồi còn đang khoác lát hành giả tại nguồn lực lượng này chúng kích vào như là bị cự thạch đánh trúng sâu kiến trong nháy mắt h ó a thành một bãi thịt nát liền ngay cả vị kia bị đông đảo hành giả ôm lấy hy vọng c h ú n g chờ mong có thể đạt được nó che chở la hộ pháp trở lên tam phẩm tu vi tại tiên thiên cảnh võ phu thần thông trước mặt cũng lộ ra lại như vậy tái nhật vô lực đạo thần thông kia vừa vặn sát qua thân thể của hắn lập tức hắn nửa người biến mất không còn tam tích chỉ còn lại có nửa người la hộ pháp lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất hóa thành bụi bặm dung nhập trong lòng đất cho dù bị bên người nam nhân mang theo thoắt đi vừa mới trắng cảnh n h ạ n tiểu lục hiện tại vừa nhắm mắt đều cảm thấy trước mắt chính là vừa mới la hộ pháp chết đi địa ngục cảnh tượng trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi hắn run dậy thanh âm hỏi bên người tuấn tú nam nhân chúng ta chúng ta bây giờ làm sao bây giờ muốn chạy trốn sao nhưng mà bên người tuấn tú nam nhân lại phảng phất không đếm xỉa đến nét mặt của hắn lạnh nhạt như nước ngay cả một tia gợn sóng đều không có thân ở khủng bố như thế trong chiến trường ngay cả tóc của hắn tia đều không có loạn phảng phất hết thệ đều trong lòng bàn tay của hắn hắn mỉm、cười. ánh mắt thâm thúy nhìn về phía vụ quỷ thực lâm dưới mặt đất phảng phất có thể nhìn thấu cái kia tầng tầng mấy vụ nhìn thấy chỗ càng sâu bí mật tạm thời không cần hắn nhẹ nhàng nói ra các ngươi thanh liên giáo còn có chuẩn bị ở sau không dùng trận chiến tranh này còn xa không có đến lúc kết thúc vê anh tuấn tú nam nhân tiếng nói vừa dứt một tiếng vang thật lớn như là thiên băng địa liệt chấn động đến không khí bốn phía đều phảng phất động lại bình thường tại cái này đinh thai n h ứ c góc trong tiếng oanh mình một bàn tay cực kỳ lớn từ dưới mặt đất đột nhiên phá đất mà lên tốc độ kia nhanh chóng cơ hồ khiến người vô pháp phản ứng trên cái bàn tay này mọc đầy màu đỏ tươi lông tóc giống như hỏa d i ễ m ở trong màn đêm t h i ê u đốt mỗi một cây lông tóc đều tản ra tà ác mà lực lượng cường đại bàn tay xuất hiện như là một cái từ trong địa n g ụ c leo ra ác m à đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới mà ở giữa không trung có vị càn quân tướng lĩnh chính không biết mệnh mọi hướng lấy vụ quỷ thực lâm nện xuống thần thông của hắn cơ hồ là tại trong c h ấ ớ mắt cái kia to lớn lông đỏ bàn tay giống như như quỷ mị xuất hiện đ ỗ n g nhiên nắm thân thể của hắn giờ khắp này thời gian phảng phất đều đình chỉ lưu động tất cả thanh âm đều biến mất vô tùng chỉ còn lại có bàn tay kia ghép lại âm thanh ở trong không khí quanh càng quân tướng lĩnh bị bất thình lình công kích đánh trở tay không kịp hắn day rủa lấy muốn tránh thoát bàn tay kia c h ó i buộc nhưng lại phát hiện trong bàn tay kia chuyển đến lực lượng như núi lớn nặng nề g h để hắn căn bản là không có cách động đậy tại cái kia cố không thể địch nổi cự lực trước mặt hắn cảm giác mình tựa như là một cái nhỏ bé hài nhi bị một bàn tay cực kỳ lớn cầm thật chặt không có lực phản kháng chút nào đây là quái vật gì càng quân tướng lĩnh trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy nhưng mà hoảng sợ của hắn cùng tuyệt vọng cũng không có tiếp tục quá lâu một giây sau cái kia lông đỏ bàn tay nhẹ nhàng phản phất bóp nát một cái không có ý nghĩa hà cát phức một tiếng v a n g nhỏ càng quân tướng lĩnh thân thể tại luồng sức mạnh lớn đó phía dưới trong nháy mắt s ụ p đổ biến thành một bãi t h i t n á t rơi xuống trên mặt đất bên trên toàn bộ vụ quỷ thực lâm trên chiến trường vì đó một tịch c h ơ n g bốn trăm bốn mươi ba hống c h ơ n g bốn trăm bốn mươi ba hống ẩm ẩm tại mọi người chú mục phía dưới vụ quỷ ăn dừng mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động đứng lên giống như, như sóng biển quần quận thổ lãng từng cơn sóng liên tiếp hướng về bốn phía k h u ế c tán trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời cảm giác cáp bách để cho người ta không tự chủ được nín thở đây là cái gì dưới mặt đất dưới mặt đất có quái vật muốn đi ra đám người tiếng nghị luận liên tiếp bọn hắn khẩn trương nhìn chăm chú lên mặt đất trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tò mò ngay sau đó tại một trận đất dung núi chuyển giống như động tĩnh qua đi một đầu quái vật to lớn từ dưới đất phá đất mà lên nó nhắc lên tầng tầng bùn đất giống như mánh liệt như hồng thủy hướng bốn phía bước lên chung quanh cây cối nhao nhao b ẻ gãy bụi đất tung bay hình thành một mảnh hỗn độn nó thân cao hơn ba mươi triệu phản phất như một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở chỗ đó thân thể của nó khổng sư bình thường bộ lông màu đỏ những lông tóc này dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng yêu ớt lộ r a dị thường q u ỷ dị nó thân hình khổng lồ lông đỏ như lửa hai mắt màu đỏ tươi như máu đỉnh đầu sừng hiệu miệng hai bên đều có răng nanh lộ ra hung á c m à tạ ác khi con quái vật này hoàn toàn hiện thân đằng sau nó ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ tiếng giống giận này đ ì n h thai như c ó c phảng phất có thể dung chuyển toàn bộ t h i ê t niệm theo tiếng giống giận dữ vang lên một cố cùng bạo mà bàng bạc khí tức đột nhiên b ộ c phát ra xông thẳng tới chân trời quay đến đầy trời mây đen tán loạn để nguyên bản liền mở tối bầu trời trở nên càng th khi tất cả người thấy rõ con quái vật này hình dáng đằng sau cũng nhìn không được mặt lộ k i n h sợ bọn hắn chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy sinh vật cũng chưa từng cảm thụ qua mãnh liệt như thế khi thế tại con quái vật này trước mặt bọn hắn phảng phất trở nên nhỏ bé mà bất lực càng quân trong đội ngũ một mực mặt không thay đổi triệu h u y ề n cơ khi nhìn đến quái vật này đằng sau cũng không nhịn được sắc mặt nghiêm túc đứng lên đây là một đầu hớn ba lợi hại a vụ quý ăn rừng chỗ sâu vị kia tuấn tú người trẻ tuổi nhìn xem cái kia từ dưới đất phá đất mà lên đại khai sát giới hống không khỏi cảm thán nói không nghĩ tới các người cái này thanh liên giáo phó giáo chủ thế mà thật luyện thành một đ ầ u hống liên quan tới hống ghi chép xác thực có thể truy tố đến so tiên tần còn xa hơn cổ thời đại tại trong truyền thuyết xa xưa hống bị miêu tả là long tử là tiên thần thoạc kỵ bọn chúng đi vào nhân gian đằng sau bị bách tính coi là t h ủ y thú cho là bọn chúng có thể lên truyền thiên ý hạ đạt dân tình loại này thuộc về mọi người mỹ hảo tưởng tượng thuyết pháp tại dân gian lưu truyền rộng rãi nhưng mà chân chính hống lại không phải như vậy nó cũng không phải là trời sinh tồn tại mà là do người luyện được cái này luyện chế quá trình dài ràng g i ặ mà gian nan c ầ người t n trẻ tuổi lắc đầu nhìn xem vụ quỷ ăn trong rừng đầu tiết như là như dây núi lớn nhỏ đứng thẳng người lên toàn thân mọc đầy lông đỏ quái vật nó vừa xuất hiện liền không phân biệt ta nó mở ra tấm kia miệng lớn phản g phất có thể thôn phệ thiên địa bình thường trong lúc nhất thời vô luận là thanh liên giáo giáo đồ hay là cản quân binh sĩ đều ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này lộ ra nhỏ bé như vậy bọn hắn hoảng sợ thét chói thai vang lên ý đồ thoát đi vùng đất trên này nhưng hết thể cũng không kịp hống miệng khẽ trương khẽ hợp ở giữa bọn hắn tựa như cùng sâu kiến bình thường bị tùy tiện thốt vệ lập tức chính là một hồi gió canh m ư a máu tiếng kêu than dậy khắp trời đất nhưng mà bốn càng quỵ dị hơn chính là những cái kia quanh năm không tiêu tan sương mù tại hống xuất hiện đằng sau vậy mà như là phát điên bình thường hướng nó đánh tới những sương mù này phảng phất có sinh mệnh bình thường tại hống trên thân điên quần quân qu trong lúc hoảng hốt người trẻ tuổi phảng phất nghe được trong sương mù chuyển đến tiếng thét trói thai cùng tiếng kêu rên những âm thanh này thê lương mà khủng bố phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu chuyển đến đồng dạng thì ra là thế thấy cảnh này nam nhân đoán được cái gì hắn nói nhỏ lấy hắn có chút minh bạch những sương mù này lai lịch ngươi lai、like, những sương mù này cũng không phải là phổ thông sương mù mà là trước đó bị đầu này hống g i ế t chết mọi người đoan hồn biến thành bọn hắn sau khi chết không cách nào nghỉ ngơi hóa thành cái này đẩy thiên sương mù ở trong vùng rừng núi này luẩn quẩn không đi khi thấy đầu này hống lúc xuất hiện lần nữa những oan hồn này bọn họ tựa như cùng gặp được cựu nhân giết cha bình thường như phát điên hướng nó đánh tới bọn hắn muốn báo thủ tuyết hận muốn đem đầu này hống triệt để hủy diện chỉ bất quá bốn lực lượng của bọn hắn đối với đầu này thuế phàm cảnh hống tới nói thật sự là quá tầm thường cho dù bọn họ dốc hết toàn lực cũng vô pháp đối với hống tạo thành chút nào tổn thương cùng phong gào thét giữa rừng núi tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông mùi máu tươi nhanh ba trước chú ba rời đi nơi này thanh niên giáo các giáo đồ sắc mặt tái nhuận trong mắt tràn đầy sợ hãi đầu này quái vật khổng lồ nguồn gốc từ bọn hắn phó giáo chủ c h i thủ tuy không phải hoàn toàn thụ bọn hắn k h ô n g chế nhưng cũng coi là nửa cái người một nhà nhưng mà đối mặt lực lượng đáng sợ như vậy bọn hắn chỉ có lựa chọn thoát đi hy vọng có thể tại quái vật này dưới cùng bạo bảo trụ một cái mạng cùng lúc đó càn quân đá m binh sĩ lại lâm vào t u y ệ t cảnh bọn hắn cùng con quái vật này vốn là thế bất lưỡng lập bệnh nhân giờ phút này càng là lui không thể lui lối mặt dãy núi này kích cỡ tương đường hống bọn hắn chỉ có thể lấy rút khí cơ binh khí trong tay lớn tiếng la lên sông đi lên giết bọn hắn công kích tại hống trước mặt lộ ra như vậy vô lực trong nháy mắt liền bị đập thành bãi máu sau đó bị cái k i a kinh khủng miệng lớn thôn vệ đoàn cựu thuế lơ lửng trên bầu trời tiếng cười giống như tiếng sét đánh quần quận mà đến q u a n q u ầ n tại mảnh rừng núi này ở giữa hắn điên cuồng khuynh tả trong tay thần thông pháp thuật cao giọng hô tiểu bà bối nhanh nhanh nhanh giết bọn hắn giết bọn hắn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch ba giống ba trong núi rừng hấm phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét lấy đó đáp lại nó thân thể khổng lộ nhảy lên một cái giống như một cái giống như một tòa di động ngọn núi trong nh Cái kia đại t bốn g đeo trăm bốn g người trên mươi t bốn lão lục ngươi cần phải giúp đỡ tam ca a bốn trăm bốn mươi bốn lão lục ngươi cần phải giúp đỡ tam ca a vụ quỷ ăn trong rừng nồng vụ lợn lở dường như một mảnh hỗn độn quỷ vực huyết vũ cùng gió canh ở đây sen lẫn như là trên chiến trường ai ca cùng gào thét là trận này thảm liệt chiến đấu tăng thêm mấy phần bi tráng đoàn cựu tuế cùng hống hai đại cao thủ liên thủ bọn hắn toàn thân khí thế của bạo như là quỷ vật bình thường xuyên thẳng qua tại chiến trường ở giữa đem càn quân mấy cái đại tướng làm cho liên tục bại lui cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh từ khi càn quân bước vào hữu châu mảnh này thần bí thổ địa đến nay bọn hắn liền một đường hát vang thế n mạnh đánh đâu thằng đó nhưng mà giờ khắp này bọn hắn lại gặp phải đến trước nay chưa có đà kích trước đó để g à n h tới nhuệ khí cùng dũng khí tại thời khắp này tựa hồ cũng bị bóng tối vô tận thốn vệ tại nơi núi rừng sâu xa nhà tiểu lục đi theo tuấn tú nam nhân bên người vẫn luôn đang khẩn trương nhìn chăm chú lên chiến trường thế cục hắn nhìn xem càn quân bị đoàn cựu thuế cùng hống làm cho liên tục bại lui hắn nhìn không được quay đầu nhìn về phía bên người tuấn tú nam nhân nhỏ giọng hỏi lý công tử càn quân bên kia tựa hồ phải thua nhà tiểu lục không dám dùng lý long vương xưng hô thế này nghĩ nghĩ hay là lý công tử xưng hô thế này tương đối thỏa đáng nhưng mà tuấn tú nam nhân lại chỉ là cười cười biểu lộ nhàn nhạt lắc đầu phản phất đây hết thể đều nằm trong dự đoán của hắn bây giờ nói cái này còn s ố n đây、à. nhà tiểu lục có chút không hiểu nhìn xem tuấn tú nam nhân hắn không rõ vì cái gì lúc này c à n quân còn có thể có thủ đoạn gì có thể ngăn cản thế nhưng là ta nhìn cái này c à n quân tựa hồ đã ngăn cản không nổi hắn nhìn không được nhắc nhở lần nữa đạo tuấn tú nam nhân mỉm cười ánh mắt ung dung nói thanh liên giáo tại ư ơ n g trụy cốc gác chủ bài đã ra hết nhưng là c à n quân át chủ bài còn một chút chưa hề đi ra đâu khỏi cần phải nói nam nhân cho c à n quân cái tiêu mấy chục đạo phụ lục đến bây giờ cũng còn không dùng đâu đây vẫn chỉ là một dạng hắn cũng không tin cái này c à n quân dám đến u châu không thể nào là một chút chuẩn bị không có mà cùng thời khắc đó vụ quỹ an rừng phương xa càng quân chủ trướng tại trong x ư ơ n g mù nhàn nhạt, nhạt như ẩn như hiện trong đại trướng triệu huy ê n cơ vị này càng quân t h ố n g soái đang cùng các tướng lĩnh ngồi vây quanh một đường rất nhiều tướng lĩnh trên khuôn mặt lúc này đều viết đầy sầu lo cùng lo lắng trước mắt chiến cuộc cũng không lạc quan càng quân liên tục bại lui sĩ khí x a s u ố t thật đúng là không nghĩ tới một cái thanh liên giáo phó giáo chủ liền để chúng ta tổn thất nặng nề xem ra trước đó là xem thường thanh liên giáo a vậy bây giờ nên làm cái gì viên bản hòa vị này viên ra quân thông soái nhìn xem trên chiến trường thế cục nhịn không được mở miệm phá vỡ trầm mặc triệu công chúa hiện tại thanh liên giáo thế lực chính thịnh đoàn cựu thuế cùng đầu kia hống đều là thuế p h ả m cảnh cao thủ người của chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản phải chăng hẳn là cân nhắc trước thu binh lui trở về tạm lánh nó p h o n g mang triệu huyền cương nghe vậy chầm tư một lát nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt tại dưới đèn đuốc lóe ra dị dạng qua n mang nàng lắc đầu nói thắng bại là chuyện t h ư ờ n g binh ra chúng ta lần này mặc dù gặp khó nhưng áp chế một chút nhuệ khí của bọn họ cũng là một chuyện tốt để bọn hắn nhắc nhở tinh thần đến lần này đối mặt thanh liên giáo không phải dễ dàng hạ người ba viên bản hoa ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp đoàn cựu t u ế như là một tôn chiến thần giống như đứng sừng sững ở đó phía sau hắn là thanh liên giáo đông đạo cao thủ mà tại trong núi rừng đầu danh kiên là hống khoái vật cũng tại tàn phá bừa bãi c h ỗ đến đều nhắc lên một mảng lớn mưa máu gió tanh ai hắn thở dài lắc đầu nói áp chế áp chế nhuệ khí là chuyện tốt nhưng là đối mặt hai cái này thuế phàm cảnh cao thủ người của chúng ta trên lệnh thực sự quá lớn căn bản là không có cách ngăn cản dạng này đơn phương đồ sát sẽ chỉ làm binh lính của chúng ta tìm cái chết vô nghĩa không có chút ý nghĩa nào xác thực cũng là viên tướng quân nói có đạo lý chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này hai tôn cao thủ mới được lần này liền ngay cả chu tức q u â n người đều đứng tại viên bản hòa bên này triệu huyền cơ hít sâu một hơi nàng biết viên bản hòa thực sự nói thật xem ra là đến nên vận dụng một chút lá bài tẩy thời điểm nàng nghĩ nghĩ mở miệng nói tốt như vậy chúng ta liền chia ra hành động ta chu tức quân giải quyết đầu kia hống các ngươi viên ra quân giải quyết cái kia thanh liên giáo phó giáo chủ đoàn c ự u t u ế ngươi xem coi thế nào viên bản hòa từ không gì không thể hắn gật đầu đáp ứng nói một lời đã định ta cái này đi ăn bài nói xong câu đó viên bản hòa liền đi ra chủ trướng ra đại trướng đằng sau sắc mặt của hắn hơi có vẻ nặng n ề Hắn pháp bộ viên ộ v bản du ngầm h đ t đầu k hít mắt nhìn xem viên bản hòa n ế t miệng lên một tia cười lạnh nhiệt tình như vậy không phải là muốn đánh ta trên tay phủ lục chủ ý đi hắn trên giới dò xét mình tăng ca trong giọng nói tràn đầy cảnh giác ai nha ba viên bản hòa thấy thế tranh thủ thời gian vui tay cười ha h a ha h a ha, hay là lục đệ ngươi lợi hại lập tức liền đoán được ta muốn nói cái gì ngươi đoán đúng ta chính là muốn mượn phụ lục của ngươi dùng một lát đối phó cái k i a thanh liên giáo phó giáo chủ Ngươi、ba. viên bản du sắc mặt lập tức trở nên đông、chậm. hắn một mặt khó thở nói ngươi đến cùng là thế nào khi viên ra quân thông、xoái. chẳng lẽ ngươi lúc đi ra, trong nhà liền không khi xoái, đi ba, ra ra, du sắc tức chậm, lúc mặt một mặt trở thở thế lập là lẽ khó thật đúng là không có lần này đi ra trong nhà l a o đầu nói chúng ta chính là đến góp đủ số căn bản không cho ta cầm đồ trong nhà tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đấy cái k i a thanh liên giáo phó giáo chủ đoàn c ự u thuế thực lực sâu không lường được trên tay của ta những này phổ thông binh khí căn bản không đối phó được hắn cho nên ta mới nghĩ đến trong tay ngươi viên này lý long vương ban cho phụ lục cái này viên bản du nghe đến đó không khỏi ngây n g ẩ n cả người hắn chừng to mắt nhìn xem viên bản hòa nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại cái này cái này cũng được tam ca ngươi thế nhưng là viên gia quân thống xoái a sao có thể như thế không có chuẩn bị viên bản hòa cười khổ một tiếng ai chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi lục đệ ngươi liền dùng p h ụ lục này giúp ta giết cái kia thanh liên giáo phó giáo chủ đoàn c ự u t u ế đi ta đã tại cái kia triệu công chúa trước mặt khoe khoang khoác lác bọn hắn giải quyết đầu kia hống chúng ta viên ra giải quyết đoạn kia c ự u t u ế ngươi viên bản du chỉ mình tam ca thật dài một hồi nửa ngày nói không nên l ờ i một câu qua một hồi lâu đằng sau hắn bất đắc dĩ thở dài hắn nhẹ gật đầu nói t a ai bảo ngươi là tam ca của ta à ta thử một chút đi chương bốn mươi lăm thiên mệnh hoàng quyền chương bốn trăm bốn mươi lăm thiên mệnh hoàng quyền ai thật là ta còn muốn lấy lưu nhiều mấy đạo phủ lục thu nối roi t ô n g đường viên bản run một bên lẩm bẩm một bên chậm rãi từ trong tay háo móc ra một viên lóe ra nhàn nhạt kim quang phủ lục tấm phủ lục này nhìn như phổ thông phát ra nhàn nhạt hình quang nhìn xem tấm phủ lục này viên bản hòa nóng mắt không được đây chính là suất từ vị tiên lý long vương c h i thủ phủ lục uy lực vô tận có một viên làm á t chủ bài đều lực lượng m ư ờ i phần lão lục gia hỏa này trên tay tối thiểu còn có hơn hai mươi mai còn như thế keo kiệt tìm kiếm thật là một cái vương bắt đảm nhanh thiên ra nhìn xem uy lực như thế nào viên bản hoa thuốc dục biết đừng nóng n ộ i viên bản du hít sâu một hơi hai tay nắm chặt phù lục sau đó hắn đ ô n g nhiên bót phù lục trong nháy mắt phá toái vê anh đông nhiên càng quân đại bên này một đạo trăng xóa, hào quang trói sáng sông thẳng lên trời đạo ánh sáng kia trên không trung cấp tốc bành trướng hóa thành một đạo kình thiên tự nhận đao khí tung hành tựa như ngân hà đ ổ n g ư ợ c sáng chói chói mắt đao khí này tản ra lạnh leo tấu xương phản phất có thể đống kết hết thể sinh mệnh nó thanh thế to lớn làm cho chung quanh sơn lâm cũng vì đó r u n dày phản phất liền thiên địa cũng vì đó biến sắc đao khí vạch phá không khí phát ra bén nhọn tiếng rít phảng phất có vạn quỷ tại t ê u gen làm cho người sợ hãi cái kia đạo kình thiên đao khí thẳng tắp hướng phía trong bầu trời đoàn cựu tuế chém tới trước né tránh thấy cảnh này liên tục bại lui càn quân các đại tướng bông u lỏng một hơi lập tức đào tẩu ra mà đoàn cựu tuế liền không có vận tốt như vậy đao khí kia thế nhưng là bay thẳng hắn mà đi hắn muốn tránh cũng tránh không được đây là bị cái kia đạo đao khí khí cơ khóa chặt đoàn cựu tuế trên mặt trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng giữa chót mũi phảng phất như đã ngửi thấy khí tức tử vong thân thể của hắn ở trong bầu trời bản năng muốn lui lại. nhưng thân thể lại như bị định trụ bình thường không thể động đậy cái này đây là người nào chém ra tới đạo pháp đoàn cựu thuế khó khăn phun ra mấy chữ trong thanh âm tràn đầy run dậy hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế đao khí đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn tiểu tử ngươi thật đúng là có p h ú c phần có thể làm cho lý long vương tự tay chế tạo phù lục c h à o hỏi ngươi đợi này cũng coi là chết cũng không tiếc viên bản du nhìn lên bầu trời bên trong cái k i a đạo kình thiên đao khí người lạnh nói kỳ thật tim của hắn đang dì máu phù lục này uy lực càng lớn mỗi dùng một tấm trong lòng của hắn đều cảm thấy mình là thua thật lớn theo viên bản du tiếng nói rơi xuống cái tia đạo kỉnh tiên h đao khí đã chém đến đoàn cựu t u ế trước mặt ba đoàn cựu t u ế phát ra tê tâm liệt phế gào thét lớn hắn dốc hết toàn lực ý đồ chống cự cố lực lượng kinh khủng kia chỉ gặp hắn trên thân toát ra một tầng lại một tầng chân nguyên vòng bảo hộ còn có một cái lại một kiện pháp khí hộ thân những n à y vòng bảo hộ cùng pháp khí như là sóng nước dập dởn tàn mát ra quang mang nhàn nhạt ý đồ ngăn cản cái tia sắp đến công kích nhưng mà đối với cái tia cố không thể địch nổi lực lượng trước mặt đều lộ ra như vậy yêu ớt những cái tia chân nguyên hộ cháo cùng pháp khí hộ thân phản phất chỉ là giấy đồng dạng vừa chạm vào tức phá bọn chúng giống như pháo hoa ở trong trời đêm sau đó cấp tốc tiêu tán hóa thành vô hình cuối cùng đao khí hung hăng chạm tại đoàn cựu t u ế trên thân đem hắn chém thành hai nửa máu tươi phun ra ngoài n h u ộ n đỏ chung quanh thổ địa máu tươi phun ra ngoài hóa thành như chút nước huyết vũ vẩy xuống đại địa a ba đoàn cựu t u ế cũng coi như cao m ì n h thụ trọng tương h này hét thảm một tiếng đằng sau bị chém thành hai bên thân thể một lần nữa kéo cùng một chỗ miễn cưỡng khâu lại là một cỗ thân thể a vu quỷ thực lâm trên mặt đất thấy cảnh này tuân tú người trẻ tuổi trong mắt loe lên một vòng vẽ ngoài ý muốn thật đúng là không thể xem thường đám này thanh niên giáo người thế mà dạng này cũng còn có thể còn sống sót vừa mới một đao kia cơ hồ đã đem đoàn cựu thuế nhục thân thân thể tất cả sinh cơ diệt tuyệt nhưng là không biết giá hỏa này là dùng bí p h á p gì tựa hồ là đem vừa mới một đao kia tổn thương rời đi đi lúc này mới khiến cho tình huống tuyệt vọng xoay chuyển lại bọn gia hỏa này trên người át chủ bài thật đúng là nhiều a tuấn tú nam nhân cười lẩm bẩm bất quá trong bầu trời đoàn cựu thuế thụ trọng thương này đã không còn dám lưu lại s u n g dưới hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hú lên q á i dị cả người hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại ương trụy ố c tại vụ quỷ thực lâm mặt đất một mảnh bị mê vụ bao phủ trên chiến trường thanh liên giáo người nhìn thấy bọn hắn phó giáo chủ cứ như vậy hốt hoảng bại lui phía chân trời xa xôi bên cạnh thân ảnh chật vật kia lộ ra đặc biệt thê lương thanh liên giáo đám người hai mặt nhìn nhau trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hoàng có người n h ị n không được thấp giọng hỏi làm sao bây giờ đoàn giáo chủ đều đã bại chúng ta sau đó nên làm thế nào cho phải đại đa số giáo đồ đều là một mặt mê man g cùng bất lực nhưng mà cũng có người ý đ ồ tỉnh lại sĩ khí cao giọng nói ra không cần sợ chúng ta còn có một đầu nhìn lên trời ố n g có thể ngăn cản càn quân thế công có người nghe vậy lớn tiếng phụ họa nói a đúng đúng đúng Đầu ngay à y l ô n đỏ hống cũng sau đó một c n thực cường đ vệ kim quan g lập loại đao khí từ cái kia chủ trướng bên trong bay lên vạch phá bầu trời thẳng chém về phía đầu kia lông đỏ nhìn lên trời hống đao khí kia mạnh mẽ phảng phất có thể phá núi đoạn hải bình thường lông đỏ nhìn lên trời hống mặc dù nhục thân đủ m ạ n h kình nhưng ở đao khí này bên trong cũng lộ ra có mấy phần chật vật đến giống ba nó phát ra một tiếng thống khổ tiếng gầm gừ thân thể bị đao khí kia chém ra một đạo sâu đủ thấy s ư ơ n g vết máu đến máu tơi ư như l à như nước suối phun ra ngoài đem chung quanh thổ địa đều nhuộm đỏ một mảnh bất thình lình một đ a o không chỉ có làm cho thanh l i ê n giáo người yên lặng nhẹ nào liền ngay cả cái kia c à n quân người đều là một mặt ngoại ý m u ộ n a đây là ai chém ra tới đạo pháp uy thế như thế chẳng lẽ là phượng nam chất nữ cũng bóp nát một đạo phù lục viên bản du cũng không nghĩ tới thế mà lại tại khẩn yếu quan đầu này xuất hiện hí kịch tính như vậy chuyển hướng nhưng mà suy đoán của hắn rất nhanh liền bị viên bản hòa phủ định không phải phượng nam chất nữ hắn đưa mắt nhìn về phía trung quân đại trướng phương hướng nơi đó một luồng khí tức kinh khủng ngay tại chậm d ã i thất tỉnh như là ngủ say cự thú sắp tỉnh lại là chúng ta toàn cơ công chúa rốt cục muốn xuất thủ theo tiếng nói của hắn rơi xuống toàn bộ chiến trường phản phất cũng vì đó run dậy đại trướng bên ngoài triệu huyền cơ chính một mặt nghiêm nghị đứng ở nơi đó thân thể của nàng tắm rửa tại từng đợt sáng chói kim mang bên trong phản phất một tôn màu vàng thần linh g á n g lâm nhân gian lại nhìn kỹ thời điểm có thể thấy được nàng thân thể bốn phía chính lượn lờ bay múa từng đầu thật nhỏ ngũ trào kim long bọn chúng lượn vòng lấy bay múa phát ra trận trận tiếng long âm đây là tới tự đại cản hoàng tộc đặc thù long khí tượng trinh tượng trưng cho hoàng quyền u y n g h i ê m cùng lực lượng mà triệu huyền cơ trong tay chính nắm lấy một thanh cự kiếm màu vàng thanh kiếm này trên thân kiếm khắc dấu lấy núi non sông ngòi chim t h ú trùng cá tại núi non sông ngòi một mặt kia viết thiên mệnh hai chữ tượng trưng cho hoàng quyền thiên mệnh sở quy tại chim thu trùng cá một mặt kia viết hoàng quyền hai chữ hiện lộ rõ ràng hoàng quyền trí cao vô thượng đây là chương bốn trăm bốn mươi sáu giống như vậy thần、mình. tại người tuổi t trẻ ư n g cảm ứng bên trong hắn có thể rõ ràng cảm giác được triệu huyền cơ trên thân khí tức biến hóa nhưng ở thanh cự kiếm màu vàng kia ra chi phía dưới khí tức của nàng bắt đầu điên cuồng kéo lên khí tức của nàng từ tiên thiên cảnh một đường hát vang tiến mạnh phản p h ấ t không có bất kỳ cái gì trở ngại để nàng tại trong thời gian t h ậ n ngắn thực lực đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có cơ hội là trong nháy mắt triệu huyền cơ khí tức liền đã nhảy lên tới thuế p h à m cảnh bậc cửa cảnh giới kia đối với nàng tới nói vốn là xa không thể chạm tồn tại nhưng bây giờ nàng lại nương tựa theo trong tay cự kiếm màu vàng ngắn ngủi thu được thực lực như vậy đại c à n triệu ra nội tình hay là rất sâu người trẻ tuổi lơ đến cười nói mà đổi thành một bên khi viên bản hòa cùng huynh đệ nhà mình thần sắp vội vàng trở lại chủ trướng phụ cận c họ mấy chữ này hắn cơ hồ là hết ra tầm mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại triệu huyền cơ trong tay trên thanh kiếm kia phản phất muốn đưa nó hết thệ chi tiết đều khắc vào não hải thanh này hiếm thấy thần minh ngươi thế mà đều mang ra ngoài viên bản hòa trong thanh nhâm mang theo vẻ run dậy tại kiếm h thành này h bầu trời dị tượng nhiều lần hiện thụy long kim v h ư ợ n g vẫn quanh thân kiếm huyện chuyển nhảy múa phản phất tại là t h a n h kiếm này sinh ra mà gieo họ càng có truyền ngôn xưng hôm đó còn có tiên giới thần phản tự thân vì thành kiếm này k h ắ t lên thiên mệnh cùng hoàng quyền bốn chữ lớn lấy hiển lộ rõ ràng nó vô thượng tôn quý cùng minh nghiêm t mà, qua mà bây giờ trôi này trong truyền thuyết thần kiếm vậy mà liền dạng này bị triệu huyền cơ dễ dàng nằm trong tay viên bản hòa khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày có thể tận mắt nhìn đến trôi này trong truyền thuyết thần minh càng không có nghĩ tới triệu huyền cơ lại có thể đem nó mang ra hoàng cung đưa đến nơi này gửi có lẽ là cảm nhận được viên bản hòa đám người ánh mắt triệu huyền cơ hử lạnh một tiếng cười lạnh nói giống thanh kiếm này một dạng thần minh ta đại cản triệu ra trong q u ố c khố còn có c h í n kiện ta vì nước chinh chiến đu châu nguy hiểm trung điệp cầm một kiện đi ra thế nào、này. nói g n đến rất có đạo lý lão viên ra hai h u y n h đệ đang nghe lời này đằng sau hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không phản b ắ t được lúc này triệu huyền cơ còn nói nếu viên tướng quân xuất thủ làm cho cái kia thanh liên giáo phó giáo chủ trọng thương bỏ chạy tuy nói không có chém giết đối phương nhưng cũng coi là lên kỳ công trị a t i ệ u huyền h cơ, tiết lòng tuân thủ hứa chém đầu n vị, vị công đ chúa ố n g này đại là cái thân nữ nhi nếu là thân nam nhi không thể nói trước đại cản thái tử vị trí coi như nguy hiểm nói xong triệu huyền cơ không đợi hai người trả lời cũng đã hành động nàng thân hình khai động tựa như tia chớp lướt qua cản quân đại doanh xông về mảnh kia bị đồng vụ bao phủ ăn rừng thân ảnh của nàng tại trong sương mù như ẩn như hiện mấy cái lấp lóe nhảy vọt ở giữa cũng đã đi vào đầu kia lông đỏ hống trước mặt ăn lâm chi chung đầu kia lông đỏ hống hai mắt lóe r a thị huyết qua n g mang như nói khắt giống như g i ã thú đang theo dõi trước mắt con mồi nó cảm thấy triệu huyền cơ đến lập tức phát ra một tiếng rung trời gào thét thanh âm giống như tiếng sét đánh rung động toàn bộ ăn rừng triệu huyền cơ không sợ h ã i chút nào trong tay thiên mệnh hoàng quyền kiếm lóe da qua mang màu vàng phản phất một đạo vạch phá hắc á m tiền đ i ệ thân hình của nàng tung bay hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, tại lông đỏ thân bên, bên dư kiếm tinh diệu pháp của nàng tuyệt lông u đều â n mỗi một kiếm đều trực chỉ l đỏ hống yếu hại. hống Lông đỏ hống mặc dù nhục thân cường hành hung hãn không sợ chết nhưng ở triệu huyền cơ kiếm pháp trước mặt lại có vẻ lực bất tòng tâm trên người của nó không ngừng bị kiếm khí quẹt làm bị thương m á u me đầm địa vết thương trên người cùng đau đớn càng phát ra kích phát lông đỏ hống hung tính nó một bên phát ra càng phát ra mãnh liệt gào thét một bên điên c u ồ n g hướng triệu huyền cơ phát khởi công kích một người một quái vật càng đánh căng mạnh tại vụ quỷ thực lâm bên trong nhấc lên từng đợt che khuất bầu trời khí lãng cự thủ nện xuống Ám. toàn bộ vụ quỷ thực lâm phản g phất đã trải qua một trận trước nay chưa có tàn phá khiến cho nguyên bản làm cho người có tật giật mình rừng rậm trở nên một mảnh hỗn độn nhưng mà triệu huyền cơ trong tay thiên mệnh hoàn quyền trên thân kiếm lông khí chính là trí dương đồ vật nhất là có thể khắt chế lông đỏ hống loại này âm tả quái vật tại long khí khắt chế bên dưới lông đỏ hống công kích dần dần trở nên vô lực triệu huyền cơ thừa cơ phát động tấn công mạnh từng đạo kiếm khí như là như mưa to rơi vào lông đỏ hống trên thân lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết máu lông đỏ hống gào khét từ từ trở nên suy yếu mắt thấy đầu kia hung mảnh lông đỏ hống tại triệu huyền cơ lăng lệ công kích đến liên tục bại lui càn g quân các tướng l ĩ n h biết giờ phút này là ngàn năm một thợ cơ hội tốt một khi bỏ lỡ còn muốn dễ dàng như thế đánh tan thanh l i ê n giáo chỉ sợ cũng khó khăn thế là bọn hắn n h a o nhao cơ binh khí trong tay cao giọng kêu gào sông lên a thừa dịp hiện tại đem thanh niên giáo xúc sinh toàn bộ rét sạch xanh một tiếng này ra lệnh phản phất đốt lên cản quân các binh sĩ lửa giận trong lòng bọn hắn như là x u ấ t lồng m á n hổ h gầm thét teo gạo cơ đ a o thương trong tay kiếm kích hướng thanh liên giáo các giáo đ ổ phát khởi mãnh liệt công kích trong lúc nhất thời trên chiến trường vang lên đinh thai nước ó c tiếng la g i ế t phản phất muốn đem toàn bộ vụ quỷ thực lâm đều lật tung tới cái này xong chúng ta phải thua ba gặp luân p h i ê n đả kích thanh liên giáo một chút đồ bọn họ lúc này đã sĩ khí đê mê tới cực điểm bọn hắn trơ mắt nhìn cản quân đám binh sĩ giống như thủy triều vào tới trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng chạy đi ba tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt bọn hắn rốt cuộc để không nổi một chút lòng phản kháng nhao nhao xoay người chạy ha ha ha đám danh con đ ừ n g chạy đuổi theo đem bọn hắn toàn giết thanh liên giáo một chút đ ồ bọn họ chạy trốn càng thêm cổ vũ cản quân sĩ khí bọn hắn như là mánh hổ hạ sơn bình thường đem thanh liên giáo các giáo đồ đổ đổi đến chạy t ứ tán trên chiến trường lưu lại một mảnh hỗn độn chương bốn trăm bốn mươi bảy chết thay chi pháp bí ngẫu đổi, đổi sinh nhưng trụy cốc một trận chiến thanh liên giáo có thể nói là đại bại bại thua lại không một chút phản kháng dư lực lúc này n h ạ n tiểu lục theo sát tại tuấn tú phía sau nam nhân hai người tới ưng trụy cốc hậu phương lớn nơi này vốn nên là thanh liên giáo trung tâm chỉ huy nhưng giờ phút này lại không có mờ h a i chỉ còn lại có cảnh hoàng tàn khắp nơi cùng vách nát tường siêu ở chỗ này n h ạ n tiểu lục n g o ạ i ý muốn thấy được mới từ trong chiến trường gian nan chạy ra trưng giác trưng giác giờ phút này lại có vẻ có chút chật vật không chịu nổi quần áo của hắn phá loạn trên mặt dính đầy bụi đất cùng mồ hôi trong mắt lóe ra mọi m ệ t mà thần sắc mờ mịt hắn đứng ở nơi đó đi theo phía sau mấy tên may mắn còn sống xót thủ hạ cùng đặc đắc dĩ chủ nhân trương giác đi vào tuấn tú trước mặt nam nhân một mực cung kính quỷ xuống đến thấy cảnh này n h à tiểu lục cái c ầ m cơ hồ muốn rớt xuống hắn khiếp sợ nhìn trước mắt vị này gần nhất danh tiếng đ a n g thịnh t h á n h vương giờ phút này lại một mực cung kính quỷ gối một cái tuấn tú trước mặt nam nhân cái này tuấn tú nam nhân nhìn cũng không thu hút nhưng hắn lại có thể làm cho trương giác cung kính như thế ở trong đó tất có kỳ cặc tuấn tú nam nhân thản nhiên thụ chi nhẹ gật đầu mị cười hỏi thế nào người của ngươi tử thương như thế nào trương giác hít sâu một hơi bình tĩnh hồi đáp tình hình chiến đấu quá mức k ị liệt đao kiếm không có mắt chết mấy cái huynh đệ còn có hai vị đàn chủ cũ hắn nói không được nữa thanh em nghẹn n à o nghe được tin tức này chưng ơ giác người đứng phía sau sắc mặt đều thảm đạm không gì sánh được hiển nhiên không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy tuấn tú nam nhân k h o á t tay háo nhàn nhạt nói ra đánh t r ậ n tôi h người chết là không thể tránh được các ngươi đã t ậ n lực tiếp lấy hắn lại phân phó trương giác đạo ngươi bây giờ mang người h ư ớ n g phục hổ sơn rút lui nơi đó ta đã sắp xếp xong xuôi người tiếp ứ n g tay chưng ơ giác nghe vậy ngầm đầu ngạc nhiên nhìn xem tuấn tú nam nhân hỏi chủ nhân ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ sao tuấn tú nam nhân cười cười nói ra ta có chút sự tỉnh phải xử lý đi một chút sẽ trở lại lại nói g ư đoạn kia cựu thuế kéo lấy thân thể bị trọng thương bỏ chạy đến rất xa đằng sau không tiếp tục nhìn thấy sau lưng có truy binh đổi tới lúc này mới thở dài một hơi mọi mẹ không chịu nổi đoàn cựu thuế hạ xuống đám mây ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm lấy có thể tạm lánh xứ sở rốt cục hắn tại một mảnh sâu thẳm trong sân gốc phát hiện một tòa rách nát miếu thờ miếu thờ vách tường pha tạp nóc nhà mảnh ngói tàn khuyết không đầy đủ m ạ n nhện dày đặc cho bùi lấy đất hiện nhiên là hứa cựu chưa từng có nhân tạo thăm mặc dù như thế đoàn cựu thuế cũng không lo được rất nhiều hắn nhất định phải nhanh xử lý thương thế trên người hắn đi vào miếu thờ chỉ gặp bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng côn trùng t e o gió em dịu thổi qua thanh â m hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt lại bắt đầu chất thương nhưng mà khi hắn nội thị thời điểm lại phát hiện thể nội còn lưu lại một đao kia chém xuống sau lưu lại những đao khí này tại trong kinh mạch của hắn du tẩu như là lưỡi dao bình thường cắt thân thể của hắn làm hắn đau đến không muốn sống đoàn cựu tuế cắn chặt răng cố gắng nhận thụ lấy đau đớn hắn nếm thử tiến vào nhập định trạng thái nhưng những cái k i a tàn phá bừa bãi đao khí lại làm cho hắn không cách nào tinh tâm Phước 3. Cơm ép nhập phun định, ngược lại làm hắn thương thế tăng thêm, nhịn không Hắn sạch nghiến nhủ ngược được tươi tươi, Cơm cò cắn làm một ngụm máu tươi đến ba. Hắn lau sạch sẽ trên miệng máu tươi, cắn răng nghiến lợi tự nhủ mẹ tăng đến trên răng nó, nếu lợi lại lau là tự ra ba. sẽ ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc miếu hoang n ô ra nhưng vang lên một trận tiếng cười khẽ tiếng cười kia giống như quỷ mị tại trong sơn cốc yên t ĩ n h quanh quẩn đoàn cựu t u ế m á h kinh hắn vội vàng đứng người lên hướng về phía miếu hoang bên ngoài hét lớn là ai là ai ở bên ngoài không bao lâu miếu hoang bên ngoài đi tới một bóng người đó là một vị dáng người thon dài khuôn mặt t ở tú khi chất xuất chúng người trẻ tuổi đoàn cựu t u ế nhìn xem đi tới người này chỉ cảm thấy đối phương một mặt thông d o n g h i ệ n nhiên là đối với mình tình cảnh như lòng bàn tay loại này không biết tình trạng làm hắn trong lòng không khỏi có chút bối rối người đến cùng là ai tại sao lại tới đây ba người trẻ tuổi đi đến đoàn cựu t u ế trước mặt bị v ừ i nói ta là chuyên môn tới tìm ngươi đoàn cựu t u ế nghe vậy khẽ giật mình ngươi t ì m ta người trẻ tuổi nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương đáy mắt chỗ sâu có một v ệ t màu tím lóe lên một cái rồi biến mất ngươi vừa mới tại vụ quỷ ăn rừng chỗ sâu dùng chính là cái gì chết thay chi pháp một vòng màu tím nhàn nhạt lạng yên tại người tuổi trẻ đáy mắt chỗ sâu nổi lên tựa như thâm thúy ngôi sao trong bầu trời đêm lóe ra thần bí mà mê người con mang tại cái này bôi màu tím phía dưới đoàn cựu t u ế nguyên bản kháng cự cùng cảnh giác trong nháy mắt sụp đổ ánh mắt của hắn từ cảnh giác hắn t r ầ m rãi quỳ trên mặt đất trán của hắn d á n chặt lấy mặt đất không dám có chút ngầm đầu phảng phất tại hướng một cái tồn tại trí cao vô thượng biểu đạt sâu nhất kính ý nô t à i vừa mới sử dụng cái kia chết thay chi pháp tên là bí n g u đổi sinh thuật a người trẻ tuổi nghe nói như thế trong mắt lập tức hiện lên một vòng dị sắc môn bí pháp này có gì đặc biệt nhanh chóng cho ta nói đến vâng đoàn c ử u thuế lấy một loại rất phảng trầm ngữ tốc thấp giọng nói nô t à i môn bí pháp này trừ cường đại nhất chết thay chi pháp bên ngoài còn có thể khiến chủ nhân ngươi có được một bộ cùng ngươi giống nhau như lúc hoàn trình tối thiểu có thể có ngài bảy thành thực lực ngoại nhân căn bản là không có cách phân biệt thật giả thế thân có chuyện như vậy nghe nói như thế người tuổi trẻ sắc mặt cũng không khỏi động đến cho không hổ là tại nội tình thâm hậu thanh liên giáo một cái phó giáo chủ trên thân lại có tốt như vậy bị pháp người trẻ tuổi nữ g khí có chút gấp rút thúc giục nói nhanh đem môn công pháp này viết ra cho ta là ứng trụy cốc vụ quỷ an rừng thanh liên giáo cùng càn quân trận này tao nội chiến rốt cục hạ màn d ừ n g rậm trên vùng đất kia đầu kia thuế phản cảnh vừa ra trận liền khí thế ngập trời hồng m à hống giờ phút này đang lẳng nắm trong vũng máu nó thân thể khổng lồ giờ phút này đã trở nên chia năm xẻ bảy phản p h ấ t bị vô tình đao kiếm cắt chém qua vô số lần rốt cuộc không nhìn thấy một tia sinh mệnh khí t ứ c cùng lúc đó thanh liên giáo các giáo đồ cũng là chết thì chết trốn thì trốn toàn bộ trong rừng rậm tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng khí tức tử vong thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất có đã tàn khuyết không đầy đủ có còn duy trì khi còn sống r y rùa tư thế máu tươi từ trong vết thương tuôn ra hội tụ thành từng đầu dòng suối nhỏ trên mặt đất chạy xuôi tạo thành từng mảnh từng mảnh vũng máu những này vũng máu tại ánh nắng chiếu rọi lộ ra đặc biệt trướng mắt cùng khủng bố triệu huy trong tay nắm thiên mệnh hoàng quyền kiếm trên thân kiếm vết máu đã khô cạn nhưng vẫn cũ tản ra khí tức lăng lệ nàng ánh mắt lạnh lùng quét mắt b ố n phía xác nhận thanh l i ê n giáo đã triệt để bại lui hồng mao hống cũng triệt để chết đi cái kia bỏ chạy phó giáo chủ không trở về nữa đằng sau mới thật dài thở phào một cái nàng mệnh lệnh thủ hạ bắt đầu quét dọn chiến trường đồng thời phái người đem hồng mao hống thi thể xử lý thích đáng truyền lệnh xuống triệu huyền cơ trầm giọng nói đại quân nguyên địa chỉnh đốn một ngày sau một ngày chúng ta tiếp tục hướng phục hồ sơn xuất phát là ai chém ra tới màn đêm dần dần giáng lâm phục hồ sơn bị một tầng thần bí bóng đêm bao phủ cả tòa núi lớn liên miên bất tuyệt một chút không nhìn thấy cuối cùng dây núi chập trùng ở giữa phảng phất ngủ say cự thú tại ánh trăng chiếu r ọ i phát họa ra bọn chúng hùng vĩ hình dáng bầu trời đêm như tẩy chấm chấm đầy sao lấp lóe sáng trói trói mắt mặt trăng treo ở chân trời ngân bạch ánh trăng chiếu xuống giữa rừng núi cho toàn bộ phục hồ sơn phủ thêm một tấm lụa mỏng mờ ảo trong núi gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo một chút hơi lạnh cũng mang đến nơi xa lá cây vàng xào xạch phá yên、tính. trong doanh địa bộ từng tòa lều vải chỉnh tề sắp hàng giống như là từng tòa đồi núi nhỏ doanh địa trung ương là một tòa cao lớn lều trại chính lúc này trong lều trại chính đèn đốt sang trưng cùng tháng thượng trung tiên trí lúc đoàn v ự u thuế mới kéo lấy mọi mệnh không chịu nổi thân thể đi lại tập tễnh về tới phục hồ sơn doanh địa vừa trở lại Hắn trong danh chướng trừ ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị giáo chủ cựu trân thánh tôn bên ngoài còn có một vị khắc phó giáo chủ la tân hổ la tân hổ nhìn xem quỳ trên mặt đất đoàn cựu thuế khoe miệng không khỏi hết lên trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh cảm thấy bảng cựu thuế lần này diễn xuất khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trương Tâm hắn m u ố ngược ra rõ r hỏa này n à chính là muốn tranh công, của cái cản có của tranh lãnh hắn, những thể mệnh hắn. h muốn bằng bản hắn, quân muốn n là làm kia sao n trên chân thánh tôn nhưng lại chưa lộ ra chút nào vẻ không、vui. Hắn n g g mà, chút ra chủ chưa vị vẻ vui. kiểu lại ư lộ lại cùng nhan duyệt sắc đối với đoàn cựu tuế nói ra đoàn phó dạy vất vả mau mau xin đứng lên lần này tương trụy cốc một trận chiến ngươi lao khổ công cao bản tọa trong lòng tự có định số Cùng ta nói một chút đi, lần này cùng cản quân một trận chiến, có thể có thu hoạch. nói lần này quân trận Đoàn ngay liền ta một một thể thu tuế đi, kiểu đ vậy, đoàn cựu thuế hít sâu một hơi tại cựu trân thánh tôn trước mặt hắn không dám có chút dầu diếm hắn bắt đầu một năm một mười tự thuật lên cản quân bên kia kinh lịch cản quân bên trong có cái dùng đao cao thủ đao pháp của hắn cường đại quả thực là ta cuộc đời ít thấy ta chỉ cảm thấy một đạo lăng lệ đao khí đánh rớt phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bổ ra bình thường ta toàn lực ngăn cản lại vẫn không cách nào ngăn cản đao khí kia như thế chỉ có thể là dựa vào chết thay thủ đoạn b ả o m ệ n h mới miễn cưỡng trốn thoát đang khi nói chuyện đoàn cựu thuế trong thanh â m mang theo vẻ run r u dày hiển nhiên một đao kia cho tới bây giờ đều trả lại trong lòng của hắn lưu lại rất sâu b ó n g ma thấy phía trên cựu chân thánh tôn không nói lời nào đoàn cựu thuế lại nói tiếp đi mà ta nuôi đầu kia lông đỏ hống lại là chết tại cản quân thống xoái triệu h u y n cơ chi thủ nữ nhân này từ trung châu hoàng thành triệu ra mang theo một thanh rất lợi hại thần binh tới thần binh kia phía trên phản g phất lượn lờ lấy long khí chuyên khắc tà vật lông đỏ hống cùng nàng tranh đấu hơn trăm triệu nhưng cuối cùng vẫn thua ở nàng thần binh phía dưới mà ta lông đỏ hống cũng bởi vậy bị triệt để chém tới thì ra là thế cựu c h â n thánh tôn nghe vậy lông mày không khỏi nhăn lại hắn trầm tư một lát lại hỏi ngươi có hay không thấy rõ cái kia dùng đao người dáng dấp ra sao cái này đoàn cựu t u ế s ừ n g sốt một chút nghĩ nghĩ tiếp lấy chính là lắc đầu một mặt mở mịt nói ra không có một đao này tốc độ quá nhanh chỉ thấy là từ cản quân đại trướng phương hướng chém tới mặt khác liền hoàn toàn không biết p h ấ c p h ấ c ba nghe nói như thế một bên la tân hổ nhịn không được bật cười một tiếng hắn l ư ờ m đoàn cựu t u ế một chút nhịn không được cười lạnh một tiếng không phải đâu đoàn phó dạy ngươi đường đường một cái thanh liên giáo phó giáo chủ thuế phàm cảnh cao thủ thế mà liền đối phương dáng dấp ra sao đều không có thấy rõ liền bị bại như thế chỉ đ ể cái này không khỏi cũng quá mất mặt đi la tân hổ lời nói để đoàn cựu t u ế sắc mặt đầu tiên là cứng đờ sau đó phẫn nộ của hắn như là bị nhen lửa hòa diễm cấp tốc lan tràn đến toàn thân khiến cho hắn trong nháy mắt thẹn q u á hóa giận d ơ chân mắng to lên người đánh giám đâu đoàn cựu t u ế thanh â m giống như tiếng sét đánh nổ v a n g chấn động đến trong danh o trướng lửa đèn cũng vì đó run lên đao khí kia ngươi biết khủng bố đến mức nào sao ngươi tại cái này đứng đấy nói chuyện không đau e o chờ ngươi chúng vào một đ a o ngươi đoán chừng đều không có cơ hội còn sống trở về t h ấ y giáo chủ hắn lời nói này là đúng đoàn cựu t u ế tại ưng c h ử q u ố c một trận chiến bên trong là sử dụng chết thay chi pháp mới may mắn trốn qua một kiếp nếu như một đ a o kia là rơi xuống la tân hồ trên đầu hắn có lẽ thật không cách nào giống đoàn cựu t u ế may mắn như vậy s ố n sót chỉ bất quá hiện tại la tân hồ lại là mặc kệ cái này. đối với đoàn cựu tuế thuyết pháp k h ị t mũi coi thường hiển nhiên cũng là không tán đồng đoàn cựu tuế giải thích hắn chuyển hướng cựu chân thánh tôn một mặt thành khẩn nói giáo chủ ta nhìn đoạn này phó dạy là đang nói láo hắn hiển nhiên là muốn nói ngoa thêm mắm thêm gối đem thực lực của đối phương nâng lên dạng này liền lộ ra hắn tại ưng chỉ cốc một trận chiến thất bại không phải lỗi lầm của hắn ta thao mẹ ngươi la tân hồ ba đoàn cựu tuế nghe vậy tức giận đến vỡ ra đến hắn tức g i n không bao lâu vết đau đều muốn bị tức giận đến vỡ ra đến hắn tức hổn chỉ vào la tân hổ mắng to người đành dám người là tại phỉ báng giáo chủ hắn phỉ b hai người tiếng cãi vã quanh quẩn tại trong doanh trướng hai người bên nào cũng cho là mình phải tranh luận không nớt phản phất muốn đem toàn bộ doanh trướng nóc nhà đều muốn lật tung nhưng mà cựu chân thánh tôn nhưng thủy trung duy trì trầm mặc hắn l ặ n g lặng nghe hai người cãi lộn đợi hai tên này nao nhào mệt mỏi cốc cốc cốc cốc ự u chân thánh tôn ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn phát ra vài tiếng nhẹ vang lên cái này nhẹ vang lên như là cổ lao tiếng trông quanh quẩn trong đại sảnh vài tiếng nhẹ vang lên làm cho la tân hổ cùng đoàn cựu tuế cãi lộn trong nháy mắt tán tính lại hai vị này phó giáo chủ còn không dám khiêu chiến cựu chân th cựu trân thánh tôn mới chậm rãi mở miệng thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực phản phất mang theo một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự ương truy cốc một trận chiến tuy nói là cuối cùng đều là thất bại nhưng cũng tại bản tọa trong dự liệu đoàn phó rể đã tận lực mặt khác lời nói đừng muốn lại nói là l à tân hổ nghe vậy vội vàng xưng là v ừ a m ớ i câu nói này hiển nhiên là đối với hắn nói tiếp lấy cựu trân thánh tôn đưa ánh mắt nhìn về phía đoàn cựu thuế tiếp tục nói đoàn phó giáo chủ tại ương truy cốc một trận chiến bên trong lao khổ công cao là trong giáo bỏ ra to lớn cố gắng bây giờ ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi dưỡng s đ bốn kiểu trăm u ngay vậy, vội vàng cung vậy, kính a giáo bốn mươi chín lý long vương rất mạnh chúng ta có thể mượn nhờ lực lượng của hắn giết chết phụ thân phía ngoài bốn trăm bốn mươi chín lý long vương rất mạnh chúng ta có thể mượn nhờ lực lượng của hắn giết chết phụ thân đối với hắn trong lòng vấn đề này nhất định không người có thể trả lời vị tia tiếp cận nhân tiên cảnh giới lý long vương thật muốn che giấu thiên hạ hôm nay ai có thể tìm tới hắn đương nhiên loại ngoại ý muốn k i a tình huống bởi vì quá mức đẹp trai mà phi thường có nhận ra độ từ đó bị người nhận ra tình huống đặc biệt là ngoại lệ thì như nói nhạn tiểu lục cái tia may mắn ra hỏa tiểu ra hỏa kia có thể tại không có thu đến mê hồn đại pháp tình huống d ư ớ i vẫn như cũ có thể có được lý long vương che chở xem như thu được một cọc rất lớn cơ duyên về phần cơ duyên này có thể hay không biến hiện khiến cho nhạn tiểu lục trưởng thành càng nhiều cái tia lại là một chuyện khác chỉ bất quá bây giờ cựu chân thánh tôn hồi nhớ tới vừa mới đoàn cựu thuế biểu hiện hắn có thể khẳng định đối phương là không có nói láo như vậy nói cách khác càn quân bên kia thật sự có một tôn cao thủ tại đoàn cựu thuế còn không có thấy rõ hắn khuôn mặt thời điểm liền chém ra một đao kém chút đem hắn chém tại chỗ vất lạc thiên hạ hôm nay ai có thể có thực lực như vậy có thể khiến một tôn thuế phàm cảnh cao thủ ngay cả sung túc chuẩn bị sau khi làm xong nhưng như cũng là bị đối phương kém chút một đao chém chết chăm chú ngẫm lại không tính mảnh kia yêu cốt thiên hạ liền nói mảnh này đại càn t i i ề n giới h ẳ n là chỉ có hai người phụ thân của hắn từ một xem như một vị mà đổi thành một vị liền chỉ có vị kia thanh vân hai châu c h i chủ nhập thánh cảnh đ ỉ n h phong tiếp cận nhất nhân tiên tồn tại ly hiến lý long vương ba đúng vậy cũng chỉ có hai vị này liền ngay cả cựu chân thánh tôn chính hắn đối đầu đoàn cựu thuế đều được bỏ phí một phen công phu không có cách nào nhập thánh cảnh ở giữa cũng có khoảng cách hắn cựu chân thánh tôn bất quá là tại phụ thân hắn bóng mát phía dưới hao tốn thật là lớn tinh lực cùng tâm huyết mới miễn cưỡng đạt tới nhập thánh cảnh tam phẩm đến cảnh giới này đằng sau hắn liền hao hết tất cả tiềm lực nhiều năm như vậy đến một mực không có chút nào thêm liền xem như phụ thân của hắn đối với này cũng thúc thủ vô sách thiên phú của ngươi cũng chỉ có thể làm ngươi đi đến nơi này thỏa mãn đi đây là vị phụ thân kia đối với hắn cựu chân thánh tôn đánh giá đúng vậy a cũng nên thỏa mãn hắn hiện tại chính là thanh liên giáo một chút chủ nhập thánh cảnh tam phẩm cao thủ tuyệt thế có được cũ châu dưới trướng năng nhân dị sĩ vô số có được có thể khiêu chiến đại cản hoàng t r i ề u thực lực chỉ bất quá đây hết thể đều chẳng qua là cảnh tượng hư hảo hắn cựu chân thánh tôn sinh ra liền nhất định là từ một, một bộ giật dây khối lỗi sau lưng của hắn vị kia ngón tay khẽ động để hắn trước hắn cũng chỉ có thể hướng phía trước để hắn lui ra phía sau hắn cũng chỉ có thể lui ra phía sau mà hắn cho tới nay đều rất ngoan rất nghe lời cho nên mới rất được vị phụ thân kia ưa thích nhớ mang máng tại hắn khi còn bé hắn còn có rất nhiều huynh đệ t ỷ ủ y mội nhiều như vậy cái huynh đệ t ỷ ủ y mội bên trong hắn cựu chân thánh tôn dung mạo xấu nhất thiên phú kém cỏi nhất nhưng là cũng chỉ có hắn sống đến nay những cái kia thiên phú lại tốt d á n g dấp lại tuấn các huynh đệ t ỷ ủ y mội bởi vì bất mãn phụ thân thống trị muốn phản kháng muốn tự do chúng ta không phải khôi lỗi của người chúng ta cũng là người kể từ hôm nay ta lại không đúng vậy nhi từ nữ nhi chúng ta hôm nay liền muốn cất được thuộc về chính chúng ta tự do bốn hắn còn nhớ rõ vị kia thiên phú tốt nhất anh tuấn nhất đại ca vung tay hô to ý chí chiến đấu sụp sôi muốn dẫn đầu các huynh đệ tỉ mội phản kháng vị phụ thân kia khi bọn hắn dơ cao lên cờ xí sĩ khí dâng cao trùng sắt đến vị phụ thân kia trước mặt khi bọn hắn coi là thắng lợi đang ở trước mắt thời điểm lại tại vị phụ thân kia lạnh lùng trong ánh mắt một cái ngón tay đ è xuống hết thể đ è chết may mắn hắn cựu chân thánh tôn lúc đó là thiên phú kém cỏi nhất dung mạo xấu xí nhất hải tử không chút nào thu hút từ nhỏ quen thuộc bị người vắng vẻ cùng qua loa liền ngay cả những h u n h đệ tỉ mội kia muốn phản kháng đều không có kêu lên hắn. Bất quá. cũng may mắn là không có để cho bên trên hắn trong khi hắn hải tử chết sạch sẽ phụ thân của hắn ánh mắt rốt c ụ c rơi vào hắn cái này xấu xí hải tử trên thân tiểu cựu từ nay về sau ta liền đem thanh liên giáo gánh nặng đặt ở trên người của ngươi ngươi sẽ không làm phụ thân thất vọng đúng không đối mặt với phụ thân cái k i a ôn hòa mà chân thành tha thiết ánh mắt lúc đó vẫn chỉ là đứa bé cựu chân thánh tôn trong lòng đã là sợ hãi lại là khẩn trương làm bạn tại vị này phụ thân bên người hắn tùy thời đều có chết đi phong hiểm cho nên nội tâm của hắn là cự tuyệt nhưng là đông đạo huynh đệ tỉ mỗi chết đi thời điểm thảm trạng còn tại trước mắt hắn không có cự tuyệt tư cách hắn chỉ có tiếp nhận thế là cứ như vậy hắn thành thanh liên giáo giáo chủ tại vị phụ thân kia ân cần dạy bảo phía dưới hắn biết tu luyện thế nào làm sao trở nên cường đại hắn biết được làm sao nắm giữ lòng là người làm sao trở nên tâm ngoan thủ lạc mới có thể làm người e ngại làm sao trở nên tàn nhẫn mới có thể làm địch nhân nghe tin đã sợ mất mật cứ như vậy hắn từng bước một đạp trên từng trồng bếp cốt núi thây biển máu trở thành bây giờ ưu châu c h i chủ thanh liên giáo một chút chủ dưới một người trên vạn người ba xấu xí dung mạo cùng quái dị dáng người thành hắn màu sắp tự vệ tốt nhất sau, cũng liền từ giờ khác này bắt đầu tim của hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng cứng rắn cũng biến thành càng ngày càng vặn mẹo đã từng cái kia nút ở trong góc với cái thế giới này run lẩy bảy nam hải tựa hồ cách hắn càng ngày càng xa chỉ có là tại loại này trời tối người yên tâm tư hoảng hốt thời khắc mới có thể nhớ tới mình trước kia tại dĩ vãng mỗi khi nhớ tới những chuyện này hắn đều là c i trừ tiện tay liền ném sau nhưng là hôm nay nhớ tới những chuyện này thời điểm hắn lại tâm thần hoảng hốt mơ mơ hồ hồ ở giữa hắn tựa hồ nhìn thấy một tiểu nam hải đi nghiêm dày tập tễm đi tới mình ngươi là ai ta chính là ngươi ngươi đã quên sao quên ta hiện tại ngay cả ngươi dáng dấp ra sao ta đều quên bộ dáng gì quên cũng liền quên không quan trọng nhưng là ngươi đừng quên ngươi đến chạy đi trốn làm sao trốn từ khi năm đó sự kiện kia đằng sau phụ thân liền tại trên người của ta gieo c ấ m chế ta có thể chạy trốn tới đâu đây đ ờ i ta đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn không có vấn đề có thể chỉ cần giết chết phụ thân vậy liền có thể giết chết phụ thân trong lúc mơ mơ màng màng trong trí nhớ bé trai kia thanh â m làm cho hiện tại cựu chân thánh tôn trong lòng nhịn không được nổi lên từng đợt nổi r a gà ngươi lên rồi phụ thân mạnh như vậy làm sao có thể giết chết được hắn hắn ở trong lòng gần như là hét dầm lên có thể tiểu nam hải thanh â m trở nên trống giống mà sâu thẳm trước kia không có cơ hội hiện tại không giống với lúc trước ý của ngươi là t i ể u chân thánh tôn biểu lộ s ư ớ n g sở lý long vương hắn rất mạnh chúng ta có thể mượn nhờ lực lượng của hắn giết chết phụ thân ba chương bốn trăm năm mươi chỉ cần chúng ta muốn giết n g ư ơ i n g ư ơ i không có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của chúng ta chương bốn trăm năm mươi chỉ cần chúng ta muốn giết n g ư ơ i n g ư ơ i không có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của chúng ta mượn nhờ lý long vương lực lượng giết chết phụ thân ba đã từng mình làm cho mình bây giờ trong nháy mắt có chút hoang mang lo sợ đứng lên t i ể u chân thánh tôn một mặt mờ mịt nhìn xem trước mắt cái kia đã từng tuổi nhỏ xấu xí chính mình thế nhưng là người còn do dự cái gì ngươi chẳng lẽ cả một đời đều muốn sống ở dưới bóng ma của hắn sao tiểu nam hải lời nói có chút dồn dập lên không phải ta không có ta ngươi không phải không biết lần này thanh liên giáo cùng càn quân c h i chiến nguyên nhân chân chính là cái gì sao ngươi biết không phải sao ta ta ta biết vậy ngươi còn do dự cái gì lần này ưu châu đại chiến khả năng toàn bộ thanh liên giáo đều sẽ hôi phi lên d i ệ t trở thành lịch sử chỉ cần vừa có điểm bất lợi phụ thân của ngươi liền sẽ không chút do dự giết chết ngươi trở thành hắn chất dinh dưỡng chẳng lẽ ngươi không biết sao ta biết ta biết ba cựu chân thánh tôn gần như là lấy gào thét phương thức giống to lên nếu biết ngươi vì sao không làm ta chỉ là ta chỉ là ngươi đang do dự cái gì ta chỉ là sợ sệt sợ cái gì nếu như bị phụ thân phát hiện như vậy ta vừa nghĩ tới chính mình muốn gặp phải kết quả cựu chân thánh tôn liền lòng sinh sợ hãi toàn thân nhịn không được run không thôi như thế lo trước lo sau làm gì dù sao đều là chết sao không buông tay đánh cược một lần ngươi trước kia không phải như thế không có gan đó à lại nói ngươi không phải giữ lại chuẩn bị ở sau sao trống g i n g mà sâu thẳm thanh âm tựa hồ nhắc nhở cựu chân thánh tôn chuẩn bị ở sau cựu á i này đúng à, đúng cũng vậy, ta cũng có h chân thánh tôn quát to một tiếng dường như giật mình từ trong ngộng tỉnh dẫn tới chỉ cần tìm đường sống trong chỗ chết vậy ta là được rồi nói được nửa câu hắn biểu lộ cứng đờ đông nhiên ngậm ngược lại trước mắt tiểu nam hải cảnh tượng hóa thành mây khói tiêu tán khôi phục trong danh t h ư ớ n g mở tối cảnh tượng dưới ánh nến không có mờ hay bốn phía yên tỉnh đi mắng nơi nào có cái gì đã từng chính mình hô cựu chân thánh tôn thâm thâm địa thật dài thở ra một hơi cả người giống như bùn nháo bình thường tê liệt trên ghế ngồi may mắn là hắn từ trước đến nay cẩn thận đã quen lúc này doanh trướng phụ cận không có người còn có hắn chuyên môn bày công chế hắn vừa mới nói một mình hắn không có người có thể nghe được lại tới gần nhất luôn xuất hiện ảo giác xem ra môn công pháp này tác dụng phụ càng ngày càng rõ ràng vì có thể thoát khỏi phụ thân không chế hắn không t i ế c hao t ố n cái giá rất lớn tu luyện một môn t à công chỉ là môn này t à công tác dụng phụ có chút lớn bộ thân thể k i ệ ký ức sắp á p chế không nổi bắt đầu điên cồn cắn trả hắn cỗ này chủ thân phụ th không tiếc dùng toàn bộ thanh niên liên giáo thậm chí là ưu châu người làm chất dinh dưỡng bổ khuyết tự thân khả năng ta cũng tại trong kế hoạch của hắn cũng tốt như vậy ta liền tường kế tự kế bỏ qua thân thể này sống lại một cái khác thế thôi bất quá đến tăng thêm tốc độ bằng không phụ thân nhất định sẽ phát hiện manh mối gì bóng đêm như mực ngọn núi gào t h é t cựu chân thánh tôn ngồi một mình ở trong doanh trướng lông mày của hắn khóa chặt khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng trước nay chưa có tim của hắn đập đến mức dị thường nhanh nếu là bị phụ thân phát hiện hắn bí mật kia kế hoạch kết cục của hắn sẽ so hiện tại càng thêm thế thảm sau c h â đó hắn hít tôn h sâu một hơi dập tắt trong lòng tất cả tác nghiệp bắt đầu sử dụng bí pháp liên hệ phụ thân từ một bí pháp vừa ra chỉ gặp trong doanh chướng quan g mang lấp lóe một đạo thân ảnh hư hảo chậm rãi hiện hiện đó chính là cựu chân thánh tôn phụ thân từ một hắn người mặc một thân l ỏ n g lòng lẹo l ẻ o trường bảo ánh mắt bình thản mà lạnh nhạt nhìn bất luận người nào ánh mắt đều phảng phất như đang nhìn sâu kiến bình thường lúc này liên hệ ta là có cái gì quan trọng sự t ì n h sao cựu chân thánh tôn thấy thế vội vàng cung kính quỳ trên mặt đất túi đầu không dám nhìn thẳng phụ thân đại nhân hai mắt phụ thân đại nhân nhi tử có chuyện quan trọng tương báo ân nói đi từ một khẽ gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp cựu chân thánh tôn hít sâu mờ hơi sau đó chậm rãi mở miệm phụ thân đại nhân ta tại cản quân trong đội ng từ một nghe vậy trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc hắn nhịn không được ngồi thẳng thân thể thiên hạ hôm nay nếu là còn có ai có thể gây nên vị tồn tại này coi trọng cũng liền chỉ có là lý hiến xác định sao nói n g h e một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi tử không d á m xác định nhưng là cựu c h â n thánh tôn liền đem đoàn cựu thuế tại ương trụy u ố c bị một đao kem chút chém vẫn lạc sự tình kỹ cảng một năm một mười nói ra n g h e xong từ một trầm mặc một lát mày nhắc lại không nói gì trong danh chướng không khí phảng phất động lại bình thường chỉ có yếu ớt ánh nến ở trong hát cám chập trờn phát ra nhỏ xịu tiếng vang loại trầm mặc này đệ nén làm cho người ngạt thở cựu chân thánh tôn thậm chí có thể cảm giác được trên trán mình dị ra mồ hôi dọc theo gương mặt chậm dài t r ở xuống ngay tại loại không khí khẩn trương này bên trong từ một cuối cùng mở miệng hẳn không phải là lý hiến na ra hỏa tự mình xuất thủ từ một cười nói nếu như là lý hiến na ra hỏa tự mình xuất thủ một cái nho nhỏ thuế p h ả m cảnh võ phu căn bản không có cơ hội trở về gặp ngươi ngạch cái này cựu chân thánh tôn s ừ n g sốt một chút hắn ngược lại là không nghĩ tới điều này càng không có nghĩ tới cha mình đối với cái kia lý long vương đánh giá thế mà lại cao như thế hắn thử tranh luận một chút có lẽ là bởi vì cái kia lý、hiến. căn bản không hiểu rõ đoàn cựu thuế bản sự không ngờ tới hắn thế mà còn có chết thay chi pháp loại bản sự này có thể chạy thoát lại hoặc là hắn quá mức tự tin cho là một đao này tất s á t đoàn cựu thuế này mới khiến đoàn cựu thuế có thời cơ lợi dụng h ừ h ừ hừ. nghe được cựu chân thánh tôn lời nói từ một không khỏi phát ra trầm thấp lời hắn lúc này nhìn xem cựu chân thánh tôn ánh mắt giống như là đang nhìn một cái đứa bé không hiểu chuyện bình thường ngươi căn bản không biết đối với đi vào chúng ta những cảnh giới này người mà nói thực lực đến cùng đã cái tình trạng gì một cái nho nhỏ thuế phản cảnh tại ta hoặc là cái tia lý hiến trước mặt liền giống như hải nhi bình thường yêu ớt vô luận hắn có cái gì tâm tư. hoặc là có thủ đoạn gì chỉ cần chúng ta muốn giết n g ư ơ i n g ư ơ i không có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của chúng ta đoạn văn này dường như sấm sét vang lên tại cửu c h â n thánh tôn bên thay phụ thân lời nói tựa hồ có ý riêng chẳng lẽ hắn đã biết được cái gì chương bốn trăm năm mươi mốt người cuối cùng sẽ biến ta cũng không ngoại lệ chương bốn trăm năm mươi mốt người cuối cùng sẽ biến ta cũng không ngoại lệ vào thời khắc ấy cửu c h â n thánh tôn tâm như là bị như mưa rông gió bao sợ hãi chỗ lôi cuốn mạnh liệt nảy lên cơ hồ muốn xông ra lồng ngực thẳng bức cổ họng trước mắt hắn hoàn toàn mơ hồ trong đầu không ngừng hiện ra các loại khả năng hậu quả p h n p h ấ t đã thấy chính mình hướng phụ thân thẳng t h ẳ n g sau ánh mắt bén nhọn kia cùng lạnh lùng bóng lưng hắn thậm chí bắt đầu huyết tưởng phải chăng hẳn là cầu xin phụ thân khoan d u n g hy vọng hắn có thể nhớ tới thân tình tha mình một lần nhưng ý nghĩ như vậy chỉ ở trong đầu hắn trợn l ó e lên liền bị hắn cấp tốc gáp chế xuống cựu chân thánh tôn biết do cha mình tính cách đó là một cái đang đàm tiếu vui vẻ ở giữa đều có thể giấu g i ế m huyền cơ lào âm mức lời của hắn thường thường như là mê vụ bình thường khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng luôn luôn để cho người ta nhìn không thấu hắn chân thực ý đồ hắn am hiểu đùa bỡn lòng người lấy lập lờ nước đôi lời nói đến sò xét cùng chèn ép đối phương để cho người ta trong lúc vô tình lâm vào trong lòng bàn tay của hắn quả nhiên không đúng t ư m ụ c nói nói l i ề n lập tức lại chuyển khẩu nói lên khác đến tình huống như vậy hoặc là lý hiến na ra hỏa cố ý gây nên hắn cố ý muốn thả đi người này mục đích đúng là trở về hướng chúng ta báo tin nói chính là hắn tới lại hoặc là lúc đó căn bản không phải hắn xuất thủ mà là hắn giả tá người khác chi thủ xuất thủ không có phát huy hắn toàn bộ thực lực lý hiến na người thực lực cường đại trên người thần thông bí pháp nhiều vô số kể tùy tiện xuất thủ đều là có thể đi đến người khác không tưởng tượng nổi tình trạng liền ngay cả cựu chân thánh tôn cái này thanh liên giáo giáo chủ cũng căn bản không thể nào hiểu được lý hiến na ra hòa cường đại chỉ có là từ m ụ c đã từng cùng lý hiến giao thủ qua người mới lý giải tên kia chỗ kinh khủng hắn càng nghĩ liền càng cảm thấy mình suy đoán đúng rồi hẳn là liền cố ý thả đi lấy tên kia ngang ngược tính cách là tuyệt đối làm ra được chuyện như vậy từ m ụ c nói con mắt càng ngày càng sáng ha ha ha cho đến cuối cùng hắn vỗ tay cười to lên đến lý hiến a lý hiến không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy tính cách tốt tốt tốt như vậy a cựu chân thánh tôn nhìn xem phụ thân cười to không thôi sau đó cả gan coi chừng mà hỏi thăm phụ thân hài nhi không rõ vì sao nói tốt như vậy đâu từ một xem ra tâm tình là cớ tốt hiếm thấy kiên nhẫn giải thích đây đối với ta tới nói là một chuyện tốt ta không sợ lý hiến lai ưu châu ta chỉ sợ ra hỏa này là giấu đầu lộ đuôi không hiện thân cùng ta d ở trò đặc biệt là tại ta đột phá nhân tiên thời điểm mấu chốt nhất nếu như hắn cùng ta d ở trò ta không cách nào phân thần ứng phó hắn khả năng thật đúng là sẽ cho hắn đạt được nhưng là nếu như hắn chính diện cùng ta đối chiến vậy ta liền không cần lo lắng thì ra là thế cựu chân thánh tôn bừng tỉnh đại ngộ hắn gật gật đầu nói ra phụ thân ngài thật sự làm ư u tính sâu xa từ một nhìn xem nhi tử trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng hắn nói ra ngươi lần này làm được rất tốt trước tiên phát hiện lý hiến tung tích cứ như vậy ta liền có đầy đủ nắm chắc đối phó gia hòa này khó được có một câu đến từ phụ thân tán dương cựu chân thánh tôn trong lòng vui mừng hắn vội vàng kinh sợ nói không dám tranh công đây đều là nhi tử nên làm ân từ một gật gật đầu c ư ờ i nói tiếp tục dám thị cản quân động tĩnh chuẩn bị sẵn sàng chân chính đại chiến muốn tới vứt xuống câu nói này từ một thân ảnh từ từ biến mất cho đến không thấy dạ phong suy phi doanh trướng dưới ánh đến cựu chân thánh tôn nằm dạp trên mặt đất cực kỳ lâu cũng không dám ngẩng đầu lên phụ thân ẩn nhẫn nhiều năm như vậy cựu chân thánh tôn rốt cục muốn tại một đêm này quyết định nhi tử coi là qua nhiều năm như vậy có thể đạt được một chút n g ư ờ i thiên vị thế nhưng là bây giờ xem ra cũng bất quá ta si tâm vọng tưởng thôi nhi tử mặc dù xấu xí d á g dấp không bị người chào đón cũng đã giết rất nhiều người đầy tay đều là huyết tinh trên thân nợ máu t ừ n g đ ó n g ngay cả chúng ta đều cảm thấy chúng ta là cái xúc sinh bốn thế nhưng là thế giới này sâu kiến còn sống tạm bỡ t ú n g chi là ta đây ta làm nhiều như vậy Giết nhiều người lòng ngươi. Nhi Nhi không nhiều Hải Nhi Hải Nhi Hải Kết thế kết chết, thân, chết, như còn như muốn Nhi muốn sống chỉ Phụ đều đâu, quả quả vậy vì vậy. lấy là là, là mà sợ bốn Vô luận như thế nào,、Hài、Nhi thế Hải đêm ề u muốn sống sót. đ trung châu huyền thanh tông mã sư huynh thật kỳ quái gần nhất làm sao cũng không thấy cựu chân sư huynh đâu trước mặt tiểu sư mội đ ố n g nhiên may mắt một mặt tò mò hỏi mã chân hồng nghe được tên quen thuộc này mã chân hồng trên khuôn mặt không có một chút gì thường ngược lại là cười cười bình thản nói nghe nói cựu chân sư đệ đắc tội đại trưởng lão Bị trưởng giáo phạt đi phía Bắc trưởng phạt rất khó nhìn thấy hắn. À, nghe nói như thế, ngây thơ tiểu ngươi như sư con này đoán chừng nhìn hắn. nghe nói giáo ngây đi đi, đời Đào phía khó đều mã ộ một i kinh ngạc nói lại Minh ngươi là thế nào biết giả ngươi không phải Minh lại ngươi? mặt Làm làm m thế Thật gạt ta à. Làm sao có thể, không ngạc chuyện như nào đến? hay có có là là lừa vậy. Sư sư sao sao à, à? chân hồng lắc đầu một mặt ôn hòa nói tiểu sư mội nghĩ nghĩ một mặt tán đồng gật đầu nói cũng là sư minh xưa nay sẽ không gạt ta ân mã chân hồng hay là một mặt ôn hòa cười tiểu sư m ộ i thân mật tựa ở bộ ngực của hắn một mặt hạnh phúc nói đại sư huynh ngươi gần nhất thay đổi thật nhiều trước kia tất cả mọi người sợ sệt ngươi không dám tới gần ngươi hiện tại tất cả mọi người nói ngươi trở nên ôn tồn lễ độ đối nhân xử thế đều là khiêm tốn hữu lễ cùng lấy trước kia ngang ngược bộ dáng đơn giản chính là khác nhau một trời một vực có đúng không mã chân hồng hít mắt cười nói từ là thật tiểu sư m ộ i vẻ mặt thành thật gật đầu nói tất cả mọi người là nói như vậy cũng không phải chính ta một người nói ân mã chân hồng vẻ mặt thành thật nói người cuối cùng sẽ biến ta cũng không ngoại lệ tiểu sư muội từ trong ngực của hắn ngẩng đầu lên một mặt si ngốc nhìn xem hắn đại sư m ì n h ngươi sẽ lấy ta đúng không đương nhiên ta sẽ lấy ngươi ân đêm sâu hơn đen kịt trong phòng mã chân hồng đ ố n g nhiên mặt không thay đổi mở tò mắt hắn đẩy ra đẻ ở trên người tiểu sư muội đứng dậy mặc quần áo xuống đất mở cửa đi ra ngoài phen này động tác động tĩnh rất lớn nhưng là đều không có đánh thức tiểu sư muội hiển nhiên là không biết nguyên nhân gì đã ngủ mê man rồi ra ngoài phòng xuyên qua sân rộng rãi đi vào hậu viện lại đi một đoạn thật dài hành lang gấp khúc huyền thanh tông thủ tịch đệ tử trân truyền địa vị cao thượng có trong h h ể thụ đạt viện một góc i a h i mới trồng các loại chân quý thảo dược tản ra nhàn nhạt mũi thuốc quan sát toàn bộ trong sân nhỏ sen vào nhau tinh tế địa phân bố lấy đỉnh đài lầu cát mái công x ư ờ n g v ệ n giường cột chạm trổ h i ể n thị rõ phong cách cổ xưa trăng nhã mã chân hồng xuyên qua thật dài hành lang gấp khúc đi vào tòa nhà hậu phương lớn nơi này là đệ tử chân truyền trong phủ những người hầu kia nha hoàn chỗ ở cốc cốc cốc tại một gian đơn sơ xương phòng dừng lại mã chân hồng gõ cửa một cái vào đi bên trong chuyển tới một thanh em đẩy cửa đi vào gian phòng đơn sơ chỉ có một cái giường một cái bàn cùng bốn tấm cái ghế trên mặt bàn bày biện một chi nhanh đốt tới cuối ngọn nến mà tại ngọn nến phía sau ngồi một cái tóc trăng sơ mặt mũi nhăn meo lao đầu đã trễ thế như vậy tới tìm ta làm gì chương bốn trăm năm mươi hai người căn bản không biết phụ thân ngươi khủng bố đến mức nào chương bốn t r n ư ơ i hai ngươi căn bản không biết phụ thân ngươi khủng bố đến mức nào lao đầu này nhìn thấy mã chân hồng sau khi đi vào tựa hồ tuyệt không kinh ngạc còn biểu hiện được vô cùng quen thuộc một màn này nếu là rơi vào trong mắt ngoại nhân đoán chừng là sẽ làm bao người n g o á c mồm đến mang thai dù sao nhìn lao nhân kia quần áo cách găn mặc bất quá là cái này chân thành đệ tử trong phủ một cái bình thường nhất ông quét ra thôi bây giờ thấy trong phủ chủ nhân mã chân hồng thế mà còn là một bộ thành thơ thành thơ bày biện trưởng bồi giá đỡ dám vẻ mà càng làm cho người ta kinh ngạc chính là tổng tiến đi vào hiện tại mã chân hồng sắc mặt nghiêm trọng đối mặt ngồi trên ghế lao nhân hắn không có một tơ một hào kiều căng bộ dáng hắn cung kính đi đến trước mặt lao nhân thật sâu bái sau đó ngẩng đầu vẻ mặt thành thật nói tiền bối lao nhân ngẩng đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn phản phất tại chờ đợi câu sau của hắn ta dự định bỏ qua chủ thân để hiện tại bộ thân thể này trở thành ta sau này chủ thân a nghe nói như thế ngồi trên ghế trên mặt lao nhân lộ ra một tia kinh ngạc hắn hơi n h í u lên lông mày một mặt không hiểu hỏi đã xảy ra chuyện gì thế nào liền để ngươi bên dưới lớn như vậy quyết tâm mã chân hồng hít sâu một hơi sau đó chầm dai nói ra phụ thân ta có thể muốn chết hắn nói lời kinh người cái gì ngươi nói cái gì trên ghế lao nhân nghe nói như thế không khỏi toàn thân cực trấn một mặt khiếp sợ nhìn đối phương trên mặt lao nhân biểu lộ trở nên dữ tợn mà bắt đầu v ặ n mẹo hắn cùng mã chân hồng phụ thân ở giữa có thâm cựu đ ạ i hận đó là hắn trong cuộc đời không cách nào quên được cựu địch ngươi nói cái gì phụ thân ngươi ra họa kia phải chết chết tại trên tay người nào nói chuyện trong ánh mắt của hắn bắn ra chính là tan không ra cựu hận hắn cùng ra họa kia có cựu hận bất cộng đái thiên ta có dự cảm mã chân hồng vẻ mặt thành thật nói phụ thân ta sẽ tại u châu chi chiến bên trong chết tại ngươi thanh châu lý hiến lý long vương trên tay cái này cái này sao có thể nghe vậy lão nhân trong mắt lóe lên mấy phần m ề hoặc hắn trầm mặc một hồi lâu đằng sau lúc này mới tự lẩm bẩm giá hỏa kia hắn làm sao có thể chết tại lý hiến trên tay tiếp lấy hắn lắc đầu tựa hồ cũng không tán đồng mã chân hồng thuyết pháp lão nhân trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc hắn khe khẽ lắc đầu trong thanh â m mang theo một tia thâm trầm phụ thân ngươi người kia hắn cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy thanh châu lý hiến cố nhiên cương đại nhưng là cuối cùng trưởng thành thời gian quá nhanh tích lũy cũy muốn giết chết phụ thân của ngươi lo Ta lần này u châu t h tri n Mã t chiến là một cái cơ hội ngàn năm một thở cái kia thanh châu lý hiến là tuyệt đối sẽ ra tay chúng ta có lẽ có thể mượn cơ hội này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết phụ thân ta đại họa trong đầu này hắn muốn tự do mà lao đầu trước mắt muốn chính là báo thủ ai lão nhân hít sâu một hơi trong ánh mắt để lộ ra một loại thật sâu sầu lo hắn chậm rãi đứng người lên đi đến bên cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ đem trăng trầm giọng nói ngươi có lẽ còn không hiểu rõ phụ thân ngươi chân chính thực lực sự kinh khủng của hắn chỗ xa không phải ngươi ta có thể tưởng tượng cho dù là năm đó ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể cùng hắn đối kháng chính diện đã t ư ở n g lão nhân cũng là thiên hạ này tiếp cận nhất nhân tiên tồn tại mã chân hồng nghe đến đó trong mắt lóe lên một kia ngoan lệ tiền bối cơ hội lần này ngàn năm một thở chỉ cần ngươi chịu ra tay thừa dịp phụ thân cùng lý hiến đại chiến thời điểm xuất thủ ngươi có lẽ liền có thể báo thù rửa hận lao nhân xoay người lại nhìn xem mã chân hồng trong mắt l ó e lên một chút do dự hắn cũng biết cơ hội này khó được nhưng là hắn rõ ràng hơn người kia chỗ đáng sợ hắn trầm mặc một lát sau đó chậm rãi mở miệng nói ngươi ngươi để ta suy nghĩ một chút chuyện này quan hệ trọng đại ta không có khả năng tùy tiện làm ra quyết định đối với dạng này trả lời mã chân hồng dường như sớm có đón trước trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì thần sắc đặc biệt đến lao đầu này đã từng cũng là thiên tài tuyệt diếm người phong quang vô hạn có hy vọng đặt chân nhân tiến cảnh chỉ bất quá về sau bị từ một tên kia âm một lần liền trở thành bộ rắn này một khi bị r ă n cắn mười năm sợ dây thừng năm đó trận biến cô kia lão nhân x ử b í pháp thật vất vả sống t i ế t được mỗi ngày đều tại lẩm bẩm làm sao báo cựu tuyết hận thế nhưng là ngay cả h u y ề n thành tông sơn môn cũng không dám bước ra sợ không cẩn thận làm lộ liền bị cái kia từ m ụ c tìm tới cửa một cái ngón tay đã chết lao gia hỏa này đã bị từ m ụ c đánh ra bóng ma lại để cho hắn đi đối phó từ m ụ c đoán chừng là khả năng không lớn bất quá cũng còn tốt mã chân hồng tối nay đến vốn cũng không có quyết định này a y mã chân hồng một mặt tiếp nối cùng bất đắc di thở dài giả bộ như là lui mà cầu thứ chi địa nói đã như vậy tiền bối còn x i n ngươi sẽ giúp ta một chuyện giúp cái gì lao đầu kia thu thập tâm tình không nhanh không chầm hỏi lần này mã chân hồng đem chính mình mục đích thực sự nói ra đến lúc đó đợi ta chủ thân chết đi ta tất cả hồn phách đi vào bộ thân thể này đằng sau trong thân thể cất dấu đạo ấn kia kia còn tỉnh h cầu ngươi hỗ trợ bỏ đi a lao nhân nghe nói như thế không thể nín được cười cười nói hiện tại ngươi lại không sợ rồi dám đi rơi ấn kia kia không lo lắng huyền thanh tông phía sau tồn tại kia sao năm trăm năm trước nhân tài tàn lủi huyền thanh tông bắt đầu suy sụp khi đó trưởng giáo không biết từ nơi nào tìm cái không thuộc về thời đại này tồn tại đến phụng dưỡng huyền thanh tông phụng dưỡng v ị tồn tại kia vị tồn tại kia trả lại huyền thanh tông về phần trả lại phương thức chính là giúp huyền thanh tông bồi dưỡng một đời lại một đời mã chân hồng những này đều là huyền thanh tông bày ở ngoài sáng mạnh nhất c h i ê u bài là huyền thanh tông có thể nói là làm trung châu đệ nhất danh môn chính phái mặt bài mà dạng này một cây đao thực lực quá mạnh có đôi khi sẽ không dễ khống chế vì có thể hào hảo mà khống chế dạng này một cây đao huyền thanh tông thượng tầng Cùng không vị kia i b ế thật tại cái gì vị diện tồn tại, một cái diện cùng c gì vị ỗ tại thanh trong, một tựa một thời gian chốt một chốt hạ mỗi cái gian lời, cái dưới cấm Cấm mở, mở, chế. chế như định chỉ cần cây đao này không nghe nhấn đao đao bên này, cần này bên cây là l p ứ c có cây liền đi này. thể Thật phế đao giống như lời trước mã chân hồng bị giết chết một dạng mà bây giờ nhiệm kỳ này mã chân hồng đã từng huyền thanh tông đệ tử chân t r u y ề n cựu chân thân phận thật sự là cựu chân thánh tôn một bộ khác đ ụ c thân hiện tại muốn vì chân chính tự do không tiếc bỏ qua chủ thân sống lại tại cái này một bộ thể xác bên trong cứ như vậy vậy bây giờ mã chân hồng nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách bỏ đi cơm chế này ơn ký bằng không sinh tử vẫn tại tay người khác sao là tự do nói chuyện chương bốn trăm năm mươi ba từng cái đều muốn thành tiên thật coi là nhân tiên là đơn giản như vậy sao chương bốn trăm năm mươi ba từng cái đều muốn thành tiên thật coi là nhân tiên là đơn giản như vậy sao đối với lao nhân vấn đề mã chân hồng h í t lên khinh thường nói không biết huyền thành tông đám người này là từ đâu có được một cái gì không có cái dám dùng t i ê n thần hồi c cũng liền chỉ là bồi dưỡng như lâu liền thế vậy, mà là chỉ b dưỡng m ộ tưởng cái rắc cái gì rời lại chính mình từng tại đại mạc cùng lý long vương đánh qua đối mặt vừa nghĩ tới mình tại đối mặt với đối phương thời điểm toàn thân nổi lên cây kim kia nhói nhói làn ra cảm giác liền không khỏi một trận rét run quá kinh khủng ra hỏa kia tại đối mặt ra hỏa kia thời điểm chính mình thế mà ngay cả một chút dũng khí phản kháng đều không có cho mã chân hồng ngay lúc đó cảm giác thậm chí là so với chính mình p h thân còn kinh khủng hơn trách không được tên kia có thể tại đại mạc thời điểm đánh cho phụ thân hắn từ mục đều đánh tới bởi chạy chối chết cũng khó trách hiện tại từ mục sẽ như thế kiên kỵ lý hiến cho nên lao nhân nghe vậy không thể nín được cười cười nói ngươi bây giờ làm rõ ràng huyền thanh tông phía sau tồn tại là chuyện gì xảy ra liền không sợ có đúng không ân mã chân hồng gật đầu nói không sai biệt lắm chính là ý tứ như vậy vùng thiên địa này tuyệt địa thiên thông đằng sau trước kia tiên thần căn bản là không cách nào vượt giới đi vào vùng thiên địa này nếu tồn tại kia không ở thế giới này hắn mạnh hơn lại có thể làm khó dễ được ta chỉ cần bỏ đi c ô n chế ân ký như vậy ta liền có thể tự do nói đến phần sau mấy chữ này thời điểm cho dù mã chân hồng dạng này tâm tính cũng không nhịn được kích động đến run rẩy lên lao nhân gật đầu nói đã như vậy loại ấn ký này bằng ngươi bây giờ nhập thánh cảnh thực lực chính ngươi hẳn là cũng có thể xóa đi đến sạch sẽ đi ai nghe nói như thế mã chân hồng không khỏi ủ rũ cúi đầu thở dài một hơi không được đợi ta chủ thân sau khi chết ta sống lại đến thân thể này đằng sau vậy ta liền chính là thật mã chân hồng ta liền chỉ còn lại có ngần ấy thuế p h ả m cảnh thực lực mà thôi lại thêm ta đến lúc đó hồn phách bị hao tổn thực lực nhất định giảm bớt đi nhiều cho nên loại chuyện này còn phải tiền bối hỗ trợ mới được trước mặt lao gia hòa này tuy nói năm đó bị từ một c ơ m một thanh bản thân bị trọng thương miễn cưỡng nhặt về một cái mạng nhưng là trải qua nhiều năm như vậy ă n dưỡng đã sớm trở lại đến nhập thánh cảnh trạng thái có thể nói toàn bộ huyền thanh tông chỉ có trước mắt lao gia hòa này mới là huyền thanh tông chỗ dựa lớn nhất chi tiết huyền thanh tông bên trong trừ trước mắt mã chân hồng bên ngoài không có ai biết thân phận chân thật của hắn nam đó hay là vị lao nhân này chủ động tìm tới hay là tuổi nhỏ cựu chân thánh tôn mới hiểu thân phận của người này thậm chí hồ ngay cả phân thân này chi pháp cũng là vị lao tiền bối này truyền thụ cho hắn đã từng bản ý là muốn tại từ một trôn xuống một cái có thể đâm bị thương đối phương cái đinh lại không nghĩ rằng cái đinh này bây giờ muốn rời khỏi từ một bên người mà lại từ một thật phải chết sao cái kia ly hiến thật sự có lợi hại như vậy sao trong lòng ông lão bách vị tạc trần kỳ thật hiện nay hắn khôi phục mấy phần ngày xưa tu vi có rất nhiều sự t ì n h là có thể nếm thử nhưng là ẩn n h ẫ n nhiều năm như vậy tựa hồ mài đi mất hắn rất nhiều nhuệ khí cựu hận tra tấn khiến cho hắn trở nên vật mèo cũng biến thành nuôi l ư hiện tại ma chân hồng tới tìm hắn cũng không tới tìm hắn hỗ trợ xóa đi cấm chế trên người nên nói không nói có phần này nhập thánh cảnh thực lực tại đủ để giúp mã chân hồng nhẹ nhõm xóa đi trên người hắn đạo cầm chế kia ấ n ký nói đến gia hỏa này cũng là số khổ chủ thân làm từ một n h i tử bị cha mình hạ cầm chế phân thân thành huyền thành tông mã chân hồng đằng sau cũng bị hạ cầm chế thật có thể nói là là suy đến trong lòng đầu đi bất quá hoa hề phúc hề hiện tại mã chân hồng bộ thân thể này tại cái kia không biết cái gì nơi hẻo lánh mau thần thoải mái phía dưới đúng là thiên phú muốn tốt rất nhiều tối thiểu so thanh liên giáo một chút chủ cỗ kia chủ thân thiên phú muốn tốt hoặc là đại hắn thật vứt bỏ chủ thân đằng sau khả năng chính mình nhân h ó a đắc phúc có thể tu luyện đến hiện tại cảnh giới càng cao hơn cũng khó nói tìm đường sống trong chỗ chết đây mới thật sự là tìm đường sống trong chỗ chết chỉ có là như thế này phá rồi lại lập mới có thể để cho chính hắn đạt được tân sinh đã ngươi không sợ muốn đi rơi vào kia cũng không cần đợi đến ngươi chủ thân sau khi chết đi hiện tại sẽ có thể giúp ngươi bỏ đi lao nhân nghĩ nghĩ cười nói không được mã chân hồng lắc đầu nói hiện tại gắn liền với thời gian còn sớm nếu như bây giờ liền đi rơi c ơ chế ân ký nhất định sẽ gây nên cái kêu m a thần chú ý cứ như vậy toàn bộ huyền thành tông các lao đầu liền đều biết cho đến lúc đó sự tình nếu là làm lớn chuyện chuyển đến u châu đi bị phụ thân ta biết được sợ sinh biến số hiện tại hắn tất cả kế hoạch h ạ c h tâm đều là đang cầu sinh đổ ổn ổn mới có thể cầu sinh hắn hiện tại không thể gấp dù sao nhiều năm như vậy cũng chờ cũng không nóng lòng cái này nhất thời ngàn vạn không có khả năng bởi vì một chút nóng n ộ i liền nhiễu loạn hắn toàn bộ kế hoạch tốt lao nhân đáp ứng một tiếng biểu lộ nhàn nhạt cười nói đến lúc đó ngươi tìm đến ta ta nhất định hỗ trợ ta ơn tiền bối mã chân hồng cung kính b á i lui ra ngoài đáy hắn sau khi đi đơn sơ trong phòng lại chỉ còn bên dưới lao nhân tự mình một người mở tối ngọn đèn chiếu ánh phía dưới một cái dâu tóc bạc trắng lão đầu nhìn xem chập trấn ánh n ế n mẩn người thời gian trải qua thật sự là nhanh a bất chi bất giác lại qua mấy trăm năm năm đó gia hỏa kia cứ như vậy mạnh nhiều thủ đoạn mỗi lần đều có áp đáy hỏng thần thông có thể tuyệt địa phản thắng hiện tại tiểu gia hỏa này lại còn nói phụ thân của hắn sắp phải chết h a ha ha cái gì thanh châu lý long vương cái gì tiếp cận nhất nhân tiên tồn tại bất quá là trên mặt mình thiếp vàng lời nói mà thôi cái kia từ một nếu là thật có thể dễ dàng như vậy liền bị giết chết hắn còn có thể tiêu dao sống đến bây giờ người trẻ tuổi a c ò thành thành nghĩ tới đây lão nhân suy nghĩ dừng một chút từng cái đều muốn thành tiên thế nhưng là thật liền cho rằng nhân tiên là chuyên đơn giản như vậy sao đã từng tại từ một tính toán bên trong hắn may mắn đối với người kia tiên cảnh nhìn trộm qua một hai tại thời gian ngắn ngủi kia bên trong cả người hắn tâm thần tựa hồ đi đến một cái không biết tên trong thiên địa ở nơi đó hắn cảm giác đến vô số ánh mắt thăm dò trong những ánh mắt kia là rõ ràng ác ý tại những ánh mắt kia nhìn trộm phía dưới lao nhân cảm thấy mình tựa như rơi vào trong bầy sói dê đợi làm thịt còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần từ một tính t o à n đến hắn từ một lát nhân tiên cảnh rơi vào trong vực sâu chương m u ố n làm quân cờ, t h ậ t quá khó k h ă n m m ư ơ g 454. không muốn làm quân cờ thật quá khó khăn, khăn. tuyến nguyệt như trường hà giống như ung dung chạy x u i mà vị này dãi dầu xương gió lao nhân nghi ngờ trong lòng lại như là treo mà chưa g i ả i bí ẩn từ đầu đến cuối quanh quần không đi những trí nhớ xa xôi kia như là phủ bụi đã lâu c ổ tịch bị thời gian nhẹ nhàng phủi nhẹ bụi bặm một lần nữa hiện ra ở trước mắt của hắn hắn nhớ mang máng những ánh mắt kia như là băng truy giống như sắc bén mang theo không cách nào nói rõ ác ý xuyên thấu linh hồn của hắn để tim của hắn trong nháy mắt đông kết cho tới bây giờ hắn y nguyên không thể nào hiểu được những ánh mắt kia đến tột cùng đến từ phương nào là những cái kia đã từng cao, cao tại thượng bị thế nhân quỷ bái t i ê n thần hay là những cái kia cận tồn ở chỗ đạo gia thần bí trong điện tịch chưa bao giờ có người thực sự được gặp vượt ngoại thiên ma l ã o nhân tạm thời không cách nào chứng thực nhưng là hắn có một dạng sự tình có thể xác định những cái kia ác ý ánh mắt phía sau đồ vật tuyệt sẽ không là tồn tại ở thế giới này đến cùng đến từ chỗ nào hắn không biết có lẽ từ một sẽ biết những cái kia mang theo ác ý ánh mắt đang thẩm vấn xem chính mình thời điểm đến cùng là dạng gì tồn tại còn nhớ rõ tại tuổi nhỏ thời điểm ta từng thấy từng tới có trên điện tịch đ i lại những này là chính là thành tiên thời điểm cước hoặc là chuẩn xác hơn điểm g i n g thành tiên chi kiếp trừ lôi kiếp kia bên ngoài còn có một đạo tâm kiếp đó là một loại càng thêm bị mở càng thêm nguy hiểm kiếp số cái này tâm kiếp vô hình vô chất lại có thể trực kích nội tâm của người c h ỗ sâu để cho người ta tại vô tận sợ hãi cùng trong tuyệt vọng trầm luân liền ngay cả từ một cũng không biết lao nhân này kỳ thật sư thừa viễn cổ đạo gia chỉ bất quá về sau kinh lịch tiên tần chi kiếp sau hắn mạch này truyền thừa tàn lụi chỉ còn lại có một chút lập lờ nước đôi bí tịch truyền thừa xuống nói đến hắn trước đây cái kia đạo gia luyện khí nhất mạch đã từng huy hoàng nhất thời huy hoàng tới trình độ nào đâu nhất mạch kia chi truyền thừa xuống đôi câu vài、lời. l i ê n thành i ể u lao nhân này vô địch tại mảnh này đại càn thiên bên dưới rời người tiên chỉ có cách xa một bước tồn tại chỉ tiếc có truyền thừa chỉ đạo tu luyện nhưng không ai có thể dạy dỗ hắn phân biệt thế gian thiệt ác lúc này mới đưa đến hắn bị từ một tính toán bi kịch bằng không vùng thiên hạ này khả năng cũng không phải là đi theo lớn họ càn triệu mà là họ t r ư ơ n g đúng rồi vị lao nhân này họ t r ư ơ n g tên đạo rộng chính là viên cổ đạo gia huyền thanh luyện khí nhất mạch thứ một n g h n lẻ tám mươi đời thứ tám truyền nhân đêm khuya ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ k h ẽ hở pha tạp chiếu xuống u tính trong phòng tính toán thời gian u châu bên kia cuối cùng chi chiến cũng kém không nhiều muốn bắt đầu đi trương đạo quảng nhìn xem trước mặt anh đến cứng đ ợ như mục giống như trên mặt rốt cục xuất hiện mấy phần dáng tơi ư c ư ờ i từ mục ngươi lớn nhất k i ế p số muốn tới lần này ngươi có thể gánh chịu được sao còn có cái kia lý hiến trong thế hệ tuổi trẻ đương kim trên đời tuyệt vô cận hữu tồn tại làm cho người không cách nào chạm đến không cách nào đổi kịp chỉ là nhìn một chút liền chỉ còn lại có tuyệt vọng tồn tại t h a n h tiên mới là ngươi lớn nhất c h ứ ba lão nhân luôn luôn ôn hòa từ bi trên khuôn mặt hiện hiện mấy phần âm trầm nụ cười quỷ bí đến kỳ thật chơi vui như vậy sự t ì n h ngươi tại sao có thể không tham gia đâu đông nhiên trong phòng vang lên một thanh âm trong thanh âm tràn đầy r ụ hoặc cùng mê hoặc thế nhưng là nếu như bị cái kia từ một phát hiện hậu quả kia sẽ là thiết tưởng không chịu nổi thanh âm kia trở nên nu hòa giống như là đang an ủi một cái thất kinh hài từ không có chuyện gì không có chuyện gì thực lực ngươi bây giờ cơ bản cũng trở về phục đến thời kỳ đình phong c h í n thành liền xem như hắn từ một muốn giết người đánh không lại sẽ không chạy sao thế nhưng là ta không như nhị g n gì hết nghe ta ta mới là chủ nhân của thân thể này mệnh của ngươi đều vẫn là ta cứ ba ta tiếp tục nhiều chuyện ta liền giết ngươi ba trong phòng lâm vào yên tĩnh như chết chỉ có ánh đến nhảy vọt â m thanh cùng ngoài cửa sổ ngẫu nhiên chuyển đến côn trùng tiêu vang là ban đêm yên tĩnh này tăng thêm mấy phần q u ỷ dị thật lâu hôm ba đúng lúc này một trận m a n h liệt gió đêm thổi qua vốn chỉ là nhẹ nhàng c à i đóng cửa phòng bị phong manh thổi ra phát ra phanh một tiếng vang thật lớn cửa phòng mở ra một bóng người xuất hiện tại cửa ra vào ánh trăng sáng trong chút xuống đạo nhân l n h này chính là trước đó rời đi mã chân hồng hắn m ặ t không thay đổi đi vào gian phòng ánh mắt đảo qua bốn phía không có một hai đơn sơ gian phòng nếp miệng lên một tia dáng tươi c ư ờ i nghiền ngẫm ta liền biết ngươi lão gia hỏa này có vấn đề mã chân hồng ngắm nhìn bốn phía tự đủ trên thân thể này cấm chế ân k ý chỉ sợ cũng là ngươi d ở t r ò quỷ đi căn bản cũng không có cái gì hầu hạ tà thần hay là nói ngươi cái tên này bản thân liền là k i a cái gọi là tà thần năm đó trương đạo quảng chủ động tìm tới hắn thời điểm hắn không cảm thấy có cái gì nhưng là theo thời gian truyền dời mã chân hồng cùng trương đạo quảng ở chung dần dần xâm nhập nghi ngờ trong lòng của hắn cũng như, như vết dầu loang càng lăn càng lăn hắn thậm chí hoài nghi trương đạo quảng tiên kia khả năng tại năm đó thành tiên thời điểm đã là đi sai đường lớn nhất một loại khả năng chính là năm đó trương đạo quảng tại độ thành tiên chi kết lúc có lẽ đã bị một loại nào đó không muốn người biết tồn tại chỗ ký sinh loại tồn tại này như là bóng ma bình thường tiềm phục tại trương đạo quảng thể nội chờ đợi cơ hội triệt để thay thế hắn mà khi trương đạo quảng sắp bị hoàn toàn thay thế thời điểm từ một đánh lén cùng ám toàn tới mà từ một lần kia đánh lén tại mã chân hồng xem ra lại là trương đạo quảng có thể sống s u t mấu chốt nếu như từ m ụ c không có vào lúc đó xuất thủ có lẽ trương đạo quảng đã sớm bị tồn tại kia hoàn toàn thốt vệ trở thành khôi lỗi của nó nhưng mà từ m ụ c đánh lén lại ngoài ý muốn đánh gãy tồn tại kia ký sinh quá trình cho trương đạo quảng một chút hy vọng sống làm cho sắp bị gạt bỏ trương đạo quảng có cơ hội thở dốc mới lấy còn sống đến bây giờ đây chính là vì cái gì trương đạo quảng đối với từ m ụ c oán hận không có sâu như vậy ngược lại là cái kia không biết tên tồn ê n t tại ngược lại đối với từ m ụ c hận thấu xương muốn trừ chi cho thông h o á i thông qua vừa mới tấm kia đạo rộng biểu hiện mã chân hồng cơ vốn có thể xác nhận vị kia không biết tên tồn tại hiện tại cùng kéo dài hơi tàn trương đạo quảng tại dùng chung một bộ thân thể mà lại trải qua nhiều năm như vậy tranh đoạt cùng sinh hai tên này khả năng đã hợp hai là một không phân khác biệt nhiều nhất chính là cái kia không biết tên tồn tại khả năng thoáng chiếm một chút thương phong tại trong căn phòng mở tối mã chân hồng một thân một mình ngồi tại cũ kỹ trên chiếc ghế ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn mỗi một lần đánh đều tựa hồ đang vì hắn nội tâm tiết tấu đánh nhịp hắn nhắm mắt lại trong đầu như là chiếu phim phim bình thường chiếu lại lấy vừa mới cùng trương đạo quảng nói chuyện từng mắn hô cuối cùng là đem các ngươi những lạo gia hỏa này quan hệ rắc rối phức tạp cho vớt xem rõ ràng hắn tự lẩm trong thanh âm tràn đầy mọi mệt nhưng trong mơ hồ lại có mấy phần h ư phấn mới vừa tới đến trương đạo quảng trước mặt nói tới tất cả nói có thật có giả muốn thoát khỏi không chế muốn tự do là thật cầu trương đạo quảng xóa đi ân ký là giả sở dĩ nói như vậy bất quá chỉ là vì thăm dò mà thôi hiện tại hắn cuối cùng là có một loại b ắ t khai vân vụ cảm giác quá khó khăn không muốn làm quân cờ muốn thoát khỏi những lao ra hỏa này trói buộc thật là quá khó khăn nghĩ tới đây mã chân hồng nhịn không được lại bắt đầu hâm mộ lên lý hiến lai mẹ nó ta nếu là có tên kia khủng bố như thế còn cần đến cẩn thận như vậy cẩn thận như dấm trên băng nào quản quyền Quý xuống, Quý hắn nó Trưng sống vọng Trưng xuống, chọc hy hy Hô. mẹ một một mới mới có sống hy 455. Quý đi xuống, mới có ai ta, lao ta ba. tới cái. đi đi tử 455. 455. sống hy vọng ba. dưới ánh trăng chiếu rọi phục h ồ sơn hạ sơn đất lộ ra rộng lớn mà bằng phẳng phản g phất là thiên nhiên tỉ mỉ trải một tấm cự đại m ạ thảm gió đêm từ đỉnh núi gào thét xuống lôi cuốn lấy sơn g i ã tươi mát cùng ý lạnh gieo họ lướt qua mỗi một t ấ c đất bụi c ỏ tạ cái này cùng dã trong gió đêm dáng rất hiệu điệu như là như sóng biển liên tiếp phát ra tiếng vang xào xạc làm cho người mệt mỏi muốn ngủ trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thảo hương nặn bùn đất khí tức chỉ là có chút cảm thụ một chút cũng cảm thấy yên tĩnh khó được cùng ăn t ư ờ n g nơi xa dãy núi chập trùng như ẩn như hiện giống như là trong ngủ mê cự thú lẳng lặng thủ hộ lấy mảnh đất này ánh trăng như nước chiếu xuống trên sườn đất đem hết t h ể bao phủ tại một mảnh ngân mạch bên trong trương thanh vương ngươi nói chúng ta có cơ hội hay không cũng có thể giống công tử như vậy lợi hại a gối lên cánh tay nằm ở trên đồng cỏ buồn bực ngán ngẩm bên trong nhạn tiểu lục quỷ thần xui k i ế n hỏi một câu nói như vậy ha ha ở xung quanh hắn ngồi vây quanh lấy một đống người trừ trương giác những người này đều không ngoại lệ đều là cùng chương giác một dạng đã đầu nhập vị công tử kia dưới chướng người lúc này bọn hắn đang nghe n h ạ n tiểu lục lời nói đằng sau nhịn không được c ư ờ i lên tiểu lục ca ngươi cái này nằm mơ ban ngày làm được cũng quá sớm một chút đi một cái đàn chủ t r e o kẹo nói công tử loại cấp độ kia tồn tại thế nhưng là chúng ta loại phạm phu tục từ này có thể với tới sao ha ha ha đúng vậy à ta nằm mơ đều chỉ có thể mơ tới chính mình trở thành giáo chủ nhân vật như vậy công tử loại cấp độ kia ta ngay cả n g h ĩ cũng không dám nghĩ một cái khắc hành giả cũng phụ họa nói thật là vô dụng ngay cả làm mộng đều như thế keo kiệt tìm kiếm mấy cái hành giả cùng đàn chủ nhịn không được t r e o g ẹ o đứng lên bọn hắn nhóm người này tại hưng trụy cốc cùng cản quân một trận chiến bại lui xuống tới đằng sau liền bị cản quân một đường đổi u lấy chạy dọc theo sớm quy hoạch qua lộ tuyến đi tới cái này phục hổ sơn h ạ từ hưng trụy cốc sau khi xuất phát vị k i u lý long vương liền đem nhạn tiểu lục giao cho trương giác một bằng người mệnh bọn hắn một mực hướng phục hổ sơn phương hướng chạy m ặ t khác cái gì cũng đừng quản đối với vị tồn tại này mệnh lệnh trương giác tự nhiên là nói gì ngay đấy mang theo từ h n g t r ụ cốc bại lui xuống thanh liên giáo tàn binh bọn lính mất chỉ huy hướng cái này phục hổ sơn nhất liền không biết tung tích không có vị đại lão này che chở nhà tiểu lục tự nhiên là mười phần sợ hãi sợ tại cái này trên đường đ à o vong mất mạng trương giác lại an ủi hắn đạo yên tâm chủ nhân nhà ta đã sắp xếp xong xuôi đoạn đường này đi qua phục hồ sơn chúng ta cũng sẽ không có việc ngạch tốt ta nếu đều như vậy nói cái kia nhạn tiểu lục cũng chỉ có thể là tin tưởng trên thực tế xác thực như vậy từ hưng trụy cốc sau khi đi ra mặc dù bọn hắn một nhóm người chạy vội vàng vội vàng hấp tấp hoảng sợ như là chó nhà có tang nhưng là rất thần kỳ cái kia càn quân liền thủy trung là theo ở phía sau làm sao cũng đổi không kịp bọn hắn đoạn đường này tới trương giác bên này thế mà chưa từng xuất hiện một lần thương vong tại tà dương tan mất nguyễn hoa mới lên thời điểm trương giác cùng hắn đội ngũ rốt cục đã tới nguy nga phục hồ sơn dưới chân bọn hắn đã đẩy người m ỏ i mẹ ệ không chịu nổi căng cứng thần kinh một mực kéo căng lại tới đây bọn hắn tựa hồ rốt cục có thể bông l ò n g m ộ t hơi thu về nhìn lại một mực dọc theo đường đều tại đuổi sát không v ư ơ n g càng quân giờ phút này tại khoảng cách phục hồ sơn ước hai mươi dặm địa ngoại địa phương xây dựng cơ sở tạm thời không có bất kỳ cái gì tiến công dấu hiệu、hồ. ngoài ý muốn này yên tĩnh để trương giác bọn người căng cứng thần kinh hơi buông l ò n g một chút bọn hắn không có cự như vậy bên trên phục hồ sơn diện thấy giáo chủ mà là quyết định dưới chân núi tìm một cái chỗ ẩn núp làm sơ nghỉ ngơi một đoàn người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa ánh l ử a tỏa ra bọn hắn mệt mỏi khuôn mặt thời gian dài đào vong để mỗi người đều tâm lực lao lực quá độ nhưng thời khắc này yên tĩnh nhưng lại làm cho bọn họ tìm về một kia đã lâu yên tĩnh trương giác nhắm mắt lại hít sâu một hơi ý đồ đem trong lòng mọi mẹ xua tan nhưng mà tâm tư người luôn luôn khó mà khống chế người này vừa trốn đứng lên liền chỉ có một cái, đào tâm tư, nhưng là dừng lại một cái thôi tâm t khi thân thể đạt được nghỉ ngơi ngắn ngủi sau lòng của mỗi người nghĩ liền bắt đầu sinh động đợi trương giáp bọn người không sai biệt lắm lấy lại tinh thần thời điểm nhà tiểu lục lại nhịn không được mở miệng phá vỡ cái này l i ê n lặng ngắn ngủi trương thanh vương ngươi nói công tử có thể hay không đã rời đi trong ngọn lửa là hắn sợ h ã i cùng thần sắc bất an ưu châu đại kiếp sắp đến mỗi người cũng có thể trở thành trong tay người khác quân cờ sẽ chết đến không h i ể u tấu vĩnh viễn đoạn lạc vào vực sâu mà bọn hắn ngay tại đại kiếp trung tâm vòng xoáy nếu là chỉ dựa vào lực lượng của bọn hắn tại trận này vòng xoáy trong hạo kiếp cơ hộ không có s chỉ có là tại vị k i a lý long vương bên người bọn hắn có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống cho nên ở thời điểm này nhạn tiểu lục lo lắng cũng là tất cả những người khác lo lắng nhạn tiểu lục lời vừa nói ra ánh mắt mọi người đều nhìn về trương giác người ở chỗ này ở trong nếu bàn về ai là vị tồn tại k i a tâm phúc cũng chỉ có vị này trương t h á n h vương vị k i a tuổi còn trẻ cũng đã đăng lâm thế gian đỉnh cao nhất ngạo thị thiên hạ tồn tại tựa hồ đối với trương giác đặc biệt ưu ái lúc này tại mọi người bàng hoàng bất lực thời khắc tất cả mọi người có thể từ trong miệng của hắn đạt được một chút có thể khiến tất cả mọi người an tâm tin tức gió đêm gào thét mà qua ánh lửa chập trần bên trong trương giác nhắm mắt lại không có trả lời mọi người cứ như vậy một mực chờ lấy thật lâu trương giác mở to mắt nhìn xem trước mặt trong đống lửa nhảy vào h ỏ a diễm trầm mặc một lát mới chậm rãi mở miệng không có công tử vẫn một mực đăng câu nói này nói ra người chung quanh đều nghe được hắn trong giọng nói t r ộ t dạ cũng không xác định chỉ là trương giác dừng lại một chút tiếp tục nói hắn khả năng bởi vì nguyên nhân nào đó không tiện hiện thân thôi cái này nghe nói như thế đám người hai mặt nhìn nhau đại ca ngươi muốn thực sự nghĩ không ra lời an ủi cũng có thể không nói ngươi cái này nói ra sắc mặt của mọi người càng khó coi hơn các ngươi tại cái này làm gì mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời khắc trong vô thanh vô thức không có bất kỳ cái gì dấu hiệu bọn hắn bên thai bỗng nhiên chuyển đến một đạo tiếng cười khẽ là ai trong lòng mọi người nhảy một cái một trận dùng mình phun lên trong tâm như giật điện quay đầu nhìn lại chỉ thấy tại trong đêm trăng một tấm quen thuộc tuấn t ú thân ảnh chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem bọn hắn cười chủ nhân bốn thấy rõ đạo thân ảnh này khuôn mặt đằng sau c h ư t rắc một mặt ngạc nhiên quắt to một tiếng trong lúc nhất thời trừ nhạn tiểu lục ngồi vây chung một chỗ những người khác tất cả đều quỳ mọc xuống đất tràn đầy kinh hỷ cùng thành kính hô to lên bái kiến chủ nhân nhạn tiểu lục ngắm nhìn bốn phía những người khác quỳ lạy trên mặt đất duy chỉ có hắn hạc giữa bầy gà cảm nhận được cái k i a tuấn tú nam nhân ánh mắt xem ra h ắ n thuận theo như chạy cũng quỳ trên mặt đất bái kiến lý công tử q u ỳ liên quỳ đi dù sao ô m chặt bắp đùi này mới có hy vọng sống sót chương 456. liền ngay cả các ngươi không phải cũng là quân cơ sao chương 456. liền ngay cả các ngươi không phải cũng là quân cơ sao đứng lên đi nhìn trên mặt đất quỳ một dải mọi người tuấn tú nam nhân gật gật đầu biểu lộ lạnh nhạt nói đợi trương giác bọn người từ dưới đất bỏ dậy hắn lại hỏi đến vì sao các ngươi muốn ở chỗ này làm gì không lên phục hồ sơn đi lên chúng ta nghe nói như thế trương giác bọn người nghe vậy hai mặt nhìn nhau trên mặt đều lộ ra do dự t h ầ n s ắ c bọn hắn hà to miệng tựa hồ muốn giải thích cái gì nhưng cũng tại một khắc cuối cùng lựa chọn trầm mặc loại này muốn nói lại thôi bộ dáng làm cho nam nhân càng thêm không hiểu làm gì dạng này ấp á ấp úng có cái gì không thể nói nam nhân một mặt bất đắc gì nói chủ nhân chúng ta cái này tại nam nhân ép hỏi bên dưới trương giác cuối cùng mở miệng trên mặt của hắn mang theo một nụ cười khổ chúng ta những người này kỳ thật thân phận thấp lên hay không lên phục hồ sơn ảnh hưởng cũng không lớn a nam nhân nghe nói như thế lập tức có chút không hiểu hỏi làm gì ngươi cũng là thanh l i ê n giáo một vị thanh vương cấp bậc này làm sao cũng có thể trở thành thanh l i ê n giáo một chút chủ một chút trợ lực đi cứ như vậy làm sao còn nói đến ra bản thân thân phận thấp lời nói đến ai chương giác lập tức mặt mũi tràn đầy bất đắc di thở dài một hơi chủ nhân ngươi có chỗ không biết ngay từ đầu ta còn chưa hiểu ta như vậy nhân vật d â u rĩa vì cái gì có thể làm thanh vương trước đó ta còn tưởng rằng chính mình là được giáo chủ ưu ái cho tới bây giờ ta xem như có chút hiểu được hơn nói tiếp tuấn tú nam nhân d á n g tươi cười nhàn n h ạ t gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục trương giác sắc mặt thảm đạm nói đợi ta từ ương trụy cốc một đường bị cản quân chạy tới nơi này thời điểm ta mới giật mình tỉnh nộ lại ta cái này thành vương bất quá là phía trên giáo chủ bọn hắn chuyên môn thiết hạ cho cản quân thơm nhất mùi nhử nếu như không phải chủ nhân ta là nhất định phải chết tại từ ương trụy cốc đến phục hồ sơn trên đường nói trắng ra là hắn cái này thanh liên giáo không cách nào thành vương chính là chuyên môn thiết lập lên lớn mùi nhử đưa lên câu cản quân bộ đội đến lúc đó hắn vừa chết trận chiến tranh này kết thúc cái này thánh vương vị trí hay là sẽ để chống lại từ trong giáo những người khác đẩy chính mình ngồi lên thánh vương vị trí có thể nói là thập toàn thẩm mỹ chương giác cũng chính là hiểu được đạo lý này đằng sau mới có điểm tâm bùi ý lạnh đi vào phục hồi sân hạ cũng không muốn lên núi đi gặp mặt vị giáo chủ kia ha h a thì ra là thế t u ấ n tú nam nhân nghe đến đó cười một cái nói thanh liên giáo người tầm nhìn hạn hẹp đều coi là ưu châu trận này kiếp số là đùa dỡn coi là đánh qua một lần cùng lắm thì liền chạy đợi chạy trốn tới địa phương khác một lần nữa tới qua ha ha h a nói đến đây khoe miệng của hắn lộ ra chê cười cười bọn hắn căn bản không biết Ú châu là mình là kỳ thủ những ở p í chính chính a sau liền có thể trốn qua của hai sớm châu liền là, là là lý kiếp, tiếc. biết, tại cái Úi cái. cái cái trốn nhưng đáng Bọn hắn không biết, chính mình sớm đã tại trên bàn cờ, cái chết của bọn hắn, đã nhất định. vắn này, còn hắn hiến. n có cờ, chết chỉ có cái. mục, cái có thể một rất thủ Một từ một h đã đã kỳ người khác có thể hay không lưu được bên dưới tính mệnh liền nhìn hai cái này kỳ thủ tâm tình bóng đêm như mực gió nhẹ lướt qua mang theo một chút hơi lạnh dưới ánh trăng trương giác cùng nhạn tiểu lục bọn người nghe được tuấn tú nam nhân cái kia ngay thẳng mà không che giấu chút nào lời nói sắc mặt bọn họ trong nháy mắt trở nên tái nhận phán phất bị sự sợ hãi vô hình báo phủ Nhà tiểu lục đương nhiên nam nhân không e rẽ cười nói đến cục diện bây giờ tựa hồ cũng không cần che giấu một cái nho nhỏ thanh liên giáo một chút chủ lại coi là cái gì chẳng qua là một viên lớn một chút quân cờ mặt thôi chỉ bất quá là đối thủ quân cơ thôi nghe đến đó trương giác chỉ cảm thấy trái tim của mình bỗng nhiên co rút lại một chút phản phát bị một cố lực lượng vô hình chăm chú bóp một cái toàn thân kịch trấn hắn n h ị n không được la thất thanh đứng lên chủ nhân ý lời này của ngươi tại chúng ta vị giáo chủ kia phía sau chẳng lẽ còn có tồn tại gì không sai nam nhân một mặt nghiêm nghị gật đầu nói giáo chủ của các ngươi phía sau còn có người một vị cơ hồ có nhân tiên thực lực tồn tại cũng là lý mẫu lần này đến u châu một mục đích khác một mục đích khác chương giác bọn hắn đều là người thông minh đều đã hiểu tuấn tú nam nhân trong lời nói ý tứ chiếu nhìn như vậy đến đối phương u châu không chỉ có muốn thiết lập ván cục chém giết một vị có thể so với nhân tiên tồn tại còn có mục đích khác vậy hắn một mục đích khác là cái gì chẳng lẽ so cái này còn trọng yếu hơn t r ư ơ n giác g rất muốn hỏi đi ra nhưng là nội tâm lý trí đang cảnh cáo hắn nếu không muốn chết cũng đừng hỏi hắn cơ hồ dựa vào trong lòng cái kia một chút xíu lý trí ngạnh xinh xinh đem hiếu kỳ của mình đẻ xuống hắn khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọn bỏ mình bối rối thời khắc chỉ nghe được bên cạnh nhạn tiểu lục tại tinh thần hoảng hốt sắc mặt ngây ngốc tự mình lẩm bẩm nói như vậy chúng ta đều là q u â n cờ thanh liên giáo là c à n quân là trấn ma tư cũng là liền ngay cả công chúa nàng cũng vậy sao ha ha ha nhìn xem hắn như vậy dáng vẻ thất hồn lập phách tuấn ú nam nhân nhịn không được cười ha hả cái này có cái gì Vô không luận là ở đâu cái thế giới, thực lực đâu ở đủ đ cái thực giới, thời i thế ể một cái được phải có làm quân cờ giác phải nào quân làm đều b ấ luận là câu á giáo các i Liên ngươi, phải gì công chúa, giáo chủ. Liên ngay cả các người, không phải cũng chúa, chủ. cả là q u n Chán cờ c sao. ba. Một â nói kia để trương giác bọn người trực tiếp sắc mặt t h ẳ n g đạm mặt mũi tràn đầy đ á n g chắc đúng vậy bọn hắn cũng bất quá là quân cơ thôi chỉ là nói đến ngay thẳng như vậy bọn hắn trong lúc nhất thời quả thật có chút khó tiếp nhận trong lúc nhất thời đám người hâu sầu trong lòng ngậm miệng không nói bầu không khí trầm mặc thời khắc cái tia tuấn tú nam nhân vừa cười nói nếu không muốn đi lên quên đi ở phía dưới lợi đi dù sao đã đến tình trạng này cục này đã thành không phải ngươi muốn rời khỏi liền có thể rời khỏi nghe nói như thế nhà tiểu lục lại hỏi không đi trên núi lời nói cái k i a chúng ta nên đi chỗ nào đợi đương nhiên là trương giác nghe được chủ nhân của mình trong lời nói có chuyện hắn tỉnh ngộ lại lập tức hôn nếu ván này đã thành có hay không chúng ta đều không có cái gì khác nhau vậy dĩ nhiên là chạy chạy càng xa càng tốt ba câu nói này lập tức nhắc nhở tất cả mọi người ở đây đúng a ta làm sao không nghĩ tới hay là trương thánh vương như bức đi đi đi thừa dịp hiện tại đi mau đám người như ở trong n g ộ n mới tỉnh nao nhao thúc giục người bên cạnh đứng dậy nhưng là Lù lù m chủ chủ ộ chương bốn trăm năm mươi bảy dựa theo lý long vương ý của ngươi ta cũng là con cờ của các ngươi một, một trong cái kia chúng ta chương giác thanh âm tại trong gió đêm run dậy hắn cùng với những cái khác mấy vị đàn chủ hành giả cùng nhạn tiểu lục bọn người hai mặt nhìn nhau trên mặt của mỗi người đều viết đầy bất an cùng bàng hoàng bọn hắn chưa bao giờ trải qua như vậy khảo nghiệm nghiêm trọng đối mặt sắp đến tiếp số trong lòng bất lực cùng sợ h ã i giống như nước thủy triều vào tới nghe nói như thế nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải đi thôi ba nhìn xem đúng lúc này vị tiêu tuấn tú nam nhân mở miệng thanh âm của hắn tuy nhỏ lại như là kim thạch giống như nói năng có khí phách không thể nghi ngờ hắn xoay người ánh mắt lạnh nhạt đạo qua đám người tựa hồ sớm đã thấy rõ tâm tư của bọn hắn rời đi nơi này đi được càng xa càng tốt trận chiến này ta cần toàn lực xuất thủ không dành bận tâm các người có thể hay không tại một kiếp này bên trong sống sót liền phải nhìn tạo hóa của các ngươi chủ nhân lời này vừa ra chương d ắ c trong lòng căng thẳng lập tức càng là sợ hãi hắn lập tức quỳ trên mặt đất một bên dập đầu một bên cầu khẩn cầu chủ nhân lòng từ bi cứu chúng ta một mạng bên cạnh hắn mặt khác đ à n chủ hành giả cùng nhạn tiểu lục b ọ n người cũng phúc trí tâm linh cũng nhao nhao bắt trước quỳ giảm xuống đất cùng đeo lên cầu khẩn cầu chủ nhân lòng từ bi cứu lấy chúng ta đi cứu mạng a chủ nhân ba lý công tử cứu mạng ai nhìn xem những người này quỳ trên mặt đất dáng vẻ tuấn tú nam nhân thở dài một hơi không vội không chầm nói xem ở các ngươi đi theo lý mộ bên người làm việc coi như để ý phân thượng như vậy nói chuyện hắn vươn tay tại trước mặt hư không v ạ c h một cái đơn giản mấy bút cấu kết phía dưới một viên nóng ánh phủ lục xuất hiện tại t r ư ơ n g giác trong tay đây là t r ư ơ n g giác cung kính bưng lấy trong tay phủ lục trong lúc nhất thời có chút thất thần hắn ánh mắt độc đáo hắn nhìn ra tấm phủ lục này cùng trước đó có chút không giống ta gần nhất đối với phụ lục nhất đạo có hiểu mới tấm phủ lục này tại ta trước đó lý giải phía trên có mới sáng tạo cái mới nó đã không phải là duy nhất một lần phụ lục ngươi sử dụng hết đằng sau chỉ cần hướng bên trong chút xuống chân nguyên pháp lực liền có thể thôi phát nó mới công kích ân ta ngẫm lại đạ tương đương với một kiện pháp ký tuấn tú nam nhân cười h í p mắt nói tại đại chiến trước giờ những ngày này trong óc hắn đối với tu hành cảm n g ộ c à n g phát rõ ràng rất nhiều kỳ tư diệu tưởng đơn giản chính là hạ bút thành văn mặc dù tu vi không cách nào đ ư ợ phá nhưng là rất nhiều thuật pháp t ỷ như phủ lục t ỷ như lôi pháp hắn đều có đổi mới lý giải thậm chí là siêu v i ệ t trước mắt thiên địa thế giới lý giải làm hắn đạt đến một cái xưa nay chưa từng có độ cao mà cái này cái gọi là mãi mãi phủ lục đã là như thế chỉ cần không xuất hiện nhân tiên cấp bậc cao thủ phá đi tấm phủ lục này tấm kia sừng trên tay tấm phủ lục này liền có thể một mực sử dụng xuống dưới thế mà ngưu bức như vậy c có thể có thể、so、h lần này đối mặt trận này tiếp số hắn có lòng tin người đứng bên cạnh hắn tất cả đều một mặt sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào trương giắc trên tay phủ lục có người thậm chí đã ánh mắt tham lam nhìn không được nổi tâm tư đến nhưng là tại tuấn tú trước mặt nam nhân không ai dám động thủ cái h ỉ liên liên có, có t này, giáo giáo này ba nghe nói như thế không chỉ có t r ư ơ n g giác toàn thân kịch chấn biểu lộ ngốc trệ liền liền thân bên cạnh mặt khác đàn chủ hành giả bao quát nhạn tiểu lục ở bên trong đều là một mặt thất thần nhanh như vậy đơn giản như vậy liền muốn quyết định một cái đại giáo vận mệnh sao phải biết đây chính là thanh liên giáo a đây cũng không phải là cái gì phía ngoài nhị tam lưu giáo phái trên vùng đại địa này thanh liên giáo thế nhưng là ngược dòng tìm hiểu đến rất xa xôi thời đại thậm chí là đại càn cũng còn không có tồn tại thời đại cũng đã có thanh liên giáo hiện tại tại vị này tuấn tú nam nhân trong miệng thanh liên giáo tựa hồ phải tao ngộ nó từ khi lập giáo đến nay nhất khảo nghiệm nghiêm trọng chủ nhân ta tại đ ầ u nhập trước mặt vị này lý long vương giới trướng phía dưới trương giác đã từng cũng huyễn tưởng qua chính mình làm qua giáo chủ sự tình nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ đến đến nhanh như vậy nhanh đến mức hắn đều có chút phản ứng không kịp tại trong sự nhận thức của hắn tối thiểu còn muốn tại lý long vương bên người đợi nhiều một chút thời gian lại trưởng thành đến nhất định độ cao tối thiểu đối mặt cái này hỗn loạn t h i ê n địa có một chút năng lực tự bảo vệ mình đằng sau lại từng bước một tại lý long vương trợ giúp phía dưới thận trọng từng bước chậm rãi leo đến vị trí giáo chủ mà không phải giống như bây giờ liền đơn giản thô bạo nện vào trước mặt mình lại nói đến lúc đó chỉ còn lại mấy người bọn hắn cái này thanh niên giáo tựa hồ đến lúc đó cũng chỉ còn trên danh nghĩa y giáo chủ này nên được còn có cái gì ý tứ a cái này cùng lúc trước hễn tưởng đến mức hoàn toàn không giống với a lao đại trương giác nội tâm cười khổ mà nói thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng dường như nhìn ra trương giác tiểu tâm tư tuân tú nam nhân nhìn xem bầu trời đêm ngựa khi ung dung nói nếu ông trời chú định muốn n g ư ơ i trương giác làm cái này thanh liên giáo trung hướng chi chủ vậy ngươi liền buông tay đi làm thành đó chính là lưu danh sử s a n h trường tồn cùng thế gian bại cùng bây giờ có thể có cái gì khác biệt ngươi lại có sợ gì hán rơi vào trương giác trong lòng phía trên đem hắn nhảy lên bất tam từ, từ gõ xuống bình ổn đ ạ tạ chủ nhân dạy bảo sừng nhất định không phụ kỳ vọng đi thôi ba tuấn tú nam nhân phất phất tay biểu lộ lạnh nhạt nói thời gian không còn kịp rồi chiến sự lập tức liền muốn bắt đầu các ngươi hiện tại liền đi sinh cơ có lẽ sẽ càng lớn t ố ấ t c h ơ n g giác bọn người nghe vậy quỳ trên mặt đất cho nam nhân trước mặt cung kính lại dập đầu mấy cái lúc này mới đứng lên quay người cũng không quay đầu lại đụng vào trong màn đêm m ị m ở thiên mệnh nhập đô nhân mạng như tuổi bọn hắn mấy cái này nhàn kỳ tác dụng ngày sau có thể tạo được bao lớn tác dụng liền liền thân là kỳ thủ lý hiến tự kỷ có lẽ cũng tạm thời còn không biết mà cùng thời khắc đó tại càn quân lúc này hạ trại địa phương trung quân đại trướng bên trong đôm đốt thiêu đốt á n h đến chiếu sáng toàn bộ đại trướng nói cách khác triệu huyền cơ trên mặt biểu lộ trầm trọng hỏi nam nhân ở trước mắt dựa theo lý long vương ý của ngươi ta cũng là con cờ của các ngươi một trong chương 458 cùng ta sinh đứa bé là được chương 458 cùng ta sinh đứa bé là được rất kỳ quái đèn đốt sáng trưng mảnh lều dương nhẹ đến cản trong quân quân trong đại trướng xuất hiện một cái giống nhau như lúc lý long vương thật kỳ quái sao đang nghe triệu huyền cơ rõ ràng có mấy phần nộ khí lời nói đằng sau dáng người thon dài khuôn mặt tuấn tú lý long vương hai tay mở ra trong giọng nói mang theo vài phần t r e o tức thật kỳ q u á i sao n g ư ơ i sẽ không cảm thấy ngươi là đại càn công chúa người khác cũng không dám lấy ngươi làm quân cờ một câu nói kia trực tiếp đem triệu huyền cơ cho làm trờ mặc nàng chưa bao giờ nghĩ tới thân phận và địa vị của chính mình trong loạn thế này thế mà cũng thành quân cờ của người khác trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần có phẫn nộ có không cam lòng cũng có bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thở dài một tiếng đúng vậy a người khác đều có thể làm quân cờ duy chỉ có ngươi đại càn công chúa không thể làm quân cờ cũng bởi vì thân phận của ngươi tôn quý huyết thống cao quý là đại c à n triệu ra huyết mạch liền không thể lấy ra làm quân cờ sao hoàn toàn tương phản cũng bởi vì thân phận của người t ô n quý làm lên quân cờ đến mới càng có lực sát thương mới càng thêm làm cho người cảm thấy v á n này nên bên dưới t r â m mặc một hồi lâu tại trong hoàng thành thói quen cao cao tại thượng triệu huyền cơ mới điều chỉnh tới tâm tình của mình tốt xem ra lý long vương là đã đem huyền hướng cơ cũng cho đi mưu hại v á n này huyền cơ không vào cũng phải tiến vào đi không sai lý hiến cười gật đầu nói đối với nữ nhân này có thể nhanh như vậy liền tiếp nhận chính mình làm quân cờ sự thật có mấy phần thưởng thức lý mộ hiện tại là rất ôn hòa tại cùng ngươi thương lượng nhưng là nếu như ngươi một mực phản đối như vậy ta liền chỉ có dùng sức mạnh dùng sức mạnh kết quả đó chính là một cái mê hồn đoạt phép đại pháp dưới con mắt đi cho dù ngươi là đại càn công chúa cũng phải quỳ xuống đến c u n g kính hô chủ nhân chỉ bất quá vấn đề này làm nhiều rồi lý hiến tâm lý đối với cái này mê hồn đại pháp tươi mới cảm giác đã qua hay là loại này người khống chế tâm cảm giác càng thêm làm cho người mê mội ha ha dùng sức mạnh triệu huyền cơ cười lạnh vài tiếng vốn cho rằng lần này phụ hoàng phái ta tới u châu là đối với khảo nghiệm của ta cùng quan sát không nghĩ tới thế mà còn là ta đây nữ nhi tiến lên hố lửa chẳng lẽ ta cứ như vậy không bằng thái tử bọn hắn sao cũng bởi vì ta là thân nữ nhi sao trong khi lầm bầm lầu bầu vị này c à n quân thống xoái trong t h ầ n sắc không tự giác ở giữa đất có mấy phần thống khổ nàng không tiếc lấy thân nữ nhi đi bộ đội l i ề u mạng bình thường đi là đại cản kiến công lập nghiệp vì chính là phụ hoàng có thể đối với hắn nhìn với con mắt khác không nghĩ tới kết quả là cũng chạy không thoát bị coi là quân cờ vận mệnh muốn nói nàng phụ hoàng võ thần tông không biết u châu sẽ diễn biến thành cục diện bây giờ đó là không có khả năng vị t i a bệ hạ chính là ở ngoài sáng biết tu châu sẽ đi đến cục diện hôm nay như trước vẫn là lựa chọn đem nữ nhi ruột thịt của mình đẩy đi tới thật là lòng dạ độc các ca đây chính là đế hoàng gia sao triệu huyền cơ thần s ắ c biến ảo trầm mặc không nói trong đại trướng chu tước quân lòng người có ưu tư không nói một lời viên g i a quân lòng người có cảm giác cũng không muốn vào lúc này phát biểu nhớ loạn lúc này không khí viên v ư ợ n g nam nhìn xem trên chủ vị triệu huyền cơ trong lòng nhịn không được lướt qua vài bôi đồng tính đến cùng là nữ nhân nàng phi thường có thể hiểu được loại cảm giác này lúc này liền ngay cả lý hiến cũng chỉ là đương ờ h nhiên lý hiến gật đầu đối với vấn đề như vậy không e rẻ hào phóng thừa nhận không cần khiêm tồn ván này kết quả như thế nào đối thủ là ai cục thành đằng sau ngươi sẽ có dạng gì thu hoạch là nhân tiên sao triệu huyền cơ vẽ mặt thành thật hỏi lý hiến nghĩ nghĩ cười nói đối thủ là ai nói ngươi không biết đến lúc đó ngươi liền biết mà về phần ta sẽ như thế nào ta chỉ có thể nói ngươi đ o á n đúng nói cách khác vị này thanh châu lý long vương sẽ tại ưu châu thành cựu nhân tiên trong trung quân đại trướng tất cả mọi người nghe nói như thế cũng không khỏi đến toàn thân dun thượng tam dun bọn hắn sẽ tại nơi này tận mắt chứng kiến một vị nhân tiên sinh ra bọn hắn sẽ trở thành lịch sử người chứng kiến sau đó chết đi nhân tiên a bốn triệu huyền cơ cười cười tự đủ nhỉ non một tiếng nàng một đôi ánh mắt rơi vào lý hiến trên thân trong ánh mắt bao hàm cảm xúc rất nhiều lời này muốn dựa vào chính mình hoặc là dựa vào triệu gia trở thành kỳ thủ cái tiêu căn bản là không thể nào muốn đánh vỡ thế giới này trói buộc trở thành phía sau kỳ thủ một trong còn có một cái biện pháp đó chính là nàng trầm tư thời gian hơi dài rơi vào lý hiến trên người ánh mắt cũng có chút dài trong mắt của mọi người đều cảm thấy có điểm không đúng ngay tại chu tức quân người không nhịn được muốn nhắc nhở vị công chúa này thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần lý long vương người hôm nay lại tới đây tới tìm chúng ta chắc hẳn không chỉ là vì nói cho ta biết khi quân cờ sự tình đi thông minh lý hiến phách trưởng cười nói lý m ỗ u nhìn các ngươi đi vào phục hồi sớt hạng bỗng nhiên liền xây dựng cơ sở tạm thời đứng lên hoàn toàn không ý định động thủ liền muốn tới thúc các ngươi một chút tranh thủ thời gian động thủ đứng lên tránh người đừng chậm trễ thời gian nghe được hắn như vậy lời c h ự c bạch trong đại trướng mặt khác các tướng lĩnh lập tức mặt mũi tràn đầy n ộ khí n ắ m chặt n ắ m đấm một bộ lao tử nếu không phải đánh không lại ngươi sớm đánh ngươi dáng vẻ lúc này triệu huyền cơ cũng không để ý cười nói nếu lý long vương muốn chúng ta xuất binh cũng được bất quá bạn công chúa có một điều kiện là điều kiện gì cứ nói đừng lại chỉ cần ta có thể làm được ta đều thỏa để th hồn nhiên vô tình nói ngươi đương nhiên có thể làm được mà lại là tiện tay mà thôi mà thôi triệu huyền cơ cười híp mắt nói vậy được ngươi nói đi ta muốn điều kiện rất đơn giản triệu huyền cơ đi thẳng vào vấn đề nói chỉ cần lý long vương tại sau khi thành tiên cùng ta sinh một đứa bé vậy liền có thể cái gì sinh ba sinh con ba dù là nhìn quen sóng do lý hiến trong lúc nhất thời cũng bị lời này khiến cho có chút một b ư ớ c chấn động đến làng ngũ vân bảy làm trong đại t r ư ớ n g những người khác càng l à hóa đ á tại chỗ không phải đâu công chúa điện hạ đây là lời của ngươi nên nói sao cái này đi lên liền muốn người khác cùng ngươi sinh con sao không được tuyệt đối không được ta phản đối ba viên phượng nam kịp phản ứng lập tức chính là nhảy ra phất tay hô to phản đối a triệu huyền cơm ộ t mặt buồn cười nhìn xem nàng nhịn không được hỏi người ta lý long vương đều không có nói chuyện ngươi làm gì muốn phản đối ngươi ba viên phượng nam nhất thời khó thở trong lòng bối rối chỉ là kêu to nói mặc kệ ta chính là phản đối ba chuyện này không được ngươi đổi khác đến ba mẹ nó nghĩ không ra ngươi lại là như vậy người vậy mà tại loại thời điểm này đưa ra điều kiện như vậy thật sự là không biết xấu hổ ba t h i t t h i ta vừa mới còn muốn lấy muốn đồng tình ngươi viên phượng nam ở trong lòng cắn răng nghiến lợi nghĩ đến